lâu cẩn thận cả người vẫn ở vào một loại đóng băng trạng thái cho dù là trước đó hắn động một kiếm cũng vẫn không có giải phong phía trước k i a m ộ t mảng lớn tinh quái đã đem hắn vây lại tiểu thiên phát ra tiếng gầm chỉ là tiếng gầm nhẹ của nó bị gió nháy mắt xé nát cái tiêu băng điêu cự nhân dừng bước dưới chân thiếu nữ đi ra nàng mặc một thân ngay cả mũ b ạ c h bào tại phong tuyết vòn quanh phía dưới đi ra nhìn về phía lâu cẩn thận thiếu nữ này phân điêu ngọc trác mặt mũi của nàng hoạt bát sinh động nàng đi lên phía trước đường tư thế cùng thường nhân k h n g khác trên người nàng mặc giản làm bên trong cũng có thể thấy cầm tú m i m nhỏ mũi ngọc tinh xả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 Gió hướng lại roi lâu như cận phía đao, tại h thần như ánh ầ n vung cận quang ngân, Lâu đi. đã kiếm kiếm rút ra, b c này hàn, t ạ cái những à là y tuyết u ám trong gió, tuyết đúng gió p á lánh. sát lệ lấp là nạ kia, chung quanh hàn ý đúng là hướng hắn n hội Kiếm kia, Tại một do cao tụ. ý cái kia tỉnh quái sắp xông ra thời điểm hắn một kiếm phách c h ả m mà ra phách c h ả m ra một s á t vậy vậy từ p h á p nghiệm phổi kim kiếm khí hàn ý thái âm chỉ ý kết thành kiếm khí hóa làm một đạo cự đại kiếm mang đem phía trước một mảnh vọt tới phong tuyết chém ra trên bầu trời áp lực thấp mây xám đúng là đều bị mở ra kiếm quang trực tiếp chạm tại kia to lớn băng điêu cự nhân trên thân băng điêu cự nhân trên thân thần vận đột nhiên tán đi nó mi tâm đến lồng ngực có một đạo vết kiếm thân thể nó không có việc gì bên trong ý thức lại không thể thừa nhận một kiếm này lâu cận thần căn bản cũng không có ngừng kiếm trong tay vung vẩy ra từng mảnh từng mảnh kiếm hoa từng đạo kiếm quang thuận mũi kiếm của hắn cực nhanh mà ra như từng đạo ngân sắc n g u y ệ t nha đang tung bay luyện k h í đạo ký thần chỉ cảnh về sau mỗi bên trong một tia kiếm khí đều đem ký thác hắn sung mãn ý cũng đều lâu à ý chí của cắt độc, hắn. Từng đạo như、Nguyệt、Nha kiếm quang đang tung bay, cắt ngang, Từng Nguyệt tung đạo đ kiếm m kiếm vầy, vòng cát, q a n g cận ó có lớn có nhỏ. Lâu nhỏ. c thần người theo kiếm đi xoay tròn nhảy vọt toàn trường du tẩu không một hình thái kiếm ảnh p h â n loạn bóng người trùng điệp phong tuyết p h â n loạn đem vùng không gian này che đậy không vô số nhỏ bé bông tuyết giống như là bơm bướm giống như là tuyết lợ tuyết khi hết thể đều bình tĩnh trở lại về sau nơi này chỉ còn lại một chỗ tỉnh quái ngã trên mặt đất lại có từng cái trong mắt khắp noi bỏ loạn lâu cận thần cùng con kia tiểu tiên tuyết lang đã biến mất nửa ngày sau có một đoàn người xuất hiện ở đây lúc này n hắn vẫn có thể nhận đại tư tế kia pháp thuật ăn mòn thể sát tinh thần nhưng lại uy hiếp đã không bằng trước đó như vậy máy liệt đã là hắn có thể tiếp nhận trình độ mà lại kia ngoài núi mặt như vậy một đám tinh quái cũng có thể xưng được là là thủ vệ hiện tại lâu cận thần trước mặt là một mặt núi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 dù sao hắn chính mình ý t ừ đến dứt lời rút kiếm một tay nắm lấy chuỗi kiếm chuỗi kiếm tại ngực mũi kiếm chỉ hướng lên bầu trời tay kia cũng chỉ làm kiếm chỉ b ì n h theo trên thân kiếm đồng thời lấy một loại thành kính nghiêm túc thận trọng thái độ đối với mình nói ra liệt dương huy quang nhập tâm thằng ta hóa sinh làm kiếm chém hết quỷ thần theo hắn lên đồng thời hắn bắt đầu quan tưởng liệt dương cảm ứng thiên ngoại mặt trời trên người hắn bắt đầu mo hồ có thể thấy được kim quang nhưng lại là một loại kín đáo không lộ ra cảm giác giống như là bị thật chất thắt theo ngón tay hắn trên thân kiếm bôi qua cái kia kiếm bên trên bao phủ một tầng kim sắc huy quang c h ó i loa mắt như mặt trời ngưng kết trên đó c h ư một trăm bảy mươi chín khu hàn về hòa linh theo lâu cận thần trong lòng quán tưởng liệt dương đem thân bên trong hàn ý triệt để hòa tan tựa như là hồi xuân đại địa thời điểm những cái kia băng hàn đều hóa làm nước dung nhập bên trong lòng đất làm dịu bên trong lòng đất h ẳ n giống lại hội tụ thành dòng suối dòng suối hội tụ thành giang hà hồ bạc loại cảm giác này đến từ nhục thân cũng đến từ ý thức trong cơ thể hắn pháp lực như xuân giang triều cường một loại bành trướng quần trào m ã n liệt hóa thành liệt dương lại bị lâu cận thần áp chế dung nhập kiếm bên trong hắ chính là bản thân trải qua mấy ngày nay suy tư ra đây mạnh nhất kiếm chiêu trước đó ở trong thành hắn phát hiện kiếm thuật của mình hoặc tinh diệu có thừa nhưng là uy lực không đủ thế là hắn tại dọc theo con đường này đến không chỉ có là tại ngăn cản kia hàn ý xâm lấn càng là đang suy tư như thế nào tăng cường uy lực trên đường đi liền nghĩ đến cái này hợp với mình quan tưởng pháp mới sẽ không đi lệch nhất là hắn đối với mặt trời quan tưởng có hai loại trong đó một loại là bình thường mặt trời một loại khác là liền dương kia là hắn từng tại thế giới kia dùng kính viễn vọng nhìn qua mặt trời phiên bản bây giờ không phải là hắn muốn cùng người giao lưu pháp thuật thời điểm mà là liệu mạng thời điểm cho nên hắn xuất thủ tức mạnh nhất kiếm pháp trong bầu trời giống như là xuất hiện một viên mặt trời nhỏ theo lâu cận thần kiếm vung lên mặt trời nhỏ rơi vào cái kia mở ra hầm băng tế đ ộ n g trong trong sơn động luồng không khí lạnh tại sụp đổ đại tư tế nhìn thấy lâu cận thần trên thân kiếm q có lúc nàng kia lạnh lùng ánh mắt bên trong đúng là toát ra vẻ kinh ngạc đồng thời trong động băng hàn không cách nào ngăn cản một kiếm này mặt của nàng tại hòa tan mắt của nàng tại hòa tan thân thể của nàng tại hòa tan toàn bộ trong động hết thể đều tại hòa tan sau đó phía dưới làm nấc thang hài cốt đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực đại tư tế từ đầu đến cuối đều là ngầm đầu nàng không có nói thêm câu nào. Hiển nhiên đã tại i hiện thực này. Quay người, xuống núi, ế p nhận này. xuống cẩn thần không thực t có Quay lâu mảnh này vang thiên tuyết đọc ị a mang ra hỏa quan bên biệt trong lưu lại. hắn không có hứng thú đi cùng những này lòng mang, hận người chém giết. hắn một đường ẩn hình biệt tích, ra cánh đồng tuyết, đồng thời hắn cũng không Càn Kinh. Hắn đường hướng linh thú giết, một tích, tuyết, thời tiếp tục trở lại kinh. Hắn một lưu lại, lại cựu Tại đi đi. chém có đ mà theo con đường này hắn nghe nói đại tư tế bị quốc sư chấn áp tại c ả n kinh bên ngoài ba trăm dặm chỗ trong núi hiện tại toàn bộ đông chỉ thần giáo đại tư tế là vương hậu Mà quốc sư cũng sư phụ không thể lâu à m đem được đồng định, đồng vương thượng phương chỉ cho cần bắc chỉ thần không hắn ổn cần thần không giáo giáo phép, diệt trừ, bởi vì vương không cận thần cảm thấy mệt mỏi từ nhập càn kinh đến nay liền quấn vào quốc sư p h ụ cùng đông chỉ thần giáo phân tranh bên trong nói cho cùng hai cái tu hành thế lực ở giữa tranh đấu cuối cùng so chính là hai cái người mạnh nhất tu vi cái khác kia chút âm n h ư gì đều là cạnh góc chỉ tranh đều chẳng qua là muốn giảm bớt đối phương giúp đỡ bất quá là muốn để vương thượng đứng tại phía bên mình mà quốc sư cùng đại tư tế hai người c h đó. Đó ở trong thể gáp đó ố i Đại phương, thế Tư t là có một nguyên nhân chính là quốc sư bày ra chi lấy yếu hy sinh ngũ tạng thần giáo đây là lâu cận thần đằng sau nghị thông suốt quốc sư đem ngũ tạng thần giáo dùng để làm mình yếu thế vật hy sinh cho nên đằng sau khổng h u y n căn bản cũng không có liên lạc lại qua quốc sư phủ phía bên kia chỉ là một người báo thủ về phần nàng hiện tại thế nào lâu cận thần cũng không biết bất quá cũng không có nghe được liên quan tới nàng xảy ra chuyện tin tức dù sao muốn giết chết một cái đệ tứ cảnh tu sĩ cũng không dễ dàng quốc sư phủ có thể thắng cũng là bởi vì hắn bắt lấy một cái có thể phá sự cân bằng này cục diện người lâu cận thần nguyên bản lâu cận thần là không có ý định đi đánh vỡ loại cục diện này thế nhưng là cái k i a đại tư tế lại bởi vì có tư tế chết tại lâu cận thần trên tay mà muốn giết hắn dưới sự bất đắc dĩ lâu cận thần chỉ có thể lại đi thực hiện cùng quốc sư giao dịch một đường trở về hắn phát hiện đã có người đang xây thần tự đều là từ các thành lớn phụ quân chỉ định xây thần tự môn phái cùng thế gia mà thần tự trong cung phụ bí linh kỳ thật đều là bản x ứ sơn g i a trong miếu nhỏ tế tự những cái kia tồn tại rẽ một cái kỳ thật cũng đều chỉ hướng bí linh hiện tại cũng đem thần nhóm cho kéo dưới ánh mặt trời lấy thần tự danh nghĩa tiến hành tế tự đồng thời các châu phủ quân phái người toàn bộ hành trình chỉ đạo lấy làm sao xây thần tự làm sao vì thần nhóm lập tờ thần cùng phong cấm chi pháp đều có dạy bảo mà cái này dạy bảo địa phương ngay tại ở mỗi một cái châu phủ thiết lập tu đạo viện những này tu đạo viện lần thứ nhất dạy học đúng là cái này đương nhiên cũng coi là đánh ra danh tiếng lâu cận thần ở trên đường trở về nghe tới cái này thời điểm không khỏi cảm thán kỳ thật thấy thần vương bên trên dương huyền diệp vẫn là rất lợi hại hắn tại quốc sư phủ cùng đồng chí thần giáo giữa hai bên chơi cân bằng chơi rất tốt một mực để bọn hắn duy trì tại một cái đánh nhau nhưng không có một nhà có thể triệt để thắng cục diện tu hành thế giới cho dù là có quốc gia trị thế vĩnh viễn không thể rời đi tu hành mà quản lý tu sĩ vĩnh viễn là quan trọng nhất trong đó âm mưu kỳ kế cũng đều muốn rơi trên tu vi bởi vì ngươi tu vi không đủ âm mưu quá phức tạp liền sẽ giống như là phóng hỏa đốt rừng đốt đi khắp núi cây cối, núi như Cũ tại. lâu cận thần trở lại h ỏ a linh quan thời điểm chính là xuân về hoa n ở thời điểm h ỏ a linh quan phía sau còn ngư son dãy núi hồng biên rừng tầng tầng lớp lớp đ ú p hết thanh đỏ trắng tử hoảng các loại hoa cỏ cây cối dây leo cỏ xỉ dây ơ mở ra hoa hoặc làm ọ c r a nhan sắc khác nhau lá non vẽ thành một mảnh muôn hồng nghìn tía còn có kia các loại chim chóc như cỏ trắng chim bạch hạc cùng đủ loại diễm lệ chim ở trong núi bay lên h ỏ a linh quan vẫn ở nơi đó cũng không có xây dựng thêm chung quanh nó cây cối đã lại cao lớn rất nhiều hoa linh quan đã ẩn tại dưới cây hắn vừa về tới cái này vô n h ã thành phạm vi liền phát hiện nơi này tư hành khí tức đã triệt để thay đổi hắn nhìn thoáng qua vô nhãn thành trên không nơi đó một mảng thần quang t r ù n g tiên đem trên thành vân khí đều t r ù n g tiên kia trong thành sông lên trời thần quang tựa như phiến thiên địa này nước chảy đầu mượn loại này thần quang đương nhiên không phải là cái gì người đều có thể nhìn thấy đại đa số tu sĩ chỉ có thể cảm thụ vô nhãn thành t r u n g quanh nguyên khí sinh động hắn thậm chí nhìn thấy có một ít trong mắt tại kia thần quang bên trong trên giới bay múa cái này lại hấp dẫn lấy một chút chim tại kia không chúng truy đổi những cái kia chẳng vì ăn những cái kia trong mắt tựa hồ chỉ là vì thân cận đối phương từ đó làm tự thân tiến hóa không chỉ có người có thể cảm nhận được nơi này nguyên khí biến hóa bản năng của động vật cũng đuổi theo đối với mình có lợi đồ vật hắn thậm chí nhìn thấy kia trong đó có chút chim bay đã phát sinh biến hóa có chim trên cổ lông đã rơi xuống nhưng là bên trong lại là xuất hiện l ầ n tiến còn có một con ba cái chân chim có một con chim bên gáy mọc ra một cái thịt h e o lưu lâu cận thần cảm thấy cái này có một chút giống như là phóng xạ kích thích cơ nhân biến dị loại sửa đổi này trừ bỏ có thể mang đến nguyên khí sinh động nhất định còn có mặt trái địa phương đương nhiên mọi người đối với cái này khẳng định có nghĩ đến mà lại dù cho bình thường tu hành cũng sẽ có nhập ma dị biến khả năng hết thể biến hóa đều có lợi hại tại khi lâu cận thần xuất hiện tại hỏa linh quang trước hắn đầu tiên nhìn thấy chính là trần tại điền trần tại điền là đằng sau thu đồng tử lâu cận thần cùng hắn cũng không phải là rất quen thuộc nhưng là hắn lại là rất quen thuộc lâu cận thần hắn lúc này đang ở nơi đó trông rau khi thấy lâu cận thần thời điểm hắn ngạc nhiên hô lớn đại sư m i n h đại sư m i n h trở về á. đại sư m i n h trở về đại sư m i n h về đến rồi vóc người của hắn cao lớn hơn một chút trong tay còn dính đầy bùn đất bên cạnh nằm tây quốc đây là một cái có chút sáng sửa thiếu niên nhìn hắn nhẹ cả tương dáng vẻ để lâu cận thần tâm tình đột nhiên giống như là cái này mùa xuân như hoa mở không đầy một lát thương quý an chạy ra hắn càng phát cao lớn chỉ là nguyên bản g ầ i hạ thân hình lúc này nhìn qua phá lệ khỏe mạnh mà lại tuổi còn trẻ cư nhiên đã mọc ra dâu q u a i nón chỉ là trong thời gian ngắn không gặp mà thôi hắn cư nhiên đã có biến hóa lớn như vậy đại sư h i n h ngươi trở về thương quý an chạy tới đúng là một chút đột nhiên ôm lấy lâu cận thần cái này khiến lâu cận thần rất kinh ngạc cái này một cái bị nó cha xem như vứt bỏ tại cái này hỏa linh quan thiếu niên từng tại đẳng định gia đình quan hệ so sánh phía dưới trở nên có chút tự ti mẫn cảm thi lại vẫn tình cảm phong phú h n t ự a hồ đem lâu cận thần đã xem như chân chính huynh giống nhau thương pian n g ư ơ i sợi dâu đều đã dài như vậy làm sao còn muốn rơi lệ lâu cận thần vừa cười vừa nói thương pian có chút xấu hổ lui một bước lại vẫn là nói ra đại sư huynh trước đó nhìn thấy có một cái gọi là tiết bảo nhi cô nương mang theo bạch tiểu thứ đến quan bên trong lúc ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện ha ha ha ngươi phải tin tưởng sư huynh của n g ư ơ i ta bản sự khác không có nhưng là chạy trốn bản sự tuyệt đối không kém lâu cận thần vừa cười vừa nói đại sư huynh bản sự tự nhiên là lớn không chỉ có là chạy trốn bản sự thương vi an cười nói tại điền nhanh đi cùng sư phụ nói đại sư huynh trở về thốt nha trần t ạ i điền chạy hướng hóa linh quan mà đi lại tại đi tới hỏa linh quan cổng thời điểm phát hiện quán chủ đã ra n g à y bình thường dù cho khác quán chủ trước tới b á i phòng sư phụ đồng dạng đều không ra lúc này lại đã đứng tại cổng lâu c ẩ n thần cũng là tính tới hắn lập tức hướng phía đạo quan đi về trước đi đi tới trước cửa nghiêm mặt đi một cái túi thấp lễ nói đệ tử lâu c ẩ n thần tham kiến sư phụ quan chủ đánh giá lâu cận thần nói ra ít có gặp ngươi đi này đại lễ chẳng lẽ ở bên ngoài làm cái gì trái lương tâm sự tình lâu cận thần trầm mặc một chút thở dài một hơi nói ra một lời khó nói hết vậy ngươi lần này trở về định ở bao lâu quan chủ hỏi lần này trở về ta cảm thấy hơi mệt chút có thể muốn ở thật lâu đi lâu cận thần nói vậy liền h ả o h ả o ngủ một giấc đi ta nhìn ngươi đầy người m ỏ i mệt cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe quan chủ dẫn lâu cận thần trở về phòng bên trong hắn nguyên bản cũng không phải là cảm thấy rất m ỏ i mệt nhưng tiến hỏa l i n h quan cảm giác quen thuộc này liền để hắn có một loại không h i ể u bông lỏng lại là thật muốn mỹ mỹ ngủ một giấc thế là liền nói ra quan chủ vậy ta đi trước ngủ một hồi Hắn m ộ trận s này đại điện á c g i giúp lâu cận thần từ vách tường sừng một cái dương bên trong suốt da chăn mềm nói ra đại sư h u n h chăn mềm của ngươi trước đó vài ngày vừa mới phơi qua ngươi ngửi một chút rất thơm lâu cận thần đưa tay xoa bóp một cái đầu của hắn nói ra tuất chờ ta ngủ một giấc lại nói hắn giấc ngủ này liền từ ban ngày đến ban đêm vẫn không có tỉnh quan chủ thương bị an cùng trần tại điền ba người ngồi trong phòng nát cơm trần tại điền không khỏi mà hỏi sư phụ ngươi nói sư m i n h một chút ngủ lâu như vậy bất tỉnh có phải hay không là ở bên ngoài cùng người đấu pháp bị thương thương bị an lập tức dùng đuôi đánh một chút bát trúng mắt trần tại điền nói ra ngươi nói mọi gì h ả o h ả o nói chuyện trần tại điền lập tức không dám nói thương bị an lại nhìn về phía quán chủ h i ệ n nhiên hắn trong lòng cũng là có một loại nào đó lo lắng các ngươi không cần lo lắng ta nhìn hắn chính là tâm hồn có chút mọi mệt trên người hắn pháp lực đã cùng chúng ta có trên bản chất khác biệt nó pháp phát quang lại mắt thường không thể gặp nó niệm bất không tung bay tại bên ngoài ta nhìn các ngươi sư huynh đã nhập đệ tứ cảnh trần tại điền thương quy an hai người c h ấ n kinh trần tại điền c h ấ n kinh còn nhỏ một chút thương quy an lại là c à n g h i ể u đệ tứ cảnh ý vị như thế nào đại sư huynh thật đạt tới đệ tứ cảnh cái này toàn bộ giang châu sợ là đều không có mấy cái đệ tứ cảnh a thương quy an nói kỳ thật hắn căn bản cũng không biết giang châu có mấy cái đệ tứ cảnh thậm chí căn bản cũng không có gặp a đương nhiên quan chủ cũng khó trả lời bởi vì hắn cũng không biết chỉ có thể xác định giang châu châu phủ, phủ quân có thể là đệ tứ cảnh nếu không không cách nào chấn áp cái này một châu chi địa cái khác cũng không biết việc này các ngươi không phải ở bên ngoài lộ ra còn có đại sư huynh của ngươi trở về sự tình cũng không cần thiết ở bên ngoài nói q u á n chủ giao phó nói cũng không biết lần này đại sư huynh tại kia trong kinh lại kết bao nhiêu thủ ai thương q u y a n nói trong kinh thành có thể kết xuống đại thủ vẫn bình yên trở về đây mới là đại sư huynh bản sự trần tại điền lại là có không đồng dạng cách nhìn hắn tiếp tục nói những người kia nói đại sư huynh chỉ là tại giang châu cái này xa xôi mới có thể đánh ra tên tuổi trong kinh thành ngay cả bọn nước cũng sẽ không lên thật mới biết đại sư huynh trong kinh thành tạo cái dạng gì đại sự nghiệp trận tại đ i ề n đối tại đại sư h i n h của mình tràn ngập lòng tin trong lòng của hắn đại sư h i n h kiếm thuật vô sóng nhân vật tiêu sái là trong lòng của hắn sùng kính đối tượng hắn cảm thán lại rước lấy thương quý an gõ thế là vội vàng rụt đầu không dám lại nói cái gì đừng từng ngày tận ở bên ngoài cùng những người kia pha trộn phải thật tốt tu hành đừng mấy chục năm về sau người khác cũng còn thành xuân chính thịnh mà ngươi đã tinh huyết t u a thiệt bại pháp suy niệm yếu vẻ g i á n mua tất hiện vậy ngươi bây giờ những cái kia bạn chơi nhưng không có người nào cùng ngươi nói thêm nửa câu trận t ạ điện bị h ấ n nửa tiếng cũng không dám lên tiếng tại hỏa linh quan bên trong quan chủ trên cơ bản không nói hắn cái gì mà trông coi hắn mang hắn chính là thương quy an cho nên hắn đối thương quy an bên trong tồn e ngại bởi vì hắn tu hành cũng là thương quy an đang d ậ y lâu cận thần trực tiếp ngủ đến ngày thứ hai sáng xóm tại tiếng chim hót bên trong tỉnh lại một tia nắng chiếu vào bệ cửa sổ đỏ rực hắn chỉ cảm thấy hết thệ đều là như vậy yên tĩnh lúc này tâm tựa như là trong núi u hồ nước cảm thụ được gió nhẹ quét bóng ngược lấy trời xanh mây trắng trước đó tại cánh đồng tuyết bên trong lại là hàn ý luyện thân về sau lại đem hết toàn lực quan tưởng liệt dương trong lòng sau đạo nhập trong kiếm một kiếm chạm phá tia hờ băng đối với hắn mà nói đây là đối với hắn thể xác tinh thần ý chí một loại nhiều lần rèn luyện cái này tự nhiên để hắn có một loại tầng sâu ám thương để ý chí của hắn có mọi mệnh một trận toàn thân tâm vung lòng ngủ say lại là để mọi mệnh giết hết chương một trăm tám mươi bạn cố chi lâu cận thần từ trong phòng ra đây lúc liền áo ngoài cũng không có xuyên chỉ mặc một thân màu trắng áo trong này áo trong vẫn là cổ ra đưa khi đó hắn đi gặp vương thượng thời điểm theo bên trong tới bên ngoài đ ổ i bộ kia đằng sau một mực không có đổi một mực xuyên qua hiện tại bất quá tốt tại n h ụ thể của hắn đã sớm không có gì đó tắc chất pháp niệm bao phủ quên thân khai tịch hết thể bụi b ụ m lâu cận thần lên tới thời điểm trần tại điền vừa vặn từ bên ngoài gánh nước trở về hòa linh quan vẫn cứ không có đào giếng bất quá bây giờ gánh nước là trần tại điền hắn nhìn thấy lâu cận thần đứng ở nơi đó dối người lập tức mừng dỡ hô đại sư minh ngươi đã tỉnh ta khiêu lấy trong lành nhất nước suối trở về cái gì tươi mới nhất nước suối năm đó ta gánh nước thời điểm mới là mỗi một bầu nước đều là múc phải tận cùng bên trong nhất tới gần con suối nước đó mới là tươi mới nhất lâu cận thần nói ta đây cũng là múc phải nhất tới gần con suối nước trần tại điền vội và nói dĩ vang hắn cũng không phải là bất quá hôm nay đúng là bởi vì lâu cận thần trở、về. Hắn, mình mình hắn trần không không nước nước tại điện h vẫn là rất kinh ngạc bởi vì hắn nghe được liên quan tới lâu cận thần sư tích đều là những cái kia phi thường cấp cao các loại cầm kiếm giết người không có người đã nói với hắn lâu cận thần sẽ trực tiếp cầm bầu múc nước uống vẫn là trong nhà nước ngọt lâu cận thần sau khi uống xong vừa cười vừa nói xem ra hiện tại hắn là người đang nấu cơm ta đợi chút nữa h ả o h ả o nếm thử tay nghề của ngươi tốt ta vì đại sư huynh làm nổi s ắ t hầm lớn ngống trần tại điện ngạc như nói có thể vì lâu cận thần làm một bữa cơm hắn cảm thấy mình nuôi kia mấy cái lớn ngống liền có đất rụ n g v õ kia ngươi được nhiều thả một điểm cây hóc lâu cận thần nói kia là đương nhiên trần tại điện lớn tiếng ư ơ n g ư ớ i không bao lâu thương quý an ra sau đó cùng đi quán chủ nơi đó trần tại điện nhìn thấy bọn hắn đi quán chủ gian phòng cũng muốn đi theo vào ngay một chút bất quá hắn biết mình đi và có thể sẽ bị đuổi ra ngoài tại quan chủ trong phòng lâu cận thần đem trong kinh thành phát sinh sự t ì n h giản lược nói một chút mặc dù như thế cũng nghe được bọn hắn kinh tâm động thách cứ việc rất nhiều chuyện lâu cận thần chưa hề nói như vậy kỹ c ả g chỉ là đơn giản một câu một kết quả nhưng là bọn hắn đều có thể nghĩ đến lâu cận thần một ngoại nhân tham gia hai cái quái vật khổng lồ ở giữa tranh đấu có thể nhìn thấy cản quốc vương thượng đây cũng không phải là đệ tứ cảnh có thể làm được lâu cận thần chưa hề nói chính hắn giết mấy cái đông chỉ thần giáo tư tế chưa hề nói hắn viễn phó cánh đồng tuyết chỗ sâu phá đại tư tế tấn thăng tế quật cũng chưa hề nói tại kêu ngoài thành tại chiêu dương bên trong một kiếm phi đâm lấy một vị đệ tứ cảnh tính mệnh hăng hái nhưng là liên quan tới ngũ tạng thần giáo gần như băng tán sự t ì n h hắn lại kỹ càng nói đồng thời nói ngũ tạng thần giáo giáo chủ khổng huyền tiên vào đệ tứ cảnh sự t ì n h quan chủ nghe đến đó về sau rốt cục cao hứng lên lâu cận thần nhìn ra kỳ thật hắn đối với ngũ tạng thần giáo phát sinh sự t ì n h hay là vô cùng để ý cũng đối với ngũ tạng thần giáo từ nội bộ phân liệt việc này rất khó chịu nhưng lại còn nói thêm cũng tốt coi như là cạo xương nhựa độc nghĩ không ra giáo chủ thế mà là khổng xanh nha độc kia nàng có thể mở ngũ tạng thần pháp tri đạo mạch thật sự là đáng giá chúc mừng sự tỉnh hôm nay chúng ta phải thật tốt uống q u á nhưng c ủ nói, t h ơ Quy An ở bên cạnh ở là ạ i l tâm tình của hắn là vui vẻ hắn thật lâu không có yên vui như vậy qua lại hỏi phải chăng có một cái họ tiết nữ tử tới qua nơi này đặt được thương quy an khẳng định trả lời về sau hắn một tia lo lắng cũng tàn đi đại sư minh cái gì lúc nào ta mới có thể giống như ngươi cầm kiếm đi g i a n g hồ hội tận anh hùng thiên hạ thương quy an nói chờ ngươi có một thanh kiếm thời điểm đi lâu cận thần cười nói sư minh ngươi viết liên quan tới kiếm thuật tu hành phương diện sách ta đều nhìn ta cũng muốn tế luyện một thanh kiếm thương quy an nói nghĩ tế luyện liền tế luyện đi phi kiếm chi thuật có đôi khi cũng xác thực rất hữu dụng có thể phong phú mình đối địch thủ đoạn lâu cận thần nói bất quá ngươi nghĩ sẽ tận thiên hạ anh hảo sợ rằng sẽ thất vọng thương quy an tâm ở bên trong lấy được lâu cận thần tán thành mình tế luyện kiếm bảo chính cao hứng nhưng lại nghe sư minh nói như vậy có chút không hiểu hỏi đây là vì cái gì bởi vì thiên hạ này thiếu anh hảo phần lớn chỉ là cầu sinh người thôi tâu c ậ n t h ầ n nói cầu sinh người thương quý an có chút không hiểu truy cầu trường sinh người lâu c ậ n t h ầ n nói hắn rõ ràng cảm giác được chỉ nếu là có theo đuổi người tu hành đều muốn có thể càng trường thọ thậm chí là truy cầu kia hư vô mờ ảo trường sinh tại dài rằng giặc sinh mệnh trước mặt lúc này rất nhiều cựu hận hoặc là một số việc hoặc là người tại tương lai nhìn đều là d â u rịa nhưng là tương lai hết thảy đều là hiện tại những n à y râu rịa sự tỉnh cùng người tạo thành giống như lần này các nơi xây thân tự đối với tương lai đối với thế giới này đều sẽ sinh ra sâu xa ảnh hưởng hắn thông qua một đường này trở về cũng có thể khẳng định một sự kiện đó chính là quốc sư kế hoạch này nhất định là sớm liền đạt được các đại châu phủ phủ quân tán thành các châu phủ quân đều là một phương đại lão n g ư ờ i nhất định đều là đệ tứ cảnh quả nhiên là vương cùng sĩ cộng trị thiên hạ một bữa tiệc lớn ă n đến ă n đến lâu cận thần tâm tình thật tốt không khỏi nói ra trần tại điền tay nghề của ngươi tốt tốt tốt tu hành tương lai cùng chúng ta cùng một chỗ chứng kiến thế giới này càng đẹp phong quang hắn cũng phát hiện trần tại điền tâm tư khiếu thoát lần trước gặp mặt đến bây giờ tu vi của hắn cũng không có cái gì tiến triển được rồi đại sư mình ta nhất định cố gắng trần t ạ i đ i ê n đắc ý nói hắn cảm thấy có lâu cận thần câu này của vũ liền đã hoàn toàn đầy đủ lâu cận thần cùng ngày chỉ là tại xem tiền quán sau xoay xoay liền ngồi tại xem trong nội viện trên ghế nằm nằm phơi nắng bất quá toàn bộ h ỏ a linh quan tại vùng này đã không phải là năm đó mới lập lúc không người hỏi t h ă m g á n g vẻ mặc dù quy mô không có biến nhưng là ngẫu nhiên chắc chắn sẽ có một số người đến xem bên trong cũng không có cái gì đại sự chính là phụ cận trong thôn trại người sẽ tới dân một n h n nhang câu một đạo phủ những này thương quỹ an liền có thể làm thương quỹ an cho là hỏa văn phủ một ngày c này lâu cận thần nhìn xem thương quy an hiện trường dùng chu sa viết một cái c h ữ hỏa sau điện thành một cái hình lục giáp phù bao giao cho cây cầu hỏa phù người cây cầu phù người trước đó liền không ngừng len lén đánh giá lâu cận thần thẳng đến thương quy an viết xong hỏa phù giao đến trên tay của hắn hắn muốn rời khỏi lúc này mới nhịn không được mà hỏi xin hỏi thế nhưng là lâu đạo trưởng trở về rồi k ê u cầu phù người cung kính mà hỏi lâu cận thân xứng sở hắn có thể xác định mình chưa từng gặp qua người trẻ tuổi này không khỏi nói ra ngươi nhận ra ta tại hạ từng ở gia tỷ trong thư phòng gặp qua đạo trưởng chân dung người tuổi trẻ kia nói nhà ngươi tỷ là lâu cận thân hỏi gia tỷ từng bị tà tu cướp vào trong núi được đạo trưởng cứu lâu đạo trưởng đã quên đi nhưng là gia tỷ cùng chúng ta cả nhà không một ngày dám quên người trẻ tuổi nói nhà lâu cận thần lập tức minh bạch thân phận của đối phương nhưng là hắn cũng không có muốn nhận biết ý nghĩ chỉ nói là nói đều đi qua t ỷ tỷ ngươi còn tốt chứ g i a t ỷ lâu dài ưu cư trong phòng cũng không gặp người chỉ mỗi ngày đọc một quyển pháp quyết l u y ệ n khí nam tử trẻ tuổi kia nói lâu cận thần chỉ nhớ rõ mình cứu trở về ba nữ tử nhưng là ba cái kia nữ tử cuối cùng như thế nào cũng không biết mà lại hiện tại cũng không biết hắn nói là cái kia lúc này nghe nói là mỗi ngày đọc pháp quyết lợi khí không khỏi hỏi là cái gì pháp quyết lợi khí chính là một bạn không biết ra tỉ từ nơi nào đã đến luyện khí pháp danh tự giống như gọi lão mạc thích đạo t ư người trẻ tuổi nói là luyện khí pháp sao lâu c ậ n thận hỏi tỷ tỷ nói là người trẻ tuổi nói Kìa t ỷ t ỷ ngươi có nhập ngôn có cận sao? Lâu trước h hỏi. n Tỷ tỷ t đó biết chữ không nhiều nhìn kia sách có chút phí sức rất nhiều chữ vẫn là ta giáo nàng cho nên rất nhiều câu không thể nào hiểu được người trẻ tuổi nhìn qua chất phát kỳ thật chính hắn cũng không lý giải ra sao n g ư ơ i trở về cùng t ỷ t ỷ ngươi nói nhưng đến cái này quan trong tiểu ở mấy ngày ta dạy một chút nàng lâu c ậ n thận nói thật sao tỉ thật là rất cảm tạ người trẻ tuổi ngạc nhiên bịch một tiếng liền quỳ xuống tỉ tỉ biết về sau nhất định thật cao hứng lâu cận thần đem nâng lên còn nói mấy câu về sau đối phương rời đi thời điểm vẫn ân tạng tại hắn sau khi đi thương quý an lại là thở dài một tiếng nói ra hắn tên là la ba tỉ tỉ của hắn cứ gọi la hồng năm đó bị đại sư minh cứu trở về ba nữ tử chỉ có một mình nàng sống sót lâu cận thần lông mày nâng lên hỏi chuyện gì xảy ra là các nàng sau khi về nhà không chịu nổi trong nhà ngôn ngữ cuối cùng đều tự sát chỉ có trong nhà nàng đối nàng rất là chiếu cố cho nên nàng mới sống tiếp được cho nên cái này la ba tới đây cầu phủ lúc ta mỗi lần đều sẽ cho hắn biết cùng nhau trở về ngươi làm đúng lâu cận thần nói trong lòng thở dài hắn lúc ấy vẫn là không có nghĩ nhiều như vậy thế giới này có lẽ không có hình thành như thế lệ giáo nhưng là giống các nàng những n à y bị người bắt đi nữ tử khẳng định là nhận bất hạnh ở bên ngoài có thể kiên cường m à về đến trong nhà nếu như còn nhận vũ đ ụ t tia tất nhiên sẽ đem trong lòng các nàng k i a phòng tuyến cuối cùng cho đánh tan đáng tiếc thời gian quý báu lâu cận thần cảm thản nói bất quá ta trước đó nghe la ba nói qua miệng nói là la hồng nặng tựa như là sinh đứa bé thương q u y a n nói hải tử những người kia lâu cận thần đầu tiên là kinh ngạc có chút không rõ ràng cho lắm nhưng là rất nhanh liền minh bạch có thể là mang phải những người kia hài tử thật sự là nghiệt duyên a lâu cận t h â n lại một lần nữa c ả m thán hắn hiểu được một nữ tử nếu như sinh hạ không biết phụ thân hài tử vô luận là ở đâu bên trong đều chính là một kiện thống khổ mà chật vật sự tình cái này nghiệt duyên hiển nhiên là đứa bé kia cùng mẫu thân duyên phận lại chỉ đứa bé kia cùng thế giới này duyên phận hai người ở trong v i ệ n lại trò chuyện lên tu hành cùng pháp thuật hai người sở tu đạo mạch khác biệt càng nhiều hơn chính là trò chuyện pháp thuật đương nhiên chỉ có lâu cận thần nói thương quy an nghe phần thương quy an hiện tại tu ngũ tạng thần pháp bên trong điểm tâm hóa sát tâm chủ hỏa cho nên đối với hỏa tính pháp thuật bắn có thiên nhiên khống ngự năng lực mà lâu cận thần chưa hề đàng hoàng tu qua hỏa pháp nhưng là hắn quan tưởng pháp bên trong mặt trời quan tưởng nhưng cũng là một loại hỏa diễm đầu mơn cho đến ngày nay thương quý an cũng coi là có chút tâm đắc lâu cận thần liền hỏi ngươi cảm thấy hỏa diễm có những cái nào chủng loại đối với thương quý an đến nói sư minh liên quan tới tư hành phương diện vấn đề đối với hắn là một khảo nghiệm hắn trầm m ặ t một chút vấn đề này hắn vẫn là có n g h ĩ qua nhưng là trong lòng vẫn là suy nghĩ một chút lại nói ra sư minh tại ta trong nhận thức biết hỏa diễm chủng loại đại khái có thể chia làm phổ thông phan hỏa cùng các loại s linh hỏa cùng tiên h ỏ a bốn loại a ngươi tinh tế nói một câu lâu c ậ n t h ầ n lại nói nói chúng ta phổ thông p h à m hỏa liền không cần nhiều lời trong đó sát hỏa chỉ là hết thể đại đ ị a bên trên sát khí hội tụ mà hình thành h ỏ a sát ta nghe nói có nhiều chỗ sẽ có địa hỏa phun ra ngoài k i a hỏa có thể đốt v ậ t v ậ t thương quy an nói địa sát hỏa đ ộ c á c bá đạo coi là địa hỏa một loại lâu c ậ n t h ầ n nói ta từng nghe người ta nói m ộ t linh khí hội tụ chỗ sẽ hiện sinh ra một loại lục sát lửa còn cứ gọi là ất mộc tinh hỏa thương quy an nói ừ n khí nồng có thể xương sát dù tên là tinh hỏa thật là sát hỏa lâu cận thần nói thương quy an tiếp tục nói người là sinh linh một chồng nhân thân bên trong hỏa liền có thể gọi là linh hỏa lâu cận thần trầm mặc một chút thương quy an có chút khẩn trương hắn muốn có được sư huynh tán thành cái này là chính hắn bình thường suy nghĩ tổng kết ra cũng có thể nói như vậy lâu cận thần nằm tại trên ghế nằm cái này ghế nằm đã rất nhiều năm khó tránh khỏi có chút b u n g lòng địa phương bất quá còn có thể nằm lâu cận thần nằm xuống thời điểm cái ghế cả cạc vang hắn tiếp tục nói thiên hỏa đâu thái dương thái âm tinh thần lôi đỉnh tri hỏa đều có thể gọi là thiên hỏa thương quy an nói đầu này hắn là nhất có lòng tin Người quy nạp rất tốt, chúng ta tu hành, không tiền n quy tu rất tốt, ta thể chỉ xem h â n t u hành phương h t ứ c c ũ n g nghĩ nghĩ cần mình suy nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều nhiều, nhiều nạp, suy suy quy thận i ề n n â n cũng có thể là sai địa phương, cho nên chúng ta muốn hoàn thiện có cho bức c thể ta tệ. là Lầu sai địa bỏ t h nói n như lời ngươi nói sát hỏa thiên hỏa linh hóa xưng hô ta cũng tán thành bất quá tâm của ngươi quỷ chỉ hỏa nhưng bị người hương hỏa mà lớn mạnh có thể n h ế p giữa thiên địa hỏa tinh mà trưởng thành tương lai nếu là lại trưởng thành kia lại là cái gì hỏa đây lâu c ậ n thận hỏi tại hắn nói tới những này hỏa chỉ bên trong chỉ có cái này linh hỏa là sẽ biến hóa trưởng thành kia、yeah, lấy sư huynh ý kiến nên gọi tên gì hóa thương quy a n hỏi chờ ngươi về sau tâm quỷ hỏa diễm thăng hoa về sau mình lại nghĩ đi lâu cận thần cười ha ha một tiếng nói hắn tâm tại loại này cực t ĩ n h cực an nhàn phía dưới liền quyết định đem mình đầm chiêu sở học sở ngộ đều tốt trải vớt một chút hắn cũng quyết định đem pháp thuật phân một điểm loại các đạo mạch pháp thuật phong phú nhưng là đều có chỗ tương đồng hắn cảm thấy nếu như có thể quy nạp tốt đối với tu hành vẫn là có chỗ tốt nhất là có thể để người tu hành mau sớm lý giải các loại pháp thuật đặc điểm cùng khác nhau ôn cố mà tri tân thường, thường quy nạp tổng kết là một cái người tư hành cơ bản tố chất lâu cận thần thầm nghĩ liền đứng dậy đi gian phòng bên trong tìm giấy bút thương quý an vội vàng ở bên cạnh m ả i mực chương một trăm tám mươi mốt tin tức lâu cận thần nghĩ đến liền làm ngồi trên ghế thương quý an liền vội vàng đem giấy lấy ra sư huynh đây là ta theo thành thị bên trên mua được tốt nhất m i ê n trúc tì giấy trang giấy trắng mà có tính bền dẻo không lại n h ọ ạ i mực dùng cực kỳ tốt nhưng liền là đắt thương quý an tựa như hiến bảo xuất ra một tệp giấy đến trước kia lâu cận thần viết những vật kia đều không phải là dùng cái gì tốt giấy viết dễ dàng phạt o á i hắn đều đem những cái kia một lần nữa chép một lượn sau đó giấu tại quan chủ phòng bên trong mà những n à y giấy chính là vì lâu cận thần chuẩn bị lâu cận thần đưa tay bóp trên tay cái này giấy đường vần tinh tế gãy hai lần cũng sẽ không đoạn thậm chí có một loại co giãn không khỏi nói ra cái này giấy s á t thực tốt hắn đối với người khác là thế nào làm được tốt như vậy giấy không có hứng thú nhìn xem ngay tại mải mực thương quy an nói ra ngươi cảm thấy pháp thuật phân bao n h i ê u chủng loại điểm này thương quy an không có nghĩ qua bất quá cũng coi là tu hành thời gian dài như vậy người chắc chắn sẽ có một chút tâm đắc ở trong lòng vật ngưỡng hắn trầm m ặ t một hồi nói ra sư h u n h ta cảm thấy pháp thuật có thể chia làm ngũ hành pháp kiếm thuật ẩn độn pháp phi đàm pháp hiến tế pháp ngừng ngươi có hay không nghĩ tới muốn đem những pháp thuật này một lần nữa quy nạp một chút để với mình tốt hơn học tập cùng lý giải người khác pháp thuật tại đấu pháp quá trình bên trong từ đó tốt hơn đường đ ố i lâu cận thần nói thương quý an bởi vì tự thân kiến thức cùng lý giải tầng cấp không đủ đương nhiên không cách nào làm những này quy nạp cùng tổng kết thế là liền nói ra sư huynh ta không có nghĩ qua như lời ngươi nói những cái kia pháp thuật chủng loại cũng không phải là phân loại hoặc là nói là phân loại phương thức không đúng lâu cận thần đang khi nói chuyện thuộc tay trên giấy viết lên lâu quan đạo pháp thuật phân loại ngươi nói những cái kia pháp thuật tỉ như ngươi hiểu rõ ngũ hành hóa pháp đều là thế nào thi pháp đây này lâu cận thần hỏi ta khu dịch tâm quỷ nào đốt no thân thương quý a n nói ngươi đây thật ra là ngự hòa thuật lâu cận thần đang khi nói chuyện trên giấy viết lên một cái ngự chữ cũng nói tâm quỷ của ngựa là pháp lực của ngươi lại là hòa diễm nhất n h i ệ m động mà phát động pháp tức l ử a cho nên ngươi là ngự pháp cũng là ngự hỏa tới lui tùy tâm có thể phát có thể thu là vì ngự mà trước ngươi nói muốn học tập phi kiếm chỉ thuật cũng là thuộc về ngự mà trước ngươi nói muốn học tập phi kiếm chỉ thuật cũng là thuộc về ngự mà trước ngươi nói lâu cận thần thuận viết lên khu dịch hai chữ hắn nói ra khu dịch bất quá là ngự pháp một loại cấp thấp biểu hiện chúng ta biết có khu trùng dịch thi các pháp thuật cho tới bây giờ đều là ý chí của mình áp đặt nó thân trong mắt của ta chuyện này chỉ có thể xem như một loại thuật mà ngự là một loại cao giai hợp nhất cảnh giới ngươi ngự hỏa thuật cùng ngự thủy các loại tâm n i ệ m động lửa động nước động mà những cái kia khu trùng dịch thi dịch thú thì là cần chuẩn bị chút thời gian thương quý an giật mình nói ta gặp qua không ít người kiếm thuật khúc k h ă n cứng nhắc không có chút nào linh động vẻ đẹp càng không cách nào dẫn đường bao nhiêu tự thân pháp lực bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể xưng là khu vận hoặc là dịch kiếm cho nên khu dịch chỉ là ngự pháp tầm thường chỉ thuật người nói không sai lâu cận thần nói cũng đem thương quy an một câu nói kia ghi chép lại sau đó lại lại lên k h á c một nhóm viết xuống một cái ứng chữ nhìn thấy một chữ này thương quy an có chút m ở mịt lâu cận thần một bên viết vừa nói ngự pháp là chủ động pháp ứng pháp là bị động pháp khi thương quy an nghe tới bị động pháp ba chữ lúc càng là mờ mịt cái gì gọi là bị động chính là không cần chúng ta mình suy tư tự nhiên mà phản ứng pháp thuật Có người nên biết bí linh khi bí linh bị tế tự thần đại đa số thời điểm đều là một loại bị động đáp lại nhưng là thần đáp lại lại đầy đủ để rất nhiều người đến cuồng lại thì như khi tay của chúng ta bị bỏng nước sôi sau khi tới sẽ bản năng mà nhanh chóng rút tay về ở đây ứng pháp ta lại xưng là cảm ứng pháp mà chúng ta không thể nhiều lần cũng chờ đến bị thương tổn mới đến phản ứng mà muốn tại đối phương lộ ra ác ý một k h ắ c này chúng ta liền hẳn phải biết nên có người nhắc tới tên chúng ta thời điểm chúng ta nên có cảm giác nên có pháp thuật ba động thời điểm chúng ta tựa như là nện cảm ứng trên lưới nện ba động đồng dạng lập tức cảm giác được lâu cận thần cái này chính là tại nói với thương quý an kỳ thật cũng là đối với mình tổng kết hắn linh tê kiếm pháp kỳ thật vẫn chưa hoàn thiện hắn nói những này chỉ là linh tê kiếm pháp lý luận thương quý an nghe hắn tự hồ minh bạch nhưng lại như nghe không hiểu cái này ứng pháp hắn thấy rất cao minh nhưng là nghe lại có chút như lọt vào trong sương mù viết đến nơi đây lâu cận thần đột nhiên lại n â n g bút ở phía trước ngự pháp phía dưới tăng thêm một ít chữ ngự pháp có ngự pháp khí ngự kiếm ngự thủy hỏa ngự đại địa ngự tự thân ngự người ngự thú trong đó lại bao quát nắm bắt pháp cũng có thể quy về ngự pháp bên trong ngự pháp là đối với tự thân pháp lực cùng đối với vật ngoài thân một loại cực trí ứng dụng ngự pháp càng nhiều hơn chính là một loại kỹ xảo là để tự thân pháp lực phù hợp bên ngoài lực lượng để tự thân có thể khiêu động càng nhiều thiên địa tự nhiên lực lượng đây là một cái tu sĩ đối địch chủ yếu thủ đoạn vô luận cái gì đạo mạch người tu hành đều cần chuyên cần khổ luyện thương u ỹ an ở bên cạnh nhìn xem chỉ cảm thấy mình tu pháp phương thức nhanh chóng bị mở ra hắn thở mạnh cũng không dám lâu cận thần tiếp tục viết xuống hai chữ tá pháp thương q u y an lại một lần nữa m ở mịt chỉ thấy lâu cận thần viết tá pháp tên như ý nghĩa từ nơi khác mượn tới pháp lực đây là trong thời gian cực ngắn để tự thân bản thân pháp thuật lực lượng gia tăng phương thức nhìn đến đây thương q u y an sửng sốt thế mà còn có loại phương thức này sao lâu cận thần tiếp tục viết tế h thần đạo tu sĩ lại là tá pháp bọn hắn có thể tổng thần linh nơi đó mượn tới pháp lực mạnh mẽ mượn tới pháp lực bên trong càng là mang theo nồng đậm pháp ý chỉ là không phải tế thần đạo tu sĩ phải chăng có thể thông qua các thủ đoạn cũng có thể từ một chút thần linh nơi đó mượn tới pháp luật đây cái này có chờ khảo chứng nhưng là tiên gia cùng mã phu ở giữa lại nhưng hình thành cùng loại với tá pháp một loại hành pháp phương thức có thể bởi vậy tìm tới đáp án thương quý an đối với chân chính loại kia tế thần đạo tu sĩ không phải hiểu rất rõ hắn biết đến cũng chỉ là một loại tế thần đạo bên trong hiến tế h phái cũng chính là bí linh giáo bộ kia sư m i n h cùng tế thần đạo tu sĩ có giao thủ qua sao thương quý an hỏi lúc trước hắn nghe lâu cận thần giảng trong kinh thành sự tỉnh liên quan tới cùng người đánh nhau sự tỉnh đều là một câu mang qua thậm chí không có nói phương diện này cho nên hắn h ế u kỳ từng có mấy lần gặp gỡ loại này chính thống tế thần đạo tu sĩ ngươi sẽ cảm nhận được sau người kia mênh mông sâu xa ý chí nhưng lại như cách một tầng ở xa ngoài ngàn vạn dặm giống như chúng ta nhìn thấy lửa lớn rừng rực ngươi ở phía xa sẽ không bị đốt nhưng lại có thể cảm nhận được kia ánh sáng và nhiệt độ cùng rung động cho nên cùng tế thần đạo tu sĩ đấu pháp nhất định phải thủ vững tâm trí không thể bị sau người như ẩn như hiện thần linh quang huy bị dọa cho phát sợ lâu cận thần nói nghe tới lâu cận thần hắn lập tức minh bạch sư minh nhất định cùng tế thần đạo tu sĩ từng có không ít tranh đấu b ằ không không có rõ ràng như vậy kinh nghiệm mà hắn biết tại phương bắc tế thần đạo chỉ có một cái cực kỳ thế lực cường đại vậy liền đông tri thần giáo mặc dù đông tri thần giáo đại tư tế h bị chấn áp sự t ì n h còn không có chuyển đến bên này nhưng là trực giác của hắn nói cho hắn sư huynh ở kinh thành nhất định làm x u ố n g đại sự viết đến nơi đây lâu cận thần đột nhiên dừng lại bút nói ra đ ú n g mặc chân chân ở đâu mặc chân chân mặc chân chân là ai thương quy an kinh ngạc hỏi lâu cận thần xứng sở hắn n mở đầu nhìn về phía thương quy an hỏi trừ bỏ tiết bảo nhi tới đây không có những người khác đến qua sao không có a thương quy an rất chân thành trả lời hắn hiển nhiên đã ý thức được cái này lại nghĩ tới đại sư h i n h trước đó vào kinh mục đích hỏi cái này mạc chân chân là sư h i n h h i n h đệ kết nghĩa nữ nhi lâu cận thần trong mắt hơi híp nói ra ta ở kinh thành để phi mã tiêu cục cùng ngũ tạng thần giáo một vị phổi quỷ tu sĩ cùng một chỗ đưa nàng trở về hiện tại ngay cả tiết bảo nhi đều trở về nàng thế mà còn chưa tới thương vị an chỉ cảm thấy mình trên thân lạnh leo hư không đều ở trong nháy mắt này giống như là không có không khí toàn bộ hư không đình trệ hắn chưa hề từng cảm nhận được mình sư h u n h như thế sát cơ lộ ra một mặt cho dù là gặp qua sư h u n h giết người nhưng cũng không phải nhằm vào hắn hắn nhìn thấy sư huynh đem bút để xuống lâu cận thần nói ra người giúp ta đi hỏi thăm một chút phi mã tiêu cục có phải là đi ra chuyện gì đại khái bốn tháng trước từ kinh thành đến nơi đây một chuyến tiêu có phải là mất lâu cận thần trong lòng hiện lên một tia ảo não trước đó coi là vạn vô nhất thất nhưng cho tới bây giờ lại mới biết được mình coi là làm tốt lắm sự tình thế mà xảy ra lớn như vậy chỗ sơ xuất lần này hắn vào kinh thành vốn là đi nhìn mạc chân chân nhưng mà phát hiện mạc chân chân thân hãm biển lửa thế là đem c ứ ra lại không có thể làm tốt cái này khiến hắn trong lòng bất ăn mà tạm bay lại về sau thế mà còn đem nàng cấp quyến mất sư huynh chúng ta nơi này mới mở một nhà tiêu cục vô luận là âm tiêu vẫn là dương tiêu đ ề u t i ế p hơi có chút bản sự ta hướng bọn hắn hỏi thăm một chút tuất nhanh đi lâu cận thân nói xong thương quy an quay người liền đi ra đạo quan hiện tại vô nhãn thành phụ cận đã đại biến dạng nguyên bản tại năm đó tù thủy thành t r u n g quanh là có không ít thị t r ấ n nhỏ tại bốn cái cửa thành miệng đều có các loại cửa hàng có phiên chợ rất nhiều m ư ờ i dặm tám hương người cũng sẽ ở một cái nào đó cố định thời gian mang theo con mồi của mình hoặc là dự thảo đi tới cái này cửa thành phiên chợ đi lên bán đương nhiên cũng sẽ có một chút người bán hàng rong hoặc là tiểu thương đem một chút chính bọn hắn coi trọng hàng hóa mua lấy sau đó lại bán đến nơi khác đi từ khi tù thủy thành biến thành vô nhãn thành về sau bốn cái cửa thành miệng hoang phế một lúc lâu nhưng là chậm rãi lại bắt đầu xuất hiện mới phiên chợ ở đây lại bắt đầu hội tụ không ít người bởi vì đều là một chút tu sĩ cũng không cần tụ cư tại cửa thành mà là còn quân thành trì thành lập từng tóa trang viên v n g một khối địa phương h i ệ n nhiên là cố ý ở đây phát triển lâu dài đi xuống dự định vô nhãn thành bên trong không ngừng sản xuất n h ã dược xa tiêu các nơi khiến không ít thế lực đều lại tới đây thiết lập trụ sở có người đến vậy liền tương ứng xuất hiện các loại sản nghiệp cái này mới mở tiêu cục tên là đạo đạo thông tiêu cục tiêu cục danh tự biểu thị đối phương chủ ra là có ý tưởng người cái này tiêu cục vị trí ngay tại cửa thành phía tây cách đó không xa tiêu cục chiếm diện tích rất lớn nhưng là bọn hắn đem t r u n g quanh cây cối đều c h é n đứt một mặt màu đen trên cờ lớn mặt có một cái tình chữ văn là ý nói bọn hắn nơi nào đều có thể đi khi thương quy an tiến vào trong tiêu cục tìm tới hắn quen thuộc vị kia tiêu sư bằng hưu đối phương tên là chu cường cũng là một người trẻ tuổi tụ vũ hóa đạo tại toàn bộ cản quốc cùng đông châu vũ hóa đạo đều là đại lưu đối phương thiện hòa phủ cho nên cùng thương quy an có qua liên quan tới hỏa pháp phương diện giao lưu. một tới hai đi cũng liền thành cũng không tệ lắm bằng hưu đang nghe thương quy an ý đồ đến về sau hắn trầm ngâm một chút sau đó nói ta ngược lại là nghe qua một chút nghe đồn tựa như là nói phi mã tiêu cục từng gặp được một lần sự cố nghe nói là mất một lần tiêu thương quy an trong lòng căng thẳng chu cường tiếp tục nói nhưng là bọn hắn tựa hồ đối với kiên mất tiêu sự t ì n h cực kỳ giữ bí mật về sau cũng không tiếp tục nghe tới tin tức bất quá khả năng chúng ta tiêu đầu sẽ có biết một chút ta giúp ngươi đi hỏi một chút đi chu cường đi tới tiêu cục nội trạch tiêu đầu cùng hai vị phó tiêu đầu vẫn ở nơi đó thương lượng đối sách hôm trước hát phong trại cho bọn hắn tiêu cục gửi thiệp. hàng năm đều cần bọn hắn b à y đồ cúng tiền mãi lộ lúc đầu mở tiêu cục chính là cùng thế lực khắp nơi liên hệ mà hát phong trại lại là vùng này có đại hùng danh bọn hắn tự nhiên là phải cẩn thận đ ư n g đ ố i mà đêm qua tại bọn hắn trong tiêu cục tiếp khách đường bên trong lại b à y một cái hộp trong hộp có một tò giấy trên đó viết một tháng bên trong tiến về hát phong trại đưa lên ba lượng c ưu tuyển hàn thủy cái này ưu tuyển hàn thủy chu cường không biết là cái gì nhưng là bọn hắn tiêu đầu sắc mặt rất khó nhịn Hiện nhiên, tiêu đầu không nghĩ cho. hắn đương nhiên cũng không nghĩ mình tiêu cục xảy ra chuyện nhưng mà có thể đem một cái hộp r ô n g vô thanh vô tức b à y ra tại trong tiêu cục đến vậy nói rõ tu vi của đối phương tuyệt đối không đơn giản cái này cả ngày bọn hắn đều còn tại thương lượng chuyện này trong đó hai vị phó tiêu đầu bên trong một vị liền để ý thấy nói nhiều mời vài bằng hưu đến giúp đó cùng cái này hát phong trại đấu một trận xem hắn hát phong trại đến tột u cùng có bản lãnh gì một cái khác phó tiêu đầu thì là phản đối hắn cho rằng hát phong trại tại vùng này có thể tồn tại nhiều năm như vậy tất nhiên là cường đại tiêu cục mới thành lập mọi người mời đến còn không có hoàn toàn đứng góp chân đối với hát phong trại tình huống căn bản cũng không hiểu rõ nếu là mời bằng hưu đến hỗ trợ cũng phải hao phí cái giá không nhỏ tổng không tốt a n không răng trắng ý tứ này hiển nhiên là muốn tiêu đầu liền cho đối phương ưu tuyển hàn thủy chỉ là cái này ưu tuyển hàn thủy là tiêu đầu trong nhà bà bối hắn không tốt nói thẳng lúc này chu cường đi đen hướng tiêu đầu nói liên quan tới hỏa linh quan thương quy an đến chuyện nơi đây bên cạnh một vị tiêu sư nói ra nghe nói cái này hỏa linh quan tại vùng này có chút phân lượng chúng ta gì không mượn cơ hội hướng bọn hắn hỏi thăm một chút cái này hát phong trại sự tỉnh tiêu đầu cũng là tâm động tâm hắn nghĩ hiểu rõ một chút hát phong trại tình huống tổng sẽ không sai có lẽ bản địa một chút thế lực có thể cho chút khác biệt ý kiến thế là chu cường trở lại tiếp khách đường bên trong đem mình tiêu cục ý tứ hướng thương quy an truyền đạt nói ra quy an huynh đệ ngươi sự t ì n h ta cùng tiêu đầu nói bất quá chúng ta tiêu cục lập tức cũng gặp gỡ một cọc việc khó không biết quy an huynh đệ có thể hay không cho c á i ý kiến thế là hắn lại đem hát phong trại yêu cầu đội tuyển hàn thủy sự t ì n h nói thương quy an nghe xong liền nói ra tiêu đầu là có hay không biết phi mã tiêu cục sự tỉnh thương quy an hắn biết rõ sư huynh của mình muốn biết tin tức xác thực nếu là có thể có tin tức xác thực những chuyện khác đều dễ nói chu cường lại trở về cùng tiêu đầu nói tiêu đầu nghe xong chu cường thuật lại trầm ngâm một chút nghe hắn lời này ý tứ làm sao chỉ cần chúng ta thật rõ ràng phi mã tiêu cục sự tình hắn liền có thể giúp chúng ta hỏa linh quan có dạng này người tài ba một cái phó tiêu đầu kinh ngạc nói bọn hắn là nghe nói qua hỏa linh quan không nhỏ tên tuổi nhưng nói cho cùng trong tầm hiểu biết của bọn họ hỏa linh quan cũng liền ba người kia mà thôi có thể lớn bao nhiêu bản sự có lẽ vốn thế lực rắc rối khó gỡ rút dây đập rừng có lẽ cùng kia hát phong trại có chút quan hệ cũng k ó nói một cái khác phó tiêu đầu nói như vậy đi ta đi gặp một lần hắn tiêu đầu đứng dậy đi ra phía ngoài làm vì một cái tư thâm đệ tam cảnh c ự n giả g ngợi ý gặp thương quy an loại này tiểu bối hắn thấy xem như cho đối phương mặt mũi hắn đi tới tiếp khách đường bên trong nhìn thấy thương quy an ngồi ở c h ỗ đó song phương làm lễ phát hiện cái này thương quy an thiếu niên lao thành ngược lại có mấy phần khí độ cảm giác lúc này hỏi nếu như chúng ta có thứ mà ngươi cần tin tức hát phong trại sự tình tiểu huynh đệ có thể đến giúp chúng ta cái gì thương quy an bị đối phương cái này ở trước mặt một cái hỏi lại c h ầ m ngâm một chút nói ra nếu như tiêu đầu thật có tại hạ cần tin tức kia hát phong trại sự t ì n h tại hạ nguyện ý đi giúp tiêu đầu hỏi thăm một chút là hát phong trại vị nào chủ nhà cần tiêu đầu ưu tuyển hàn thủy thương quy an rất rõ ràng sư huynh năm đó liền muốn đi hát phong trại nếu như sư huynh biết việc này nhất định sẽ đi hát phong trại đi một chuyền mặc dù sư phụ nói sư huynh đã là đệ tứ cảnh nhưng là những năm gần đây cái kia hát phong trại thanh danh lại là càng lúc càng lớn lại có không ít cường nhân đi vào nhóm nếu là tiểu huynh đệ có thể thăm dò được tin tức kết thúc tự có tin tức dâng lên tiêu đầu trong lòng cao hứng cũng mặc kệ đối phương đến tột cùng muốn hỏi một thứ gì liền mở miệ ứng lên lập tức thương quy an liền đứng lên nói ra, một lời đã định. vậy thì tốt chúng ta liền chờ lấy quý quán tin tức cái này tiêu đầu hiển nhiên là muốn để thương quy an cầm tin tức đội tin tức thương quy an trở về đem lây hết thẻ đều nói cho lâu cẩn thận lâu cẩn thận lại là cười lạnh một tiếng nói ra ngươi xem một chút có thể hay không nghe ngọng đến là a muốn cái này đạo thông tiêu của cú tuyển hạt thủy t r ư ớ c 182, tham lam thương quy an ở bên cạnh suy tư một chút nói ra hát phong trại sự t ì n h có thể tìm nước biết động lục thủy tiên cô hỏi một chút ngươi đi đi nhanh đi mau trở về vô luận đối phương nhắc tới điều kiện gì ngươi một mực đồng ý là xong lâu cẩn ngồi ở c h â đó thương quý an có thể cảm giác được lâu cận thần tâm tình không tốt lâu cận thần có thể nghĩ đến cái k i ê u phi ngựa tiêu cục nếu như là mất phi tiêu như vậy bọn hắn khẳng định là bởi vì chính mình đến sau một mực tại thái học chưa hề đi ra lại đằng sau ngũ tạng thần giáo từ trong phất liệt gần như vẫn v ụ t chính hắn lại gặp gỡ nhiều chuyện như vậy cho nên phi ngựa tiêu cục đúng là giấu đi mà bản thân cũng đem chuyện này quên mất cái này khiến hắn tự trách cùng não não thương quý an rời đi đồng thời mang lên trần tại điền trần tại điền thật cao hứng hắn ngày bình thường liền thích khắp nơi chơi Cái lục kia, kia t là hai ủ y người đ n g tâm đi hắn n ưa lần tới r ư lục thủy động nhìn thấy lục thủy động động chủ lục thủy tiên cô lục thủy tiên cô có chút ngoài ý mến thương quy an thế mà lại đến động phủ của mình bên trong đ e n nàng hất lên một đầu lục sắc khăn lụa từ trong động đi ra mặc trên người ít da thị tuyết trắng như ẩn như hiện sau lưng nàng còn có một người nam tử đi theo nam tử này nhìn qua có chút tất u tiếu nhưng lại dẫn một c ố tà dị cảm giác thương quy an đã sớm nghe nói lục thủy động động chủ giao hữu rộng lớn nhưng là dưới loại tình huống này ở trước mặt nhìn thấy còn là có chút xấu hổ là ngọn gió nào đem thương tiểu huynh đệ thổi tới ta cái này lục thủy động đến lục thủy tiên cô cười khanh khách nói thương quy an không am hiểu phương diện này khách sáo nhất là đối mặt dạng này nữ tử ngược lại là bên cạnh trần t ạ điền cười hì hì nói tiên cô chúng ta sư huynh đến đây đây chính là có việc muốn nhờ à họa l i n h quan đây chính là bản địa lộng lấy danh vọng lấy ta cái này nho nhỏ lục thủy động nào dám khi a ai không biết lục thủy tiên cô giao hữu rộng lớn là vùng này nữ tu bên trong cái này t r â n tại điền nói đến phần sau so một cái ngón tay cái lục thủy tiên cô cười duyên nói ra tiểu t ử ngươi trẻ tuổi nhẹ nhàng cứ nói nói chuyện không đâu đường tâm ngươi về sau cẩn thận một chút hắn đường tâm ở bên cạnh che miệng một bên cười một bên cật đầu nói vâng sư phụ trần tại điền lại không thèm để ý chút nào hắn hướng phía đường tâm nháy mắt ra hiệu lục thủy tiên cô cũng không có cùng trần tại điền nhiều lời cái khác mà là nhìn về phía thương quy an nàng biết bất kể như thế nào chính sự nhất định là thương quy an nói thế là thương quy an nói ra tiên cô nhưng biết gần đây hát phong trại bên trong là người phương nào hướng đạo đạo thông tiêu cục thu lấy c u n g vụ đạo đạo thông tiêu c ụ ca đạo đạo thông tiêu cục cùng hỏa linh quan chẳng lẽ là quen biết cũ lục thủy tiên cô nghi ngờ hỏi cũng không phải thương quy an phủ định nói vậy làm sao người muốn hỏi cái này lục thủy tiên cô hỏi lại thương quy an biết không nói rõ ràng nguyên nhân cái này tinh minh lục thủy tiên cô chỉ sợ sẽ không trả lời cái gì bởi vì ta muốn hướng đạo đạo thông tiêu cục nghe ngóng một tin tức mà đạo đạo thông tiêu cục gần nhất nhận hắt phong trại uy hiếp bọn hắn muốn lấy tin tức đổi tin tức thương quy an nói a ngươi phải biết tin tức gì không chừng buồn động chủ cũng có thể biết đây lục thủy tiên cô nhữ nhữ mày nói bên cạnh k i a mang theo một k i a tà khí nam tử khoe miệng mỉm cười vì nàng nhẹ nhàng nắm bắt vai thương quy an trầm ngâm một chút cảm thấy đây cũng không phải là cái gì không thể nói sự t ì n h liền nói ra ta sư huynh trước đây đi trong kinh thành lúc mời phi mã tiêu cục người bảo đảm một chuyến nhân tiêu về họa liên quan thế nhưng là lâu như vậy nhân tiêu nhưng không có đến cho nên liền muốn hướng cùng là tiêu cục đạo đạo thông tiêu cục hỏi thăm một chút phi mã tiêu cục có phải là ở nơi nào mất tiêu sao không trực tiếp tìm tới phi mã tiêu cục lục thủy tiên cô con mắt nhắm lại như đang suy tư điều gì đồng dạng mà hỏi phi mã tiêu cục xa ở kinh thành sợ đường xá xa xôi chỉ hoãn thời gian thương quý an nghiêm túc q u ý sư huynh t ừ kinh thành phát tiêu ngươi bây giờ biết tiêu mất kỳ chưa đến lục thủy tiên cô giống như là một con trộm được gà hồ ly đồng dạng nói ra việc này ta còn thật không biết bất quá hát phong trại sự tình ta ngược lại là biết một hay nàng nói xong trực tiếp quay người nhìn về phía bên người kia mang theo vài phần tà khí người trẻ tuổi nói ra ngâm phong công tử người nhìn kia mang theo một tia tà khí tuấn tiếu công tử lại là cười ha ha một tiếng đi tới lục thủy tiên cô trước mặt nói ra các ngươi hỏa linh quan lá gan rất lớn à, biết rõ là hát phong trại sự tình thế mà còn dám quản lại còn tới đây n g h e n ó n g thật sự là không biết sống chết thương quý an sẩm mặt lại trần tại điền cũng là sắc mặt nháy mắt thay đổi hắn mí môi không nói lời nào ta liền cùng các ngươi nói rõ yêu đạo đạo thông tiêu c ủ cu tuyển hàn thủy chính là sư phụ ta lão nhân ra ông ta đang muốn tế luyện một kiện u minh âm quý cỏ chính cần đ u tuyển hàn thủy đến tẩy luyện cơ thân nếu không phải là xem ở các ngươi cùng lục thủy phu nhân là hàng xóm phân thượng hôm nay liền muốn để các ngươi trả giá một chút thương quy an cùng trần tại điền nghe tới về sau càng là sắc mặt không tốt trần tại điền có chút hủ đến người này c ư lại chính là hắc phong trại cường nhân đệ tử thương quy an kỳ thật cũng có chút sợ nhưng là hắn dù sao cũng tu hành như thế năm biết sư huynh b ả n g sự cũng có mấy phần chấn định công phu h ỏ i tin tức h ỏ i tin tức bản nhân trên thân đây là một kiện tương đối lung túng sự tỉnh mà lại người này còn là mặt uy hiếp lúc này bình thường tình huống thương quy an hẳn là mang theo sư đệ rời đi c h không không nói, nói đến đây hắn lại ngược lại nhìn về phía cái kia mang một ít tà khí tuấn tiếu người trẻ tuổi trong lòng của hắn muốn nói như nguyện ý cùng đạo đạo thông tiêu cùng hòa giải kia hỏa linh quan đem thiếu đối phương một cái nhân tình nhưng nhìn đối phương thân sắc nếu như nói ra lời như vậy hiển nhiên muốn bị trào phúng lúc này lục thủy tiên cô đột nhiên mở miệng nói ngâm phong công tử ngươi sao không mời sư phụ ngươi đến một chuyến Có có lẽ có một trận bán lớn nhưng đàm. À, bán lớn. một mua đàm. mua trận bán nhưng bán nhân Phu gì khi ô n n g ó rõ. ngâm phong công tử nói. lập tức giật mình nhìn về phía thương quy an trong mắt tuân ra mừng rỡ bọn hắn sư đồ hai người mới đến dù bên trên hát phong trại nhưng là hát phong trại tuy có đặc thù hoàn cảnh nhưng những phương diện khác nhưng lại cằn cỗi khó tránh khỏi cần đến chung quanh nơi này đến làm tiền hiện lúc nghe hỏa linh quan giàu có ruộng đất liền nhận định là cái này lục thủy tiên cô đang giúp mình sư đ ồ hắn lập tức ra lục thủy động thầm nghĩ lấy đợi chút nữa cùng sư phụ nói tốt vài câu mà thương pi an đang nghe lục thủy tiên cô nói những lời kia thời điểm cũng không có phản bác nhưng lại nhưng trong lòng minh b ạ c h lục thủy tiên cô không có khả năng không biết hỏa linh quan cũng không có cái gì ruộng đất tia nàng nói như vậy hiển nhiên là muốn đem tia cái gì ngâm phong công tử sư phụ dẫn xuống tới hắn tâm tư chuyển động không có lên tiếng thẳng đến ngâm phong công tử rời đi lại nghe lục thủy tiên cô nói ra lâu đạo trưởng thế nhưng là trở về rồi đúng vậy thương quý an trả lời khẳng định hắn không cần thiết giấu diếm lâu đạo trưởng phong thái cho dù là thời gian qua đi mấy tháng cũng vẫn là ký ức càng mới đến lúc đó khi đến nhà tiếp lục thủy tiên cô cười khanh khách nói nàng lúc này nói chuyện giọng điệu lại có chút biên hóa biến càng thêm thân thiết thương quý an nghe ra nàng ý tứ nói hoan nghênh hoan nghênh bất quá tiên cô có thể cáo chi cái này một đôi sư đồ sở tu đạo mạch thương quý an biết nàng sẽ đem kê một đôi sư đồ đưa đến họa linh q u n đến kia đến lúc đó lúc theo u y ệ t k ô n năng làm mọi người hào hào nói chuyện, hát phong trại người, há lại người lương thiện, nếu là đánh lên, như vậy tự nhiên cần phương g có khả hào hào hát há hiểu h làm lại là mọi trại đối với đối vậy tự tốt. rõ ta được biết bọn hắn là hải ngoại luyện k h í sĩ bởi vì đắc tội nơi đó đại phái cho nên một đường lưu lạc ở đây bởi vì tự thân pháp thuật cường đại nhập hát phong trại thành trong đó thứ mười ba đương ra bởi vì mới đến cần tu hành tư lương cung cấp nuôi dưỡng liền phái đệ tử ngâm phong xuống núi tìm kiếm thích hợp tiểu môn phái không dối gạt thương đạo trưởng hắn đến trong động cũng là ý này thương quý an giờ mới hiểu được nguyên lai người này cũng là đến cái này lục thủy động thu lấy tu hành dùng cung phụng tư lương mà theo thương quy an biết không ít tiểu nhân môn phái hoặc là đều sẽ bị hát phong trại người tìm tới cửa muốn bình an liền phải đi cung cấp tu hành tư lương đương nhiên cũng có không cho trước đó vài ngày các nơi thường thường xuất hiện tranh đấu ngược lại là có hơn phân nửa là vì vậy mà lên có chút bị hát phong trại người diện độc p ụ có chút thì bị đối phương mời hảo hữu trợ quyền đánh trở về thương quy an nghĩ đến vừa mới cái này lục thủy tiên cô cười nhẹ nhàng liền đem đối phương bán trong lòng âm thầm cảm khái vô luận lúc nào cũng không có thể xem thường người cho dù là một cái người nhỏ yếu cũng có khả năng đem một cường giả hỗ chết cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến trước đó tại sư huynh nơi đó nhìn thấy pháp thuật phân loại bên trong tá pháp cái này lục thủy tiên cô hiển nhiên cũng là đang ngựa pháp nhưng là t h ư ờ n g quy an có thể khẳng định mình cùng sư huynh đều nguyện ý để nàng mượn một lần pháp hắn nghĩ tới đây không khỏi cảm khái sư huynh pháp thuật quy nạp không chỉ có là tại dùng tại pháp thuật bên trên thế mà còn là cách đối nhân xử thế chi pháp hắn mang theo trần tại điền trở về về sau cùng sư huynh nói lục thủy động tình huống lâu cận thần nhẹ gật đầu lúc này hắn đã bình phục tâm tình nói ra có thể đến liền có thể ta cho các ngươi nấu thịt heo rừng đi hô sư phụ ra cùng uống điểm thế là sư đồ đệ bốn người liền trong sân dưới ánh sao bắt đầu ngoạm miếng thịt lớn miệng lớn uống rượu trần t ạ i điền không biết vì cái gì chỉ cảm thấy lần này thịt phá lệ h ư ơ n g rượu cũng uống rất ngon sư h i n h đây là rượu gì a trần t ạ i điền nói ra thật hay t ố t s ô n g lên a đây là ta tại phía bắc cánh đồng tuyết bên trên thời điểm người khác t ặ n g rượu lâu c ậ n t h ầ n nói phía bắc cánh đồng tuyết sư h i n h sao không đem tên của đối phương nói cho chúng ta biết tương lai chúng ta hành tàu giang hồ gặp gỡ cũng tốt cùng đối phương thân cận một chút thương quý an nói nhiều khi một môn phái cùng thế giới này liên hệ chính là như t h ế đến môn phái bên trong đệ tử xuống núi gặp gỡ bằng hữu cùng đ ệ n h nhân trở về để mọi người đều biết về sau gặp lại một ít chuyện lúc cũng có thể trợ giúp lẫn nhau một chút nhiều đ ờ i xuống tới một môn phái bên ngoài quan hệ cứ như vậy chậm rãi tạo dựng lên t i y ế t là một cái lao nhân thuộc về phương bắc cánh đồng tuyết tuyết lang tín đồ đoán chừng hiện tại đã chết rồi hẳn có một cái hóa thành tuyết lang cháu trai gọi tiểu tiên vì ta dẫn đường hơn mười cái ngày đêm cuối cùng chết trước mặt ta tương lai nếu là tại cánh đồng tuyết nhìn thấy tuyết lang không muốn sát thương bọn chúng lâu cẩn thần nói đó là đương nhiên tương lai nếu là chúng ta sẽ đi cánh đồng tuyết khi cùng tuyết lang tín đổ nhiều thân cận thương q u y an nói lâu cận thần nghe xong cái này liền còn nói thêm nếu đem đến các ngươi đi cánh đồng tuyết chú ý đừng bảo là cùng ta quan hệ nhất là không thể tại đông nữ giáo c h u n g trước mặt lộ ra a sư huynh cùng đông nữ giáo c h u n g kết thủ sao trần tại đ i ề n hỏi Kết. lâu cận thần uống xong một n mầm cây đọc rượu trong óc hiện lên kia mênh mông phong tuyết t h i ê t niệm kết bao lớn thủ đây là quán chủ t r á hỏi không thể điều hòa đại thủ lâu cận thần nói mấy người hai mặt nhìn nhau có thể được lâu cận thần dạng này nhắc nhở vậy cái này thủ nhất định lớn bọn hắn ăn thịt lúc uống rượu lại có người từ hát phong trại một đường xuống tới ngâm phong không nghĩ tới sư phụ của mình thế mà như thế bức thiết hắn đang nghe ý của sư phụ về sau liền cũng liền minh bạch ý của sư phụ là nếu như có thể chiếm được một khối địa phương có một chỗ lối ra liền không tại cái kia hát phong trại đặt chân vốn là sợ lại tới đây tùy tiện đoạt một khối địa phương sẽ khiến người địa phương gây công hiện tại có bản địa tu sĩ dẫn đường như vậy liền có thể tìm một cái lấy cớ thừa cơ chiếm h ạ dùng sư phụ nói nơi đây có núi có nước có một tọa dị hóa thành làm cái này một c h ấ nguyên khí tới mát trong thành càng là sản xuất linh dược chung quanh nhiều tu sĩ lại không cần giả chính là một chỗ đặt chân nơi đến tốt đẹp đầu tiên là đi lục thủy động lục thủy động chủ từ trong mắt của người này nhìn thấy tham lam nay động lịch sự tao nhã bên trong một cỗ tươi mát thủy khí lộ ra khiến cho người tâm thần thanh thản rất là không sai tống hải đạo trưởng nói lục thủy tiên cô s ắ c mặt có chút cứng đờ, nói ra hành động đơn sơ thiếp thân dẫn ngươi đi chỗ chính là ruộng đất ung t ù n địa kia mới là mọi người khí tượng a ruộng đất ung t ù n vì sao chỉ có sư đồ ba người tống hải đạo trưởng trong mắt lộ ra tinh quang bất quá là được tổ tiên che lấp người thôi kia vô nhãn thành bên trong một trận đại biến Nó trong phái người nếu tài ba diệt hết, phái ba lục à là Tống đạo trưởng đi chợm, sợ là đã bị những người Đạo đi đã đọc đi. chậm, khác sợ l bị thủy tiên cô nói ha ha rất tốt nếu ta phải nảy cơ nghiệp định nhớ ngươi ân tình tống hải đạo trưởng nói kia một nơi đủ để làm khai tông lập phái cơ nghiệp lục thủy tiên cô tiếp tục nói tống biển nghe được trong mắt cơ hồ sáng lên nói ra đi không đợi ngày mai sao lục thủy tiên cô hỏi lão phu sợ kêu ba cái bại ra tự ăn lão phu nhà lương t ố n g hải quay người liền đi mới đi mấy bước liền lại quay đầu về lục thủy tiên cô nói ra ngươi theo ta cùng đi đương nhiên t h i ế p thân khi là cái thứ nhất c h ú c hạ đạo t r ư ở n g người lục thủy tiên cô cười nhẹ nhàng mặt mũi tràn đầy vẻ lấy lòng c h ư n một trăm tám mươi ba ăn thời thế người ba người ra lục thủy đậu tống hải để lục thủy tiên cô ở phía trước dẫn đường mà lục thủy tiên cô chính là để ba cái đệ tử canh kỹ muôn hộ nàng ở phía trước mang lấy tống hải sư đồ hai người hướng hỏa l i n h quan đi đến h a i nghe được đến này một đôi sư đồ lời nói trong nội tâm nàng đồng dạng cao hứng trải qua mấy ngày nay đặt ở bản thân trong lòng áp lực cuối cùng tại muốn trừ bỏ nàng có thể cảm nhận được tia tống hải hưng vấn hiển nhiên hắn bức thiết muốn có một chỗ đặt chân trí địa mà bản thân vừa vặn cho hắ lục thủy đậu chủ đợi lát nữa ngươi tìm một cái lý do hướng hỏa l i n h quan trả thù sau này vô luận là ai hỏi ngươi ngươi đều nói như vậy tống hải nói ra được rồi tống đạo trường lục thủy tiên cô nói lục thủy đậu chủ chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi về sau có cái gì cứ việc cùng chúng ta nói tống hải an ủi lục thủy tiên cô hắn quyết định ở đây đặt chân về sau liền quyết định phải thật tốt giữ gìn một chút hàng xóm quan hệ cái k ế hỏa l i n h quan quán chủ là đầu nào đạo mạch tu sĩ ngâm phong hỏi l u ệ ký đạo bàng chi ngũ tạm thân pháp lục thủy tiên cô nói ha ha vừa vặn hôm nay để bọn hắn nhìn xem cái gì gọi là chính tông cái gì gọi là luyện khí đạo tống hải cười to nói ba người thừa dịp trăng sao đi tới h ỏ a linh quan bên ngoài cách đó không xa ngâm phong không khỏi nói ra cái này nhỏ đạo có nhỏ như thế nào xem như gia đình phú quý nó i nhà vốn ở trong thành bên ngoài bất quá là thanh tu chỗ tại vô nhãn thành bên trong bị đại tế về sau con cháu đời sau sợ hãi lại sao dám lại xây dựng rầm rộ giống tống đạo trưởng dạng này mới tới người khó tránh khỏi sẽ bị cái này biểu tượng che đậy lục thủy tiên cô tống hải cùng ngâm phong hai người nghĩ nghĩ cảm thấy lời này có đạo lý nghi ngờ trong lòng bỏ đi về sau bước nhanh đi tới hỏa linh quan trước trong thai ngầm trộm nghe đến bên trong lại có thể có người đang hát điệu đây là một thiếu niên thanh âm lấy một loại bản điệu từ địa phương hát vui sướng làn điệu tống hải cười ha ha hắn nhanh chân tiến vào hỏa linh quan bên trong theo tiếng cười của hắn lên hỏa linh quan bên trong tiếng ca liền im bặt mà dừng tống hải tiếng cười càng thêm đ ắ c ý đến nơi này hắn đương nhiên không cần lục thủy tiên cô dẫn đường nhanh chân đi vào hỏa linh quan bên trong sau đó nhìn thấy trong viện lão bên trong bốn người ngồi ở c h ỗ đó ăn thịt ố n rượu trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu ta lang bạt kỳ h ồ nhiều năm như vậy rốt cục có một cái sống yên ổn trị địa tương lai tại cái tiểu viện này bên trong ta cũng muốn mời bằng hữu tới đây nhộn nhẹt ý nghĩ này chọn l ó i lên hắn hướng phía kia đã không có bất kỳ thanh â m gì sư đồ bốn người c ư ờ i lớn đi qua đang muốn nói chuyện lại khi nhìn đến lâu cận thần một sát na cả người đều s ư ớ n g sốt bởi vì hắn ở quê hương bên kia cũng là bởi vì đắc tội người bị một cái bốn cảnh người t r ứ n g mắt liếc nói r ố t c u ộ c không muốn nhìn thấy hắn với hắn liền đi xa t h à hương lang thang đến tận đây mà lúc đó vị kia đệ tứ cảnh luyện khí đạo tiền bối khí chất tựa như ngồi ở c h â đó người trẻ tuổi đồng dạng loại kia phảng phất cả phiến hư không đều tới hòa làm một thể. hắn chính là một phương này trong hư không mặt trời lại là mặt trăng hắn chính là vòng xoáy trung tâm hắn xoay người rời đi trong lòng h ã i nhiên nơi này thế mà còn có đệ tứ cảnh cường giả tại cái này sao có thể đệ tử của hắn ngâm phong nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra nhưng nhìn đến sư phụ phản ứng về sau hắn cũng không dám nói lời nào đồng dạng xoay người rời đi tống hải nhìn thấy đứng tại cửa vừa bước vào cửa lục thủy tiên cô trong lòng của hắn dâng lên vô biên l ử a giận cùng s á c ý hắn một cái ý niệm trong đầu hiện lên nếu là lần này có thể thoát thân nhất định phải làm cho nàng chém thành muốn mạnh muốn để xấu xí nhất cùng ti tiện người cưới nàng nhưng mà hắn mới đi ra khỏi bước thứ ba liền phát hiện hư không thế mà bắt đầu biến s ề t sệt dưới chân hắn giống như là bị vũng bùn bao lấy đồng dạng ngay từ đầu còn có thể miễn cưỡng có cẳng nhưng rất nhanh liền không thể thở nổi hắn trong lòng kinh hãi vô cùng há miệng muốn hô tham mạng nhưng là hắn lại phát hiện mình căn bản là không cách nào phát ra âm thanh hé miệng về sau miệng bên trong lập tức tràn vào một cơn gió khí sắp đến hắn căn bản là không cách nào lên tiếng trong mắt của hắn đúng là nhìn thấy ngũ sắc quang như vòng xoáy đồng dạng tại chuyển động đây là ngũ hành nguyên khí phong tỏa hắn quan tưởng liệt dương muốn đem hư không trói buộc đều đều quan tưởng liệt dương phá lệ thiêu l ư t liệt phá lệ sán l ạ tại hắn cảm giác bên trong lấp lánh để cả người hắn từ trong ra ngoài bốc cháy lên hắn cảm thấy mình hôm nay quan tưởng mặt trời tựa hồ kết nối cái nào đó cấm kỵ tồn tại hắn lập tức tán đi quan tưởng mặt trời mà là quan tưởng thái âm đây mới là hắn am hiểu nhất quan tưởng pháp hắn muốn tế luyện u minh quỷ cờ chính là bởi vì nghị thái âm mà dẫn anh trăng đến tế luyện cờ này hắn lập tức quan tưởng lấy thái âm muốn kiềm chế pháp nghiệm sau đó lại một lần tính sông phá mở trên người trói buộc nhưng mà hắn cũng chẳng biết tại sao tại quan tưởng mù sắt na chỉ cảm thấy hôm nay có thái âm chỉ trong một s á t na cả người hắn đều như muốn đông cứng cái này khiến trong lòng của hắn kinh hoàng ngay sau đó hắn lại nhìn thấy trong hư không kim bạch chỉ sắc càng ngày càng sáng tỏ từ kia kim ánh sáng màu trắng bên trong cảm thấy một cỗ bức người sắc bén kia sắc bén còn quân chung quanh đột nhiên trong chiều ở giữa tụ lại một quyền đứng tại cửa ra vào lục thủy tiên cô nhìn thấy tống hải sư đồ hai người đột nhiên đứng ở nơi đó không thể động đồng thời có ánh sáng năm màu còn quân bọn hắn lại có một đoàn kim ánh sáng màu trắng càng ngày càng thịnh như vòng xoáy cái phề đồng dạng hướng lấy bọn hắn cổ bay tới kia một đôi sư đồ đúng là ngay cả tiếng kêu đều không có phát ra. đầu lâu cũng đã từ trên cổ lắn xuống tới quy an mang theo cái này hai cái đầu người đi tìm đạo đạo thông tiêu cục tiêu đầu hỏi bọn hắn muốn tin tức lục thủy tiên cô nếu có rảnh mời cùng sư đệ ta cùng đi vừa vặn cùng bọn hắn nói rõ ràng này hai người thân phận ta cái này liền đi thương quy an lập tức đứng dậy đi tới cửa nhặt lên hai cái đầu người một tay một cái xách lấy bọn hắn đi ra phía ngoài lục thủy tiên cô cũng không nói gì thêm chỉ là hướng phía lâu cận thần nơi này đi một cái vạn phúc lễ quay người liền đuổi theo thương quy an mà đi nàng châm mặc cùng sau lưng thương quy an vừa rồi một màn kia thật sâu rung động nàng nàng không có thấy rõ kia mấy đạo quang cùng tống hải trải qua cái dạng gì dãy ruộng để nàng bất lực đối kháng người khi tiến vào cái này hỏa linh quan lúc liền xoay người rời đi lại căn bản cũng không có cơ hội đào tẩu trên bầu trời tinh thần cao dao gió núi t r ậ t chật như tiếng sóng chập trùng t ừ n g đợt t ừ n g đợt ven đường cỏ dại cúi đầu có rắn chuột trôi đi thương đạo trưởng lệnh sư huynh thật sự là thâm bất khả chắc ta lục thủy tiên cô cảm t h ắ n nói đúng vậy à ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy sư huynh thi triển kiếm thuật bên ngoài pháp thuật nguyên bản ta còn tưởng rằng sư huynh không am hiểu những pháp thuật khác thương u y an nói lâu đạo trưởng trở về như cầm y d ạ n hành không phải là có cái đại sự gì muốn làm lục thủy tiên cô hỏi sư huynh chỉ là muốn an t ĩ n h tại quan bên trong ở một cái thôi nơi nào có cái đại sự gì thương quy an nói lục thủy tiên cô có chút không tin vừa mới tay đều không ngẩng chỉ trứng mắt lên cũng đã giết hai người đây không bao lâu bọn hắn đã đến đạo đạo thông tiêu cục trong tiêu cục vẫn sáng đèn khi thương quy an nghĩ tiến lên gõ cửa thời điểm lục thủy tiên cô đã trước một bước đi lên dù sao thương quy an một tay mang theo một cái đầu lâu không phải rất thuận tiện đông đông đông tiếng đập cửa kinh động trong phòng đèn đuốc một chuỗi tiếng bước chân nhanh chóng tới gần mở cửa là chu cường nhưng là kia tiêu đầu cùng hai vị phó tiêu đầu cũng tới đến k i a phòng chính cổng chu cường đầu tiên là lui một bước hắn cũng không nhận ra phía trước lục thủy thiên cô nhưng là nhận ra phía sau thương quý an thương minh đệ ngươi làm sao muộn như vậy còn tới rồi chu cường lui về phía sau mấy bước nói hắn nghe được mùi máu tươi thương quý an đem hai cái đầu người d ơ lên nói ra ta v ị quý tiêu cục đưa tới hai cái l ễ vật chu cường nhìn xem k i a hai cái đầu người trong lòng chấn kinh vội vàng nhường ra đường đi mấy vị tia tiêu đầu cũng thấy cảnh này bọn hắn trong lúc nhất thời không rõ ràng cho lắm thương quy an dẫn theo hai cái đầu người đi tới ba vị tiêu đầu trước mặt đem đầu người này thả xuống đất đầu lâu nhấp lô thương đạo trưởng cái này là ý gì a tiêu đầu hỏi tiêu đầu không phải nói có người muốn các ngươi xuất ra ưu tuyển hàn thì sao chính là người này thương quy an nói ngươi làm sao có thể chứng minh là người này một cái phó tiêu đầu kinh ngạc hỏi một cái khác thì là ánh mắt lấp lóe kinh nghị bất định dáng vẻ người này tên là tống hải xuất thân từ hải ngoại vì h ắ c phong trại thập tam đương ra bổ động chủ ngược lại là có thể chứng minh tống hải muốn luyện một cây ưu minh quỷ cờ cho nên cần ưu tuyển hàn thủy tẩy luyện khí thân lục thủy tiên cô nói a xin hỏi ngươi là đạo đạo thông tiêu đầu hỏi lục thủy động động chủ lục thủy tiên cô nói nguyên lai là lục thủy tiên cô h ạ n h nộ g h ạ n h nộ g tiêu tiêu đầu nói ra thế nhưng là nếu là nó thật sự là hát phong trại thập tam đ ư n g ra hai vị lạ như thế nào giết chết bọn hắn đây này thương quý an n ư ớ n mày lục thủy tiên cô cũng đã mở miệng nói ra ngươi là dự định đổi ý sao a dĩ nhiên không phải đã các ngươi m u ố n biết vậy ta liền nói cho các ngươi biết cũng không sao theo ta được biết phi mã tiêu cục l à mất nhân tiêu lúc ấy còn náo ra chút động tĩnh nghe nói muốn cung cấp tiêu người đấu pháp nhưng là cuối cùng lại đột nhiên lại không giải quyết được gì thương quy an chờ lấy câu sau của hắn đối phương lại không nói thương quy an lại hỏi không có sao không có tiêu đầu đồng dạng nhìn xem thương quy an con mắt hắn thấy cái này thương quy an vẫn còn có chút non cũng không biết từ nơi nào tìm đến hai cái đầu người liền nghĩ từ mình nơi này lừa gạt tin tức ngươi liền tin tức như vậy thương quy an trong lòng cũng không khỏi sinh khí thật có l ỗ i liền biết nhiều như vậy tiêu đầu nói thương quy an hít sâu một hơi hắn giận bên cạnh lục thủy tiên cô lại cười lạnh một tiếng tiên lên một bước nói ra dương tiêu đầu đúng không ngươi chẳng lẽ muốn tìm chết k i a dương tiêu đầu bị lục thủy tiên cô kiểu nói này ngược lại kinh nghỉ nói ra tiên cô lời ấy ý gì ngươi cho rằng hắn lành nghề lừa gạt mời ta đến bảo đảm cũng là lừa ngươi nhưng ngươi có hay không nghĩ tới đây hết thể nếu như là thật k i a ngươi chính là đang tìm chết hắn nhìn trên mặt đất đầu người một trận gió thổi tới hắn cảm giác được l ệ n h ý ngươi phải suy nghĩ kỹ ngươi lời của mình đã nói chúng ta tới ngươi nơi này hỏi tin tức nếu như ngươi không biết liền nói không biết đừng bảo là khoác lác, nói ra khoác lác, liền muốn có thể thực hiện thực hiện không được vậy sẽ phải lấy mặn lớp lục thủy tiên cô lời nói này đằng đằng sắc khí nàng cũng không biết đối phương là thế nào hứa hẹn nhưng là liền vừa mới trả lời tin tức kia nàng rõ ràng xa xa không có khả năng để lâu cẩn thận hài lòng thiên cô nói lời này cũng không sợ đau đầu lưỡi dương tiêu đầu nói không dối gạt c h ư vị người này trước đó cũng đến bị trong động yêu cầu nộp lên tu hành tư lương ta tất nhiên là bất lực đối kháng nhưng là hiện tại bọn hắn chết rồi là thương đạo trưởng dẫn theo đầu người đến các ngươi liền không có nghĩ qua bọn hắn vì sao mà chết không, muốn không. có nhãn lực kia là lấy từ đạo thế gian đạo đạo đều thông chỉ có từ lộ vừa đi khó quay đầu lục thủy tiên cô mà nói để bên cạnh một vị phó tiêu đầu trong lòng lên mồ hôi lạnh hắn lập tức minh bạch kẻ giết người một người khác hoàn toàn cái này thường quy an chỉ là đến giao tiếp người hỏi thôi hắn vội vàng hô một tiếng đại ca dương tiêu đầu tỉnh n ộ lại trong lòng không khỏi thầm nghĩ mình thế mà mơ heo làm tâm trí mê mội lập tức vội và nói g n đều là hiểu lầm đều là hiểu lầm theo tại hạ biết tiêu phi mã tiêu cục k i ê m một chuyến nhân tiêu là bị nhạn hình sơn một đám cường nhân cướp lên núi đằng sau phi mã tiêu cục cũng tổ chức người đi nghĩ cách cứ viện tại thất bại một lần về sau không biết làm sao liền không có động tĩnh hắn đem tự mình biết chi tiết đ ề u nói thương bị an tại hắn không có cái gì có thể nói về sau lập tức quay người rời đi về sau không còn có tới tìm hắn dương tiêu đầu trong lòng vẫn có một tia lo lắng hát phong trại sự tình nhưng là hát phong trại thật không có người lại tới tìm hắn lại giống như là chưa hề phát sinh qua chuyện này đồng dạng hắn là mở tiêu của người đối với các yếu đạo sơn trại tin tức tương đối linh thông hắn nghe nói nhạn hình sơn tại một ngày nào đó ban đêm tiết như s ư ơ n g ánh trăng bên trong có kiếm q u a n g khắp núi r u tẩu ngâm khiếu tại trong gió như ngân xà b ể múa không bao lâu trong núi bốc cháy sơn trại bị đốt thành đất bằng sau đó lại một trận mưa lớn đem vết máu đều sông rửa sạch sẽ về sau có một ít người đánh bạo lên núi nhìn thấy khắp núi vết kiếm không có một cái thi thể là hoàn chỉnh cũng liền tại dương tiêu đầu đạt được tin tức lúc hắn nhìn thấy có một kéo xe ngựa từ tiêu cục t r ư ớ c qua lái xe người chính là t h ư ờ n g quy an mà trong xe ngựa đang có một nữ t ử vén màn bài lên hướng ra phía ngoài t h ă m viếng lại có thể nhìn thấy bên cạnh n à n g có hai đứa bé đồng dạng hiếu kỳ hướng mặt ngoài nhìn tới đang lúc hắn trong lòng kinh nghi suy đoán thời điểm trên người hắn phát lệnh phát hiện cách đó không xa có một cái l ư n g beo trường kiếm người tinh tĩnh đứng ở nơi đó chính nhìn chăm chú lên mình ánh mắt của đối phương không có bất kỳ cái gì để ý nhưng là chính là để hắn cảm giác được sợ h đại ca có người sau lưng hô một tiếng hắn quay đầu nhìn thoáng qua hồi thân một chút lại nhìn người k i a lúc đối phương đã không gặp trong lòng của hắn càng thêm chấn kinh lập tức liền đem mình nhìn thấy suy nghĩ cùng hai vị nghĩa để nói đại ca nếu như ta nghĩ không sai lời nói cái này hỏa linh quan bên trong sợ là có một vị hóa thần tu sĩ đại ca chúng ta muốn ở chỗ này đặt chân còn phải cùng người địa phương giao hảo mới là lâu dài chỉ đạo a dương tiêu đầu âm thầm cắn răng một cái ngày thứ hai hắn đi tới hỏa linh quan đem tiêu trước đó tống hải cần u tuyển hàn thủy đưa đi lên chỉ là mặc dù hắn đưa lên lại vẫn không có nhìn thấy cái k i a tại tiêu cục bên ngoài nhìn thấy một cái k i a thần bí người trẻ tuổi nhưng là hắn nghe tới một thanh âm đã thành ý đưa lên vậy liền lưu lại đi dương tiêu đầu không tiễn nghe tới lời này về sau thương pi an lúc này mới nhận lấy dương tiêu đầu một n g ụ m nước đều không gồng đến liền trở lại trong tiêu cục nhưng trong lòng an tâm rất nhiều chương một trăm tám mươi bốn đều có tiền đồ hỏa linh quan bên trong nhiều thêm một vị nữ tử cùng hai cái tiểu hài lập tức liền náo nhiệt không ít đặc biệt là hai cái tiểu hài ở mỹ đại gia ngay từ đầu cảm thấy còn tốt đằng sau thấy chắn hỏa linh quan bên trong người đều là ưa thích thanh tu cái h thấy nhiều phụ nhân hai chút không thế họa linh o ngoài dù cùng là là liền này Trần Tại một tiện, tại Điển cũng nơi quan bên đứa cảm có c sau vị bé c h không đó xa xây l ạ một tòa ba c ă này phòng phòng. h n Cái n à là trần tiếu ạ Điển hồi h một c u y n q ê quê nhà, theo quê nhà mời một nhóm người để xây dựng, mà dẫn đội người nhưng là hắn phụ thân, theo phụ mà là một mời đội để xây chính ù n g với t ú Thúc c Cái c Trần Tiếu. Cái này trần Tiếu h này là năm đó lâu cận thần mới vào tu hành chi môn đi tới mã đầu pha thốt lúc tại ngoài thôn gặp gỡ mấy người bên trong một vị đối phương lúc ấy khi lấy được lâu cận thần trợ giúp về sau liền đối với lâu cận thần trong lòng còn có cảm kích đằng sau càng là biết lâu cận thần làm việc liền đề nghị có tu hành thiên phú đồng tộc chất t ử trần tại điền bái nhập hỏa linh quan tới trần tiêu không riêng gì mang theo người tu kiến một tòa thổ bồi cùng tấm ván gỗ hôn hợp phòng càng lưu lại một người hỗ trợ cùng một chỗ chiếu cố lâu cận thần đương nhiên không có phản đối hắn lưu lại trần tiêu tại hỏa linh quan bên trong uống trà cũng tại tu kiến phòng thời điểm hỏi hắn tu hành xem như đối với hắn tiến hành chỉ điểm trần tiêu là bản địa phân thủy lĩnh người phân thủy lĩnh cái làng này xem như tu hành đại thôn trong thôn người tu hành nhiều, nhưng là cũng Chính pháp, bàng môn theo đạo đều có, mà trần tiêu đi Tiêu có, cũng mà là Trần n i l bí đạo đường. đạo đạo đạo con trong, cận thần phát hiện chính thần hiện nhiều nhất, mà bàng môn tả đạo bên trong, bí linh đạo là nhiều nhất.、Theo、lâu là tu phát tả t pháp hóa h bí sĩ, vụ mà lâu c ậ n thần bí linh đạo loại này lấy bí thực vì tiến giai phương thức d u n g hợp những sinh linh khác điểm đặc biệt nhập bản thân là cực kỳ nguy hiểm hắn phát hiện trần tiêu ngón tay đã có chất xừng hóa người bí thực là cái gì lâu c ậ n thần hỏi trần tiêu cũng không có dầu diếm nói ra ta là trong vòng ăn thoa ngoài ra phương thức tu hành lấy mật gấu nước ngâm rượu lại hôn lấy xác rết cùng vẩy rắn n à i thành phấn an vào trên tay thì là trước khi ngủ lấy thanh lý v ẩ y rán ở mưu bàn tay lại bôi bong bóng cá dầu lâu chỉ thân thể khỏe mạnh trên tay không sợ pháp thuật bắt r ắ n giết thời điểm càng không sợ nó độc nhưng có quan tưởng pháp lâu c ậ n t h â n hỏi ta nằm lúc phán đoán lao hùng ngủ say có một bộ g i a t r u y ề n ứ n g trào hùng kích quyền thuật trần tiêu một bên nói còn một bên diễn luyện lâu c ậ n t h â n nhìn lấy hắn hôm nay ánh mắt đến xem tự nhiên là có thể một chút nhìn ra không đủ nhưng là bất kỳ pháp môn hoặc là quyền thuật chỉ pháp đều có thiên về cùng không đủ chỉ cần đem thiên về bộ phận luyện đến người khác không cách nào ngăn cản cũng có thể xưng hùng ở phương mặc chân chân được an trí tại mới trong phòng lâu cận thần đi qua nhìn nàng nàng hiện tại nhìn qua khí sắc rất nhiều so với trước đó trên mặt đã có chút huyết s ắ c nhưng là trên c h á n đau khổ cảm giác đã thật sâu c u ố n quanh lấy nàng có đôi khi ngay cả lâu cận thần đều muốn hỏi nếu là có vận mệnh vì sao đem vận mệnh của nàng an b à i như thế nỗi khổ nàng tuổi con trẻ trong mắt đã hoàn toàn không có người trẻ tuổi thuần chân chỉ có kiên cường trong ngực nàng ôm một cái bé trai hướng phía lâu cận thần bịch một tiếng quỳ xuống nàng hai độ tuyệt vọng đưa mắt đều là mây đen áp đỉnh giả dích không bờ bến nhưng lại hai độ có ánh sáng phá vỡ mây đen rơi xuống trên người nàng thượng tiên chiếu cố để chân chân hai lần đều có thể phải thúc thúc cứu chỉ là chân chân đời này kiếp này đều không thể báo đáp thúc thúc cân tình ngươi đã gọi ta một tiếng thúc thúc phải biết ta cùng phụ thân ngươi kết nghĩa đây hết t h ả đều là phải làm lâu c ậ n t h ầ n nói mặc chân chân sau khi nghe không khỏi chán n à nói n một mực nghe nói thúc thúc cùng phụ thân kết nghĩa không biết thúc thúc có thể cáo chi phụ thân cùng thúc thúc là như thế nào nhận biết thế là lâu c ậ n thần liền đem cùng mặc không tu nhận biết quá trình nói cùng nàng nghe sau đó đem mặc khắc năm người dành tự nói cho nàng cũng nói với nàng nàng còn có mặc khắc năm vị trưởng bối cũng không phải là cơ khổ không nơi nương tự Nàng nghe nói về sau, lâu tình cẩn thận ứ c t nói ra, ra ngươi hảo hảo đem hai đứa bé nuôi lớn tương lai nếu như bọn hắn có thiên phú ta sẽ chuyển cho bọn họ tu hành pháp chân chân thay mặt hai đứa bé đi đầu cảm ơn thúc thúc mặc chân chân lại một lần nữa hạ bái lâu c ậ n thận đem đỡ dậy trong lòng thở dài một tiếng hắn t ừ bảo nang bên trong xuất ra hai bình bổ tinh khí đan dược cho nàng loại đan dược này rất ít bảo nang bên trong đại đa số đan dược đều là thích hợp nó bản nhân đan dược bởi vì mỗi người tu hành phương thức đều không giống sở tu đạo mạch khác biệt cho nên đan trong dược dược tính cũng cũng khác nhau hai bình này là ôn hòa điều trị thân thể dùng cho nên lâu cẩn thận cho nàng để nàng mỗi một lần xuất ra một hạt dùng nước sôi ngâm nở mình cùng tiểu hải phân ra ăn về sau lại dặn do một cái k ê u mời đến chuyên môn phục thị mạc chân chân kiệm phụ để nàng hảo hảo chiếu cố bọn hắn hắn cũng không lo lắng an toàn của bọn hắn, bởi vì ngay tại hỏa liên quan không xa ở đây cuộc sống của nàng cũng rốt c ụ c bình tĩnh trở lại những kinh nghiệm kia liền như là ác mộng đồng dạng bắt đầu đi xa chỉ là nàng thỉnh thoảng vẫn sẽ hồi tưởng lại đã từng cũng giống như mình rơi vào hổ lửa kêu bên trong người vận mệnh của các nàng lại là càng bi thảm hơn càng kinh trong phi mã trong tiêu cục mã tỉnh không buổi tối hôm nay thu được một phong thư trên thư nói phi mã tiêu cục sáng tạo tiêu hào thời điểm từng nói như mất nhân tiêu thật kiệt lực cứu trở về như chưa cứu trở về thì tất lấy địch mệnh t ư ờ n g trì nếu không lợi dụng mình mệnh ngay nhìn quý tiêu hào tuân thủ lời hứa không huyên p qua nhiều năm như vậy hắn cùng người giao thủ mới pháp chưa bao giờ có thua trận bốn tháng trước phi mã tiêu cục tiếp một chuyên nhân tiêu ngay từ đầu hắn căn bản cũng không có để ý thế nhưng là chính là chuyến kia tiêu lại mất hắn từng muốn điều động người đi đem người cứu trở về nhưng là tại thất bại một lần về sau muốn tự mình tiên về lúc trong kinh thành xuất hiện biến cố ngũ tạng thần giáo đại trưởng lao chết rồi đồng thời trong thành phát sinh rất nhiều chuyện để hắn nhất thời không có thể thành hàng càng về sau liền có người khuyên hắn được rồi tiêu chủ cũng không tìm tới liền coi như không có bảo đảm qua cái này một đơn tiêu phía sau hắn lại gặp gỡ chút sự tình phát hiện không có người đến hỏi cho tới hôm nay hắn nhớ đến lúc ấy có một cái ngũ tạm thần giáo phổi quỷ tu sĩ cùng theo đi về sau nghe nói trọng thương đào tẩu hắn không biết đối phương có hay không sống sót nhưng là hiện tại hắn biết phiền phức của mình đến khổng huyên cái tên này tại nửa năm trước đoán chừng còn không có, có bao nhiêu người biết nhưng là hiện tại toàn bộ trong kinh thành thượng lưu tầng tu sĩ ai không biết khổng huyên danh tự đây khổng huyên mở ngũ tạng thần pháp đạo mạch người tân tấn đệ tứ cảnh không có ai biết đạo mạch này đệ tứ cảnh có những cái nào pháp thuật nhưng là cũng đều biết pháp thuật quỷ dị cường đại bởi vì nàng sát nhân c h í lúc không ai có thể thấy được nàng lại từng cái thân chúng ngũ hành mất cân bằng chết bởi trong thống khổ khi hắn nhìn phong thư này thời điểm trong lòng đã tuân sinh một cấu nguy hiểm hắn còn chưa b u n g x ù n giấy liền phát phát hiện mình nắm bắt giấy tay bắt đầu mọc ra sợi dễ hắn trong lòng căng thẳng hít sâu một hơi khí nhập trong phổi lại hóa làm nước trực tiếp sặc đến hắn một hơi không trở về được hắn muốn đứng lên lại chẳng biết lúc nào trên người trên mặt ghế đã mọc ra sợi đẳ hắn cố gắng bình phục tâm tình đưa tay hướng bên cạnh bày biện lạng ngân thôn lang thương c h ộ m tới bởi vì khoảng cách hắn nhất thời lấy không được nhưng là hắn vẫn hướng thương c h ộ m tới một thanh này thương là hắn ra truyền pháp khí thương chẳng những cừng rắn còn phong ấn một con sói hồn có thể phá pháp phá vọng chỉ cần bắt được thương hắn liền có cơ hội lợi dụng trong đó lang hồn nội ứng ngoại hợp sông phá tác dụng tại trên người mình pháp thuật đột nhiên hắn phát hiện mũi thương phá lệ sáng tỏ lạng ngân mũi thương đúng là xuất hiện một đoàn kim bạch hắn từ một màn kia kim bạch phía trên cảm nhận được sắp bén trong lòng của hắn sinh ra một câu nguy hiểm trí mạ đã như như gió trợn quyển một à là trào xuống. xuống, xuống. Quyển qua phần gãy của hắn. 3. Đầu lâu từ trên cổ lan xuống, đúng là không máu máu phần hắn. trên lan đúng không dâng hắn bên trong, dường như chất gỗ, chỉ có máu tươi lan gãy gái gỗ, của ra, chất chỉ cổ cổ có từ tươi m bóng người từ ánh đèn chiếu dọi không đến địa phương đi tới người này một thân ngũ sắp phát bảo trong tay mang theo một cái chiếc hộp màu đen giống như là x ố i cơm hộ nàng đi tới đầu lâu bên cạnh nhặt lên đầu lâu để vào trong đó đắp lên cái nắp sau đó dẫn theo hộp từng bước một đi vào bóng tối bên trong biển mất không thấy gì nữa phi mã tiêu cục trong phòng bếp không có người chú ý tới mất đi một cái chuyên môn cho tổng tiêu đầu đưa cơm hộp gỗ ngoài thành một cái sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi tiếp nhận một cái lấy đạo bảo năm màu nữ tử trong tay hộp cơm người đem hắn đưa đến giang châu tù thủy thành hỏa linh quan bên trong đi lâu cận thần giết nhạn hình sơn b y phỉ nhưng không có lên kinh bên trong đến tất nhiên là biết ta ở đây người đưa đầu lâu này cho hắn nói cho hắn ngũ tạng thần giáo đáp ứng thay hắn tặng người nhưng không có đưa đến vô cùng thật có lỗi trẻ tuổi tu sĩ không là người khác chính là lúc trước cùng một chỗ đưa mạc chân chân vị tiêm phổi quỷ tu sĩ hắn lúc ấy bị trọng thương một đường trốn về đến lại phát hiện ngũ tạng thần giáo phất liệt tại tuyệt vọng thời điểm vừa vui mừng phát hiện giáo chủ của mình đột phá đ giáo chủ ta đưa xong sau đi đâu tìm ngươi bạch trường đông hỏi ngươi không cần tới tìm ta hiện tại đã không có ngũ tạng thần giáo khổng huyên nói xong lại từ trong ngược xuất ra một cuốn sách đến nói ra đây là ta tấn thăng đệ tứ cảnh kinh nghiệm sổ tay ngươi có thể nhìn xem nói xong nàng hướng phía đại sơn mà đi trong hư không chất lên ngũ hành chi khí như sóng đưa nàng báo phủ bạch trường đông nhìn xem khổng huyên bóng lưng sau một hồi lâu hít sâu một hơi lúc này mới quay người hướng phía phương nam mà đi tại bọn hắn rời đi không bao lâu một cái cao lớn lại gầy như đói ư ơ n g g ư ờ từ trên trời giang xuống hắn một thân đại hắc áo tại không t r u n g giống như chân chính h ư n g hắn sau khi rơi xuống đất một đôi mắt thư nhìn g n chăm chú lên hư không trong mắt hắn cái này trong hư không đúng là xuất hiện hai đạo nhân ảnh kia hai đạo nhân ảnh sau khi tách ra trong đó có một đạo hướng phía nam mà đi một đạo khác thì là đi hướng đại sơn mà kia một đạo đi hướng đại sơn rất nhanh liền bị ánh sáng năm màu bao phủ biến mất không gặp hắn không có có mơ tưởng liền hướng phía đại sơn đuổi theo lâu cận thần như cũ tại hỏa linh quan bên trong trải vớt mình pháp thuật nhận biết vẫn là thương quy an vì hắn mải mực trước đó viết tá pháp thế là hắn rất tự nhiên liền viết đến hiến pháp đồng thời đem hiến pháp phân loại đến tá pháp bên trong đi. tại lâu cận thần trong nhận thức biết hiến pháp tựa như là đem một khối mình bổ không ra đầu gỗ ném vào bếp lò bên trong để những cái kia lửa đi đốt đây cũng là mượn dùng ngoại lực phương thức tá pháp không chỉ có là tá pháp đến bản thân cũng là mượn ngoại lực ý tứ khi hắn đem hiến pháp cơ bản thi pháp lý niệm viết rõ ràng về sau thương quy an trong lòng đại hãn bởi vì hắn biết đây là một loại cực kỳ âm hiểm pháp thuật tựa như là họa thủy đ ồ n g dẫn làm cho người nhập hổ lửa một loại pháp thuật biểu hiện lâu cận thần ngồi ở chỗ đó trầm ặ c suy nghĩ sâu xa thương quy an giúp hắn đem viết song sách bản thảo sửa sang lấy đột nhiên lâu cận thần lại bắt đầu viết hình thanh mô phỏng t ư ợ n g pháp lấy âm thanh hình mô phỏng hóa huyễn tượng chỉ pháp lâu cận thần rõ ràng viết xong sau, sau lại hỏi thương quy an nhưng có thể hiểu được thương quy an trần c h ờ một chút hắn không hiểu rõ lắm thế là lâu cận thần tiếp tục viết như ta đột nhiên đưa tay đi điểm c h á n của ngươi sẽ để cho ngươi muốn đi ngăn cản đây chính là ta dùng một động tác dẫn đạo ý thức của ngươi thậm chí để ngươi cảm thấy ta muốn giết ngươi ngươi nhìn lâu cận thần đột nhiên hỏa một con ve là cái gì ve thương quy an nói ta từng học qua một loại pháp thuật cái này pháp thuật tên là điểm nhãn thuật điểm lên cái này hai con mắt nó liền có thể sống tới lâu cận thần tại cho ve điểm lên con mắt một s á t na thương quý ăn trong thai đúng là nghe tới k í t một tiếng kêu khẽ cái này ve kêu khẽ tiếng vang lên về sau hắn phảng phất nghe ra đến bên ngoài cũng vang lên ve teo không khỏi hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại nhưng là cửa sổ đang đóng mà lại mùa này cũng không có khả năng có ve ngay sau đó hắn nghe tới cánh vô ông âm thanh trong lòng không khỏi nghĩ chẳng lẽ sư minh họa ve thật sống tới rồi hắn vội vàng đi nhìn vừa hay nhìn thấy kia vẽ lấy ve thư triển cánh bay lên mà lên ở trong hư không như ẩn như hiện bàn bay lên đột nhiên hắn cảm thấy ngoài cửa sổ ve âm thanh thêm gần sau đó từ ngoài cửa đúng là bay vào từng cái ve bọn chúng như ẩn như hiện trong phòng bay múa đồng phát ra kêu to vốn chỉ là không quá chân thực kêu to giống ở phía xa mà khi chúng nó sau khi vào nhà cái này ve kêu liền càng ngày càng văng dội cái này khiến trong thai của hắn rốt cuộc nghe không được thanh â m khác mà lại những n à y ve hướng phía trên người hắn rơi đến trong đó đã nào h ở trên người hắn đúng là muốn hút máu của hắn ngay tại hắn nghĩ thi pháp thời điểm chỉ nghe lâu cận thần một tiếng quắp nhẹ tán thế là trong phòng này ve kêu cùng ve đều nháy mắt tiêu tán tâm hắn buông lỏng lại khiếp sợ nguyên lai、like、vừa rồi đây hết thể rõ ràng đều là huyền tượng đây chính là hình thanh mô phỏng tự pháp cái này là thông qua một ít l ờ i thuật dẫn đạo ám chỉ ngươi ngay từ đầu để ngươi cho rằng ta thật biết chút tình pháp để ve sống tới mà ve tiêu bất quá là ta trước đó hành tẩu ra ngồi lúc hướng người khác học khẩu kỹ mô phỏng ve tiêu thôi ta lấy điểm nhãn động tác cùng thỏa t h u ậ t lại thêm khẩu kỹ từ đó để ngươi lâm vào một loại trong hoài nghỉ khi cái này hoài nghỉ vừa xuất hiện liền xuất hiện ý nghĩ sang vậy thế là ta pháp thuật này liền hình thành đương nhiên cái này còn cần ngươi phát n i ệ m đủ cường đại nhận b i ế thương là c a từng thế biết một trình, này nhận cần giới có. cái cái Đối với cái này, thế giới nhận biết là một cái quá là h p ư pháp huyện, cần học tập. huấn học thần không hắn Thương luyện, Lâu bất cần cận ngờ còn ngừng đây viết tới đây bất ngờ không còn viết, hắn ngừng bút, để thương quy an đi chỉnh lý, cũng yêu cầu lý, yêu thế á c ra triển khai đóng sách, nhân sách, pháp thuật mỗi một loại i v t là ờ i nói, đều sẽ có đại lượng có đều độ sẽ d i Thương quy an thế An Quy là đem từng chương tràn ngập giấy thu hồi tờ giấy thứ nhất bên trên viết ngữ pháp hắn tin tưởng theo sư huynh hoàn thiện này ngữ pháp sẽ là một bản thật giấy tu hành bí tịch t ấ m thứ hai ứng pháp cho dù là hiện tại hắn đối với ứng pháp cũng vẫn có chút như lọt vào trong sương mù nhưng là sư huynh đối với ứng pháp cực kỳ trọng thị theo sư huynh viết xuống nội dung c ó thể thấy được ứng pháp là một cái tu sĩ bảo hộ pháp hoặc có thể coi là phản k í c h pháp hắn đột nhiên nghĩ đến một cái tỷ dụ người nhìn thấy tấm gương tấm gương kia cũng nhìn thấy người n g ư ờ i lấy phương thức gì nhìn chăm chú lên nó nó cũng lấy phương thức gì nhìn chăm chú lên n g ư ờ i nghĩ đến nơi này hắn liền có thông suốt cảm giác cái này ứng pháp chính là nhằm vào những cái kia lén lút ở phía xa âm thầm thi pháp hại người pháp thuật hắn lại nghĩ tới một chút cái khác diệu dụng đổi bị động làm chủ động cái này ứng phải chăng cũng có thể biến thành chiếu đây lại có hình thanh mô phỏng tự pháp cái này một môn pháp thuật theo thương quy an chính là một loại đối mế hoặc câu hồn pháp tượng huyên hóa các pháp thuật tên gọi chung hắn lại đem cái môn này phân loại sau đó cùng một chỗ cầm tới sư phụ trong phòng cùng sư phụ cùng nhau nghiên cứu nhìn xem có thể hay không vì đó gia tăng một chút nội dung nhưng mà sư phụ sau khi xem lại chỉ là một cái kình suy nghĩ sâu xa hồi lâu sau nói ra sư huynh của ngươi thật sự là pháp thuật thiên tài mà lúc này lâu cận thần đã tiến quần ngư sơn ngoài núi chính h ư ở n g hực khí thế tiến hành một trận thế giới biến đổi tại lâu cận thần tiến vào quần ngư sơn không lâu liền có người đưa lên một trường phê văn đám kia văn đại khá i y tứ chính là cho phép h ỏ a linh quan thành lập thật tự đồng thời có kèm theo kỹ càng cho phép nguyên nhân cùng cổ vũ ngữ liệu cũng trình bày thần tự tính tất yếu cùng xây thần tự về sau khả năng xuất hiện cấm kỵ cùng lợi cho tu hành phương diện phi thường kỹ càng một lớn trong dây quan chủ rất rõ ràng đây là c à n quốc bởi vì lâu cận thần nguyên nhân mà đưa tới những này đồng thời không có quy định lâu cận thần nhất định phải sắc phong cái dạng gì bí linh hắn không có đi mời lâu cận thần bởi vì hắn biết lâu cận thần hiện tại cần lắng động cần tiêu hóa hắn những năm gần đây l i n h ngộ cần tiêu hóa hắn từ thái học bên trong xem ra nhiều như vậy sách pháp thuật mặc dù cảnh giới của hắn không bằng lâu cận thần nhưng là tại một số phương diện hắn cũng có mình đặc biệt kiên giải bên ngoài đều tại kiên lập thần tự rất nhiều tiểu môn phái đều hy vọng có thể có thành lập thần tự cơ hội cho dù là rất nhiều môn phái hợp lại cùng nhau xây cũng sẽ không tiếc thậm chí là cựu địch đều có thể hợp tác theo lý thuyết kể bên này có một cái vô n h ã thành Cho dù dựng là muốn m xây ộ trong tòa thật tự, cũng sẽ tìm một cái cách vô nhãn thành hết tới xa hỏa quan cách nhãn khoảng cách, nhưng là đâu liền hết lần này tới lần khác cho hỏa linh quan phê cũng cái liền lần này lần văn. sẽ xôi vô là đâu lúc nhất thời đúng là có thật nhiều người trước tới bãi phóng hóa l i n h quan cứ việc không nhìn thấy lâu cẩn thận nhưng là không có bất kỳ người nào dám ở hỏa l i n h quan lỗ mãng lâu cẩn thận tại quần ngư sơn bên trong lần này xem như hắn lần thứ nhất hoàn chỉnh dọ xét quần ngư sơn leo lên kia một tòa ngọn núi cao nhất lúc quay đầu nhìn quần ngư sơn tại giới trời chiều trong núi đã lên sương mù trong sương mù núi chỉ lộ ra từng cái đỉnh núi tựa như là vây cá cùng cá con đồng dạng ma bích nhắn hổ nhưng thật ra là quấn quanh ở trong núi lúc này cũng đã nhìn không thấy cái này cảnh trí đúng là đẹp không sao tạ xiết như bảy cá trục lãng mà bản thân hắn chỗ cái này một ngọn núi là tại quần ngư sơn phía nam nói đến nơi này kỳ thật đã không tính là cản quốc phạm vi bởi vì giang châu vốn là cản quốc biên châu nguyên bản tù thủy thành càng là tại giang châu bên liên giới lâu c ậ n t h ầ n nhìn về phía một bên khác từ trong núi này có một dòng sông nhỏ chạy ra hướng chạy phương xa tại dòng sông bên cạnh có một mảnh đại bình nguyên bên trong thôn trang bờ ruộng ngang một mảnh xanh đậm một phái a tưởng lâu cẩn thận quyết định muốn ở chỗ này ăn một ngôi nhà khi hắn muốn bắt đầu ở cái này một tòa cao nhất trên núi an ra thời điểm liền phát hiện núi này eo chỗ có cái hắn g đá hắn chỉ hơi đánh giá liền xác định cái này là có người mở ra cũng không tính lớn nhưng là hắn đi vào thời điểm lại nghe đến một c ố đặc biệt mùi khai hồ ly mùi khai sau đó hắn nhìn thấy một con tóc đỏ hồ ly ghé vào một chương trên giường đá bởi vì lâu cận thần lúc tiến vào cũng không có đi che giấu mình cho nên liền đưa nó cho kinh động nó lập tức thẳng lên nửa người trên nhìn về phía cửa động lâu cận thần trong mắt đầu tiên là phẫn nộ tùy theo là nghĩ hoặc về sau là sợ hãi lâu cận thần có thể từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra được đây là mở linh mở tuệ đây là một cái hồ tiên thế là liền nói ra thật có lỗi ta không biết nơi này đã có chủ nhân tùy tiện xâm nhập thực tế thật có lỗi thế là hắn lui bước ra khỏi sân động đi tới bên bờ vực một bước bước vào trong mây mủ theo gió mà tại quần ngư sơn bên trong tung bay kia hồng hồ qua một hồi lâu mới từ trên giường đá xuống tới nó bốn chân có chút như lũn l n ra trong lòng sợ hãi vô cùng nghĩ đến người này thế mà tìm tới nơi này đến hắn không phải bị giả ra mua đi sao chẳng lẽ hắn từ giả ra đều có thể đào thoát thật đáng sọ thật mạnh truy tung thuật ta muốn đi cùng tỷ tỷ nói nàng hít sâu một hơi ổn tâm trí nhanh như chấp hướng phía dưới núi chạy tới lâu cận thần tại quần ngư sơn trong mây mù bay v ú t lên trong núi có không ít sinh linh ngầm đầu nhìn khi hắn đi tới bích nhãn hồ rơi xuống phát hiện ở bên hồ này lại có vài tòa liền cùng một chỗ nhà gỗ tại dốc núi cây rừng phía dưới lộ ra vô cùng lịch sự tao nhã mà nhà gỗ đối mặt với phương hướng chính là bích nhãn hồ hắn rơi xuống từ trên không vừa hay nhìn thấy một nữ tử tay mang theo một cái dây leo lâu từ một mảnh trong rừng ra tại cái dây leo lâu bên trong lấy tràn đầy nấm người này không là người khác chính là tiết bảo nhi nàng nhìn thấy lâu cận thần hơi kinh ngạc nhưng lại rất tự nhiên hướng lâu cận thần đi một cái vạn phúc lễ sư phụ ngươi trở về tiết bảo nhi nói lâu cận thần không có đi hôn nắn nàng xưng hô đối với nàng đến nói lâu cận thần xác thực được xưng ơ tụng là sư phụ của nàng hắn nhẹ gật đầu đánh giá nàng phát hiện nàng quanh thân còn c n một tầng thanh huy nàng đã đem tu vi hoàn toàn tu trở về thậm chí ẩn ẩn muốn đột phá tới nhật du Chi cảnh một mình ngươi ở chỗ này không có người nào có sợ hay không lâu cận thần chống kiếm m ạ n ứng tiết bảo nhi nhìn xem lâu cận thần cái này quen thuộc tư thế bị hắn ánh mắt kia nhìn chăm chú lên tâm đúng là khó mà ước chế phanh phanh nhảy lên ở đây cùng bạch tiên tiếp giáp mà ở trừ bỏ ngay từ đầu lúc lại có một ít sợ hai bên ngoài hiện nay đã thích ứng mà lại nơi đây thanh tĩnh cảnh trí cũng tốt ngẫu nhiên có bạch tiên tới đây cửa ở rất dễ chịu tiết bảo nhi nói ở dễ chịu k i a ngay ở chỗ này ở lâu có gì cần cũng có thể đi ngoài núi hỏa l i n h quan hoặc là vô nhãn thành c h u n g quanh đi xem một chút ta nhìn nơi đó đem sẽ hình thành một mảnh trợ quỷ tương lai cái này quần ngư sơn bên trong đoán chừng cũng sẽ có không ít tu sĩ vào ở đến ngươi phải chú ý một chút lâu cẩn nói tiết bảo nhi nghe xong cái này ánh mắt lộ ra một tia lo lắng nói ra trong núi này ở phần lớn là chư vị tiên gia như là có người vào ở đến chẳng phải là muốn đem những cái k i a các tiên gia đổi u đi cái này ngược lại là một vấn đề ngươi rảnh rỗi cùng trong núi các tiên gia nói một câu việc này để mọi người trước thời gian làm tốt dự phòng trong núi cảnh trí ưu mỹ thanh tĩnh cũng không nên bị những cái k i a giết chóc cho ô huế lâu cận thần nói vào lúc ban đêm lâu cận thần tại tiết bảo nhi nơi này lưu lại ăn một bữa n ằ m y i ế n trong núi r a o dại có thể ăn là cây nấm chính là không có thịt bất quá món ăn thanh đạm thanh lịch cùng hiện tại tiết bảo nhi rất xứng đôi hắn phát hiện t i ế t bảo nhi giống như là một khối bị rèn luyện ngọc lại như một mảnh càng ngày càng trong t r ẻ o nguyện ngươi một đường này từ trong kinh lại tới đây gặp gỡ nguy hiểm sao lâu c ậ n thận hỏi con tốt một chút phiền toá nhỏ đều n è tránh tiết bảo nhi nói lâu c ậ n thận biết xa như vậy con đường một cái xinh đẹp nữ hài một đường tới lại có thể một đường tránh đi nguy hiểm vậy nói rõ nàng là thông tuệ là một cái linh tính nữ hài rất tốt đến uống một ngụm lâu cẩn thận đem rượu ấm đưa tới tiết bảo nhi trước mặt tiết bảo nhi sững sờ nàng có chút cứng đờ tiếp nhận bầu rượu kia tại lâu cẩn thận kia nát như sao đôi mắt nhìn chăm chú hốt hoảng uống một ngụt khu khụ tay độc rượu sặc đến nàng liên tục ho khan nàng ngay cả vội cúi đầu q u e n người không nghĩ để cho mình ho khan dáng vẻ bị đối phương nhìn thấy trong hai lại nghe được lâu cận thần ha ha tiếng cười sau đó nghe tới hắn đứng dậy cũng đi ra ngoài tiếng bước chân nàng đứng dậy tới cửa nhìn lên phát hiện lâu cận thần đã biến mất trong bóng đêm nàng lúc này mới hồi phục tỉnh thần lại nhớ tới bầu rượu kia nhất định là lâu cận thần bình thường đối miệng uống mặt bên trên lập tức nóng bỏng trước đó là bị sặc bây giờ lại là một loại khắc cảm xúc khiến thân thể phát sốt lâu cận thần tiến về bạch, Tiên ở lại chỗ. Hắn nhìn thấy bạch tiểu thứ bạch tiểu thứ đã tỉnh nhìn thấy lâu cẩn t h ầ n nàng tự nhiên là cao hứng b ờ i lâu cẩn t h ầ n ăn rất nhiều quả hạch lâu cẩn t h ầ n tiện tay cầm mấy khoa ăn lại hỏi chút trong núi tình huống phát hiện trong núi này đã có chút kẻ ngoại lai muốn vào ở tiên đến chỉ là vẫn là tại bên d ư ớ i lâu cẩn t h ầ n nhắc nhở bọn hắn tương lai sẽ có càng ngày càng nhiều người tiên vào trong núi muốn bọn hắn cẩn thận điểm này bạch tiên vẫn là rất lo lắng bất quá lâu cẩn t h ầ n nói cho bọn hắn mình cũng sẽ không rời đi bên này cái này để bọn hắn an tâm rất nhiều t r u n g quanh bạch tiên còn t ấ n giống như là nhìn hiếm lạ đồng dạng nhìn xem lâu cẩn、thần. lâu cẩn thận lâu cái này khiến lâu cận thần vô cùng kinh ngạc nàng nói muốn sản xuất trên đời rượu ngon nhất cho hắn uống cái này khiến lâu cận thần muốn cười phá lên nói ra ngươi vẫn là trước rút đi ngươi cái này thú thân đi nhỏ chân ngắn nhưng ô m không dậy nổi c h é n đến rượu hắn để bé nhím nhỏ tâm tình không tốt trốn vào bạch nham phía dưới huyện động đi lâu cận thần lúc rời đi cũng không tiếp tục mang bạch tiểu thứ đi chính bạch tiểu thứ cũng không muốn cùng lâu cận thần đi thậm chí lâu cận thần hoài nghi nàng trốn đi chính là vì không nhìn thấy mình rời đi lâu cận thần hoài nghi n à n trốn đi c n h là v không một tiếng động chỉ có, có thân bằng hảo hữu địa phương mới có thể coi là quê quán hỏ chỉ là nho nhỏ đ ạ o quan một cái giường gỗ lại làm cho hắn ngủ a n tâm hắn ngồi xếp bằng trên giường đà tọa cảm giác nhiếp tâm dương kiếm ra khỏi vỏ nằm ngang ở trên đầu gối của hắn quan g hoa như thủy vận lưu c h u y ề n trong tay một thanh kiếm này hắn cảm thấy mình vẫn là cần tế luyện lấy thái dương tỉnh hỏa cùng nguyện chỉ tinh hỏa tề luyện chỉ là để hắn đối với k i ế m này liên hệ càng thêm mãnh liệt chỉ có thể xem như tế bảo bước đầu tiên xong rồi bước thứ hai chính là khắc ghi vào pháp văn nhưng là kiếm này là công nghệ hiện đại đức thành cực kỳ cứng rắn lại tính bền dẻo m ư i phần rất khó lại ở phía trên khắc họa pháp văn hắn muốn đem kiếm này tế luyện thành một thanh lớn nhỏ tùy tâm kiếm không dùng thời điểm xem như c h â m gài tóc đừng tại trên tóc hoặc là giấu tại trong tay áo thời gian sử dụng lấy r a vung vào hư không hóa làm lưu quang tại trăm ngàn dặm bên ngoài lấy tính mạng người ta đương nhiên cận chiến thời điểm cầm kiếm nơi tay cũng có thể cận chiến ngày thứ hai thời điểm hắn đem mình ý nghĩ nói cho hai cái sư đệ hai cái sư đệ không khỏi hỏi, sư minh như nghĩ như thế sao không khác luyện một thanh kiếm mà lại bọn hắn biểu thị lâu cận thần trên tay một thanh kiếm này qua soái chính mình cũng nghĩ muốn rèn đúc một thanh đồng dạo lâu cận thần nghĩ nghĩ cảm thấy cũng có đạo lý t h ế là liền bắt t đầu ư tư t ư ở n g khác luyện một trăm h tám mươi sáu cách trở cùng luật pháp thiên địa đối với một cá nhân tới nói là quá lớn nhưng là chỉ cần người ngầm đầu liền có thể nhìn thấy một phiến thiên địa mỗi người đều có thể cảm nhận được thiên địa tựa hồ đang biến hóa vô nhãn thành người chung quanh đối với loại biến hóa này kỳ thật đã sớm biết bởi vì vô nhãn thành biến hóa sớm hơn lâu cận thần trong lòng có ba loại kiếm một loại là cầm trong tay kiếm một loại là cũng đừng tại trong tóc giấu tại tay áo bên trong hoặc là hộp kiếm bên trong phi kiếm còn có một loại nhưng là giấu tại phế khiếu bên trong k h i kiếm n à y khí kiếm lại có thể gọi là kiếm hoàn vô hình chất linh động c ú c c h ế t như tơ như ánh sáng n à y ba loại kiếm ưu khuyết điểm đều có tay cầm chừng kiếm thất chi tại linh động nhưng là cầm tại trong tay thời điểm lại uy lực to lớn mà phi kiếm thì là trung dung một chút khí kiếm thì là linh động có thừa uy lực hơi có vẻ không đủ bởi vì khí kiếm tất cả tại kia một hơi bởi vì thuần túy nguyên nhân lại không cách nào dẫn gom lại giữa thiên địa nguyên khí lâu c ậ n t h ầ n nghĩ nghĩ cuối cùng cảm thấy mình bằng trong tay một thanh trường kiếm có lẽ về sau có thể thông qua một loại nào đó pháp thuật khiến cho trường kiếm c ó thể như mình tâm ý biến lớn thu nhỏ tỉ như thất muội quốc sư bọn hắn v u t r ú c pháp thuật mà khi kiếm một chút năng lực hắn cảm thấy mình có thể thông qua những pháp thuật khác để b ù cũng tỉ như trước đó lấy n g ũ hành tình khí bên trong kim khí hóa thành phong mang giết cái k u hát phong trại thập tam đ ư ơ ra cuối cùng hắn vẫn là quyết định mình không còn luyện mới kiếm kiếm khí có một thanh liền đủ nhưng lại nghiên cứu một chút luyện chế kiểm mới phương pháp dù sao mình không dùng. Người sư đây chính n n cũng cần. cái Bởi vì là hai thuốc lợi u y k i ế m lâu cận thần chính căn theo hỏa linh quan bên trong người tu hành công pháp suy tư dùng làm bằng vật liệu gì khoáng thạch chế tạo kiếm phôi thời điểm có một người đây ư Người trước a kia tới một thức tống cái mạc hộp hộ chính c h đựng đến ăn. là n chân ngũ thần hắn tên là bạch Trường Đông. Bạch thất â mà là tạm tu bại kia giáo vị sĩ, đ là một vị phổi q u ỷ tu sĩ hắn đưa tới một viên phi mã tiêu cục tổng tiêu đầu đầu người sau đó lại đem một cuốn sách dâng lên tên sách gọi ngũ hành sinh khắc bí quyển đây là giáo chủ giao cho ta phía trên ta nhìn thấy có nói chuyển giao cho hỏa linh quan chủ bạch trường đông nói thế là lâu cận thần ra hiệu đối phương giao đến trong phòng quán chủ trên tay đi một quyển này ngũ hành sinh khắc bí quyển bạch trường đông hắn mình đương nhiên là đã nhớ ký tại tâm trở về về sau l â cận thần lại dẫn hắn đi tìm mạc chân chân ngay trước mặt mạc t r â n t r â n mở ra hộp nói cho nàng đây là phi mã tiêu cục tổng tiêu đầu đầu người là ngũ tạng thần giáo giáo chủ khổng huyên giết người mà bạch trường đông lại hướng nàng nói xin lỗi biểu thị mình không có thể đem nàng an toàn hộ tống đến nơi đây bạch đạo trưởng vì cứu ta bản thân bị trọng thương tiểu nữ tử để ở trong mắt ghi ở trong lòng chỉ hận thân này l ự c yếu không thể báo đáp mạc t r â n t r â n nói bạch trường đông cũng đối thân thế của nàng sinh lòng đồng tình vì nàng tao nộ mà cảm thấy đáng thương thấy được nàng liền lại nghĩ tới một cái t i ê một mình đi hướng đại sơn giáo chủ trở lại hỏa linh quan bên trong thời điểm phát hiện lâu cận thần bọn hắn đang nghiên cứu phương pháp lượ phổi quỷ nhận lớn sáng tạo cơ hồ đang sụp đổ trạng thái nhiều ngày trôi qua như vậy mặc dù ổn định tu vi nhưng hắn cũng muốn một lần nữa luyện một môn pháp thuật n g h e tới lâu cận thần khí kiếm chi thuật lúc hai mắt tỏa sáng hắn lập tức tỉnh giáo tại mới mở miệng về sau liền nghĩ đến cái này là người khác pháp thuật mình ở đây dự tính đều đã không đúng đang nghĩ xin lỗi lâu cận thần đã mở miệng cho hắn nói tỉ mỉ ta từng gặp được một vị tu sĩ võ đạo có một loại quan tưởng pháp nó quan tưởng bạch hổ bí linh dựa vào tu hành quyền pháp tăng hung thần chi ý bạch trường đông nói chỉ là loại này quan tưởng không thể lâu chi bởi vì quan tưởng về sau sẽ tại thân chúng duệ kim c h i sát để nhân k h i máu ứ động rất là nguy hiểm lúc ấy ta cảm thấy có lẽ có thể hữu dụng nghĩ đến nếu là có thể xem này bí linh tại phổi khiếu bên trong như vậy có thể dùng cái này phổi kim c h i khí uy lực đại tăng liền cùng chi trao đổi cái môn này quan tư ợ n g pháp cái này khiến lâu cận thần lại có mới mạnh suy nghĩ cứ như vậy mọi người cùng nhau tập nghĩ cái môn này phổi kim k i ế m khí liền chậm rãi hình thành một môn có thể không ngừng trưởng thành đồ vật nhưng mà nếu nói nó là pháp thuật cũng có thể nói như vậy nhưng cũng như một kiện vô hình chất vũ khí mà lâu cận thần thì là cảm thấy cái này kiềm khí có thể không ngừng dung nhập vào trong kiếm đi làm của mình kiếm không ngừng trưởng thành thế là hắn liền lại hỏi nơi nào có gì có thể dung luyện cao cường độ cưng kiếm khí địa phương lúc đầu chỉ là thuận miệng hỏi một chút không nghĩ tới thế mà đạt được đáp án tại hải ngoại ba nghìn dặm chỗ có một cái liệt diễm đ ả o ở trên đ ả o có núi lửa có không ít người dùng ở trong đó h ỏ a diễm dung luyện kim loại nghe nói nơi đó còn có người có thể giúp người đập khí phôi lâu cận thần cũng không cần đập hắn cảm thấy mình kiếm muốn dung nhập càng nhiều phổi kim kiếm khí rất khó cho nên muốn thử xem tại nhiệt độ cao về sau chỉ bất quá đây chỉ là một suy nghĩ nhất định phải thử trước một chút tại liệt dương phía dưới luyện kiếm nhìn xem bạch trường đông dáng vẻ chầm tư hắn hiển nhiên cũng nghĩ đến hợp hắn tự thân luyện k h í hoặc luyện bảo phương thức thời gian vội vàng lâu cận thần đã về đến hơn một tháng hắn đến quần ngư sơn bên trong hắn bắt đầu đắm chính thức nửa bế quan tu hành phần lớn thời gian hắn đều xếp bằng ở bích nhãn hồ bên cạnh một tòa núi cao trên đỉnh núi cảm giác nhét tâm dương tu hành luyện kiếm theo hắn bắt đầu t â m vô b ằ n g vụ tu hành hắn phát phát hiện mình trước đó rất nhiều tạp nham ý nghĩ cũng trầm trầm rõ ràng ý thức của hắn bắt đầu cùng cái này một mảnh trong núi có cây câu thông cùng kiếm liên hệ với nhau cùng nhật nguyện với nhau về sau. Hắn tâm càng ngày càng bình tĩnh. Càng càng càng càng quanh m đi còn g lại kỳ thật có đôi khi chỉ cần tuân theo tại mình làm ra phương thức liền có thể hắn đem kiếm thu hồi nhờ vả trên tay quan tưởng lấy liệt dương tụ tại thân kiếm chỉ thấy trên thân kiếm một mảnh nồng đậm thái dương quang huy hội tụ hồi lâu sau lại thấy hắn phun ra một sợi kim bạch sắc kia mang rơi vào trên thân kiếm một ngày một ngày qua thế giới bên ngoài gió nổi mây phun một năm qua đi các nơi đều dối dít thành lập được thần tự ba năm qua đi rất nhiều thành lập thần tự thất bại bí linh phân thân giang lâm nhưng lại trốn đi một chút tiểu môn phái không còn thành lập thần tự mà là hợp lại thành lập thần tự có người khác thành lập thất bại giáo huấn đằng sau kiến lập thần tự phần lớn đều thành công chỉ là theo từng cái thần tự thành lập l i ê n hình thành lấy thần tự làm cứ điểm từng cái tu hành đạo trường có chút là trực tiếp tổ kiến thành một đại môn phái mà tại một chút sơn hà hồ nước bên trong cũng xuất hiện cự quái hoặc là một chút thành đàn quái vật tại không trung cùng trên mặt đất ngăn chặn giao thông trong lúc nhất thời đúng là để các châu cùng kinh thành ở giữa liên hệ hình thành ngắn trở mà cho dù là các châu ở giữa con đường cũng thường sẽ hình thành đứt gãy toàn bộ càn quốc tại cái này trong bốn năm đúng là chia cắt thành từng cái ô lưới đồng dạng mà lâu cận thần vẫn là ở trong núi tế kiếm lợi kiếm vô luận là ban ngày hay là đêm tối tổng sẽ thấy một đạo kiếm quang ở trong núi trên không du tẩu có kẻ ngoại lai tiến vào trong núi thấy cảnh này liền yên lặng lui ra ngoài hoặc là tìm đến trên núi tiên、Linh、gia cùng chúng nó thương lượng bán một mảnh đất làm thành lập chỗ ở các tiên gia nguyên vốn không phải rất nguyện ý nhưng là tiếc rằng những người này cho đồ vật đối bọn chúng quá có lực hấp dẫn liền đồng ý chậm rãi trong núi cũng liền nhiều một chút tu sĩ thành lập nhà gỗ ở đây tu hành từ vô nhãn thành bên trong hình thành t h ầ n q u a n g mặc dù chiếu không tới nơi này nhưng kia vô hình ảnh hưởng cũng đã đem toàn bộ quần ngư sơn cho bao phủ trong núi những cái kia tiên gia cũng bắt đầu xuất hiện dị hóa có chút tiên gia đúng là bắt đầu hóa hình bởi vì bọn hắn trong lòng nhiều là nghĩ đến hóa thành hình người cho nên bọn hắn rất nhiều đều trở thành nửa thú nửa người hình thái mà lại đều là như nguyên lai bản thể không sai bị lắm biến thành bán thú nhân hình thái còn có rất nhiều đều tại trong quá trình này chết rồi hoặc là phát điên bị những cái k i a các tiên gia giết chết mặc dù thành bán thú nhân nhưng là trí tuệ của bọn hắn cũng không có bao nhiêu tăng lên lại là ba năm qua đi tại q u ầ n ngư sơn bên trong định cư người đều loại thoa thuốc cỏ bọn hắn sẽ mời một ít trí tuệ tương đối cao tiên gia giúp bọn hắn quản lý dược viên mà thù lao chính là cho bọn chúng nói một chút pháp chuyển tu hành tri đạo ở đây nhưng cũng sẽ có mâu thuẫn nhưng là không có ai sẽ đi thật đánh nhau bởi vì chỉ cần ngẩng đầu một cái nhìn thấy bầu trời thỉnh thoảng lóe lên quan huy liền hãi hùng kiếp vía bọn hắn sợ hãi thì sợ hãi nhưng lại có một loại khác c an tâm bởi vì bên ngoài bây giờ đây chính là rất loạn rất nhiều tu sĩ tu vi đều trong khoảng thời gian ngắn có lớn tiến bộ đồng thời thông qua thần tự có thể c m n g ộ ra một chút kỳ kỳ quái quái pháp thuật trong bọn họ không ít người cũng sẽ muốn cùng học kiếm nhưng là cũng không dám dùng ý nghĩ của mình đi cảm ứng bởi vì từng có một người dùng mình pháp nghiệm đi bắt giữ kia kiếm quang kết quả kém một chút liên chết hắn nói nhìn thấy một vòng sán lạng kiế hắn vốn cho là mình sẽ chết kia kiếm quang lại đột nhiên biến mất mọi người liền nói là kia trên đỉnh núi cao nhân tha hắn một mạng bích nhãn hồ bên trên thiết bảo nhi ở lại bên cạnh một khối vùng đất ngập nước bên trên cũng trồng không ít được thảo đột nhiên có một cái bạch tiên nện bước nhỏ chân ngắn đi ngang qua đến lớn cỡ bàn tay tiểu nhân nhi phát ra y y y ở nhà nhà thanh âm khoa tay bắt đầu chỉ hướng bạch nham phương hướng thiết bảo nhi hơi nghỉ hoặc một chút nhưng lại đại khái hiểu nó ý tứ cái này một con bạch tiên thân thể giống như là hình người nhưng là lại không hoàn toàn là thế nhưng là cùng những cái tia con nhím so ra nó lại có chút khác biệt bởi vì nó đột nhiên nhìn qua giống như là có gai tiểu nhân nhi tiết bảo nhi đi tới bạch nham nơi đó phát hiện đã có không ít bạch tiên vây quanh những này trắng tiên có hơn phân nửa đã thành nửa người nửa thú hình thái chỉ có số ít còn là thuần túy con nhím mà ở giữa thì là một con bạch tiên chính trên mặt đất la l ộ t thân thể của nó trên lưng cho đâm bên trong có một vết thương đồng dạng giống như là muốn vo ra như muốn từ đó chui ra khác một vợt tới tiết bảo nhi rất nhanh liền nhận ra đây là bạch tiểu thứ nàng cũng muốn dị hóa sao tiết bảo nhi cũng không biết loại này dị hóa có được hay không nhưng là nàng bản nàng cảm thấy cũng không tốt bởi vì loại này dị hóa không cách nào tự quyết khống chế dưới cái nhìn của nàng là nhận kia thần quang một loại nào đó dẫn dụ cùng kích thích mà sẽ khiến cho thân thể sinh ra không thể nghịch chuyển biến hóa nhưng là bởi vì thời gian ngắn ngủi nàng căn bản là không cách nào chứng minh đây là không tốt mà lại trong núi này tiên gia dị hóa thành nửa người nửa thú tồn tại rất nhiều đều rất vui vẻ t í ế t bảo nhi trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ bên cạnh bạch tiểu thứ hai vị trưởng bối đều tại các nàng cũng đều hóa hình so với các bạch tiền đến các nàng hóa càng thêm triệt để một chút trừ các nàng rất nhỏ bên ngoài trên người gai đều đã bị các nàng làm thành áo choàng quần áo nó bên trong một cái trong tay chống một cây quả trượng mặt thì là lao thái bà mặt mà lại là loại kia một chút nhìn qua rất quái lạ mặt như là xuất hiện ở trong ngộng nhất định là ác ngộng tóc của nàng cũng không phải là tóc mà là loại kia bệnh mềm gai đồng dạng nàng nhìn xem bạch tiểu thứ mặt mũi tràn đầy lo lắng bên cạnh nàng là bạch tiểu thứ gì ba bạch tam thứ cũng cùng mộ mộ không sai bệt lắm một mặt lo lắng đúng lúc này bên trên bầu trời có đạo quan mang không sai bệt lắm một người hiển hóa ra ngoài hắn không nói hai lời ngồi s ổ n xuống một chỉ điểm tại bạch tiểu thứ mi tâm gấp b u ộ c tâm thần quan tưởng thái âm b ả o n g u y ệ n bạch tiểu thứ cảm giác bên trong vốn là một mảnh huyết sắc nàng cảm thấy mình giống như là lâm vào bùn máu đầm lầy bên trong đồng dạng chỉ muốn tránh ra cái này một mảnh vũng bùn chui ra ngoài có một cái ý thức nói cho nàng nghĩ phải sống sót liền muốn chui ra ngoài dạng này liền có thể trở thành một người nàng cố gắng hướng lên chui cố gắng đi gỡ ra cái này vũng bùn nhưng mà đúng vào lúc này nàng nghe tới một thanh âm gấp b u ộ c tâm thần quan tưởng thái âm b ả o n g u y ệ n sau đó tại tư cảm của nàng bên trong Có nàng, nàng m ộ khi nàng t lần nữa khống chế thân thể ánh mắt khôi phục thanh minh thời điểm trong mắt nhìn thấy một cái tóc thai bù sù người lâu cẩn thận là ngươi sao bạch tiểu thứ hư nhục nói ta ta lâu cẩn thận vừa cười vừa nói ngươi làm sao cũng muốn dị hóa trưởng thành rồi ta nhìn thấy tất cả mọi người thành người bộ dáng ta cũng mớn bạch tiểu thứ nói bởi vì ngươi nghĩ cho nên ngươi bị r ụ hoặc lâu cận thần đứng lên từ lá cây khe hở nhìn hướng lên bầu trời những năm này tu hành bên trong hắn cũng nhận vô số r ụ hoặc vốn chỉ là một điểm suy nghĩ liền sẽ bị phóng đại cũng không thể nói cái này là hoàn toàn chỗ xấu t h như những này bạch tiên bên trong chí ít đại đa số dị hóa bạch tiên là hài lòng mà cao hứng bởi vì bằng chính bọn chúng tu hành cả một đòi cũng không thể có cơ hội như vậy mà lại bọn chúng tại loại này dị hóa bên trong thường thường đều sẽ đạt được một chút thân pháp cái này thân pháp là theo bọn nó bản năng bên trong hướng dẫn mà ra khá là xảo diệu tỉ như phần lớn dị hóa bạch tiên đều có thể có được thuật đ ộ thổ tại cái này đại địa bên trên đây chính là bảo mệnh t u y ệ t kỹ lâu cận thần tóc của ngươi lại bộ dạng như thế dài bạch tiểu thứ nhìn xem lâu cận thần một đầu tóc dài đen nhánh chính hắn cũng không thèm để ý vốn là đã dùng sợi đằng đâm t ố t lắm nhưng là bởi vì vừa mới đ ộ thuật cho nên hắn đâm đầu sợi đằng đứt ra đến hắn cái này đ ộ thuật không chỉ có là đ ộ thuật kỳ thật cũng coi là ngự kiếm thuật một loại khác cách dùng hắn lấy ngự kiếm thuật phương thức ngự mình ngay từ đầu kém một chút để thân thể của mình phân giải đến chỉ làm cho quần áo băng tán lại đến bây giờ chỉ là để buộc đầu sợi đ vậy cái này kiếm tại liền từ vật thật kiếm huyên hóa thành trong lòng của hàn kiếm dung nhập ngày nguyễn quang huy bên trong đương nhiên cái này cũng quy công cho phổi của hắn kim kiếm khí vườn quanh tại thân kiếm cũng dung nhập trong đó khiến cho kiếm có thể bị ngự động mà cái này ngự chính hắn cũng là đồng dạng một cái đạo lý chỉ là hắn đem mình huyễn hóa thành một vệ ánh sáng ngay từ đầu hắn kém một chút chết đi về sau liền không tiếp tục lấy cái này vì chỉ đạo tư tưởng mà là tưởng tượng lấy mình là một cái sinh hoạt tại quang bên trong mình cái này liền cùng mặt trời này quang huy kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ có thể làm được cái này đương nhiên không chỉ có là loại này một cái ý niệm trong đầu tưởng tượng mà là qua nhiều năm như vậy hắn cảm giác nhiếp âm dương lấy thái dương luyện thịt nướng quanh người khiếu lại tại cánh đồng tuyết bên trên mượn kia cực hẳn tiên thêm một bước thể nộ ra thái âm â m hàn chỉ ý từ đó khiến cho nhục thân đạt được rèn luyện cùng cái này thiên địa âm dương có chỗ tương đồng cho nên mới có thể làm được Trước thần tại cẩn 187, Lâu này, bảy ạ lại c h Tiên trong địa bàn n g địa qua năm qua hắn cũng không phải là hoàn toàn tại đỉnh núi kêu bế quan tu hành thỉnh thoảng cũng lại xuống tới đi một chút tại này trong phòng nhỏ ngồi một chút uống một hớp rượu ăn một bữa không có nửa điểm món mặn c a n h ấm đương nhiên hắn cũng lại hồi hỏa l i n h quan chỉ là nhiều nhất chỉ là đi qua nhìn một chút giải sâu một chút thời điểm chủ yếu vẫn là tại nơi này bảy năm qua tu hành cảm n i ế t â m dương Tế luyện bốn đạo trắng h ồ sát khí nhập kiếm bên trong đồng thời đối với ngự kiếm chi thuật càng thêm thuận bổn xôi gió tịnh tu thành một môn đ ộ t pháp h á n đem tự thân ngự kiếm thuật kinh nghiệm cùng nuôi trong phổi bạch h ồ kim sát khí dung nhập trong kiếm phương pháp đều truyền cho tiết bảo nhi kiếm của nàng là lâu cận thần cho nàng minh ngọc kiếm mặc dù là từ ngọc thạch chế thành lâu cận thần cũng không biết có thể hay không dung nhập bạch h ồ kim sát nhưng vẫn là dạy cho nàng để nàng thử một chút kiếm dung nhập ánh trăng bên trong ngự kiếm chi thuật lâu cận thần thì là vì nàng giảng giải cặn kẽ một ngày cái môn này ngự kiếm chi thuật điểm mấu chốt mùa xuân tại giã mùa hè đang nhìn mùa thu tại kinh lạc mùa đông kiếm khí nhập tâm tàn g ta chờ thời kiếm bắt nguồn từ tâm hải chém hết quỷ thần thấy thanh sơn lâu cận thần cùng tiết bảo nhi tại bích nhãn hồ vừa đi lâu cận thần đem một câu nói kia giảng cho nàng nghe mấu chốt là phải đem cái kia kiếm g i ấ u vào trong lòng loại này g i ấ u cũng không phải là thật đem nó thực chất hình thể g i ấ u vào trong lòng đó là một loại dung nạp thuần tùy ý cảnh g i ấ u vào trong lòng kiếm mới có thể tùy tâm m à động kiếm nhật tâm tái xuất thời điểm kiếm này liền không phải nguyên bản kiếm kiếm trong lòng của hắn mô phẳng hóa liền dung nhập, nhập nguyễn quang huy bên trong cái này chính là ngự kiếm thuật cũng là đ ồ thuật lại là chính hắn đối với tu hành pháp thuật một cái nhận biết tổng kết thành một bộ tu hành pháp tên là âm dương diệu đạo tâm nguyên chính pháp cái này một bộ chính pháp bên trong bao hàm hái luyện âm dương căn bản pháp còn có hắn đối với bốn mùa khẩu quyết tuyết minh tiêu một đoạn mùa xuân tại giã mùa hè đang nhìn mùa tu h tại kinh lạc mùa đồng kiểm khí nhập tâm t a giấu trở thời kiếm lên tâm hải chém hết quỷ thần thấy thanh sơn xem như hắn tự thân cảm nộ pháp thuật tổng cương đương nhiên không chỉ có là giới hạn tạ kiếm mà là chỉ nhìn thấy đủ loại pháp nhập nhãn nhập thân nhập tâm dấu mà thai n é n sinh sôi làm một loại bản năng thông suốt tại thần hồn có thể coi là thần thông lâu cận thần trở lại hỏa linh quan đem mình âm dương diệu đạo tâm nguyên chính pháp tổng cương viết x u ố n g dưới tới nay luyện âm dương làm căn bản dung nhập bốn mùa pháp thuật khẩu quyết vì điểm chính hợp chỉ lấy hắn tự thân linh mộ hình thành cái này tu hành pháp đón lấy hắn lại rõ ràng hơn viết kiếm thuật của mình kiếm của hắn uy lực lớn nhất chính là có thể dung nhập ánh trăng cùng ánh nắng bên trong mượn nhật nguyệt chỉ lực tương lai càng là hy vọng có thể kiểm hóa hồng q a n g liền cũng như kiếm hoàn linh động vô cùng nhật nguyện vì minh lấy tâm ngự trị tâm hữu linh tê nhất điểm thông liền cứ gọi linh minh kiếm pháp đi hắn viết xuống mấy chữ này lại bởi vì trong lòng của hắn trừ bỏ một đường này quang minh chính đại kiếm pháp hắn còn có một đường tiềm ẩn ám sát kiếm pháp ẩn độn tại nó bên thân đ ỗ n g nhiên huy kiếm tập sát địch nhân tại ba thước phong mang phía dưới hắn đối với ẩn độn giết người tâm pháp chính là như theo gió chui vào đêm nhuận vật mảnh ý mắng Dạ vũ kiếm kinh lâu cận thần viết xuống cái tên này đồng thời lại có một tầng giang hồ mưa đêm nguy hiểm ở khắp mọi nơi y tứ ám sát chi thuật không chỉ có là kiếm pháp còn có một loạt t ầ n độn kỹ xảo mà lại lúc này thường thường cận thân tại địch bên cạnh cầm kiếm mà giết cho nên cần đem một thân sở hội pháp thuật tập trung ở một ki hiện tại toàn bộ họa linh quan bên trong nhỏ nhất là mạc chân chân một đôi nhi nữ nam gọi mạc tiểu quẩn nữ hải gọi mạc tiểu ngư lâu cận thần không có tham dự nàng lấy tên hai cái danh tự này hiển nhiên là đem quần ngư sơn đặt lên đi cái này cũng nói nàng tương lai đến cái này q u ầ n ngư sơn xem như tân sinh cũng xem như bọn nhỏ tân sinh hiện tại hai đứa bé này đã là hỏa linh quan đồng tử mà trần tại điển tại đầu năm thời điểm đem lục thủy động đường tâm bụng làm cho lớn cho nên hắn mang theo đường tâm về phân thủy l ĩ n h t r ầ n ra mà hắn cũng là xây ra tâm quỷ nhưng là những năm gần đây cũng không có bao nhiêu tiến bộ mặc dù hắn thích tu hành giới nhưng là tâm tư không có thả về việc tu hành thứ mấy hồi rồi lâu c ậ n thận hỏi hồi ba thương quý h n nói đã giang phủ quân như vậy thịnh tình mời vậy liền đi xem một chút giang phủ quân đến cùng phải làm những gì đi lâu cẩn thận nói thương quy an thì là nói ra nghe nói giang phủ quân thấy các nơi yêu dị dần lên giao thông tác muốn để mọi người có thể đồng tâm hiệp lực nạo vét các nơi con đường tiến thêm một bước ký kết minh nước bảo cảnh an dân a vậy cái này giang phủ quân vẫn là nghĩ có chút làm lâu c ậ n t h ầ n nói đúng vậy nghe nói phủ thành người bên kia nhân khẩu đã tăng lên gấp bội các nơi một chút môn phái gia tộc đều đem trong tộc thành viên di chuyển đến phủ thành t r u n g quanh thương quy an nói ra ngược lại là chúng ta nơi này mặc dù cũng tương đối yên ổn nhưng là không có người bình thường dám đến chúng ta bên này、ừ. một tòa vô nhãn thành lưu lại khủng bố truyền thuyết đủ để kinh hãi mấy đời người mà lại cái này vô nhãn thành cuối cùng sẽ như thế nào cũng không có, có người nói được rõ ràng lâu cận thần nói ta nghe nói nếu có phạm nhân ở đây đi ngang qua liền sẽ bị hấp dẫn tiến vô nhãn thành bên trong từ đây trở thành vô nhãn thành bên trong không có mắt người thương q u y an nói về sau cho dù là người tu hành cũng sẽ có đầu nhập vô nhãn thành tâu cận thần nói sư minh ngươi nói các nơi thành lập t h ầ n tự là đúng hay sai thương q u y an hỏi hắn lúc này đứng tại lâu cận thần bên người hắn ngược lại càng giống là sư minh hắn kêu một mặt đồng đậm dâu đen lộ ra càng thêm cổ lỗ mọi thứ nào có cái gì đúng sai ta từng nghe người ta nói khi ngươi thấy trước mặt không đường thời điểm chỉ có thể ở nơi đó tươi sống nín chết thời điểm nhất định sẽ nghĩ biện pháp mở một con đường ra mà thành lập t h ầ n tự ở trong đó phong vấn bí linh chính là mở một con đường không nói trước đường này mở tốt hay xấu chỉ ít mở ra một con đường tới lâu c ậ n thận nói nhưng là đây đối với người bình thường đến nói lại là thai nạn thương quy a n nói là thai nạn nhưng cũng là cơ duyên lâu cẩn thận nói hắn không nghĩ bàn lại cái đề tài này bởi vì cái này chủ đề quá lớn mà bọn hắn làm vì một cái tu sĩ là người được lợi không có đạo lý hưởng thụ loại này lợi ích lại đi mắng sáng tạo con đường này người trừ phi ngươi ngay từ đầu liền phản đối đồng thời tiến đến ngăn cản đã giang phủ quân muốn bảo cảnh an dân muốn còn cái này giang châu phủ một mảnh ă n bình vậy liền đi xem một chút đi ngươi cũng cùng ta cùng đi lâu cận thần nói vâng sư minh nhiều năm như vậy hắn cũng cố gắng tu hành k i a ngũ hành sinh khắc bí quyển còn có lâu cận thần tu hành pháp hắn đều có quan sát có tu t ậ p Tuy ít, ít c trước trước sau nhưng đó lâu cẩn thận bộ t hướng n h đi quan chủ cá biệt hắn hướng quan chủ báo cáo hướng đi của mình quan chủ ngồi tại phòng bên trong tích thu lấy lâu c ậ n t h ầ n nghỉ tới quan chủ quanh thân có ngũ hành quan g hoa x e t lẫn nguyên bản tâm quỷ đã không thấy hắn đã muốn ngũ hành tương sinh đã nửa chân bước vào ngũ tạng thần pháp đệ tứ cảnh tốt tại quan chủ tấn thăng không hề giống là khổng huyên loại nào cần trong thời gian cực nắn g mạo hiểm đi trùng cảnh hắn chỉ cần chậm chậm thể nộ liền có thể như vậy liền không cần người tới hộ pháp quan chủ xưa nay sẽ không ngăn cản lâu cận thần đi làm cái gì chỉ là dặn dò hắn mọi thứ cẩn thận một chút cho dù là không được mình phải giết người cũng muốn gọt gàng không muốn dây dưa dài dòng lâu cận thần cảm thấy quan chủ mới là một cái thuần túy người t u hành hắn từ nhỏ đau khổ một lòng cầu pháp nhiều năm cầu mà không đọt được sau đến lao niên thời điểm mới đến ngũ tạng thần giáo đại trưởng lao truyền xuống ngũ tạng thần pháp bên trong điểm tâm hóa sát pháp hắn học được về sau lại trở về quê quán quê quán đã không thân nhân nhưng là hắn lại tại đã từng nhà phụ cận thành lập một tòa đạo quan từ đây ngày đêm nơi này tinh tu không hay nghĩ không đi xa một lần duy nhất đi xa cũng là bởi vì lâu cận thần tại giang châu trong phủ sát nhân chi về sau cái tiêu tiêu đồng đầu người bị giao nhân tộc ngư nhân cắt đi hắn vì lâu cận thần không bị ngũ tạng thần giáo xử phạt mà đi đem đầu người nọ tìm trở về trừ cái đó ra nhiều năm như vậy đúng là chưa từng bước ra cái này hỏa liên quan lâu cận thần con kiếm tay t mang hắn e o rượu. h nói với lâu cẩn thận hắn nghĩ luyện thành một kiện có thể ứng với ngũ hành pháp bảo chỉ là trong lúc nhất thời còn không có nghĩ kỹ hoặc là kỳ phiên hoặc là kiếm hoặc là đèn nếu là kỳ cần chính hắn một lần nữa thiết kế nếu là kiếm thì có lâu cận thần chỉ đạo nếu là đèn thì nhưng cầm trong tay đèn cải tạo lâu cận thần tự nhiên là cho phép hắn hắn cho rằng tu hành là cực độ chuyện cá nhân người khác kinh nghiệm chỉ có thể làm làm tham khảo nhất là pháp khí hộ thân loại này nhất định là cần muốn căn cứ tâm tính của mình cùng sở hội pháp thuật đến tế luyện bởi vì hộ thân chỉ bảo nhất định là đèn bù tự thân không đủ hoặc là đem tự thân sở trường gấp đội phát triển thương quy an một tay nhắc lấy đèn lồng một tay mang theo một cái hộp cơm bình thường đồ vật đều có thể đặt ở vào trong túi nhưng là cái này hộp cơm đặt ở vào trong túi hắn sợ đồ nào mà trong tay đèn thì là không cách nào bỏ vào bình thường bảo n a n g chỉ có thể bỏ vào phổ thông vật phẩm trên tay hắn đèn là pháp khí vật phi phạm tự nhiên thả không đi vào chính như lâu cận thần kiếm đồng dạng hắn cũng căn bản liền thả không tiến bảo n a n g lâu cận thần ý đồ bỏ qua kém một chút đem bảo n a n g cho bệ bụng hắn không hiểu rõ những n à y bảo n a n g đều là ai chế ra chỉ là lớn chừng bàn tay có thể treo ở bên hông hắn bảo n a n g là có ngân văn tú một bên xem như tinh phẩm hai người một đường hướng phía vô nhãn thành mà đi vô nhãn thành ngoại thành đã còn quấn một vòng trang viên cùng p h o nếu là ban đêm từ trên cao nhìn xuống sẽ phát hiện ở giữa vô nhãn thành đèn nhánh mà t r u n g quanh thì là còn c u ố n một vòng ánh đèn đương nhiên đường khẳng định là giữ lại có lâu cận thần từ bên ngoài xuyên qua đại đa số người cũng không nhận ra lâu cận thần nhưng là có không ít người nhận biết thương quy an mặc dù thương quy an cũng không thế nào rời đi hỏa linh quan nhưng là hỏa linh quan hắn kia ẩn hình địa vị để rất nhiều người đều biết hắn lâu cận thần đi trong gió thân hình như ẩn như hiện không để ý hắn liền biến mất ở trong tầm mắt mà thương quy an đồng dạng như thế đi theo lâu cận thần giống như là một cái trình thể bọn hắn một đường tiến vào vô nhãn thành bên trong bây giờ vô nhãn thành càng thêm thần bí cựa thành có một cái không có mắt đao khách thủ ở nơi đó cao ngạo ô m đao mà đứng tại bên cạnh hắn lại có một cái không có mắt thiếu niên cùng hắn đồng dạng ô m đao lâu c ậ n t h ầ n nhận ra hắn hắn chính là lâu c ậ n t h ầ n tại cái tia núi trong miễu g i ế t dị hóa bí thực đạo tu sĩ lúc gặp gỡ một cái k i a lao khách lúc ấy hắn mang theo một đôi mẹ con trong đó ngô thân bị quái dị phụ thân mà nữ nhi thì đi theo cô cô của nàng rời đi đi minh linh sơn tu hành nuôi linh pháp hắn thế mà còn chưa chết đây là con của ngươi lâu c ậ n t h ầ n hỏi đối phương có chút khinh thường nói đương nhiên là con của ta ngươi còn chưa chết nhờ phúc còn sống lâu cẩn thận nói vậy liền hào hào cười cái bà nương sinh cái hoa tử tốt qua tương lai lẻ loi hữu quạn g đạo khách nói lâu cận thần n g ầ m miệng không nói thêm gì nữa chầm mặc đi lên phía trước hắn một đường hướng phía quý thị học đường mà đi phát hiện trong thành không có mắt người biến nhiều cũng có một chút tiểu hài những n à y không có mắt người thế mà bắt đầu gây dựng lại gia đình một lần nữa sinh con nguyên bản lâu cận thần ân tượng bên trong đã hoang phế đường đi lúc này đã có không ít không có mắt người ở lại bất quá trong đó còn kèm theo một chút tu sĩ những tu sĩ này có thể trong này ở lại hiển nhiên là dùng nhất định bí pháp mới có thể làm được lần trước lâu cận thần tiến đến liền biết có một người là ở trên người thoa không có mắt người phân và nước tiểu một số người nhìn thấy lâu cận thần đi tới mà những này không có mắt người đúng là đối nó nhìn như không thấy bọn họ cũng đều biết những này không có mắt người mặc dù không có con mắt nhưng là bọn hắn lại so có mắt người còn khó quấn hơn một chút t ầ n độn chỉ p h á p căn bản là không cách nào giấu giếm qua bọn hắn bọn hắn trong hốc mắt dâu thịt khiến người ta cảm thấy khủng bố lâu cận thần cảm thấy những người này giống như là sống lại một lần lại phảng phất mỗi người đều là một cái mới nhân loại đây đều là dị nhân gõ v a n quý thị học đường cửa một hồi về sau cửa mở mở cửa vẫn là phòng thúc lâu cận thần rất tự nhiên đánh giá hắn hắn phát hiện phòng thúc sắc mặt t ạ m đạm cả người khí chất cùng hắn trong trí nhớ hoàn toàn khác biệt hắn đã kinh biến đến mức c ú ám giống như là một đầu nhiều năm tại ẩm thấp hoàn cảnh bên trong bọ rắn lâu đạo trưởng đến phòng thúc thanh â m lộ ra ônu cũng có chút nhẹ nhưng là lâu cận thần lại cảm thấy có một loại ẩm mất lạnh cảm giác thương quy an trong tay đèn không khỏi tránh bông n ú c đ í c h hắn cảm nhận được một câu nguy hiểm phòng thúc nhìn thương quy an một chút trong mắt dâu thịt rung động giống như là tại cảm thụ được thương quy an trên người mùi phòng thúc mạnh khỏe lâu cận thần nói đánh gây phòng thúc cả có quỷ m ắ trong đại tại, thần hết thẻ tốt. còn p t đó có n i một cái chính là liên quan tới cái này phong thúc nghe nói cái này phong thúc giết lên kẻ xông vào đến khủng bố tàn nhẫn nhưng mà đối mặt sư minh lúc cứ nhiên như thế khách khí đây là hắn lần thứ nhất đi theo sư huynh tiếp xúc đến sư huynh thế giới cùng một cái thế giới bên trong nhìn thấy cùng một nhóm người người khác nhau gặp được khác biệt gương mặt hai người đi theo phòng thúc hướng trong học đường đi hắn nghe tới tiếng đọc sách cái này trong học đường thế mà khôi phục dạy học thương q u y an cho tới bây giờ không biết cái này vô nhãn thành bên trong còn có tiểu hài đọc sách lâu cận thần cũng có một chút kinh ngạc nhưng vừa nghĩ lại lại cảm thấy bình thường bởi vì vô nhãn thành bên trong người đã xem như dị nhân dị nhân cũng có sinh hoạt đồng thời lâu cận thần còn có thể nghe được nơi xa bất ngờ van g rội tới gào thét như thú một loại lại có điên cuồng cười lâu cận thần biết rõ vô luận những này không có mắt gì nhân cỡ nào như người bình thường nhưng là bọn h ắ n tuyệt không lại là người bình thường bên cạnh một đám trà hoa phía dưới có một cá nhân nằm dạp trên mặt đất v ẩ mông đầu đối trà hoa bên dưới bùn đất giống như tại đ à o khoét lấy gì đó tại cái này người nghe được tiếng bước chân đằng sau đem đầu chui ra ngoài quay đầu nhìn q u a lúc trên mặt dính đầy bùn đất đây là một cái tiểu cô nương nhưng khỏe miệng có một con r ẫ rùa du lớn một nửa đã tại trong miệng của nàng thương quy a n sau khi thấy có chút buồn nôn muốn nói lâu c ẩ n thần bất động thanh sắc điếm n u không tại lớp học đọc sách ngươi lại chạy đến ăn vụng cẩn thận ta cắt thịt của ngươi cho mọi người nấu canh ăn cái này điếm n u lại là hù đến đem kia run lớn dùng tay nhét vào miệng bên trong hú lên bái dị hướng phía học đường phương hướng chạy tới lâu c ẩ n thần đem đây hết thể đều thấy rõ hắn có thể khẳng định phòng t h ú c cũng đã dị hóa trước kia phòng t h ú c ôn tồn lễ độ xưa nay sẽ không nói ác độc như vậy ngữ liệu nhưng bây giờ hắn nói ra giống như là chuyện thường ngày đi ngang qua phong vũ đỉnh lúc phong t h u c nói ra hôm nay vừa vặn có khách nhân nên phu tử tại khách đường bên trong. chúng ta cái này liền đi qua sẽ không quái dày phu tử tiếp khách lâu cận thần nói sẽ không phu tử nói cái này khách nhân ngươi cũng nhận biết chính tốt mọi người cùng nhau gặp mặt phong thúc nói lâu cận thần không có trả lời hắn nói sợ phu tử tại tiếp đại khách nhân không muốn đánh yêu đối phương lại nói là mình nhận biết cái này khiến lâu cận thần có một loại đột nhiên cảm giác nhưng hắn bình sinh không làm việc trái với lương tâm tự nhiên sẽ không sợ thấy đột nhiên người tại là theo chân phòng thúc tiến vào học đường tiếp khách đường bên trong, trong phòng không có đèn cửa sổ cũng đều là đàn đóng cho nên toàn bộ nhà chính đều là âmu chỉ có khắp nơi khắc lấy con mắt đồ án thương ả n ra t ầ n ánh sáng nhạt, n bí h tỉnh thần, toàn trở thần t này phòng nên h để cái này toàn bộ phòng trở nên thần bí. ư q u y an đi theo sư huynh của mình sau lưng hắn cảm thấy một k i a khủng bố loại này khủng bố không phải là bởi vì nhìn thấy thứ không nên thấy mà là bởi vì hắn tiến vào một s á t na cảm thấy mình cùng ngũ hành chỉ khí ở giữa cảm ứng nhạt rất nhiều thậm chí có một loại cá lên bờ người đến trong nước giống như là tiến vào một cái khác chất môi giới không gian bên trong đây là vực lại được xưng là đạo t r ư ờ n g đạo t r ư ờ n g tồn tại ở đây chủ nhân như cá gặp nước kẻ ngoại lai đem nhận cực lớn áp chế sư huynh vẫn đi lên phía trước hắn cũng không có dừng bước lại mặc dù hắn rất muốn rút đi n g h ĩ phải thoát đi cái này cho dù là n g o à i thành cường g i ả trong lòng đều thuộc về cấm kỵ địa phương nhưng là sư huynh không có đi hắn liền đi theo thằng đến sư huynh dừng bước hắn nhìn thấy sư huynh đứng ở nơi đó đại bao tay h à o lớn bàn phát đeo kiếm trên người á o b à o không gió mà tung bay hắn biết đây là sư huynh bản thân pháp niệm cùng cái không gian này hư không hình thành sung kích cho nên hình thành vô hình sóng gió hắn nhìn thấy ngồi tại chủ nhân vị bên trên một cái lao nhân hắn một đầu tóc sáng trắng trải chỉnh chỉnh tề tề giống như là một cái đối với mình bên ngoài hình tượng rất chú ý hắn chính là phú tử thương bi an từng cũng tại quý thị trong học đường đọc qua sách đương nhiên nhận biết p h ụ tử nhưng là hắn nhìn thấy một người khác một cái tuyệt mỹ nữ nhân hoặc là có thể nói nàng là nữ thần nàng một thân lam váy áo màu đen trên đầu mang một cái ngực quan có ngân sức châm hoa cắm ở tóc mây phía trên để nàng cả người nhìn qua cao quý lại thần bí thương bi an mặc dù ít có cùng người tranh đấu chưa hề từng trải qua sinh tử nhưng là tại thời khắc này hắn cảm nhận được mãnh liệt kiềm chế cùng một loại đao kiếm bức tại hết hầu khủng bố cảm giác đây chính là sư huynh hành t ẩ giang hồ sinh h o ạ sao tại thời khắc này trong lòng của hắn nổi lên một ý nghĩ như vậy nhịp tim lợi hại cũng chính là lúc này hắn nghe tới sư huynh tiếng cười tiếng cười cùng một chỗ liền đem loại kia khủng bố tách ra ha ha thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại à nghĩ không ra tại phu t ử nơi này thế mà gặp gỡ vị này ta nên cứ gọi ngươi hải c ậ n các chủ vẫn là cái gì khác thương quý an nghe ra được lời của sư huynh em bên trong có thăm dò có cẩn thận nhưng chính là không có sợ hãi hắn nhớ tới sư huynh từng nói qua tại đối mặt địch nhân lúc không thể sợ hãi càng không thể đủ biểu lộ sợ hãi vô luận là dã thú còn là địch nhân bọn hắn rất dễ dàng liền có thể cảm nhận được sợ hãi của ngươi thời điểm phu í tử trong hốc mắt lúc này cũng mọc ra dâu thịt mà lại là lại thô lại lớn chỉ là hắn dâu thịt cùng thịt của người khác cần khác biệt hắn dâu thịt phía trước có từng cái trong mắt khi thương p an nghe tới sư minh gọi phu tử lúc hắn mới đột nhiên thấy rõ ràng phu tử khuôn mặt trong lòng đống nhiên máy động phu tử kêu kinh khủng bộ dáng để hắn sợ hãi bị tiêu một đám trong mắt không ngừng di động nhìn chăm chú lên là kinh k n h ủ một câu nào nói kia ta trước đó nghe qua lúc kia ngươi chỉ nói một câu như vậy liền muốn giết ta hôm nay lại nói như vậy nói nhiều nhưng ta không muốn nói cũng không muốn nghe vô luận ngươi là vọng hải đạo các hải cận các chủ vẫn là khuyến phong quốc quốc chủ lâu mẫu chỉ muốn mời ngài thử một lần hôm nay ngô kiếm chỉ lợi theo lâu cẩn thân dứt lời hắn trái tay mang theo rượu tay phải đã bắt lấy c h u ộ i kiếm hơi gấp eo rút kiểm mà ra thân kiếm b ố n lượn g ra khỏi vỏ một s á t na kiệt như bắn lò so lại như một đầu ngân x à từ sau hướng về phía trước lên đỉnh đầu x ẹ qua cái này ảm đạm tiếp khách đường bên trong nháy mắt xuất hiện đạo l i ê n ngân tựa như một lều vải bị lợi khí mở ra đỉnh chót thế là ánh n ă n g tấu vào đương nhiên nơi này không có ánh n ă n g tiến đến nhưng lại có cái loại cảm giác này thương quy an nháy mắt minh bạch sư minh cái này rút kiếm quá trình chính là phá vỡ đạo trảng phá cái này bất lợi cho tự thân pháp vực hắn nhớ tới sư minh đã nói vô luận ngôn ngữ của ngươi cỡ nào phăng khoáng cỡ nào không quan trọng, nhưng là động thủ lại muốn cực kỳ thận trọng bởi vì đấu pháp đ ấ u kiếm là sinh tử sự tình đem mình cả đòi thời gian đều áp chú tại kiếm trong tay áp chú tại cái này trong thời gian thật ngắn hã có thể không cực kỳ thận trọng nhưng mà vô luận trước khi động thủ có bao nhiêu thấp thỏm cùng lo lắng vô luận có bao nhiêu suy nghĩ chỉ khi nào động thủ như vậy liền nhất định phải toàn lực ứng phó muốn phấn đấu quên mình hắn nhìn thấy sư huynh kiếm trong tay như một đạo ngân cầu vòng thứ ra ngoài một thức này tên là bạch hồng q u ó nhật n cũng không phải là cỡ nào phức tạp kiếm thức cũng chưa nói tới tình diệu nhưng là chính là nhanh sư huynh nói một kiếm này phải có một đâm phía dưới cho dù là trên trời mặt trời cũng muốn đâm rơi xuống khí thế chính hắn cũng khắc khổ luyện tập qua nhưng nhìn đến sư huynh một đâm này mới hiểu được cái gì gọi là bạch hồng q u a n nhật kia tử sư huynh đi đứng dâng lên động pháp lực và ý vị thuận lưng cùng cánh tay thẳng tắp xuyên vào thân kiếm hóa thành một đạo sán lạng quan hoa phá vỡ hư không chỉ một sát na cũng đã đâm đến cái kia nữ thần nữ từ trước mặt chỗ đâm mục tiêu chính là mi tâm của nàng từ góc độ của nàng cặp mắt của nàng nhìn thấy một điểm ngân quang lâu cận thần ngựa như là đều cùng kiếm thành một đường thẳng bị kiếm ngăn trở cho nên nàng chỉ thấy một điểm mũi kiếm ngân quang như lưu hình đẹp đến mức kinh diễm. lại có một cỗ sát cơ mãnh liệt thấu không mà tới trong lòng nàng là khiếp sợ bởi vì ngay tại bảy năm trước người này bị mình truy sát không dám ở một chỗ quá nhiều dừng lại mà bây giờ người này hướng mình xuất kiếm lại để cho mình cảm thấy nguy hiểm chương một trăm chín mươi quốc chủ kinh sợ thối lùi phu từ tỉnh hải cật quốc chủ quanh thân dân g lên t h ầ n quang thư không v ậ t mẹo t ạ i ý chí của nàng phía dưới người lại hóa thành chó nhiều năm như vậy đi qua nàng cũng không phải là khi đó nàng thư không bất ngờ xuất hiện nhóm cầu sôi trào sủa loạn thanh â m đông dưng có hung k h u ể n n ả y ra chiều lấy lâu cận thần nhân hòa kiếm đánh tới mà lâu cận thần căn bản cũng không có để ý tới thương quý an tại một s á t na trong lòng cảm thấy sư minh cần phải đi trước phá này nhóm cầu nhào cắn pháp thuật bằng không liền là một cái lưỡng bại cầu thương đồng thời hắn có một loại dục vọng mãnh liệt dâng lên suy nghĩ của hắn nháy mắt trở nên hỗn độn suy nghĩ của hắn giống như là đột nhiên ở giữa bị một con ngang ngược tay bóp thành một con chó nghĩ như chó kêu đi ra trong tay hắn đèn lồng lửa ánh sáng đại trướng quỷ tạng chi pháp lớn nhất một cái diệu dụng liền là có thể đem hết t h ể ý nghĩ sằng bậy đều đi vào quỷ tạng thân chồng quỷ tạng có thể tiêu hóa về sau liền có thể lớn mạnh hắn dùng cái này bảo trì một tia thanh minh nhưng mà kia quỷ tạng h ỏ a diễm đều ẩn ẩn muốn biến thành một cái chỉ h ỏ a diễm chó hướng phía bên ngoài đánh tới đúng lúc này kiếm ngân vang đột nhiên lăng lệ hết thể h u y ễ n tượng đều giống bị kiếm ngân vang âm thanh đ â m rách cái này đương nhiên không có khả năng mà là bởi vì lâu cận thần kiếm đã đâm vào kia hải c ậ t quốc chủ cái chán bên trong hải c ậ t quốc chủ tại kia lúc mấu chốt đầu ngựa về phía sau lại vẫn không có né tránh được lâu cận thần cái này lăng lệ một kiếm lâu cận thần kiếm đâm bên trong một sát na kia liền biết một kiếm này rết không được đối phương bởi vì dưới kiếm không rơi chỉ là đâm chúng một cái nhục thân mà lại cái này nhục thân còn lướ nàng bị kiếm đâm lực lượng mang theo phiếu khởi lâu cận thần biết đây là chính nàng chủ động hướng phía đằng sau đ ồ n hành nếu không phải như thế sẽ chỉ bị mình một k i ế m xuyên qua hải c ậ t thân thể ở trong hư không ẩn đ ộ t lâu cận thần nhưng không có nửa điểm lưu tình ý nghĩ tại thân hình của đối phương đem phải xuyên qua vách tường thời điểm kiếm trong tay hắn hướng xuống v ạ c h bổ kiếm như ngân cầu vồng từ đối phương mi tâm lên từ tim đến hạ âm nối liền thành một đường hắn một k i ế m muốn đem chỉ bổ chia hai nửa kiếm sáng lưng lánh thân thể của nàng lại có thể xuyên qua vách tường trong chất nhóm này vách tường cùng thân thể của nàng đều hư hóa mà kiếm cũng đúng lúc tại lúc này rơi xuống thân thể của nàng tại ngân cầu vòng phía dưới thành hai nửa nhưng mà cho dù là chia hai nửa thân thể y nguyên xuyên qua v á c h tường tại xuyên qua vách tường một khắc này nàng hai nửa thân thể cắt giống như là một đôi cá bãi động thân thể lâu cận thần nghĩ cùng theo chui vào kia hư hóa v á c h tường nhưng là một cái cảm giác nguy hiểm dâng lên loại này tại lúc mấu chốt nổi lên cảm giác nguy hiểm đã đã cứu hắn thật nhiều lần nguyên bản hắn liền thầm nghĩ mình nếu là đuổi theo đâm vào cái này hư hóa trong v á c h tường có thể hay không khi tiến vào một nháy mắt bị đối phương cho chặn ở bên trong vách tường trong mắt hắn nhanh chóng n g ư n g thực một lần nữa trở thành lớp ký tưởng nhưng mà lâu cận thần lại rõ ràng nhìn thấy vách tường hoa văn biến và mẹo cái này hải cật quả nhiên khó chơi mình dốc sức một k i ế m d ư ớ i dù nhưng đã làm bị thương nàng nhưng là nàng cho dù là tại loại này dưới tây cảnh y nguyên thiết hạ bấy giờ chỉ cần lâu cận thần một cái t h ă n g công liền có khả năng bị đối phương chuyển bại thành thắng lâu cận thần ngươi mấy lần hỏng buồn quốc chủ đại sự đợi ngày sau tất yếu ngươi thường hôm nay chi nhẫn quả trong bầu trời bay xuống một câu nói như vậy vô n h ã thành trong ngoài đều biết lâu cận thần lại là lâu mày nhớn đem rượu trong tay hướng trên bàn vừa để xuống, người hướng ngoài cửa bên cạnh tại đi tới trước cửa thời điểm hắn đã như một đạo hồng quang chui vào bầu trời nhưng mà hải c ậ t quốc chủ lại đã sớm biến mất không thấy gì nữa lâu cận thần đành phải quấn một vòng lại trở về thương quy an có thể khẳng định sư m i n h của mình tại đối mặt địch nhân lúc tính tình không tốt đẹp gì tại đối phương một câu uy hiếp về sau lập tức liền muốn đuổi theo ra đi chạm thảo trừ căn lâu cận thần trở lại tiếp khách đường bên trong lúc phu tử vẫn ngồi ở chỗ đó ngựa đầu nhìn hướng lên bầu trời mà phong thúc thì là khoanh tay đứng ở bên cạnh hắn phu tử trạng thái lâu cận thần cũng không biết hình dung như thế nào cảm thấy hắn tựa hồ đang cùng một cái nào đó vĩ đại tồn tại cầu lại như chỉ là đang xuất thần hoặc là nửa ngủ bộ dáng học sinh lâu cận thần bái kiến p h ụ tử lâu cận thần hành lễ tham viếng dù không phải quý lễ nhưng cũng được cho cấp bậc lễ nghĩa chú đáo p h ụ tử cũng không có lập tức để ý tới lâu cận thần vẫn là như thế nhưng là lâu cận thần cũng không tiếp tục hô mà là đồng dạng ngẩng đầu nhìn hắn ngẩng đầu một s á t na trong hai mắt chất lên t ê hoa đỉnh đầu hư không trong mắt hắn xuất hiện một cái vòng xoáy loạn lưu theo hắn hướng chỗ càng sâu nhìn lại hắn phảng phất nhìn thấy đen kịt một màu biện sâu đại dương mê ngông mà tại cái này một đen nhánh đại dương mê ngông bên trong hắn nhìn thấy một đầu thuyên nhỏ nh lại có đen trắng sen lẫn đường vân lại một nhìn kỹ bên trong màu đen là từng cái con mắt p h ù văn mà con mắt ở trung tâm thì là từng cái huyền diệu chữ lâu cận thần nhìn thấy bên trong chữ l ờ n lánh hắc kim sắc q u a n huy nghĩ đến phu tử nguyên bản vũ hóa đạo nho g i a tu sĩ thân phận liền suy đoán khả năng này là một thiên văn t r ư ơ n g mà tại đầu này dây trên thuyền có một người đứng ở nơi đó người kia không là người khác chính là quý phu tử hắn đứng ở đầu thuyền ngựa đối mặt với một mảnh kỳ quái ánh sáng kia ánh sáng hình thái giống như là một cái đầu cho cái bóng không phải thư thể nhưng là tại cái này một mảnh n ám đại dương mênh mông bên trong lại thân dị vô cùng khi lâu c ậ n t h ầ n nhìn thấy nó lúc cái bóng liền như nổ nở hoa đồng dạng quay đầu nhìn về lâu c ậ n t h ầ n xem ra kia nổ tung bộ vị tựa như làm ở r a miệng muốn hướng phía lâu c ậ n t h ầ n nuốt tới lâu c ậ n t h ầ n cả người liền như bị kinh mèo đồng dạng toàn thân lông tơ nổ tung hắn không nói hai lời lập tức kiểm chế suy nghĩ quan tưởng minh nguyệt nhất nghiệm không dạy nổi bởi vì cái gọi là cách xa nhau không biết bao xa chỉ cần đối phương không cảm ứng được mình kia bất luận cái gì pháp thuật đều không thể giáng lâm đến trên người、mình. hắn kiểm chế suy nghĩ thu hồi á n mắt nhưng là cảm giác bên trong kia một cái bóng dư vị lại thật lâu không tiêu tan chỉ là lâu cẩn t h ầ n chỉ xem nghị thai âm minh nguyệt không làm hay nghĩ loại kia bị người quan sát từ xa cảm giác liền nhanh chóng rút đi cái này liền giống như là trong biển người có người đang nhìn n g ư ờ i n g ư ờ i không trở về nhìn liền bị biển người bao phủ đối phương cũng không nhìn thấy khi hắn lại khi mở mắt ra lại nhìn thấy quý phu tử đột nhiên một cái thở mạnh phản phất t ừ trong ác mộng b ư n g tình lâu cẩn t h ầ n lại một lần nữa hành lễ vô luận quý phu tử lúc ấy để cho mình đi vọng h ả i đạo cát có hay không cái khác ý tưởng gì hiện tại cũng không có chứng thực bất quá chính là chứng thực thời điểm lâu cẩn thần bái kiến phu tử quý phu tử nằm dựa vào ghế mặt tựa h ồ tạ i nhẹ nhàng k h u ấ y động hồn niệm bởi vì lâu cận thần có thể cảm nhận được quanh người hắn trong hư không hiện tuân r a n i ệ m sóng có thể cảm nhận được thần hồn của hắn bất ổn hồi lâu sau hắn mới đột nhiên tại trong yên lặng mở miệng nói ra nghĩ không ra thế mà kém một chút liền lấy bọn hắn đạo là ngươi lâu cận thần đã cứu ta phu tử đây bất quá là đệ tử cử chỉ vô tâm thôi đảm đương không nổi phu tử nhớ nhung lâu cận thần như nói à xem ra trong lòng ngươi đối với ta là có ngờ vực vô hồ căn cứ cũng được hôm nay chúng ta liền đem lại nói ra ngươi có cái gì muốn hỏi sao phu tử dùng kia kinh khủng con mắt nhìn xem lâu cận thần nói chương một trăm chín mươi mốt đông nam môn quỷ thị thương quy an đứng ở nơi đó vẫn không n ú p ních t h ở mạnh cũng không dám hắn cảm thấy đi theo sư huynh bên người quá kinh h ở ý h ế m ở thấy người đều là đại năng nói sự tình đều là bí ẩn không nội đệ tử đã hồi hương nhiều năm nhưng hôm nay mới đến thành bên trong hội kiến phu tử đúng là không nên lâu cận thần nói xong quay đầu nhìn thương quy an một cái thương quy an lập tức đem trên tay nhấc theo thịt để ăn cùng thức nhắm mang lên tính trên bàn triển h a i lâu cận thần lại đem rượu đàn bùn phong đầy ra phong thúc không biết từ nơi nào đã lấy ra một bộ chạy tới vì bọn hắn mang lên phu tử tịnh không có động ngồi ở chỗ đó hắn giống như là trên mông đã mọc dễ lâu cận thần ôm vào rượu tới đến phu tử bên người đem trong veo rượu đổ vào trên bàn hắn trong chén nói ra cùng phu tử quen biết đã lâu tuy không có kinh tâm động thách nhưng cũng xem như đáng ngưỡng mộ khi đó gặp phu tử phong thái liền cảm giác vi phu con người cũng đến thế mà thôi phu tử không nói gì hắn tự hồ trở nên càng ngày càng lời nói ít ta không biết phu tử trải qua cái gì có lẽ phu tử không có cơ hội cùng người nói có lẽ là học sinh đã từng đạo hành thấp nghe chi cũng là vô ích nhưng hôm nay học sinh lại tự nhận có mấy phần thực lực phu tử như có chuyện gì khó xử không ngại nói cùng học sinh nghe một chút lâu cận thần trở lại vị trí của mình lại vì chính mình rót một chén l í n rượu ngồi xuống nhìn xem quý phu tử quý phu tử cũng không có đi đầu cái kia rượu mà là nhìn về phía lâu cận thần nói ra ngươi cũng đã biết vừa rồi ngươi nhìn thấy là cái gì lâu cận thần lắc đầu đó chính là hư hảo bí linh nhóm tự xưng ú vọng bên trong quý phu tử nói hư hảo là bí linh chỗ ở chúng ta vì sao muốn đi nơi đó lâu cận thần hỏi người luôn nghĩ thăm dò không biết quý phu tử nói phu tử không cần dẫn dụ tại ta ta dù đối với rất nhiều chuyện đều có lòng hiếu kỳ nhưng là đối với vừa mới loại địa phương kia lại không có nửa điểm ý nghĩ lậu c ậ n t h ầ n nói ai phụ tử thở dài một tiếng nói ra ta biết ngươi muốn biết cái gì lao phu có thể nói cho ngươi ngày đó cho ngươi đi vọng h ả i đạo các cũng không phải là muốn đem ngươi đưa cho ai ta chỉ là muốn cho ngươi tới đó thử xem có thể hay không vì ta tìm về một chút ký ức tới cặp mắt của ngươi bên trong linh trùng tán thực là đáng tiếc nếu không tán ngươi ta chính là đồng loại đáng tiếc đây hết thể bất quá là lao phu mong muốn đơn phương thôi quý phu tử lại thở dài nói thì ra là thế xem ra cái này hải cật các chủ trung quy là đến p h u tử chuyện này học sinh là hướng phu tử từ giã cái này một chén lính rượu tính phu tử lâu cận thân bưng rượu lên đứng lên uống một hơi cạn sạch nhưng sau đó xoay người rời đi một đường ra vô nhãn thành một bước cũng không có ngừng thương quý an cùng ở phía sau hắn ra khỏi thành về sau hai người từ bảo nàng trong suất ra ý mã ném tại không hóa làm thượng cấp đại hắc mã hai người xoay người m à lên lớn ngựa lao vụt sông phá gió gió đang trong thai gặp hét tiếng vó ngựa tại sau l ư n g truy đuổi hai bên cây dừng hướng về sau chạy ngẫu nhiên có chim chóc bay từ tung đi tới một chỗ thanh khê một bên lâu cận thần ghì ngựa đầu xoay người mà xuống đi tới bên dòng suối nâng hai trường suối nước rửa mặt sư m i n h quý phu t ử nói lời có thể tin sao thương quy an vẫn là không nhịn được đem trong bụng mà nói hỏi lên không biết lâu cận thần hồi đáp sư m i n h cũng không đoán ra được sao thương quy an kinh ngạc nói chính là bởi vì không đoán ra được cho nên ta không hỏi nữa lâu cận thần đột nhiên xoay đầu lại hỏi thương quy an nói ra nếu để cho ngươi hỏi ngươi sẽ hỏi cái gì ta sẽ hỏi phu t ử cùng cái này hải cận quốc chủ đến tột cùng là quan hệ như thế nào đâu nàng tới đây là vì cái gì đâu thương quý an nói nếu như hắn nói chính là trước đây bằng hữu lại đến ôn chuyện lại bởi vì hiện tại cùng là dị nhân tương hô liên hệ tương hô canh gác ngươi làm như thế nào lâu cận thần nói vậy ta còn muốn hỏi hắn cùng bí linh giáo đến tột cùng có cái gì quan hệ thương quý an nói hắn như nói không có ngươi làm như thế nào lâu cận thần nói thương quý an khó trả lời bởi vì hắn không cách nào chứng minh đối phương cùng bí linh giáo có quan hệ vậy hắn nếu là nói có quan hệ đâu lâu cận thần lại tiếp tục nói chúng ta muốn giết quý phu t ừ sao ngươi muốn rõ ràng tại kia vô nhãn thành bên trong Là hắn đạo thương quy an không khỏi nhớ tới cái tia đã từng ôn tồn lễ độ phong thúc lại sinh lòng kinh hãi đi thôi về sau tận lực không muốn nhập cái k i a vô nhãn thành một ít chuyện liền xem như không biết xem như chưa từng nghe qua chính là lâu cẩn thận nói lại một lần nữa t h ở mình lên ngựa hai người tại sắc trời vào đêm thời điểm đi tới giang châu châu phủ phụ cận cửa thành đã phong bọn hắn cũng không có thi pháp tiên vào trong thành đi hắn chưa từng gặp qua cái này phụ quân nhưng hắn thấy cái này phụ quân ở đây kinh doanh nhiều năm như vậy chỉ sợ cái này nguyên một tòa thành cũng là đối phương đạo trưởng lâu c ậ n thận dù không sợ nhưng cũng không nghĩ lộ ra như thế không kiêng nể gì cả dù sao hắn trong kinh thành thanh danh tại cái này giang châu phủ phụ quân nơi này nhất định không phải cái gì bí mật bọn hắn thế là ở ngoài thành ngủ lại cái này giang châu phủ thành ngoại thành cùng vô nhãn thành đồng dạng cũng còn quấn một vòng từ trên núi cao nhìn xuống đi nhìn thấy trong núi rừng Đèn đ u ố trong lòng không khỏi nghĩ khó trách nhiều người như vậy thích phóng ngựa phi nước đại rất nhanh hai người liền tới đến một cái sơn cốc miệng nơi đó có một tòa bảng số phòng lâu khi hai người phóng ngựa đến lúc có một thanh âm đã lớn tiếng nói người đến xuống ngựa cửa nam thành thị không được phóng ngựa người vi phạm đoạn thủ tế thần lâu cận thần cũng không có xông vào hai người xuống ngựa tiến vào bên trong không giống với đèn bước s á n g trưng mà là nhiều đám tiểu quang tiểu quang d ư ớ i có từng người ngồi ở c h ỗ đó tại trước mặt phủ lên từng t r ư ơ n g g i a thú g i a thú bên trên bảy biện đủ loại đồ chơi nhỏ lâu cận thần cùng thương quý a n đều đối với những vật này đều không có quá nhiều nhận biết đây chính là chuyển thừa vấn đề cũng là hứng thú cho phép lâu cận thần mặc dù l u ô n nghĩ luyện thành bảo bối tốt nhưng là đối với nhận biết những này luyện khí vật liệu không hứng thú lắm hắn tại thái học bên trong cũng ít có nhìn giới thiệu các loại khoáng thạch cùng linh mục sách hai người vừa đi vừa nghỉ đi tới một tòa bệ đá một bên nơi đó vây quanh một đám người trên bệ đá treo một chiếc màu trắng ánh đèn. Lâu hắn không biết là người này mời ngũ tạng thần giáo tâm quỷ tu sĩ tế luyện đây này vẫn là giành được đối phương là một cái trắng loan mật mạc mặc áo gấm cầm trong tay một cái hồ lô màu đen phía trên bốc lên hắc khí chỉ nghe hắn nói nói này có ba trăm linh đầu hoan hồn ta muốn đổi một cây ngàn nằm cây ngoại thụ tâm mục ít nhất phải dài ba thước cổ tay t miệng phẩm chất tốt nhất là ở mức mục như đã khô cạn miễn mở tôn khẩu lâu cận thần con mắt đều h í p lại hắn phảng phật nghe tới ba trăm đoan hồn thống khổ kêu gào chương một trăm chín mươi hai trận đầu lâu cận thần chỉ là đứng một hồi liền tới đến bên cạnh một tòa trên tiểu lâu nay quỷ thị bên trong lầu đều tương đối nhỏ hơn nữa đều là một lâu lâu cận thần đạp lấy kéo kẹt vang lên một bản thang lầu tới đến l ầ u hai trong thai của hắn nghe một cái k i a tên béo trắng làm sao nói mình là thế nào tra tấn những cái tia người cuối cùng lại là làm sao thu thập những n à y tràn ngập bàn khí hôn phách quấn quanh tia b ậ đá nghe người hắn bên trong có chút không có năng lực mua người nhưng khi nghe được cái này người làm sao tra tấn những cái kia người thu thập h ộ n phách mỗi lần đến tàn nhẫn thời điểm đúng là phát ra từng đợt tiếng hoan hô cái này khiến lâu cận thần có một loại h à o giác bọn hắn giống như là đang nghe hí kịch nhưng mà nghe lại là loại này t á n khốc sự tình lâu cận thần ở cạnh nơi cửa sổ ngồi xuống từ trên nhìn xuống không chỉ có thể nhìn thấy cái này mập trắng còn có thể nhìn thấy cái này trợ quỷ một nửa đây chính là một cái sơ n gốc hình sợi dài bên trong nhiều đám ánh đèn mỗi một ngọn đèn phía dưới đều là một người một chương g a thú trải rộng ra tiểu nhị đây là người nào lại ở chỗ này tuyên truyền giảng giải đi chi truyện ác lâu cận thần hỏi nha khách quan cũng không thể nói như vậy cái này à kia là man tượng sơn bách tịch động đại đệ tử man tượng phái đệ tử thứ ba lần này là thuận theo sư tới tham gia p h ụ q u â n yến hội ngài nói lời này nếu là bị hắn nghe tới cái kia có thể muốn rước lấy phiên phước lâu cận thần một đường này đã đem cong ở trên lưng kiếm cởi xuống một đường treo ở trên yến ngựa hiện tại cũng là sách trên tay hắn không nghĩ lại đem kiếm ở trên lưng bởi vì con qua một lần về sau hắn cảm thấy khả năng không có đẹp trai như vậy phủ quân ở trong thành thành này bên ngoài người ở đây nói mình như thế nào tra tấn người mà thu thập hoan hồn việc này không có người còn sao lâu cận thần hỏi khách quan nhìn ngài hỏi lời này tiểu nhị kia kỳ quái nhìn xem lâu cận thần nói ra man tượng sơn đây chính là được xây thần tự phê văn tượng cước thành một vùng vốn là thuộc về man tượng sơn q u ò n h ạ t tiểu nhị nói lâu cận thần đối với mấy cái này cũng không phải là rất quen thuộc bên cạnh thương quy an nói ra sư m i n h cái này tượng cước thành thuộc tại chúng ta giang châu phía bắc tới gần quảng lam châu tượng cước thành là một tòa thành lớn từ trên cao nhìn xem đến hình như cự tượng dẫm đạp lưu lại dấu chân cho nên gọi tượng cất thành mà man tượng sơn thuộc kia một tòa thành bên cạnh một vùng núi trong đó có một tòa hình như cự tượng núi nghe nói trước kia có rất nhiều tu sĩ tại kia trong núi t ụ cư thương quy an nói lâu cẩn thận phát hiện mặc dù thương quy an kỳ thật cũng không thế nào đi ra ngoài nhưng là mỗi một lần ra ngoài hắn đều có thể thu hoạch rất nhiều tin tức đối với giang châu sự tình vẫn là biết biết không ít mà mình lại cũng không biết những thứ này kia là lúc trước hiện tại tổ kiến một môn phái chính là man tượng phái này man tượng phái tại các đại phủ ở giữa mỗi ba năm đều sẽ có một người đệ tử ở giữa so pháp xếp hạng hắn ngay tại năm ngoái thu hoạch được man tượng phái đệ tử bên trong thứ ba xếp hạng pháp thuật cực kỳ cao minh tiểu nhị k i ê n nói ngươi biết hắn lâu c ậ n t h ầ n nói tiểu nhân không biết nhưng là hắn thường xuyên đến nơi này mọi người đều biết hắn tiểu nhị trên mặt đúng là có một loại biết hắn đều là tự hào cảm giác hắn tên gọi là gì lâu c ậ n t h ầ n hỏi n g u y ệ t b a n g tiên là n g u y ệ t thị b a n g chỉ nghe nói là chính hắn cho mình đặt tên thật sự là không tầm thường tiểu nhị nói ngươi là cảm thấy cái tên này không tầm thường vẫn là tu vi của hắn không tầm thường lâu cẩn hỏi đều có có thể tự mình vì chính mình lên một cái tốt như vậy danh tự lại có thể có tu vi như thế tự nhiên là không tầm thường tiểu nhị nói thế nhưng là hắn như là đã có tu vi như thế vì cái gì còn muốn đi thu thập hoan hồn bán đâu lâu cận thần lại hỏi nhân loại hồn phách đây chính là rất tốt điều hoạt tệ p h à m là có thể nhập hồn thuốc gia nhập người hồn phách điều phối trong đó là tốt nhất tiểu nhị liếm liếm khoe miệng tựa hồ tại dư vị một loại nào đó hư ơ n g vị ngươi nếm qua loại này dược lâu cận thần có chút cười h í p mắt hỏi nhưng là thương quy án biết sư huynh tuyệt đối sẽ không có tốt tâm tình đương nhiên ta hoa một năm tiền công tại t r ú c bà bà tiệm thuốc bên trong mua một bình mặc dù là rẻ nhất mặc dù rất khó uống nhưng là thật rất hữu dụng tiểu nhị nói lâu cận thần lại là hướng phía thương q u y an nói ra người đi hỏi một chút hắn đèn là nơi nào đến được thương q u y an đứng dậy uống xong một chén vừa mới rót rượu nhấc lên đèn lồng hướng phía phía dưới đi đến thương q u y an cũng không có làm sao đấu pháp với người qua cho dù là có cũng là điểm đến là rừng hắn càng nhiều hơn chính là mình diễn dịch hiện tại hắn biết rõ sư huynh để tự mình đi hỏi đối phương đèn là nơi nào đến mục đích tuyệt không phải muốn về kia ngọn đèn mà là muốn mình đi làm một chuyện khác hắn không biết mình có thể hay không làm được nhưng là hắn biết mình phải đi làm nếu như không làm cái kia sư huynh nhất định sẽ làm cho mình về hỏa l i n h quan chỉ là theo chân sư huynh thời gian ngắn ngủi hắn cũng đã cảm nhận được hành tẩu giang hồ chân chính hương vị dị vạng hắn nghe người khác nói giang hồ có sự chỉ giống là nhìn cái bóng trong nước mà lại trong lòng của hắn còn có một chỗ muốn đi đây là tâm bệnh của hắn hắn cần dũng khí hắn cảm thấy mình cần cùng sư huynh học tập đến hắn xử sự, sự c h i pháp hắn một đường nghĩ đến xuống lầu mỗi một bước đều đang suy tư nói thế nào thẳng đến hắn đi tới bệ đá phía trước đi tới đám người bên ngoài hắn không có đi trên vào hắn vốn định trên vào nhưng cuối cùng không có mà là tại bên ngoài hỏi ngươi đèn là nơi nào đến thanh âm của hắn quá nhỏ chỉ có cách hắn gần nhất hai người quay đầu nhìn hắn một cái trong mắt có vẻ kỳ quái thương quy an sắc mặt b ỏ bừng tuổi của hắn kỳ thật cũng không nhỏ thế là hắn lại một lần nữa lên lên giọng lần này kinh động một cái kia tại trên bệ đá kể mình như thế nào tra tân người mà lấy hồn phách nguyệt bàn tiên hắn ngừng lại kích tình diễn thuyết nhìn về phía thương quy an nói ra à ta tưởng là ai nguyên lai là một cái ngũ tạng giáo các con ngươi đèn rất xinh đẹp nhất định có thể bán một cái tốt giá tiền thương quy an mặt căng thẳng hắn tiếp tục lập lại ngươi đèn là nơi nào đến hắn vốn không muốn vừa lên đến liền làm cho khẩn trương như vậy nhưng là không biết vì cái gì một chút liền đem lời nói cứng như vậy tiểu tử ngươi kẻ đến không thiện à ngũ tạng giáo tại bảy năm trước liền đã phân liệt ngươi hẳn là còn muốn vì đã từng cùng trong giáo người báo thù không thành ngươi đèn nơi nào đến thương quý an tiếp tục nói tiểu tử ngươi là gây chuyện đúng không n g u y ệ t bàng tiên giận hỏi ngũ tạng giáo đệ tử thương quý an thỉnh giáo thương quý an đem trong tay mình đèn d ơ lên mặt hướng nguyện bàng tiên tay kia hư ôm tại đèn trước trên đèn họa diễm đan xen ba loại nhan sắc một loại làm à u đỏ một loại màu vắng đất một loại kim bạch hòa sinh thổ thổ sinh kim n g u y ệ t bàng tiên sắc mặt âm chầm xuống hắn không nghĩ tới thương quy an thật vì một cái cùng trong giáo người sẽ tìm phiền thoái với mình tại quan niệm của hắn bên trong nếu là biết man tượng sơn bên trong có khắc động đệ tử bị người giết trừ phi hắn có thể xác định mình có thể chiến thắng bằng không đều chỉ là làm không biết đã người muốn chết liền đi chết đi n g u y ệ t bàng tiên lạnh lùng nói tại lầu hai vị tiêu tiểu nhị thấy cảnh này kinh miệng mở ra hắn khó có thể lý giải được hai người kia vừa mới rõ ràng đều dò nghe đây là man tượng sơn bách man động đại đệ tử làm sao cũng dám đi trêu t r ọ n là chán sống sao từng nghe người ta nói khách ắ n quan man tượng sơn am h i ể u cổ linh chi pháp nhất là bách man động bên trong càng là am hiệu trùng cổ chi pháp ngươi nhanh lên để ngài vị sư đệ này trở về hướng nguyệt sư huynh xin lỗi có lẽ còn có thể sống sót tiểu nhị nói lâu cận thần không có nhìn hắn chỉ là đem rượu bưng lên thương i ể u n ị lại là nói không thêm nữa, n gì g mà xoay ờ người cường i lại nói đi đến bên hướng nhanh nhân nhập thành một một bầm t báo khác, phụ, phố. h có sư ư ra, vị an thẩm nghĩ lấy man tượng sơn pháp thuật đặc điểm trước đó hắn cũng đã suy đoán đối phương thuộc về nuôi linh phái mà nuôi linh phái tu hành là đem nuôi dưỡng linh cùng tự thân pháp nghiệm dung hợp cho nên pháp lực của hắn bên trong mỗi một điểm pháp nghiệm đều là mình nuôi cổ linh hắn cổ linh càng là thần diệu khủng bố nó pháp lực liền càng là đáng sợ hắn thi pháp thời điểm chỉ cần cảm ứng được sự tồn tại của đối phương liền thành có thể thành pháp nói xác thực hơn chỉ cần cảm ứng được đối phương pháp n i ệ m thương quý an sở tu ngũ tạng thần pháp lộ ra ngoài quỳ tạng xưa nay không là ẩn tàng tự thân thủ đoạn toàn bộ đều là bạo lộ ở bên ngoài trong tay trên đèn ánh lửa l u ồ lên tản mát ra một mảnh quan mang đem cả người hắn bạo bọc cái khác nguyên bản vây xem lấy người cả đám đều tàng hắn ra vậy xem người khác đ ấ u pháp hai họa vô tội đây chính là lại chuyện quá bình thường thương quý an nghĩ đến sư huynh nói nếu là gặp gỡ loại pháp thuật này hoặc là bảo vệ chặt suy nghĩ làm cho đối phương không cách nào cảm ứng được mình vậy cái này pháp thuật liền roi không đến trên người、mình. đây chính là tránh còn có một loại phương thức tự nhiên là đối công thương quỵ an cảm thấy mình quỷ tạm phía trên chỉ chớp ỉ c h mắt liền bám vào lít nha lít nhít côn trùng tại g m n ư ớ t đồng thời cái này côn trùng tựa hồ không ngừng nghĩ đến muốn tiến vào trong lòng của mình đi đồng dạng pháp lực của đối phương bên trong cái t r ù n g loại kia ô nhiễm độc tố cùng loại kia ế như côn trùng rào hoạt để tâm h ắ n kinh bất quá hắn quỷ tạm đèn cũng không phải đơn giản c h i vật nhất là tan xuống thổ cùng kim về sau hắn hỏa diễm càng thêm vững chắc sẽ không dễ dàng bị thu đi cũng không dễ dàng bị công phá dung nhập kim tính về sau trong ngọn lửa nhiều hơn một loại sắc bén như ngự kiếm khí rào sát những người khác chỉ thấy trong ngọn lửa lốp bốc vang giống như là điện mang đang lói lên. lại một trận b ố t cháy lấy kim mang r à o sát về sau thương q u y an phát hiện đối phương cũng không thể công phá mình hộ thân ánh đèn trong lòng nhất định đối diện nguyệt bàng tiên tắc là trong lòng căng thẳng âm thầm suy nghĩ đây là ngũ tạm t r o n g giáo nơi nào đến cường nhân hắn ánh đèn này ngưng trọng như đất để ta p h á p nghiệm khó mà đột phá nhập nó thân lại có một cỗ sắc bén đem ta p h á p nghiệm r à o phá hỏa diễm lại nháy mắt thiếu đốt khiến cho ta p h á p nghiệm ngay cả thu hồi đều làm không được người này là tới từ nơi nào hắn ý nghĩ này mới lên lại nhìn thấy đối phương đưa tay ở trong hư không bóp đầu ngón tay một điểm kim bạch hoàng hòa diễm c o n lại bắn ra kia một đạo hỏa quang lấp lần từ này kim hắn chính là nghĩ lại luyện một kiện càng tốt hơn một chút bách tịch hàn quan kỳ cho nên dùng ba trăm linh đoan hồn đến giao dịch có pháp khí nơi tay cùng không có pháp khí nơi tay có khác biệt to lớn hắn bách tịch hàn quan kỳ nơi tay về sau mang theo một màn hàng quang đem một điểm hỏa diễm cuốn vào trong đó hoạn linh đạo tu sĩ thế luyện cổ trùng quá trình bên trong cũng là cần tế tự cần quan tưởng còn cần c ầ u trúc hắn đem k i a cổ trùng xem như thần linh mà cái này cổ trùng càng là thần bí khủng bố tương lai dung nhập tự thân pháp lực bên trong mang cho năng lực của hắn liền càng là cường đại hắn cổ trùng để pháp lực của hắn bên trong g ù n g có kích đ ộ c nhưng mà lại bị thương quy an hỏa diễm ngăn trở lúc này bách tịch hàn quang kỳ tướng kia một điểm ánh lửa cuốn vào trong đó muốn lấy băng hàn khí độc đem dập tắt hắn vốn cho là có thể nháy mắt đem chấn diệt nhưng mà hắn lại phát hiện điểm kia ánh lửa c không giống phổ thông lửa cái này lửa chính là vô hình nhưng lại có chất cảm giác lại có p h o n g mang trong lòng của hắn giật mình trong tay tiểu kỳ bên trên đột nhiên phá vỡ một cái hố phía trên một điểm ánh lửa l ấ p lóc khi hắn thấy cảnh này thời điểm ngọn lửa kia một cái lấp lánh này lên đã tránh đâm vào mi tâm của hắn kèm ở trên đó nguyệt bàng tiên chỉ cảm thấy một cỗ sắc bén kiếm mang đâm vào mi tâm của mình hỏa diễm theo phụ trên đó nào tuân ra mà tiến mi tâm của mình bên trong đốt cháy hắn cảm thấy giống như là thiên môn mở rộng có mặt trời chia ra một cái biển lửa rơi tuân ra mà xuống hắn kêu to đưa tay vô mi tâm h ỏ diễm người thì như giống như điên ngã trên mặt đất l a l ộ t thống khổ kêu to cái khác nguyên bản còn chỉ ôm xem kịch chỉ tâm nhìn xem trận này giao đấu người lúc này từng cái kinh hãi lui lại cách xa xa thương quý an làm ra một cái quét động tác hô trên tay hắn đèn đuốc không hề động nhưng là k i a nguyệt bảng t i ề n trên thân có hỏa diễm nháy mắt dâng lên từ mi tâm dâng lên thiêu đốt toàn thân hắn ngự pháp thời điểm quen thuộc có động tác dẫn đạo tự thân ý thức như thế như vậy mới có thể như ý cái này ngũ tạng giáo người thế mà dám ở chỗ này giết người thật to gan giết vẫn làm an tượng sân người ai dám tại đông nam môn trợ quỷ giết người đạo thanh âm này hùng vĩ ngay sau đó ở trong trời đêm có một đạo ngân quang từ xa cực nhanh mà đến vạch ra một đạo hồ quang một mảnh tiếng rít bên trong hướng phía thương quy an đâm rơi thương quy an ngầm đầu trong tay ánh đèn dâng lên đồng thời ngón tay của hắn ở giữa đã lại bóp sắc h ỏ a diễm dương cung mà không phát một phen thắng lợi để trong lòng của hắn nhiều hơn không ít tự tin k i ê u một đạo ngân quang tại rơi vào ánh lửa đủ khả năng chiếu dọi phạm vi thời điểm hết thể biến hóa liền đều đã bị thương quy an bắt giữ tay phải hắn đầu ngón tay nắm bắt tam sắc hòa diễm đặt ra t i ê một đạo ngân quang đột nhiên một cái n ả y lên liền muốn tránh đi th hắn lúc đầu chỉ là muốn cho thương quy an thu tay lại bởi vì hắn nhận định thương quy an sau lưng nhất định còn có cường hiện tại thế nhưng là thương quy an lại dám ý đồ ngăn cản của mình kiếm hoàn vậy liền cho ngươi một cái khắc sâu ráo hơn đi hắn suy nghĩ mới lên thương quy an bắn ra k i a m ộ t điểm ánh lửa thế mà cũng hơi nhúc nhích một chút n g ọ ặ t vào một cái đâm vào kiếm hoàn bên trên người xuất thủ chỉ cảm thấy đâm vào mình kiếm ánh lửa đúng là ngưng luyện dán chắc càng có một cỗ sắc bén cảm giác đây là l ử a gì ngũ tạng giáo không phải đã tán loạn sao còn có như thế kiệt xuất đệ từ sao hắn tâm n i ệ m vừa động cái t i ế kiếm hoàn lại nhảy động liền hướng phía đèn lồng r hắn muốn đem đèn này hủy đi cho thương quy an một cái khắc sâu giáo huấn chương một trăm chín ư ơ i b xuất sư toàn bộ giang châu phủ thành bên ngoài có tứ đại quỷ thị chính thức gọi là p h ư ờ n g thị mỗi một cái phường thị đều có một cái người chủ sự thụ chính thức bổ nhiệm chức quan là chủ bộ bất quá vương chủ bạc vẫn là ưa thích xưng là quỷ thị bởi vì hắn cảm thấy quỷ thị xưng hô thế này càng thêm bị phong mà p h ư ờ n g thị là chính thức xưng hô lại thời khắc nhắc nhở trên mình còn n có một cái quản trị bản thân mình kể từ hắn kế thừa cái này phường thị đến nay lại đúng lúc gặp các nơi thành lập thần chùa hắn mặc dù không có tranh thủ đến phê văn nhưng là sở tại cái này phường thị lại bởi vì cách phủ thành gần đồng dạng tại thần c h ù a phạm vi bao trùm bên trong năm gần đây tu sĩ tăng nhiều phường thị càng thấy phun hoa hắn lại đạt được phủ quân c h ủ bộ bổ nhiệm mặc dù trong lòng của hắn cảm thấy sưng hô thế này không bằng mình nguyên bản cái kia thành chủ vĩ vũ nhưng là c h ủ bộ cái danh này lại có thể vì hắn ngăn t r ở rất nhiều phiền phước nên có sự tỉnh thời điểm hắn trực tiếp đem phủ quân rời ra ngoài cho nên những năm gần đây cơ h ộ không có gặp gỡ qua chuyện phiền thái gì trong tay ngân hoàn lại danh kiếm hoàn là từ kinh thành mà đến một người nơi đó mua được xác thực dùng tốt khu dịch phía dưới như cánh tay sai s ử so với rất nhiều pháp thuật đều dùng tốt n i ệ m động h o à n động sôi sục hoàn trung kim tinh chi khí hóa làm cương hắn thích cùng đem ngân hoàn bán cho mình người kia đồng dạng xưng là kiếm cương xưng ngân hoàn làm kiếm hoàn tự đáp này kiếm hoàn về sau cùng người đậu thủ một ý niệm kiếm hoàn phá mây mở sương mù sông ngang thẳng giết đánh đâu thằng đó mà lại hắn cũng nghiên cứu ra một chút mình khu dịch thủ đoạn t h như tại nguyên bản thẳng tới thẳng lui lộ tuyến bên trên đột nhiên cải biến phương hướng để người khó lòng phòng bị nay kỹ pháp là hắn tại một lần luyện tập kiếm hoàn thời điểm nhận kinh hãi về sau cả người suy nghĩ bỗng nhiên thít chặt nhả kiếm hoàn cũng theo đó nhảy lên hắn từ trong loại trạng thái kia chậm rãi tổng kết ra một thức tên là kinh thần nhảy thứ kiếm thuật ban g n à y kiếm thuật để hắn tại cùng người đấu pháp bên trong mọi việc đều thuận lợi đối phương như không có tương ứng kiếm thuật thủ đoạn chỉ là pháp thuật phần lớn căn bản là không kịp thi pháp liền muốn thua ở dưới tay của hắn cái này khiến hắn càng phát thích này kiếm hoàn ngay đêm luyện tập càng luyện càng cảm thấy thuận b u ồ m xuôi gió tung h à n h vừa đi vừa về đâm xuyên hắn cảm thấy mình t ạ i khu dịch kiếm hoàn phương diện này toàn bộ giang châu đều được sưng tụng một hào nhân tại đâm về đèn lồng thời điểm k i a đèn lồng người cũng đã bắn ra một sợi h ỏ a diễm đồng thời hắn cảm giác được càng đến gần đèn lồng k i a trong ngọn đèn liền càng là có một cấu ngưng trệ cảm giác ánh đèn giống như là sền sệt vũ bùn loại này sền sệt làm cho kiếm hoàn của hắn không còn như vậy linh động thế là kiếm hoàn lại một lần nữa bị k i a m ộ t sợi hỏa diễm va vào bên trên hắn lại một lần nữa cảm nhận được ngưng thực va chạm cảm giác kiếm lộ vì đó trì trệ k i a m ộ t sợi hỏa diễm tán tại trong ngọn lửa như muốn đem kiếm hoàn quân quanh lấy trong lòng của hắn vi kinh một cái ý niệm trong đầu lên đem kiếm hoàn r đúng là không còn dám đ ộ n g thủ nguyên bản tự tin tại thời khắc này trở nên không tự tin liên tục hai lần đều bị ngăn trở tuyệt đối không thể nào là t r ù n g hợp mà lại hắn rõ ràng cái mới nhìn qua này tuổi không lớn lắm lại có thể có dạng này b ả n lãnh người một nhất định có lai lịch không tầm thường thế là hắn dừng tay kiếm hoàn g bật lên vòng quanh vòng rơi ở trong tay của hắn từ bay nhanh đến đình chỉ lộ ra rất tự nhiên hắn cuối cùng huyễn một tay mình khu dịch kiếm hoàn g kỹ xảo hắn là muốn nói cho tất cả mọi người mình dịch kiếm hoàn kỹ xảo vẫn còn rất cao mình cũng không phải là không địch lại cái này cầm nhà người người là người phương nào vì sao vô có giết người vương xuân hải đứng tại vách núi trên một khối nam h thạch cơ cao lâm hạ hỏi trong tay hắn nâng một đoàn n g â n quang trẻ tuổi thần bí bất phàm ngũ tạng thần giáo thương q i ý an thương q i ý an trong tay đèn lồng bên trong ánh lửa cũng không hề hoàn toàn thu liễm vừa mới người này kiếm hoàn tốc độ tật nhanh cũng là để hắn h á i hùng k i ế p vía hắn là nhìn qua sư huynh viết liên quan tới ngự kiếm sổ hắn mặc dù không có kiếm nhưng là sư huynh đem ngự kiếm thuật quy về ngự pháp bên trong mình không ngự kiếm nhưng lại có ngự lửa đèn này đều là ngự pháp tuy là sơ cùng người giao thủ nhưng cũng để niềm tin của hắn tăng nhiều ngũ tạng thần giáo vương xuân hắn cũng là nghe nói qua ngũ tạng thần giáo giống như tại thần tự biến đổi trước liền đã tán loạn nhưng là hắn lại không tốt hỏi chỉ có thể nói vậy ngươi vì sao giết người trong tay người này có ngũ tạng thần giáo tâm quỷ một mạch tu sĩ tâm quỷ đèn ta hỏi nó từ đâu mà đến hắn không dám chính diện trả lời ngược lại là ra tay với ta ta hoài nghi hắn có giết qua ta ngũ tạng thần giáo đồng môn bởi vậy đoạt đến tâm quỷ đèn ngươi chỉ là hoài nghi liền giết hắn vương xuân hải kinh ngạc nói ta tu hành còn thấp không cách nào lưu thủ thương quý an vẫn là giải thích một phen sau đó hắn cũng cảm thấy cứ như vậy giết đối phương có chút không tốt lắm có thể sẽ rước lấy phiền phức khi ngươi đi cùng man tượng sơn người giải thích đi ta cũng sẽ đem việc này báo lên tới phụ quân nơi đó đến lúc đó cũng chớ có trách ta không giảng đạo nghĩa giang hồ vương xuân hải nói thương quy an biết đối phương nói tới đạo nghĩa giang hồ là chỉ đem một chút ân đoán cá nhân báo lên tới quan phủ để quan phủ tham gia người trong giang hồ phổ biến trong lòng là chuyện giang hồ ân đoán tự có sư trưởng chấm dứt chấm dứt không được vậy liền nhớ không nghĩ nhớ vậy liền quên hắn không nhọc các hạ lo lắng thương quy an nói vương xuân hải không muốn đắc tội khả năng có cường đại bối cảnh thương quy an liền còn nói thêm ta nhìn ngươi cũng là sơ đi giang hồ g i vẻ cho ngươi để tỉnh một câu người này có sư trưởng liền ở lân cận ngươi nếu là muốn đi hiện tại liền đi còn kịp đa tạ nhắc nhở thương quy an nói xong cũng không có nói mình muốn đi mà là đi tới cái kia bị hỏa thiêu chết nguyệt bảng tiên bên cạnh từ trên người hắn lấy xuống một cái bảng nang cũng đem trên mặt đất roi xuống k i u một bách tịch hàn quan g kỳ nhặt lên lại nhảy bên trên cái kia bệ đá đem treo ở nơi đó đèn lồng hài xuống đây hết thệ đều trong mắt của mọi người không ít người đang thì thầm nói chuyện thương quy an một đường đi tới bên cạnh một cái kia trên tiểu lâu đi tới lâu cận thần trước mặt hết thệ mọi người tự nhiên cũng nhìn thấy lâu cận thần lâu cận thần vì thương quy an rót một chén rượu nói ra hiểu sát cố nhiên không tốt nhưng là đối với một chút mất đi nhân tính người có thể g i ế t nhất định phải g i ế t không thể g i ế t nghĩ đến biện pháp cũng m u ố n giết sau ngày hôm nay ngươi có thể một mình hành tẩu giang hồ một chén này xem như s u ấ t sư rượu sư huynh kính ngươi chúc ngươi tại giang hồ trên đường gặp giữ hóa lành bách chiết không tung tha lâu cận thần bưng chén rượu lên hướng phía thương quy an nâng chén thương quy an sắc mặt từng hồng hắn lần thứ nhất giết người một lần tại nhiều người như vậy trước mặt triển lộ mình pháp thuật nhưng lại đều không chống đỡ được sư huynh một chén rượu này bọn hắn ngồi tại cửa cửa sổ bên cạnh bàn lâu bên trong lâu bên ngoài người đều nhìn thấy cũng đều là người có tu vi tự nhiên cũng nghe được lâu cẩn thận từng cái âm thầm kinh hãi ở trong lòng suy đoán lâu cẩn thận đến cùng là ai lúc này lâu cẩn thận uống xong một chén kia rượu về sau lại rót một chén đứng lên đối cửa số hướng phía bên ngoài nhiều người như vậy nói ra hôm nay ta cùng sư đệ đi ngang qua nơi đây bất quá là muốn tìm cái lối ra vô ý giết người nhưng người này đúng là ở đây đại ngôn giết người thu hồn sự tình ta ha có thể thấy ác không khỏi ta nghe người này là man tượng sơn người chỉ bằng tới tìm ta nhưng là càng nhiều ê n n người thì là nghị luận lên từ thiên địa này xuất hiện biến hóa đến nay các nơi giao thông ngăn trở tin tức cũng không thông suốt lâu cẩn t h ầ n trong kinh thành thanh danh cũng không có chuyển tới mà nguyên bản lâu cận thần tại tù thủy thành k i a m ộ t vùng có chút thanh danh đã nhiều năm như vậy nhiều đời người mới xuất hiện cho dù là đệ tứ cảnh tại những năm này cũng xuất hiện không ít lâu cận thần tại giang châu phủ cận sao lại có cái gì đại danh ngược lại là có không ít người đang lặng lẽ nghị luận cho rằng lâu cận thần là một cái muốn tại phủ thành dương danh người thậm chí có người cảm thấy hắn có thể là một cái tân tấn đệ tứ cảnh thừa dịp phủ quân mở thiệp chiêu đãi mà tới đây bên trong dương danh lập vạn lâu cận thần ngồi xuống về sau tiếp tục ăn đồ ăn uống rượu có người tới lâu cận thần bên cạnh để bọn hắn nhanh lên rời đi cũng nói cái này một một t i ể u lâu chính là man tượng sơn bên trong đệ tử xuống núi mở ra lâu cận thân giật mình khó trách cái kia tiểu nhị như thế kính n ể nguyệt bản g tiên lâu cận thân đối với cái này cho mình báo tin người ngỏ ý cảm ơn lại cũng không hề rời đi người kia cũng không lại nói cái gì đi xuống lầu nhưng mà cứ việc lâu cận thân đang chậm lại trái chờ không gặp cái này man tượng sơn sư trường đến phải chờ cũng không thấy cuối cùng ngược lại là nghe tới tiểu nhị ở bên kia len l ê n nói nhị tổ ngay tại luyện đan hết thể không nên quấy nhiễu lâu cận thân liền cũng không tiếp tục đợi đứng dậy trả tiền về sau xuống lầu thương quý an đứng dậy đi theo sau đó hai người tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi cái này chợ quỷ thành phố chủ vương xuân hải tự nhiên cũng là đem nơi này phát sinh sự t ì n h chuyển vào trong thành hắn tin tưởng nhất định sẽ chuyển đến phủ quân trên bản chỉ là chẳng biết tại sao nhưng không có hồi âm cái này khiến hắn có chút kinh nghỉ chỉ trước mắt một đêm liền đã qua vô luận người khác tại một đêm này làm sao nghị luận lâu cận thần sẽ không để ở trong lòng bởi vì hắn biết thanh danh bất quá là người qua sau nâng lên bùi bằng thôi hôm nay thanh danh loại sáng ngày mai mình nêu là không có động tĩnh chính là bùi tán không dấu vết hắn mang theo thương quỹ an tiến vào trong thành toàn bộ phủ thành đối lâu cận thần lần đầu tiên tới lúc lộ ra chen chúc rất nhiều cũng không có như vậy chỉnh tề cảm giác cái này hiển nhiên là những năm gần đây phủ thành bên trong tràn vào rất nhiều người nguyên nhân sư h i n h chúng ta đi đâu thương quý an hỏi rời phủ q u â n yến sẽ còn có ba ngày tự nhiên cần phải có một cái chỗ ở kỳ thật thương quý an muốn nói muốn hay không đi đặng định trong nhà ở nhờ chỉ là qua nhiều năm như vậy đặng định một mực chưa có trở về qua hỏa l i n h quan sư h i n h cũng không có nói qua muốn đi trong lòng của hắn sợ sư h i n h đối đặng định có ý kiến cho nên liền không dám hỏi đi ngươi sư đệ đặng định trong nhà lâu cẩn thần nói thương quý an trong lòng thở dài một hơi từ lâu cận thần s ư n g hô cùng trong giọng nói có thể thấy được hắn cũng không có sinh đ ặ n g định sư đ ệ khí cũng không biết đ ặ n g định sư đ ệ tại phủ thành qua thế nào thương quý an nói lâu cận thần không có trả lời bọn họ cũng đều biết đ ặ n g định nhà địa chỉ chỉ là lâu cận thần không có đi qua nhưng là thương quý an đi qua lúc ấy quán chủ mang theo thương quý an đi tới phủ thành liền ở tại đ ặ n g định trong nhà đương nhiên lâu cận thần cũng đã tới phủ thành chỉ là hắn đến càng thêm vội vàng hắn là sau khi giết người liền đi hai người tới đạo định trong nhà đạo định nhà nguyên bạn tại tù thủy thành bên trong dù không phải cái gì đại hội nhân ra nhưng cũng là nhà q u y ề n quý bất quá bây giờ tại cái này phủ thành bên trong nhà liền cũng không lớn chỉ là một cái hai tiếng việt tử tiến lên gõ v ă n cửa mở cửa là một cái lao q u ả n g h g ra cái này lão quản gia nhìn thấy lâu cận thần cùng thương q u y an về sau đầu tiên là n g ư ờ người sau đó ngay cả vội không lưng thở dài nói nguyên lai là hai vị tiên trưởng đến mau mau mời đến lâu cận thần gặp q u a hắn năm đó ở tù thủy thành bên trong lâu cận thần tới cửa bãi phòng lúc chính là hắn cho mở cửa hắn chính là đặng phủ quảng h g ra chỉ là so sánh với lúc kia hắn rõ ràng già đi không ít trường giả thân thể đã hoàn hảo lâu cẩn thần c ư ờ i hỏi coi như kiệt h a n g mau mau mời quản gia nói đến đây lại hướng một cái mang theo mũ đen nhỏ tiểu thanh niên nói ra mau tới đây gặp qua hai vị tiến trưởng đây là đại thiếu gia sư h i n h nhanh làm lễ kia mang mũ đen nhỏ thanh niên liền vội vàng tiên lên thở dài trong miệng nói ra b à i kiến tiến trưởng lâu cẩn thần đưa tay một cỗ khí đem nâng lên nói ra không cần đá lễ nón đen tiểu thanh niên nhìn trộm nhìn lâu cẩn thần chỉ cảm thấy cái này thiếu gia sư h i n h nhân vật ấn giật hai mắt như tình thần một chút nhìn qua liền biết bất p h ẳ n như đắc đạo trấn tiên hắn cũng không phải không gặp qua tu sĩ có khi thiếu gia bằng hữu tới cửa đồng thời trong nhà vị tia thiên t r ư ở n g tựa hồ cũng không kịp vị thiếu gia này sư h ì n h gặp qua lễ về sau quản gia lại đ ố i cái này mũ đen nhỏ thanh niên nói ra nhanh đi mời đại thiếu gia trở về vâng mũ đen nhỏ thanh niên bay người liền đi ra cửa chạy chậm đến đi tìm người lâu cận t h ầ n bị dẫn vào trong phòng đi tới khách đường bên trong a n tọa có một cái cô nương trẻ tuổi đến dân g trà cũng bưng lên bánh ngọt lại một h ồ i một vị phụ nhân mang theo một cái hơn m ư ơ i tuổi thiếu n ữ đi ra phụ nhân này khi lại chính là đặng định mẫu thân đặng phu nhân nàng lại đã sinh một đứa con gái lâu cận thần có chút ngoài ý muốn đặng phu nhân lôi kéo nữ nhị hướng lâu cận thần làm lễ lâu cận thần vội vàng đứng lên hắn tuy là tu vi bên trên cao nhân nhưng là từ một phương diện khác đến nói hắn cũng coi là v ậ t bối đặng phu nhân hành lễ kính chính là hắn cái này tu hành cao nhân thân phận mà hắn đứng dậy không nhận là bởi vì hắn là đặng định sư minh mà người này là đặng định mẫu thân lộc nhi đến gặp qua ngươi ca ca các sư minh đặng phu nhân kéo qua thiếu nữ hỏi thiếu nữ kinh ngạc mà có chút trần trờ nhìn xem lâu cận thần cùng thương quý an nàng hỏi nói mẫu thân bọn hắn là ca ca sư minh làm sao từ trước tới nay chưa từ lâu cận thần s ữ n g sở đặng phu nhân biến sắc vội văn nói đừng nói mỏ tiêu lộc nhi bị mình mẫu thân một hung về sau liền đàng hoàng làm lễ lâu cận thần từ bảo trong túi lấy ra một khối ngọc nói ra tại quê nhà ta nơi đó lần đầu nhìn thấy ngươi như vậy vị thành niên văn bối đều muốn cho cái lễ gặp mặt cái này một khối ngọc ta cũng không biết là làm bằng vật liệu gì bất quá phía trên điêu khắc vân v â n có chút không sai tính là không sai đồ chơi nhỏ ngươi cầm chơi đ ù a đi tiểu cô nương nhìn thoáng qua đặng phu nhân đặng phu nhân nói ra đại ca ngươi sư minh cho ngươi đồ vật ngươi liền thu đi tiểu cô nương sau khi nhận lấy đứng tại mẹ ruột của nàng bên cạnh đánh giá lâu cận thần cùng thương quý an chỉ cảm thấy hai người này xác thực cùng mình đã từng thấy đều có chút khác biệt so với sư phụ đến đều muốn trẻ trung hơn rất nhiều cũng không biết pháp thuật thế nào Ai? sao ra chưa ta hỏa quan sao nay hai ta dài hơi. rồi? Lâu cẩn thần hỏi. Nhiều biển, lại, đi linh đi nói đi, vinh, Đặng Đặng định đều được để đường nhân nhân cẩn thận năm như luôn luôn ra biển. Một năm đều chưa được mấy ngày trong nhà, hắn hắn nhưng ngắn không nhìn cũng phu Phu thở chút, hôm thấy cho Lâu một một trở một trở, dù dễ làm làm mấy xem lúc sư vậy, vị bởi vì cái gọi là nhân sinh như lữ quán trăm đ ờ i như khách qua đường chúng ta tu chính là trường sinh cựu thị há sẽ để ý nhất thời thời gian bên trong a thấy hoặc chưa gặp đâu lâu c ậ n thận nói cái này vừa nói không chỉ có là đặng phu nhân cảm nhận được một loại cực lớn khí phách chính là t h ư ờ n g quý an cũng có một loại cả người nhảy ra thời gian mà bao quát chúng sinh cảm giác hắn vẫn cảm thấy sư h i n h tư tưởng tuyệt diệu nhưng lại đem cầm không được nghe lời này mới biết sư h i n h trí hướng sự cao xa đặng phu nhân sau khi nghe chỉ cảm thấy mình đột nhiên vô cùng nhỏ bé lúc này bên ngoài lại có một người đột nhiên lạnh hừ một tiếng nói khẩu khí thật lớn trong lúc giữa t h i ê n địa ai lại dám nói trường sinh cựu thị đâu trẻ tuổi nhẹ nhàng không hào hào tu hành lại tại này lấy đại ngôn lần thế sư phụ ngươi không có dạy qua ngươi sao lâu cận thần lông mày nhớ lên nhìn ra phía ngoài đã thấy một cái lao đạo cô đi đến dưới chân như g dâm tại đám mây nhưng lại điểm bụi không đẹp hiện lộ ra một thân không tầm thường ngự pháp chỉ thuật đặng phu nhân b i ế n sắc trong lòng quý lên nàng rất rõ ràng trong nhà mình vị này nữ nhị sư phụ tính tình nóng n ả y mà lâu cận thần tại tù thủy thành nơi đó cũng là đi ra sát danh lâu cận thần tịnh không có lập tức trở về đáp mà là bưng lên trước mặt trà chậm dại u ố n g vào nhưng là thương q u y an lại tại trong lòng luồn lên một cỗ khí đến hắn thời niên thiếu vào hỏa linh quan qua nhiều năm như vậy đã chân chính đem hỏa linh quan đứng ra đem quan chủ xem như thân nhân của mình đối phương nói cái k h á c có tốt thế mà nói đến sư phụ cùng sư v i n h trên thân cái này khiến trong lòng của hắn giận dữ lập tức đứng lên đang muốn mở miệng đặng phu nhân đã mở miệng nói q u y an ngồi tạm đặng phu nhân cũng đã đứng lên nói ra lương sư hai vị này là định nhi sư h u n h nàng nói xong lại hướng lâu cận thần nói ra c ẩ n thần vị này là lộc nhi sư phụ là định nhi từ hải ngoại mời về đã tới phụ thượng hai năm vì lộc nhi tu hành b ỡ lòng lâu cận thần đứng lên hướng phía vị này từ hải ngoại mà đến nữ tu ôm y ề nói n hạnh ngộ thương quý an cũng học mình sư huynh vương thức ô m quyền nhưng không nói gì vị này lương sư nghe tới đặng phu nhân về sau lại gặp lâu cận thần dạng này ngược lại cũng không giống vừa mới bắt đầu như vậy tức giận bộ dạng chỉ là nhẹ gật đầu nói ra nếu là đặng định đồng môn cớ gì tại phu nhân trước mặt nói lớn như vậy lời nói xin hỏi vị tiền bối này cái gì gọi là khót lác lâu cận thần hỏi trường sinh cựu thị chỉ ngôn chỉ sợ quý quốc quốc sư cũng không dám có lời ấy đi vị này lương sư nói tiền bối đến từ hải ngoại lại cũng biết quốc sư chỉ danh lâu cận thần nói quốc sư uy danh lan xa tại hải chỉ trong ngoài nhưng phàm là tu sĩ há lại sẽ có không biết lương sư nói quả thật là như thế bất quá ngươi chưa từng thấy qua làm sao biết hắn không từng có qua như vậy ý nghĩ lâu cận thần nói ta chưa từng thấy qua chẳng lẽ ngươi gặp qua lương sư cãi lại liền hỏi lâu cận thần không muốn cùng người nói mình đã từng thấy a mà đến nhất thân phận của mình trong lòng của hắn mình không cần lấy người khác đến hiện lộ rõ ràng tiền bối đường xa mà đến c à n quốc nhất định là vì tu hành vẫn b ố i xem nên nơi này lấy trà thay rượu mời ngài một chén chúc ngài tu hành thuận lợi lâu cận thần mưng trà k í n h t r à sau đó đứng dậy tướng đặng phu nhân cáo tử đặng phu nhân muốn lưu hắn lại nhất thời không biết như thế nào mở miệng nàng đến cùng chỉ là một phạm nhân đối với giữa các tu sĩ sự h ình khó mà chen vào nói nhìn thấy giữa các tu sĩ như có sinh khí liền cũng không dám đi giải nhìn xem lâu cận thần cùng thương quý an rời đi về sau kia lương sư lại nhữ mày nói ra phu nhân ta nghe nói đặng định sư thừa một cái đạo có nhỏ thế nhưng là người này một thân ý vị lại đặng định đặng định đều đại huynh thiên hành gian ngắn, nhưng nghe chắc sư tư tuyệt, thời lại nói, tại tại hải mặc trước, giác vọng danh. tầm năm trước, tại vọng hải giác đều có đại danh. Đặng dù có bảy, phu nhân nói nhà địa lương sư vẫn là những mày nói ra ta coi quanh thân như ánh nắng phát ra nhưng lại cùng cái này hư không dung khát muốn nhìn kỹ nó thân lại như ở vào trong b u ổ i mù cái này tại luyện khí đạo bên trong là đã nhập đệ tứ cảnh ký thần biểu tượng đặng phu nhân dù không thông tu hành cũng không biết cái gì là ký thần nhưng là mưa dầm thấm đất cũng là biết đệ tứ cảnh là bực nào siêu còn bạt tùy người mới có thể đã tới nàng trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào bên cạnh lương sư lại lẩm bẩm nếu thật sự là như thế kia lão thân vừa mới nói chỉ sợ đã thật sâu đắc tội vị này lâu đạo trưởng nàng phía sau lưng đã phát lệnh tại hải ngoại nếu là đắc tội đệ tứ cảnh cừng giả chỉ có hai kết quả hoặc là chết hoặc là đi x a tha hương tránh hoạn nàng liên biết từng có một cái gọi là tống hải người đắc tội một vị đệ tứ cảnh cừng giả bị đối phương một lời đổi đi phương xa nghe nói cũng tới cái này c ả n quốc nàng tới đây vốn cũng bởi vì đặng định nói cản quốc bên này có thể đột phá đệ tứ cảnh cho nên mới tới đây đồng thời sống nhờ tại đẳng gia lại thu đặng định mội mội làm đệ tử liền là muốn lâu dài lưu lại chậm rãi dung nhập cái này cả quốc tương lai cũng có thể tìm một tòa linh sơn thành lập đậu phủ cũng không lâu lắm đ ặ n g định chạy trở về gặp mặt liền hỏi mẫu thân ta sư m i n h đâu đại sư m i n h cùng nhị sư m i n h bọn hắn ở đây đặng phu nhân trần c h ờ một chút nói ra bọn hắn vừa rời đi rời đi rồi sư m i n h đi đâu rồi đặng phu nhân lắc đầu đ ặ n g định lại là nói ra vừa mới ta nghe người ta nói thương sư m i n h đêm qua ở ngoài thành cửa nam chợ quỷ bên trong giết man tượng sơn nguyện bản tiên còn cùng cái kia vương chủ bổ đấu cái bất phân thắng bại quả nhiên là bản linh thật lớn người người thương sư h u n h lại có bản lãnh như thế rồi Đảng p h lương n n vô i ngân h n châu hiện tại bức thiết muốn biết hắn vị sư huynh này sự t ì n h nghĩ thẩm mấn hay không đi xin lỗi nghe nói sư huynh từng ở kinh thành giết kinh thành công tử giết nhị phẩm tướng quân thậm chí còn giết qua đệ tứ cảnh cừng giả giết đệ tứ cảnh thật như thế lương ngân châu con mắt đều muốn chừng ra ngoài ta cũng không biết có phải hay không là thật cùng ta người nói lời này cũng không dám xác định hắn cũng là từ người khác nơi đó nghe được cái này sự thực tại quá mơ hồ tất cả mọi người không thể nào tin được thậm chí có người căn bản là nói không nên lời đến cùng phải hay không sư huynh danh tự mà lại hơn bảy năm trước chính là thần tự ở các nơi triển khai thành lập thời điểm đem rất nhiều chuyện đều che giấu ta còn nghe nói như sư huynh như vậy người vốn là phải bị truy nã đuổi bắt về sau nghe nói là có cốt sư cho vương thượng đề nghị không muốn như thế chỉ làm cho các châu phủ cấm đàm người này nghe nói quốc sư còn thi một loại nào đó pháp thuật để người quên mất mà nói với ta những này chính là một vị từ kinh thành mà đến công tử ta cũng không biết lời nói là thật là giả đặng định nói kỳ thật đặng định cũng không phải rất tin tưởng bảy năm trước liền có thể giết đệ tứ cảnh kia là bực nào cao minh lâu cận thần mang theo thương quy an ở trong thành h à n h cầu thương quy an hỏi sư minh chúng ta nếu không tìm một cái khách sạn ở một cái đi không cần có một chỗ là ngũ tạng thần giáo sản nghiệp chúng ta đến đó ở lâu cận thần nói chúng ta ngũ tạng thần giáo đều đã riêng phần mình ly tán chúng ta đi người khác sẽ để chúng ta ở sao thương quy an hỏi kia là một chỗ vô chủ chi p h ò n g chỉ là không biết hiện tại có hay không bị người c h i ế m cứ lâu cận thần nói tới chỗ chính là vị kia bị hắn giết chết tiêu đồng chỗ ở hai người đi trên đường xuyên qua rộn rộn ràng ràng đám người xem xét một đường cửa hàng phong cảnh cùng người ra vào sơn hà là cảnh hoa c ỏ là cảnh đám mây mặt trăng là cảnh người có đôi khi cũng là cảnh cũng không có đi bao lâu liền đã đến nơi này đại môn là bị thiếp giấy niêm phong chỉ là bởi vì lâu năm giấy niêm phong đã sớm tàn tạng rút kiếm mà ra một vòng ngân quang hiện lên xích xác hoa ứng thanh mà đức chưa rớt xuống đất kiếm đã trở vào bao thương quy an chính là cảm thấy sư minh rút kiếm vung c h ạ m phía dưới dưới kiếm không có gì không thể chạm cảm giác mới là nhất làm cho người say mê cảnh giới đẩy cửa vào xem ra cũng không có bị người c h i ế m cứ chẳng qua là lúc đó tiêu đồng ở chỗ này thời điểm bên trong liền không có bao nhiêu b à i biện hiện tại càng thêm lộ ra không rơi khắp nơi đều là cho bụi lâu cận thần đưa tay ở trong hư không gạch thành phạm vi một đoàn vòng xoáy màu trắng phong đoàn tại chỉ hạ phát họa ra đến cũng nhanh chóng p h ò n g lớn đem trong phòng b ụ i băng cuốn đi lâu cận thần đi tới lầu các bên trên nơi đó có một cái ghế hắn tiện tay gây họa thổi đi bụi bặm lại từ bảo nang bên trong suất ra một kiện cũ áo. tại hư không vừa đi vừa về huy động kia nguyên bản khô mát cũ áo đúng là tựa như là trong nước vạch thấm qua đồng dạng hắn đem ở m ớ c cũ áo xoa xoa kia chỉ có một thanh ghế bành cùng cái bàn kia ngồi xuống từ bảo nang bên trong x u ấ t ra một điện giấy bắt đầu viết ta mỗi ngày địa tại tâm ta tức đúng phương pháp cảm giác mà có xác nhận vị pháp ta cảm giác âm dương âm dương có ứng liền có phát sinh ta cảm giác người khác người khác có ứng ta chỉ p h á p liền có thể tại nó trên thân sinh sôi ta cảm giác thần linh thần linh có ứng nó liền có phát trên người ta sinh sôi ta cảm giác có cây chỉ tình khí có cây có ứng trong đó một khí liền là ta nhất ngự ta cảm giác kiếm kiếm theo ta n i ư m động là vì ngự kiếm ngự kiếm giết địch cũng là ta thấy đ chỗ địch không theo ta động ta lợi dụng kiếm đi động nó thân hắn viết đến nơi đây lại ngừng bút suy tư tiếp tục viết cái gì gọi là cảm giác cảm giác cảm giác cảm giác là chỉ trong minh minh linh giác không nói rõ được cũng không tả rõ được liên quan một điểm là tính trên hồ sóng nhỏ là ngọn cây gió nhẹ là đông tận thời điểm đạo thứ nhất s ố n mùa xuân là hết thể điểm báo trước cảm giác là chỉ đối một loại sự vật hoặc người đã có minh xác hiểu rõ tỉ như biết tên tri kỳ tướng biết sinh nhật tri kỳ khí tức trước có cảm giác, lâu cận thần viết đến nơi đây trong lòng của hắn đã thanh minh hắn biết mình pháp thuật nên đi phương diện kia đi một cái là muốn có thể biết người khác năng lực tìm người đánh nhau ít nhất phải biết đánh ai tu hành giới đấu pháp không so với người bình thường đánh nhau người bình thường nhìn thấy đối phương h u y quyền liền bên trên mà tu sĩ đánh nhau khả năng ngươi không gặp được đối phương hoặc là nhìn thấy cũng không phải thật người cho nên thi pháp trước đó t r ư ớ c được c h i kỳ người tại c h i kỳ người chỗ về sau chính là có có thể một kích định càn khôn pháp thuật như đem địch nhân tương tự vì núi núi ở nơi đó đại đa số người pháp thuật đối với núi là không hề ảnh hưởng lại chính là mình bị người thi pháp lúc phải chăng có thể né tránh phải chăng có thể đủ chịu được thế là hắn tại cái này cảm giác mà có xác nhận vì pháp cơ sở bên trên một lần nữa viết pháp thuật phân loại cảm giác biết sát pháp ẩn trốn nhận ký ếp. cảm giác biết pháp để người có trước một bước biết nguy hiểm c ũ n g biết địch nhân năng lực sát pháp là để người có thể một kích định c à n khôn có thể tiêu c h ử kiếp nạn năng lực ẩn trốn pháp là ẩn ẩn trốn thể không bị người hoặc thai kiếp tìm tới hoặc là truy đuổi đến nhận kiếp pháp khi thai kiếp tới người thời điểm để tự thân có tiếp nhận năng lực nếu là tu hành một môn pháp thuật mà không cách nào làm cho tự thân thu hoạch được trở lên năng lực liền không phải chân pháp mà là giả pháp là vô dụng tri pháp viết đến nơi đây lâu cận thần cảm thấy mình tâm tượng là bị trải vớt hắn đem bút bông xuống đột nhiên ngầm đầu nhìn về phía đối diện trong phòng cửa sổ về sau nơi đó có một đôi mắt hướng phía mình nhìn tới lâu cận thần cho dù là nhìn không thấy đôi mắt này chủ nhân lại có thể cảm giác được ánh mắt kia bên trong ẩ n chứa thật sâu ác ý hắn nhớ mày bởi vì hắn biết bên cạnh cái này một tòa phòng ở t ừ n g ở qua một cái tuổi trẻ nữ tử h ắ n là người khác ngoại thất nhưng là cái kia ngoại thất tựa hồ cùng người khác hẹn họ bị phát hiện đằng sau là tình huống như thế nào lâu cận thần cũng không biết nhưng là hiện tại trong cái phòng này có ác linh tồn tại sẽ là năm đó cái kia đêm mưa sự kiện đến tiếp sau、sao. lâu cận thần cũng không có đứng dậy một cái ác linh cho dù là hung ác hơn nữa đối với hắn mà nói cũng không tính được cái gì hắn cùng kia cửa sổ phía sau ác linh đối mặt nhìn thấy một đôi như mọc r a lông đen con mắt trong mắt đương nhiên không có khả năng lâu dài kia lông đen là hắn cảm giác được gác ý phát ra tiếng bước chân văng lên thương quý an đi lên hắn nhìn thấy lâu cận thần b i ế t tràn đầy một trăm giấy mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ thống khổ sư minh chỉnh lý trong lòng pháp thuật thời điểm mình thế mà không có ở bên người ngay lập tức chứng kiến cái này đối với hắn mà nói là một kiện thống khổ nhất sự tình sư minh ta giúp ngươi sửa sang một chút thương quy an lập tức giúp lâu cận thần sửa sang lấy bản thảo cũng thừa cơ nhìn lại c h ư một trăm chín mươi lăm phủ quân hậu trạch t r u n g vô hại tâm tình cũng không quá tốt hắn đúng là tại luyện dược nhưng là cũng không phải là không thể bị q u á y dày man tượng núi bách kích động đệ tử nguyệt bàng tiên bị một cái gọi thương quy an người giết man tượng núi đệ tử há có thể bị người giết còn không đi tìm đối phương báo thù mặc dù cái kia nguyệt bàng tiên không phải đệ tử của hắn nhưng là man tượng núi chính xử tại lên cao kỳ lần này tới phủ quân nơi này dự tiệc hắn có một cái mục đích chính là vì để man tượng núi tên tuổi càng lớn mạnh một số nguyện bàng tiên hội tại kia nam môn quỷ thị bên trong cao điệu tuyên truyền giảng giải nguyên nhân một trong chính là vì để càng nhiều người biết man tượng núi chỉ là tại hắn biết rõ cái này thương quy an có một sư huynh là lâu cận thần đằng sau trong lòng của hắn lại sợ lên tới làm đệ tứ cảnh người hắn cũng không giống như những cái kia cấp thấp tu sĩ như vậy không biết lâu cận thần thanh danh lâu cận thần trong kinh thành vì huynh đệ kết nghĩa c h i nữ giết t ư ớ n g thiên lệnh doan công tử s á t tướng quân kia giả thuận tuy là nhàn tản tướng quân nhưng là phẩm cấp ở nơi đó còn có nghe nói lâu cận thần còn giết một vị đệ tứ cảnh cừng giả đồng thời còn giết đương triều hữu tướng cùng vương tử bị triều đình thông tập về sau tránh chút năm không tại hành tẩu giang hồ hiện tại lại đi tới p h ủ thành rất có thể là thụ phủ quân mời mà tới nhân vật như vậy nếu là hết thể đều là thật hắn tự nhận đắc tội không nổi thế là hắn tìm được phụ quân chu t h ẳ n g đem môn hạ của mình đệ tử bị lâu cận thần sư đệ thương quy an giết chết sự t ì n h nói hắn tin tưởng phụ quân cũng n h ấ t định biết nhưng là hắn vẫn là nói một lần phụ quân trầm mặc một hồi hỏi người muốn như nào trung vô thương xứng sò, hắn bị cái này hỏi một chút hỏi có chút làm bị thương hắn biết phủ quân là không xây thần tự trước đó cũng đã nhập đệ tứ cảnh tồn tại hiện hôm nay đã sớm trải qua thâm bất khả chắc hắn hy vọng phủ quân có thể giúp mình chủ trì công đạo dù sao mình cũng là được mời mà tới nhưng mà phủ quân lại hỏi mình muốn như nào phủ quân cái này lâu cẩn thận thật làm qua những sự tình kia trung vô hại hỏi ngươi nói là những cái nào sự tình phủ quân chu thẳng dương mắt hỏi hắn kia có chút hạ đạp m í mắt phiên nhãn nhìn người kia một chút trong mắt, đen lấy đều, cơ không nhìn thấy, trong mắt đều là chòng trắng mắt thấy trung vô thường có chút run r u y nhưng là hắn dù sao cũng là đệ tứ cảnh nói ra đây không có khả năng hữu tướng cùng thất vương tử đều là bởi vì bí linh giáo làm loạn mà chết những năm này triều đình để các thần tự chú ý bí linh giáo thành viên ngươi cũng là rất rõ ràng nó nguyên nhân liền tại ở đây một chút giang hồ truyền ngôn há có thể tin tưởng phủ quân nâng trung trả lên Tiếp tục n ó i n g ư ơ i cũng kia h ô n cần g trở về đi này lâu cận thần sự tình ngươi không đi trêu trọc hắn liền có thể việc này chờ có cơ hội ta với các ngươi nói một hai như thế việc này liền có thể qua đi một chút đệ tử ở giữa sự tình không muốn tổn thương lẫn nhau tốt đẹp tiền đồ phủ quân nói dứt lời về sau đem bưng chén t r à dơ lên uống một ngụm trung vô thưởng t r o n g lòng minh bạch phủ quân nói tốt đẹp tiền đồ là chỉ tu hành tiền đồ bây giờ đến đệ tứ cảnh hắn càng là không muốn cùng khác nghe nói có thể giết đệ tứ cảnh nhân vật lên xung đột hắn biết việc này liền cứ như vậy không thể đi báo thù không thể bởi vì man tượng sơn thanh danh mà đi ra mặt mình nếu là ra mặt kia đầu của mình khả năng liền không gánh nổi trung vô thương vừa đi phủ quân liền đứng lên đi tới trong nhà sau Chắp cạnh tay sau lưng, tại tới sau sân lui. lưng, vườn bên cạnh đi tới đi、lui. một cái tuổi trẻ công chính chỗ áo tuổi ngồi trẻ tử, lấy toàn thân áo trắng, lấy ở điểm ó có đọc sách, hắn không b ở vì chính mình chính cái cận cái chém, phụ thân thụ thần động này đáng chém, tại Lao tử nơi này lại giết người. má Một tại Tử giết Lâu sao Lao đ giày. lại ra mặt cũng không cho lão tử lão tử luôn có một ngày muốn cho hắn biết giang châu cũng không phải hắn ở kinh thành như vậy muốn giết hai liền có thể giết đáng chém tặc một cái vô pháp vô thiên đáng chém tặc đáng chém tặc quốc sư nên cùng hoàn g thất toàn lực truy sát cái này đáng chém tặc không nên để hắn lại về giang châu tới phủ quân chú thẳng mỗi khi gặp gỡ cái gì không thuận tâm sự tình liền muốn tại cái này trong nhà sau mắng một trận cái kêu công tử thì là cũng không ngẩng đầu lên nói lâu cận thần năm đó giết hữu tướng cùng thất vương tử người khác không biết nguyên nhân chúng ta chẳng lẽ còn không biết sao lấy lâu cận thần tu vi chứ phi quốc sư cùng dương lão xuất thủ lâu cận thần giúp quốc sư lại ân quốc sư ha có thể không có chỗ biểu thị dương lão tổ gần đất xa trời không biết thọ có bao nhiêu ha có thể kinh động hắn bệ hạ đây cũng là không thể không đồng ý a quốc sư nói để đây hết thệ đều xem như chưa từng xảy ra đồng thời đem hữu tướng cùng thất vương tử chết đều đẩy lên bí linh giáo trên thân mà lại quốc sư cùng bệ hạ lúc ấy hàng đầu sự tỉnh chính là phổ biến thần tự chỉ chính, khi cái này thần tự chỉ chính chứng thực phổ thần khi thần biến này là tự tự về s A u Lâu c ậ người thần khác nếu n là lại có khác người sự t ì nói h chừng chậm đoán đo. so liền muốn cùng、so、đo. Trẻ tuổi công tử phân n quốc tuổi sư dãi Trẻ tử tích n g ư i nói nghe một chút phủ quân chu thắng hỏa khí t ự a hồ tiêu không ít lâu cận thần trợ quốc sư c h ấ n áp đại tư tế h cho nên quốc sư có qua có lại để bệ hạ từ bỏ thông tập lâu cận thần lúc này lâu cận thần cùng quốc sư ở giữa chính là không ai nọ ai lâu cận thần người này ân đoán rõ ràng kỳ thật quốc sư cũng là ân đoán rõ ràng người người nhìn ngũ tạng thần giáo bởi vì đầu nhập quốc sư mà bị đông chỉ thần giáo làm t á loạn nó trong giáo người tán khắp các nơi thiên hạ đều biết nó tán loạn chỉ nhân cho nên k i a khổng huyên trong kinh thành cũng giết như vậy nhiều người quốc sư p h ụ t ử không có người đi ngăn cản qua nàng cũng không có ai đi tìm nàng thiên phước quốc sư chính là cảm thấy thật xin lỗi ngũ tạng thần giáo chính là để khổng huyên phát tiết đương nhiên khổng huyên chủ yếu giết người cũng là trước kia đầu nhập đông chỉ thần bộ chỉ sợ toàn bộ cản quốc đều không có nàng đất dung thân cho dù là quốc sư cũng vô pháp bảo trụ nàng thanh niên công tử nói không đội khổng tử phản p h t thiên hạ sự tỉnh đều trong lòng dịch nhị vẫn là ngươi nhìn sự tình t ấ u triệt n g ư ơ i phân tích quốc sư hắn đệ ngũ cảnh pháp thuật là cái gì phủ quân chu thẳng đột nhiên hỏi lấy hài nhi ý kiến quốc sư đại nhân đệ ngũ cảnh pháp thuật đã có thể từ hắn che giấu lâu cận thần thanh danh bên trong nhìn ra một chút m á n h khóc quốc sư đại nhân sở tu vì vô trúc một đạo cầu khẩn chỉ pháp là nó pháp thuật căn bản hắn lấy cầu khẩn chỉ pháp che giấu lâu cận thần thanh danh cũng lấy thần tự chỉ chính hạ đạt che giấu từ đó để lâu cận thần thanh danh tại tu hành t h ậ p người trong trong thời gian ngắn nhanh chóng làm nhạt bất quá đó cũng không phải làm quên chỉ là một loại làm nhạt cái này pháp thuật tựa hồ chuyên môn đối tế thần đạo mà chuẩn bị nhưng là vô luận hắn mượn thế nào che giấu lâu cận thần giết người sự kiện đến hành pháp đều che giấu không được bí linh giáo ngay tại cản quốc trong triều đình sự thật cũng có thể nói là tại vương thất bên trong t hữu i tướng cùng thất vương tử bọn hắn chính là bí linh giáo người thanh niên công tử tự tin phân tích trong mắt của hắn lộ ra ánh sáng nên giết lâu cận thần cái này đáng chém tặc giết tốt cái kia nam hy lao tử đã sớm nhìn hắn không thuận mắt quả nhiên không là đồ tốt còn có cái kia thất vương tử âm dương bạch khí cũng không là đồ tốt giết tốt phủ quân chu thẳng lớn tiếng nói hắn tự hồ đối với bí linh giáo cực kỳ chắng ghét thanh niên tiếp tục xem sách nhưng là phủ quân chu thẳng vẫn là đi tới đi lui nhìn xem trong sân vườn nuôi một con kia con kỳ nông lại một lần nữa dừng lại cũng hỏi nhưng là lâu cận thần cái này đáng chém tặc lại giết người lần trước tại ta trong thành giết tiêu đồng cuối cùng là giao cho chính ngũ tạng thần giáo xử lý hiện tại hắn ở ngoài thành lại giết man tượng sơn đệ tử là hắn sư đệ thương quy an giết thanh niên cải chính vô luận là ai đều là lâu cận thần cái này đáng chém tặc sai phủ quân chu thẳng hạ định nghĩa thanh niên cũng không có phản bác nếu chỉ là một cái thương quy an đương nhiên không cần đầu hắn đau nhức có thể trực tiếp đánh g i ế t xong việc nhưng là sư m i n h của hắn là lâu c ậ n t h ầ n liền không thể làm như vậy man tượng sơn chính là lao tử muốn đại lực mời chào đối tượng lần này nếu như không thể cho bọn hắn một cái tốt thuyết pháp chỉ sợ cái này man tượng sơn lại muốn ly t â m đây là phủ quân lo lắng sự tình hắn muốn đem toàn bộ châu lý thế lực lớn đ ề u chỉnh hợp tốt cùng một chỗ định kế tiếp điều ước lâu c ậ n t h ầ n làm giang châu cừng giả trong lòng của hắn phân lượng rất nặng hắn hy vọng mình chủ t r ư ơ n g có thể có được lâu cẩn thận ủng hộ nếu như lâu cẩn thận có thể duy trì mình như vậy hắn cảm thấy sự tình liền sẽ dễ làm rất nhiều người liền không nên mời hắn tới thanh niên nói dịch nhi như là đã mời lại đã xuất hiện vấn đề vậy liền cần muốn giải quyết vấn đề ngươi nói làm sao bây giờ phủ quân chu t h ẳ n g nói hắn hỏi chính nhị tử lại như thế lẽ thắng khí hùng hắn đã quên mình là từ r ư ừ n g nào thì bắt đầu phụ thân mời những người khác cùng lâu cẩn t h ầ n suy nghĩ sợ có chỗ khác biệt những người khác l ờ i nói cùng việc làm đều có khác biệt mà lâu cẩn t h ầ n l ờ i nói cùng hành động nhất trí ngươi đem bọn hắn cứ gọi cùng một chỗ chính là một sai lầm cỡ ư n g bức như thế đem xảy ra vấn đề lớn thanh niên nói phủ quân chu thắng trong mắt tả hữu đong đưa nghĩ, nghĩ nói ra vậy ta để người đi dò xét một chút hắn đặng túc cùng kia đ á n g chém tặc quen biết nó tử cũng là kia đ á n g chém tặc sư đ ệ chính là thí sinh thích hợp ân cứ làm như thế một hồi về sau thanh niên cũng không có phản đối hắn liền ra cửa đi tìm đặng túc xem hắn mặc dù lớn tuổi một chút nhưng là làm việc quả quyết không giống con của hắn cả ngày đem mình nhốt ở trong phòng chỉ nhìn sách ban đêm đèn hoa mới lên đường phố chính ngược lên người như dệt thương q u y an đang cùng lâu cận thần đi bên ngoài tìm chút ăn uống đi trong đám người thế nào muốn đi vào lâu cận thần hỏi không không sư minh ta thương quý an vội vàng tranh luận nói đã muốn bảo vậy liền đi cái này một nhà đi lâu cận thần cũng không cho hắn tranh luận cơ hội đã trước một bước hướng phía kia thành tiên lâu mà đi thành tiên lâu danh tự cao nhã nhân vật ở bên trong nhìn qua cũng cao nhã còn trắng trắng non cánh tay cùng chân để thương quy an cảm thấy trói mắt sư huynh ta thế nào sợ hãi hành tẩu giang hồ há có thể có sợ khó sợ chúng t r í tâm hồng trần luyện tâm mới có thể không mê thất b ả n tâm lâu cận thần nói nha công tử nhưng có quen biết cô nữ a một thanh n m lập tức tiến lên đón không có ngươi cho chúng ta tìm một cái an tĩnh gian phòng lâu cận thần nói được rồi khách quan ngài đi theo ta thương bị an đi theo sư huynh sau lưng vừa mắt chỗ đều là phấn h ổ n g chỗ quan chi chỗ làn thu thủy d ậ p d ờ n hắn cảm thấy sư huynh giống như rất quen thuộc loại địa phương này a một cái sóng mắt thanh thuần nữ tử tướng sai mà quá h ạ đưa tay tại bộ ngực hắn vất qua hắn quay đầu đối phương cũng quay đầu một tiếng cười khẽ mang theo một sợi làn gió thơm nháy mắt để hắn cảm thấy thế giới có chút b n m bệnh Trước 196, thành tiên Trần Trượng, lớp Hồng Bạn tầng tầng lầu. lớ có thể nàng đi tới h một cái thanh nhã gian phòng bên trong gian phòng bên trong còn có một cái nữ từ áo trắng chính loay hoay một bình hoa đem dư thửa lá cây cắt đi nàng từ trên bàn cầm lấy ấm trả ngửa đầu liền hướng miệng bên trong đồ nước uống thế nào khắt thành bộ dạng này nữ tử áo trắng nói từ xế c h i ề u hát khúc hát đến bây giờ tiết hầu đều đang bốc khói thanh thuần nữ tử nói xong vừa cười nói bất quá cũng không phải là không có thu hoạch vừa ở vừa trên đường trở về gặp gỡ một con sư tử con từ trên người hắn hút tới một s ợ i tinh khí ngươi nhìn nhiều thuần k h í ta nữ tử áo trắng ngẩng đầu nhìn thoáng qua k i a tam sắc khí tức nói ra quả thật không tệ thuần chính tươi mát r ụ c vọng hảo hảo bồi dưỡng một chút nhất định có thể mọc ra một con béo tốt r ụ c trùng an chi đại bổ luyện ký đạo thực khí mà bí thực đạo từ thực khí bên trong kéo dài tới ra bí thực pháp cũng là rất nhiều chỉ sợ không dưới vũ hóa đạo chỉ bất quá bi thực đạo đa số khó thành khí quyển đúng lúc này có người gõ văn cửa không đợi các nàng đi mở cửa cửa đã bị đẩy ra một vị phụ nhân ló đầu vào nói ra chuẩn bị một chút mới tới hai vị quý khách các ngươi đi bồi một chút hồng di ta từ khúc đều hát đến trưa t i ế t hầu đều bốc khói ngươi gọi người khác đi kia thanh thuần mang theo tính trẻ con lại có mấy phần hoạt bát nữ tử nói đúng vậy à hồng di ta hôm nay cũng có chút mệt mỏi nữ tử áo trắng cũng nói đồng thời sở trường khăn nhẹ nhàng sắt trên p i ê n lá cho bụi tố, tố ngươi đều đã không thoải mái hơn nửa tháng lần này nhất định phải đi cái này khác nhân ta cho ngươi biết lấy kinh nghiệm của ta đến xem là một cái đại gia hỏa ngươi đến lúc đó hỏi một chút t ê n hắn n ế u là ngươi có thể hái phải trên người hắn một sợi khí tức bồi dưỡng thành dục trùng nhất định là một đạo pháp thuật hồng di nói để cái này tên là tố tố nữ t ử áo trắng nhãn tình sáng lên nàng sở di không muốn đi tiếp đại khách nhân chủ yếu là đến khách nhân bên trong đã không có để nàng có thể hài lòng còn có nhã nhã vừa mới vậy người khác một thành người ta thế nhưng là điểm danh liền muốn ngươi hồng di nói là ngươi sư tử con áo trắng tố, tố cười trêu g ẹ o nói là hắn a vậy ta chuẩn bị một chút nhã nhã nói xong một bên xuất ra một cái bình nhỏ cầm trong tay tam sắc khí tới gần liền bị một cô hấp lực hút vào lại hướng phía nữ t ử áo trắng tố tố nói ra tố tố tỉ ta nói cho ngươi ta thế mà n g h ĩ không ra cùng cái kia sư tử con cùng đi người kia d á n g dấp ra sao nhưng ta nhớ được có người như vậy ta giống như là không thấy được hắn như vậy cho nên vẫn là hồng di nhã l g ự tốt tố tố đã xuất ra tấm gương bắt đầu bổ trang nói ra hôm nay ta ngược lại muốn xem xem là dạng gì đại gia hỏa nhã nhã tới gần cười tủm t ỉ m vườn cổ tay trắng ngón tay ngọc chăm chú một nắm nói ra vô luận là dạng gì đại gia hỏa đều sẽ bị tố tố tỉ ô n đồm trong lòng bàn tay lâu cận thần cùng thương quý an đã riêng phần mình ngồi một phương chỗ ngồi trước mặt là bàn thấp không ngừng có tiểu cô nương bưng mâm đựng trái cây t i ế n đến đưa rượu lên còn có quả v à t ăn lâu cận thần nói công tử muốn cái gì rượu rượu ngon nhất lâu cận thần nói được rồi công tử lâu cận thần dáng vẻ quần áo dù không tính hoa lệ nhưng là k i ê n một thân ý vị cũng không phải bình thường công tử ca có thể so ra mà vượn hắn ngồi ở chỗ đó rõ ràng nhìn rõ ràng lại cho người ta một loại ở vào trong mây mù cảm giác trên người hắn không ánh sáng lại cho người ta một loại toàn thân tản ra ánh sáng cảm giác nhất cử nhất động của hắn phản phất đều có thể dẫn động tới trong phòng này a n h đến tố tố cùng nhã nhã hai người đi tới thời điểm đều không tự chủ được đánh giá bên cạnh nằm ở nơi đó lâu cẩn t h ầ n lâu cẩn t h ầ n đang rót một chén rượu tố tố rất tự nhiên đi tới tiếp nhận lâu cẩn t h ầ n bầu rượu giúp lâu cẩn t h ầ n đổ đầy sau đó bưng lên nhẹ nhàng đưa đến lâu cẩn t h ầ n bên miệng lâu cẩn t h ầ n nửa hít mắt đánh giá nàng miệng còn không có sắt bên ly tiết ử t i ế rượu trong chén tựa như một đầu bạch tuyến đồng rạng bị nó hút vào trong miệm mỹ nhân thịt rượu liền nhiều một phần t ấ m người h tố tố nhìn qua cao lãnh một thân váy trắng trên chân một đôi trắng tật vải tử nó bên cạnh ngồi quỳ chân tại một bên váy trắng như vô ý chưa thể đủ che lại nó chân lộ ra trắng non chặt chẽ như ngọc n h ỏ bắt chân lâu cận thần nhìn thấy lại n g â g đầu nhìn nó con mắt tố tố giả vờ không biết d á n g vẻ lại vì lâu cận thần lột một viên lệ chỉ đưa đến lâu cận thần bên miệng nàng loại này lạnh lùng không biểu lộ nhưng lại tận tâm phục vụ cảm giác có một loại tương phản cảm giác để người muốn chinh phục muốn để nàng cam tâm tình nguyện làm chút càng khuất n ụ c sự tỉnh nhìn nàng một cái khi đó lại sẽ là dặm gì bình thường cường giả đối với mình đều là tự tin cho nên ở thời điểm này, đều sẽ muốn chinh phục nàng như vậy cơ hội của nàng liền đến đều sẽ bị nàng nắm chỉ là nàng nghĩ lặng lẽ thu lấy lâu cận thần trên người một sợi khí tức lại phát hiện lâu cận thần khí tức nhập trên tay của nàng liền lại sẽ chạy đi giống như là hạt cắt đồng dạng lại như có sinh mệnh cá chạch chủ động từ giữa kẽ tay trôi đi cái này khiến trong lòng nàng thất kinh một bên khác thương quý an lại là toàn thân căng cứng nhất thời không biết làm sao nhã nhã một mặt b ừ n g rỡ hỏi công tử có thể hay không nói cho nô gia ngươi tên là gì a ta thương quý an vẫn không trả lời nhã nhã đã để lại hắn ngôi nói ra để ta đoán một chút ngươi gọi sư tử con đúng hay không nàng sở dĩ sẽ cho thương quý an lấy cái ngoại hiệu này là bởi vì thương quý an tướng mạo trẻ tuổi lại có mặt mũi tràn đầy râu quen nón ta gọi thương quý an thương quý an vội vàng cải chính hắn lời vừa mới dứt nhã nhã lột quýt tay l ộ t như ngừng thương quý an cái tên này tại một ngày này kia là như trong đêm đ e n đuốc ánh mắt của nàng không khỏi rơi vào kia một chiếc tam sắc trên đèn tâm bên trong một cái ý niệm trong đầu sinh ra chính là cái này một chiếc đèn thiêu chết man tượng sơn nguyệt bằng tiên nguyệt bằng tiên nàng rất rõ ràng man tượng sơn từ khi ra hai vị đệ tứ cảnh cường giả về sau man tượng sơn đệ tử liền có nhiều ư ơ n g ngạch kia ư ơ n g ngạch nguyệt bằng tiên thế mà bị trước mặt cái này đơn thuần sư tử con cho đốt mà vị kia chính là lâu cẩn t h ầ n nàng gần nhất cũng nghe qua lâu cẩn t h ầ n cái tên này nhưng là cũng chỉ là bị người ngẫu nhiên nói miệng truyền tương đối mơ hồ nàng cũng không biết thật giả nhưng nếu là thật như vậy cái này lâu cẩn t h ầ n đó chính là thật đại lão là không thể đắc tội cái chủng loại kia có thể có thương quỹ an dạng này sư đệ như vậy là sư h u n h lâu cẩn thận những cái kia truyền ngôn dù cho không phải chân thực h ắ n cũng tất nhiên đáng sợ nàng nhìn xem nửa h i ế p mắt nằm tại tố tố tỉ trên đùi lâu cẩn thận lại liếc mắt nhìn tố tố tỉ phát hiện tố tố tỉ ánh mắt cũng có một chút biên thế nào ngươi đang sợ lâu cẩn thận nói tố tố hoàng hốt nói ra nô ra có mắt không biết chân tu còn xin đạo t r ư ở n g thứ tội ngươi lại không có đắc tội ta chỉ là tỉ mội của n g ư ơ i nhiếp sư đệ ta một sợi khí tức đi ta nghe nói các ngươi có một loại năng lực có thể đem kiêm một sợi khí tức bồi dưỡng thành dục t r ù n g đồng thời từ đó về sau đối với kiêm ộ t sợi khí tức chủ nhân đều có thể có ảnh hưởng có phải là thật hay không thương quý an ngay từ đầu không có minh mạch nhưng rất nhanh liền nghĩ minh、bạch. mà nhã nhã thì là lập tức minh bạch mình hành vi đều bị người ta biết trong lòng nàng hoảng hốt vội vàng đi tới lâu cận thần phía trước bị ỳ dạm xuống đất hướng phía lâu cận thần nói ra tiểu nữ tử có mắt không biết chân tu còn xin đạo t r ư ở n g thứ tội lâu cận thần lại là cười một tiếng nói ra ngươi cũng không có đắc tội tại ta m ờ i ta tha thứ tội gì thương q u y an có chút tức giận hắn không phải sinh nữ tử này khí mà là tức giận chính mình mình bị người thu đi một sợi khí tức cũng không biết như là người khác mượn cái này một sợi khí tức đến hành pháp vậy mình chỉ sợ ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào sư minh hôm qua mới nói mình có thể xuất sư hôm nay mình liền bị người an toàn còn cần sư huynh nhắc nhở mới biết được hắn nhất thời không có lên tiếng kia hai nữ tử là khí quyển đều không thở lúc này cái này thành tiên lâu những người khác từ trong khe cửa nhìn thấy tình huống bên trong liền có người đi bẩm báo hồng di chỉ chốc lát sau hồng di liền đẩy cửa tiến đến mà cổng còn đứng một chút người nhưng là không có t i ề n đến ôi uy cái này là thế nào đây là vị công tử này có cái gì chỗ đắc tội xin hãy t h a lỗi ngài nói với ta có gì cần chúng ta thành tiên lâu nhất định thỏa mãn hồng di nói có đúng không thành tiên lâu lâu cẩn thần y nguyên nằm tại cái tia tố, tố trên đùi nói ra thành tiên lâu thành tiên lâu ta cảm thấy cái này lâu chữ có chút trở ngại ta hồng di xứng sở nàng không biết lâu cẩn thận vì cái gì nói như vậy nhưng là trực giác nói cho nàng người này mình không thể chơi vào không khỏi mà hỏi xin hỏi công tử tôn danh nếu là thành tiên lâu có chỗ đắc tội còn xin nói thẳng cũng bảo chúng ta có bù đắp cơ hội tốt thật sự là tốt ta cũng không làm có ngươi ngươi người nơi này thu đi sư đệ ta trên người khí việc này bị ta biết ngươi nói làm sao bây giờ à lâu cẩn thận hỏi hồng di âm thầm thở dài một hơi nàng cũng coi là kiến thức rộng rãi lâu cẩn thận thân bên trên phát ra kêu một cố áp lực lại làm cho nàng trong lòng bất an hiện lúc nghe l à việc này nàng cảm thấy tương đối tốt giải quyết loại sự tình này tại lâu bên trong cũng không phải là không có đ ủ ợ c vải chỉ cần tán đi khí tức kia cũng tiến hành bồi thường phần lớn đều có thể giải quyết nàng đang muốn mở miệng nói chuyện thương quý an đã mở miệng nói ngươi để nàng đem k i a m ộ t sợi khí tức tản đi đi tốt tốt tốt hồng di vội và nói g n hai vị công tử hôm nay hết t hệ tốn hao tất cả đều từ trong lầu mỏ tiệc chiêu đãi nàng giống là sợ lâu cận thần đổi ý đồng dạng lại lại thêm một câu đợi hai vị công tử rời đi thời điểm bị lâu còn đem đưa lên hai phần lễ tạm thời coi là cùng hai vị công tử kết giao bằng hưu ha ha lâu cẩn t h ầ n ngồi dậy cười lạnh một tiếng nói ra kết giao bằng hữu ngươi cũng s ư ớ n g hồng di bao quát gian phòng bên trong những người khác đều lấy vì chuyện này đem dạng này giải quyết nhưng mà lâu cẩn t h ầ n lại làm cho cả bầu không khí nháy mắt lại lạnh xuống các nàng không rõ lâu cẩn t h ầ n nơi nào còn không hài lòng đồng thời trong lòng cũng đã bắt đầu sinh khí thành tiên lâu là làm ăn địa phương mà lại là làm người tu hành sinh ý sao lại không có hậu trường đều là có pháp thuật trong người, người. hồng di nhìn chăm chú lâu cẩn thận người bên ngoài cũng yên lặng đi đến hiển nhiên là muốn lấy pháp tạo áp lực thương quy an đã bắt lấy trước mặt đèn đứng lên h ồ n g d i nhìn thấy kêu một chiếc đèn nàng đột nhiên cảm thấy nhìn q u e n mắt nhướng mày lại nhìn thấy ngồi tại lâu cận thần bên cạnh không dám động tố tố chính mặt mũi tràn đầy lo lắng lại không dám có đại động tác lắc đầu nàng không biết rõ sau đó nhìn thấy lâu cận thần bên người trên bàn b ả y bịt kiếm đ ỗ n g nhiên nhớ tới một người nàng lại nhìn về phía thương quỵ an nàng nghĩ đến hôm qua đột nhiên vang lên một cái tên thương quỵ an một cái sơ s u ấ t giang hồ liền giết man tượng sơn đệ t ử thứ ba người nghe nói hắn cầm chính là một chiếc tam sắc đèn là ngũ tạng thần giáo người mà ngũ tạng thần giáo cái tên này lại làm cho nàng nhớ tới một người tiêu đồng tiêu đèn. tựa hồ chính là tiêu đồng k i a m ộ t chiếc không thể không nói trí nhớ của nàng còn thật là tốt chỉ bất quá thương quy an trong tay đèn phát ra hỏa diễm là tam sắc công tử như còn có chỗ đ ắ c tội xin nói rõ hồng di tiếp tục nói ngươi còn nhớ rõ tiêu đồng lâu c ậ n t h â n hỏi còn có chút t ấn tượng hồng di nói đại khái mười hai năm trước tả hữu ta từng đến trong thành này lấy tiêu đồng tính mệnh lúc ấy mưa rào sôi xả ta đem nó giết về sau liền rời đi nhưng mà đầu lâu lại không cánh mà bay sư phụ ta mang theo sư đệ cùng đi cái này phụ thành bên trong thay ta tìm về tiêu đồng đầu lâu từng muốn vào thành t i lâu muốn thỉnh h ỏ i tiêu đồng còn cùng người nào có ân đoán hồng di lập tức nghĩ đến lúc ấy xác thực có một cái lao đầu mang theo một thiếu niên đi tới thành tiên lâu trong nghe nóng tiêu đồng còn cùng ai có ân đoán mà mình lúc ấy là cự tuyệt trả lời đồng thời cảnh cáo đối phương tiêu đồng sự tỉnh không muốn lại đến thành tiên lâu trong nghe nóng phía sau đối phương cũng xác thực không tiếp tục tới nàng nhớ được tiêu đồng ở trong thành chết đi còn áo r a không nhỏ động lĩnh đằng sau kia một già một trẻ sư đồ hai người ở trong thành bốn phía điều tra theo nàng biết tựa hồ cũng đụng không ý tưởng nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới lúc ấy tùy oanh ra ngoài một đôi già trẻ sư đồ thế mà kết xuống dạng này nên quả thương quý an cũng là nghĩ chỉ là chính hắn trong lòng đều đã làm nhạt một đoạn này ký ức nhớ đến lúc đây cũng chỉ là tùy ý cùng sư huynh nói đến thành tiên lâu đi nghe nóng tin tức bị người cự tuyệt nhưng chính là kia tùy ý một câu bên trong kinh lịch mười mấy năm qua đi sư huynh thế mà vẫn luôn nhớ được cái kia không biết công tử ý muốn như thế nào hồng di trong lòng đã minh bạch có thể đem như vậy một kiện sự tình nhớ lâu như vậy người nhưng sẽ không để ý mình nhận lỗi mà lại cái này thần bí khó lường lâu cẩn thận đột nhiên đến chính mình thành tiên lâu thật chẳng lẽ chỉ vì một việc nhỏ sao ta mới biết tiêu đồng cùng các ngươi thành tiên lâu là quan hệ như thế nào lâu cẩn thận hỏi có thể có quan hệ gì hắn là ngũ tạng thần giáo tuần s á t xứ chỉ là ưa thích vào xem chúng ta nơi này thôi hồng di tâm đã tại chìm xuống dưới lâu cận thần tra hỏi chính hướng phía trong lòng nàng lo lắng phương hướng mà đi à dạng này à thế nhưng là ta nghe nói tiêu đồng từng tại các ngươi trong lầu giết con người về sau liền trực tiếp rời đi các ngươi nếu chỉ là khách hàng quan hệ các ngươi sẽ vì hắn che giấu cái này giết người vết tích lâu cận thần chậm rãi ngã một chén rượu chậm rãi mà hỏi thanh âm của hắn không nhanh không chậm trong cả căn phòng ánh lửa như mây bệnh tràn ngập một loại thần bí cảm giác áp bách lúc này chính là sinh ý tốt nhất thời gian phòng này tuy là tại thanh nhã chỗ hẻo lánh nhưng là trên hành lang đứng đấy mấy cái đại sư phụ vậy cũng là lầu bên trong gia sự t ì n h đằng sau mới có thể xuất hiện cho nên nơi này gia sự t ì n h tin tức tại một mảnh trong trầm mặc truyền ra một số khách nhân cũng phát hiện liền cũng bắt đầu vây xem hỏi han đối với khách nhân đến nói vẫn là rất tươi mới sự t ì n h đều nghĩ xem náo nhiệt nhưng là đồng dạng có lâu bên trong các hộ pháp không để bọn hắn tới gần lý do là đánh lên sợ làm bị thương các vị khách quý thân thể cho dù là không có thương tổn tung tóe một thân máu cũng không tốt lúc này đột nhiên có một người đi tới hồng di bên người không nói gì lại so một cái ẩn nấp thủ thế hồng di đột nhiên cười bởi vì nàng nghĩ đến một cái tuyệt hảo lý do lý do này vừa mới thế mà quên đi thực tế là đáng chết cũng là thời gian trôi qua quá lâu công tử có thể là lầm tiêu đồng sự tình là phát sinh ở bách hoa lâu bên trong mà chính là bởi vì ra tiêu đồng chuyện này về sau nguyên bản đông ra đem lâu này c h u y ể n cho chúng ta đông ra lâu mặc dù vẫn là cái này một ngôi lâu nhưng là đông ra cũng đã không giống ngài nhìn khi đó lâu này tên là bách hoa lâu hiện tại tên là đăng tiên lâu nàng càng nói càng cảm thấy lý do này phi thường không tệ nô gia mặc dù cũng ở đây trong lầu phục thị chư vị công tử cùng lao gia nhưng là nô gia khi đó bất quá là cái tiểu quản sự mà thôi một chút bí ẩn sự t ì n h căn bản cũng không biết như là công tử thật mới biết không ngại đi hỏi một chút bách hoa lâu đông gia bách hoa là â u đông ra l ai đúng không lâu cận thần ngồi ở c h ỗ đó trong cả căn phòng tia sáng bệnh giống như là từ trên người hắn phát ra ngoài cửa đã tụ rất nhiều người cho dù là hồng di sau lưng cũng đã đứng mấy vị có tuổi trẻ cũng có lao nhân nhìn qua giống như là hộ pháp đồng dạng đúng vậy nguyên bản đông gia là thất vương tử nhưng là nghe nói hắn đã chết tại đạo t r ư ờ n g r ư i kiếm hồng di nói xong lâu cận thần cũng cười tốt thật sự là tốt lâu cận thần biết đây là một cái lấy có vẫn là một cái chơi xấu thức lấy có dù cho lấy có này là thật ở thời điểm này nói ra cũng là có nhìn ngươi có thể thế nào ý tứ bởi vì nàng cảm thấy lâu cận thần cũng không dám thừa nhận thật giết thất vương tử bởi vì nhiều năm như vậy chưa hề từng từ lâu cận thần nơi này nghe qua hắn giết thất vương tử truyền ôn hết thể đều chỉ là tới từ xa xa xôi trong kinh qua người tới nói tới để người nghe không biết thật giả khó mà tin được sẽ là thật liên quan tới hữu tướng cùng thất vương tự chết chỉ là nghe nói là tại một cái trong bí hội bọn hắn cũng chết về phần có phải là lâu c ậ n t h ầ n giết đều chỉ là mọi người liên hệ một cái kia thông tập sau suy đoán các ngươi nhất định hiếu kỳ ta có hay không giết những người kia nhưng các ngươi quên đi một sự kiện vô luận ta làm chưa làm qua ở đây chọc giận ta đối các ngươi đến nói đều không là một chuyện tốt theo lâu c ậ n t h ầ n dứt lời hắn đem tay nâng lên cùng miệng mũi đủ cao năm ngón tay khẽ nhếp người ở chỗ này không biết lâu c ậ n t h ầ n muốn làm gì quý xuống lâu cận thần đột nhiên một tiếng uy uống đỉnh đầu bọn họ quang đ ỗ n g nhiên trở nên t r ư ớ g mắt trong một sát na cũng đã đâm xuyên bọn hắn hộ thân p h á p nghiệm phản phất đâm vào tâm linh của bọn hắn bên trong bọn hắn cảm giác được đến từ phía trên thiêu đốt cùng cực nóng giống kiếm đồng dạng đâm xuống một sát na này bọn hắn nhói nhói vô cùng cả đám đều té quỵ dưới đất bởi vì bọn hắn không thể không hạ thấp t h â n đến thẳng người người đều cảm thấy mình sẽ bị thiêu chết hồng di cả người đã nửa quy nửa nằm dạp trên mặt đất nàng trong lòng dâng lên sợ hãi hai mắt nhìn không đến bất luận cái gì lửa chỉ là ánh đèn quang mạc thôi kia một cổ trích nhiệt giống như là nham tương giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ lật ú t mà xuống sau đó đem mình đốt thành cho bụi nàng không biết có thể hay không thật đốt thành cho bụi nhưng là kia đến từ tâm linh áp bách để nàng cảm thấy hội giờ khắc này trong lòng nàng hối hận không nên lộ ra như thế thái độ nàng không nghĩ tới mình cùng tòa lầu này đ ố i cảnh đối với đối phương đến nói căn bản cũng không phải là trở ngại mà mình cũng bất quá là để ý phía trên hơi có một ít chơi x ấ u thôi hồng di sau lưng có một cái hộ pháp trong tay đột nhiên xuất ra một cái bảo châu bảo châu phát ra ánh sáng l o á mắt nhờ trên tay hướng lên trên phương g i lên vừa mới một sắt na kia hắn chưa kịp khu dịch pháp khí mà lâu cận thần thi pháp có một cái lý niệm chính là nhất định phải nhanh nhanh người một bước làm cho đối phương mọi loại pháp cũng khó khăn thi triển đi ra trừ phi thực lực của đối phương cao hơn chính mình quá nhiều mà pháp thuật của hắn bên trong cũng không thể tránh né có được hắn kiếm pháp hương vị sắc bén cùng bá đạo người kia lòng bàn tay bảo châu quang mang ý đồ nâng lên hòa diễm nhưng mà một s á t na này lại giống như là cột thu lôi đồ s á t ở trong nháy mắt này dẫn tới lôi chỉ bất quá hắn dẫn tới không phải lôi mà là một đầu hỏa tuyến nháy mắt rơi vào hắn bảo châu hắn bảo châu bên trên huyền quang trong chốc lát dị đi đồng thời ánh lửa kia lan tràn đến trên người hắn tiêu、đốt. người này thống khổ lan l ộ t phát ra tiếng k ê u thảm thế nhưng là gian phòng bên trong bên ngoài không người nào dám đ ộ n g thủ chỉ có một cái kinh hoàng âm thanh vang lên đạo trưởng tha mạng tha mạng a nô ra là thật không biết kia tiêu đồng sự t ì n h không liên quan gì đến chúng ta a hồng di trong thanh âm tràn ngập thất kinh không ngươi biết chỉ là không dám nói mà thôi nhưng ta muốn nói ngươi không nói liền sẽ chết như vậy ngươi là nói hay là không đây ta nghĩ trước biết đáp án này lâu cẩn thận để hồng di lòng đang chìm xuống dưới tính mạng của mình cùng bí mật ở giữa lựa chọn đương nhiên là lựa chọn tính mệnh nhưng là qua đi đây Qua đi m làm ì làm người h c ũ n s trong lầu chỉ thấy một đạo ấu ảnh thuận thang lầu lên đến người tới là một cái chắc lịch chung nhân nhân cái cầm một vòng có cứng rắn sợi dâu cùng trên môi hình thành một cái chữ khẩu trên tay của hắn có hai cái màu đen thiết đảm ở lòng bàn tay vận chuyển người này cũng không có tiền đến bởi vì trong cả căn phòng đều bị ánh lửa bao phủ hình thành một cái thần bí mà đáng sợ pháp vực nhìn thấy một cái đã bị đ ư t người cùng với khắc quỷ dạp xuống đất người hắn lập tức trong lòng giận dữ vừa mới hắn người bẩm báo có người náo h sự liền vội vàng chạy tới các hạ cũng là đường đường hóa thần tu sĩ ở đây lấn phụ một chút tiểu bối cũng không sợ người khác nói ngươi lấy lớn hiếp nhỏ sao tia trác địch trung niên nhân lạnh lùng mà hỏi cha hỏi không đáp có thể lại muốn dùng một chút kỳ quái lý do đến qua loa tắc trách ta đây chính là đối ta vũ nhu ca l â u cẩn thần nói hiện tại ta đến ngươi trước đem bọn hắn thả hết thể đều nói với ta tia trác địch trung niên nhân nói tất đã ngơi nghĩ nhận hạ việc này tất cả mọi người nghe tới vậy liền cho ngươi một cái cơ hội lâu cận thần đem vung tay lên trong phòng kia từ nơi sâu xa lộ ra đến nóng rực cùng đốt cảm giác n g á y mắt tàn đi hắn lại vô vô bên cạnh nữ tử nói ra các ngươi cũng đi xuống đi kia tố tố cùng nhã nhã như nhặt được đại xá các nàng cảm thấy mình nhặt về một cái mạng vừa mới các nàng thế nhưng là nhìn thấy có một người bởi vì không phục mà bị đốt có chết hay chưa nàng không biết dù sao không nhúc đ í c h tất cả mọi người lui ra ngoài bao quát kia bị đốt cháy người kia chắc nịch chung nhân nhân cất bước đi vào phòng bên trong nhìn thoáng qua dẫn theo đèn đứng ở nơi đó thương quy an liền lại nhìn về phía lâu cận thần nói ra các hạ chi danh ta cũng có nghe thấy chân thực hay không ta cũng không muốn đi truy cứu nhưng mà chỉ bằng vừa rồi pháp h u ậ t liền đủ để chứng minh hết thảy lâu cận thần ngồi ở c h ỗ đó nghe chúng ta giang châu có một cái hóa thần hội các h ạ n h ư n g từng nghe nói qua chắc lịch trung niên nhân hỏi lâu cận thần mình vì chính mình rót một chén rượu không có ngẩng đầu nói chưa từng ha ha kia thật là đáng tiếc chỉ cần các hạng nguyện ý gia nhập cái này hóa thần hội ta nguyện ý vì các hạ làm bảo đảm chỉ muốn gia nhập cái này hóa thần hội các hạ nghi vấn đem giải quyết dễ dàng lâu cận thần đem rượu trong chén uống cạn tiếp tục nghe hắn nói ra hóa thần trong hội đều là hóa thần tu sĩ mọi người cùng nhau giao lưu cho dù là có chút mâu thuẫn mọi người cũng có thể thẳng thắn trao đổi lẫn nhau ý kiến cũng sẽ không có lúc này hiểu lầm rất tốt xin hỏi người là ai lâu cẩn t h ầ n hỏi c h ă c địch trung niên nhân sắc mặt cứng đờ nói ra giang châu thương hội hội chủ thái bình a vậy xin hỏi các ngươi cái này đăng tiên lâu là thuộc về bí linh giáo cứ điểm sao lâu cẩn t h ầ n lại một lần nữa mà hỏi thái bình sắc mặt đã có chút không tốt hồi đáp không phải câu trả lời của hắn cũng x i n h cứng rắn như vậy thái hội chủ ta hỏi lại một vấn đề tiêu đồng năm đó ở nơi này giết người vì cái gì trong lầu có người vì hắn che giấu vết tích không muốn nói với ta là đời trước đông chủ bách hoa lâu sự tình không muốn coi người khác là đồ đần lâu cẩn thận nói thay c á i á o lót liền cho rằng có thể cắt hết thảy kia là cần chứng c ứ mới không thể làm gì mà đối với không cần chứng cứ chỉ cần mình hoài nghi người mà nói hoài nghi chính là hết thảy trừ phi hắn xuất ra đầy đủ đáng giá cân nhắc lý do kia là bách hoa lâu sự tình cùng ta đ ă n g tiên lâu có liên căn gì thái bình tay bên trong hai viên chuyển động tiết đảm đã ngừng lại hắn kia hai viên tiết đảm tên là nguyên tử tiết đảm lấy hai v đúng lúc này đột nhiên có người xông mở đám người xông vào phòng bên trong mở miệng liền nói ra sư huynh hiểu lầm đây hết t h y đều là hiểu lầm người đến không là người khác chính là đạo định lúc này đặng định nhìn qua nhiều chút kinh n g h i ê m mặc trên người tinh quý sợi dâu quát sạch sẽ bất quá lâu cận thần ngược lại là có thể nghe được trên người hắn có một cỗ biển hữu vị kia là lâu dài hành tàu ở trên biển mới có thể nhiễm ký t ứ c lâu cận thần nhìn xem hắn hắn vội v a n g nói sư huynh năm đó sư phụ cùng nhị sư huynh đến trong thành thời điểm gia phụ từng nhờ mời quan hệ hướng thái hội chủ nghe ngóng tiêu đồng cự nhân là thái hội chủ nói cho gia phụ tiêu đồng tại bách hoa lâu bên trong giết chết qua gia nhân hắn cùng gia nhân có thủ về sau sư phụ mới tìm được phủ quân đại nhân mời hắn ra mặt tạo áp lực để giao nhân giao về tiêu đồng đầu lâu đặc định lời nói xong khẩn trương nhìn xem lâu cẩn thận hắn cũng thật lâu chưa từng gặp qua lâu cẩn thận nhưng là từng tại vọng hải r á c nơi đó kinh lịch để hắn đối với sư huynh đánh trong lòng k í n h sợ bị lâu cẩn thận nhìn chăm chú đặc định đều nhanh muốn đổ mồ hôi bất quá rất nhanh lâu cẩn thận liền cười trong một chớp mắt trong phòng như thanh phong tự sinh đem hết thể áp lực đều thổi tán chỉ nghe hắn nói đặc định à đã lâu không gặp đã ngươi đều đã nói như vậy đó chính là như thế thái hội chủ thật có lỗi để ngươi trấn kinh ha ha ngươi một câu thật có lỗi liền không có chuyện gì sao ngươi tại ta chỗ này giết một người việc này làm như thế nào tính thái bình hội chủ lạnh lùng mà hỏi a ngươi nói vị kia a chính hắn muốn đi thử ta pháp kia là tự tìm đ ư n g chết thú chỉ hắn cũng chưa chết ta đã tha hắn một mạng để hắn h ả o h ả o tu dưỡng một hồi chưa hẳn không thể khôi phục lâu cận thần nói đến đây thân thể nghiêm nói bất quá ta từng nghe nói hóa thần không thể nhục thái hội chủ nếu là cảm thấy mình nhận khi nhục chúng ta ở đây có thể thử một chút lấy ta đầu người như có thể làm đến triều đình chỗ có đ ạ i t h ư ợ n g thái bình cả người cảm giác đều không tốt lắm trong tay cầm nguyên từ thiết đảm gấp lại lòng lòng lại cấp hắn cái này trước đó câu nói kia là cảm thấy mình chiếm đạo lý vất quá là làm cùng là đệ tứ cảnh bên trong người một cái thuận thế tiến sát lấy thu hoạch được nhất định chỗ tốt mà thôi nhưng mà cái này lâu cẩn thận lại tựa hồ như căn bản cũng không hiểu những ngày thưởng thức thế mà một lời không hợp liền nói cái gì lấy đầu người sự t ì n h sinh tử sự t ì n h há có thể qua loa hóa thần bên trong người há có thể động một chút lại phân sinh tử hắn hít sâu một hoi nói ra các hạ làm việc như thế cực đoan không cho người ta đường lui chắc hẳn cũng sẽ không có bằng hữu gì đi lâu mẫu bằng hữu thường tại c ả n h thân lâu cẩn thận ánh mắt hướng phía trên bàn kiếm nhìn thoáng qua thái bình không khỏi cũng nhìn về phía cái tiệ kiếm chỉ thấy cái kia kiếm trôi cùng vỏ kiếm đụng vào nhau chỗ ẩn ẩn có một cỗ sán lạ ngân hoa muốn s u n g ra đây là một thanh đáng sợ kiếm là một thanh ra khỏi vỏ tức muốn giết người kiếm kiếm này là bằng hữu của hắn thái bình tâm bên trong thất kinh nuốt nuốt nước miếng một cái nói ra đã như vậy thái mô cáo tử khi hắn lúc đi ra mới nhớ tới kia là sản nghiệp của mình kia là mình lâu mà mình thế mà rời đi hắn muốn trở về lại cảm thấy mất mặt mũi không khỏi nghĩ coi như lão tử cho nhi tử một bộ mặt lâu cận thần cùng thương quy an còn có đặng định cũng không có ngay lập tức rời đi mà là tiếp tục ở nơi đó bởi vì lâu cận thần nói bụng còn không có ăn no thương quý a n trở lại chỗ ngồi tâm tình vẫn có chút không tốt hôm qua đại thắng mang tới tự tin cùng một tia tiêu, tiêu ngạo tự mãn cũng vào hôm nay thắng đi đặc định cũng là tại lâu cận thần ra hiệu phía dưới ngồi xuống sau đó cái này đăng tiên lâu người nhìn thấy lâu cận thần thế mà không đi ngược lại là mình đông ra đi không người nào dám nói cái gì chỉ yên lặng vì bọn họ đưa rượu và đồ ăn lên hôm nay sư huynh đệ chúng ta ba người nhiều năm chưa gặp liền ở đây uống cái không say không về lâu cận thần bưng chén rượu lên nói ca múa như thế yên tĩnh như thế nào uống rượu lâu cận thần hô lớn ngoài cửa một trận rối ren không bao lâu về sau liền tới một chỉ giàn nhạc lại tới mấy cái tư thái cực giai nữ tử bắt đầu đàn tấu khiêu vũ lâu cận thần y nguyên bên cạnh nằm ở nơi đó vị kia tên là tố tố nữ tử lại t i ế n đến vì hắn bắt đầu lột lệ chỉ ăn cái kia gọi nhạ nhạ nữ tử cũng tới đến thương quy an bên người cũng nhỏ giọng hướng hắn nói xin lỗi cũng đưa nàng hái kia một sợi khí tức giao đến thương quy an trên tay nhưng là ngồi tại lâu cận thần bên người tố tố lại biết kỳ thật lâu cận thần căn bản cũng không có đang nhìn cũng không có đang nghe hắn đang thất thần lâu cận thần từ những người này ánh mắt bên trong, đều cảm thấy sợ hãi. các nàng sợ mình một cái giận mà giết người có lẽ là hắn vừa rồi hành vi hù đến những người này hắn đột nhiên nghĩ đến một câu cái này cùng cuộn hồng chân bên trong chúng ta đều là người bị hại chúng ta đều là thi bạo người hắn tới đây ỉ vào một thân tu vi nghĩ muốn thử một chút phải chăng có thể vì năm đó tù thủy thành bên trong những người kia ra mặt muốn tìm đến phía sau màn bí linh giáo người chủ trì chỉ, chỉ là mới vừa mới bắt đầu liền phát hiện người nơi này cùng sự t ì n h đã sớm cùng bên cạnh mình người từng có liên lụy thế sự như lưới trói buộc ngươi ta hắn vốn còn nghĩ lại viết một chương nhưng là bằng hưu gọi ta ra ngoài uống rượu trên người khuẩn bầy bất tranh khí bọn chúng muốn ăn có thể làm gì đề cử chính ta trước kia sách cũ hoàng đình chúng rượu chi môn kiếm trùng bạch cốt đạo c u n g ta là linh q u á n quán trưởng nhân đạo k ỳ nguyên chương một trăm chín mươi tám vân kế tại kính qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị ca múa như cũ tại lâu cận thần phất phất tay ca múa đ ừ n g tán phân biệt tại lâu cận thần cùng thương quy an đặc định ba người bên cạnh nữ tử cũng đều thức thời yên lặng lui ra ngoài sau đó đóng cửa lại đây là biết rõ ba các sư huynh đệ có tư mật thoại muốn nói đặc định một mực có chút không thả ra nhiều năm chưa gặp hai vị sư huynh hắn cảm thấy lạ lẫm dù cho mỹ nhân ở bên cạnh cũng khó tiêu kia một phần ngăn cách hắn đối diện thương quý an trước hắn vừa bước vào cửa thành sư h i n h nhưng nhập chính là bản môn hắn cũng không thế nào để ở trong lòng nhưng bây giờ thương quý an sư h i n h dĩ nhiên đã thành một cái không tầm thường người hắn lại có thể giết nguyệt b à n g tiên n g u y ệ t b à n g tiên là ai hắn cũng nghe qua là man tượng sơn bên trong dựa vào thực lực bản thân mà xếp ở vị trí thứ ba đệ tử man tượng sơn bên trong có hai vị đệ tứ cảnh là giang châu nhất đẳng một phái là phủ quân thượng khách những năm này hắn không ngừng xuất hành tại trên biển đúng là gặp qua không ít nhân vật phong tình cho là mình có rất lớn tiến bộ đã từng nhận qua không ít tảng án dương nhưng là so với sư h i n h thương quy an đến đã thua chị k é m em càng không cần nói đại sư h i n h đã từng hắn cũng từng có một ít suy nghĩ nghĩ đến mình phải c h ẳ n g có thể giống đại sư h i n h như vậy trong thời gian ngắn liền thành đệ tam cảnh nhưng là về sau hắn mới biết được mình không bằng đại sư h i n h đằng sau gặp qua rất nhiều người về sau hắn càng hiểu rất nhiều người cũng không bằng đại sư h i n h mà lúc này đệ tứ cảnh người tại đại sư h i n h trước mặt cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ những cái kia chuyển nguồn q u ấ n quanh đại sư h u n h nhìn qua nhiều hơn rất nhiều thần bí nhưng là rất nhanh lại rõ ràng những này thần bí không phải là bởi vì đại sư h u n h làm qua cái gì mà là mình không có thể thân cận đại sư huynh nguyên nhân đặc định ngươi những năm này đi nơi nào lâu cận thần đột nhiên mở miệng hỏi sư huynh ta những năm này nhiều đi tại trên biển đi đông hải một chút hòn đảo bên trong đặc định nói a kia trong nhà ngươi vị kia liền cũng là tới từ đông hải rồi lâu cận thần nói nghe tới cái này đặc định đột nhiên có một ít khẩn trương bởi vì hắn biết vị kia mình vì mội mội tìm thấy sư phụ đối đại sư huynh bất kính về sau trong lòng rất là khẩn trương sư huynh lương sư sự tỉnh ta thay nàng xin lỗi ngươi kỳ thật lương sư cũng vô ác ý nàng không biết sư huynh thân phận đặc định nói lâu cẩn t h ầ n khoát tay á o một bên khác thương quy an lại nói đặng định chắc hẳn ngươi cái k i a lương sư đối với đạo lý tu hành nhất định tạo nghệ cực sâu bằng không làm sao lại mời nàng làm mội mội của ngươi võ lòng sư đặng định sau khi nghe t i m một b u ồ n bực có chút tức giận lại không lời nào để nói thương quy an vốn sẽ không nói lời như vậy nhưng là hôm nay bị cái k i a lương sư giật đến hiện tại đặng định tới vì nàng xin lỗi hắn vẫn tức không nhịn nổi cho nên mở miệng m i ệ m ai đặng định bị tức đến nhưng là đại sư huynh ở đây hắn lại không dám nói gì liền bị b ư n bực lâu cẩn thận lại một lần nữa khoát tay n o để hai người không còn nói cái này ta lần này đến phủ thành bên trong thứ nhất là phó phủ quân i ế n hội hai là là nghĩ điều tra thêm năm đó đến tột cùng là người nào từ tù thủy thành bên trong đạt được lợi ích là người nào tham dự hiến tế nghi thức lâu cận thần nói sư minh ngươi cảm thấy tham dự hiến tế người tại phủ thành bên trong đ ặ n g định nói nhất định có lúc ấy tiêu đồng sau lưng chính là có bí linh giáo người nhục thể của hắn đều là bị cha già có tiếp thụ qua bí linh hiến tế mà thu được thần pháp vết tích mà làm bị ngũ tạng thần giáo phái chú đến giang châu tuần sát xứ thân phận của hắn cũng không thấp như vậy có thể khu động hắn đến làm việc thân phận nhất định không đơn giản tiêu đồng tại bách hoa lâu bên trong giết người lại có thể trực tiếp rời đi bách hoa lâu bên trong người vì hắn lao đi vết tích đồng thời lập tức đổi đồng ra cái này là có người nhìn thấy tiêu đồng chết sợ đằng sau bị người t r a ra cái gì tới cuối cùng đặng định phụ thân của ngươi tìm được quan hệ từ cái này giang châu thương hội hội chủ nơi này biết tiêu đồng cựu ra là tới từ giao nhân tộc ta nghĩ ở trong đó có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là kia người phía sau nghĩ cần sư phụ cùng quy an hai người nhanh lên rời đi bọn hắn không nghĩ người khác đưa ánh mắt thông qua tiêu đồng mà t ụ đến trên người bọn họ ngươi có lẽ sẽ nói ta hôm nay tới đây có chút đúng ly không tha người hoặc là nói là ỉ vào tu vi mà khi dễ nhỏ yếu khi dễ người cho tới bây giờ cũng sẽ không là ta ý nghĩ ta chỉ là muốn nhìn xem mặt sau này đều có những người nào lâu c ậ n t h ầ n nói làm ta n g o ạ i ý muốn chính là bọn hắn lại có thể có người thật xóm liền trải tốt đường cùng trong nhà người có ân tình vắng lai cho nên ngươi đến n à y đến liền không cách nào lại dò xét lâu c ậ n t h ầ n nói sư minh ta lâu c ậ n t h ầ n lại một lần nữa khoát tay á o nói ra ngươi không cần vì thế mà cảm thấy lo lắng chúng ta quan hệ đều tại ánh mắt của người khác bên trong người khác cố ý bệ lưới chúng ta làm sao có thể né tránh được đây thương q u ị an đột nhiên nói ra cho nên trên đời này mới có người ở trong núi sâu chỉ một lòng tu đạo không dính hồng trần không thu đệ tử không lấy vợ sinh con đ ặ n g định nói ra sư huynh vậy chúng ta làm sao bây giờ mọi thứ không cần gấp chờ lấy liền có thể chỉ cần có người nhớ được chuyện này việc này liền sẽ không chỉ cần còn có thời gian thời gian sẽ lột ra hết thẻ mê vụ lâu cận thần nhấc lên kiếm đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến hắn uống rượu quá nhiều thích nhất chính là loại này hơi say rượu cảm giác có chút lay động hướng phía bên ngoài đi đến cả lâu đạo trên lan can đúng là đều vây quanh người bọn hắn gục ở chỗ này giống như là đang chờ nhìn một đại nhân vật đều là chút trẻ tuổi nam, nam nữ, nữ. nguyên bản cũng đều tại tương hỗ trò chuyện khi lâu cận thần mở cửa ra nháy mắt lập tức yên t ĩ n h trở lại nhưng mà bọn hắn mắt dưới ánh sáng lâu cận thần trên người hắn giống bao trùm lấy bụi mủ bị ánh mắt kinh động quấy lên một mảnh mây khói lại như có một mảnh quan mang quan mang kia cũng không máy liệt nhưng lại để mọi người khó mà thấy rõ ràng hắn lâu cận thần đi ở phía trước t ừ n g bước một xuống lầu phía sau là thương quy an lại là đặc định đặc định bởi vì từ tiểu ra bên trong quản giáo tương đối nghiêm cho dù là lớn lên có một thân tu vi cũng cực ít tại cái này phủ thành bên trong đi dạo cái này đang t i n lâu mà thương quy an cũng là lần đầu tiên lập tức bị nhiều người như vậy nhìn xem có chút không được tự nhiên ba người đi ra đăng tiên lâu về sau cả lầu bên trong lập tức vang n ò n g n ò n g từng cái đều đang nghị luận mình nhìn thấy tình huống nguyên bản mọi người tưởng rằng mình thấy không rõ lắm đến đằng sau mới biết được nguyên lai tất cả mọi người không có thấy rõ ràng hắn giống như là một đoàn ánh n ắ n g chiếu nhập trong bùi hoa không mãnh liệt không lóa mắt mê mê mang mang không thể gặp thái bình ra cửa về sau hắn đưa tay ở trong hư không víu vào rồi giống như là kéo ra một tầng màn sân khấu đồng dạng người khác chui vào màn tre khép lại hư không lên mây khói chấn động như màn tre đong đưa một hồi lâu về sau mới lắng lại không gặp xem xem đây là rất cơ sở nguyên khí che lậy thân pháp nhưng có thể bị hắn dùng tốt như vậy cũng có thể thấy nó là thường thường luyện tập hắn một đường biến mất thân hình trở lại chỗ ở của mình hắn chỗ ở có mấy nơi trong đó chỉ có một chỗ mới là hắn chân chính bế quan tu hành địa phương mặt ngoài hắn là một cái vũ hóa đạo tu sĩ nhưng là có rất ít người biết hắn là một cái chân chính tế thần đạo bên trong hiến tế phái tế thần đạo hiện nay là chia làm hai cái tu hành bẻ cánh một loại là đông chỉ thần giáo cái chủng loại kia chỉ năm rộng tháng dài tế tự một loại thần linh thông qua loại này tế tự câu thông khiến cho tự thân có thể thu hoạch được cùng loại với sống nhờ thần linh nhà bên trong tầm giác tựa như là một người đầu nhập vào một đại nhân vật muốn hạ trở thành nó muốn khách từ đó có thể mượn loại này thân phận làm rất nhiều sự t ì n h đây chính là dựa thế tá pháp mà thái bình cũng không thích dạng này hắn cảm thấy mỗi năm tháng tháng ngày ngày thành kính tế tự một cái bí linh p h ụ n ó là thần đem mình làm người hầu đó là một loại tỷ tiện ý nghĩ hắn không nghĩ dạng này hắn chỉ muốn pháp thuật không nghĩ đối với người nào phụng dưỡng nhưng hiến tế thu hoạch được thần pháp nhất định là một đầu nguy hiểm đường cái này một con đường cần đem mỗi một cái bí linh mang tới dị hóa đều tiến hành tương hô lối sông làm cho đạt tới một cái cân bằng gần nhất hắn đang nghiên cứu ngũ hành tương sinh tương khắc biến hóa hắn cảm thấy điều này có thể mang đến cho mình không ít mới mạch suy nghĩ hiện tại hắn là đệ tứ cảnh là thông qua rất nhiều người khảo thí cùng kinh nghiệm của tiền nhân t h ă m dò ra hắn đem đầu này hiến tế đạo mệnh danh là tứ tượng huyền biến pháp nó chủ yếu là thông qua hiến tế bốn loại bí linh mà đạt tới cân bằng hắn đi tới chỗ ở sau đó hướng phía dưới mặt đất trong bí thất đi đến từng bước một đi xuống t h a n g lầu k i a sáng chậm rãi bị hắc á m thốt hệ hắn có một kiện bảo vật hắn đặt tên gọi như ý tùy tâm kính hắn rất nhiều chuyện mình không cách nào làm quyết định sự tỉnh liền là thông qua cái này một chiếc gương đến thu hoạch được đáp án. trong cái bí thất này trừ bỏ ở giữa trưng bày một chiếc gương bên ngoài còn bày ra bốn tòa pho tượng phía đông pho tượng giống như là một đầu ác long màu xanh đen phía nam chính là một con màu đỏ chim thản r a h ư n g quang phía tây thì là một con thấp nằm lấy thân thể hổ thân bên trên tán phát lấy bạch quang mà phía bắc thì là một con giữ tờ rùa đây chính là hắn hiến tế qua tứ tượng bí linh theo hắn đi tới cùng kia bốn tòa pho tượng đều hình thành một loại hô ứng cùng dẫn dắt bọn chúng giống như là muốn sống tới phảng phất đang và mẹo muốn tránh thoát một loại nào đó hạn chế ở giữa tấm gương bày ra trên bàn mặt có một cái giá đen nó mang lấy phía trên tre kín một chương mi trước gương có một cái ghế hắn ở nơi đó ngồi xuống đem miếng vải đen vén giật xuống tới bày ra tấm gương là hình chữ nhật nhưng là bên trong mặt kính lại là hình bầu dục trên mặt kính đen nhánh thâm thúy vô cùng thần bí hắn há m ồ m phun ra một ngụm tình khí trong mặt gương bắt đầu xuất hiện một tia sáng ngòi tia sáng ngời chỉ có một tuyến giống như là hát cám chỗ sâu có một tòa cửa bị người nhẹ nhàng đẩy ra đồng dạng hắn vẫn cảm thấy có đồ vật gì từ kia phía sau cửa đi đến trước gương nhưng là trong kính mặc dù có một tuyến ánh sáng mặt kính chỉnh thể lại vẫn là đen nhánh đây là hắn rất sớm đã có cảm giác cảm giác có một cái nhìn không thấy t ngay tại trước gương nhìn chăm chú lên chính mình cho dù là lấy hắn hiện tại đệ tứ cảnh tu vi cũng y nguyên không cách nào t h a m dò đến hắn đem trong lòng tạm nhạc tâm tư đẻ xuống sau đó bắt đầu đem chuyện mới vừa phát sinh nói cho tấm gương nghe dĩ vang hắn mỗi một lần lựa chọn khó khăn thời điểm đều sẽ tới hỏi một chút tấm gương này cho dù là hắn tu hành cũng là như thế hắn ngay từ đầu hoài nghị đến chậm rãi tin tưởng lại đến bây giờ ỉ lại rất nhiều chuyện đắn đo bất định hắn không nguyện ý suy nghĩ tiếp cấp độ sâu nguyên nhân không muốn đi phân tích mà là trực tiếp đi hỏi cái này linh kính hắn nhắm mắt lại chậm rãi đem cái chán tới gần kia mặt kính đây cũng là hắn lục lọi ra đến lắng nghe k í n h linh thanh âm phương thức cũng chính là loại phương thức này để hắn đối cái này kính linh rất yên tâm bởi vì chỉ có dạng này hắn mới có thể nghe tới kính linh thanh âm vậy đã nói rõ chỉ cần rời xa kính linh nó sẽ rất khó đối với mình sinh ra ảnh hưởng tựa ở lạnh bút trên mặt kính hắn bắt đầu chạy không tâm tư trong lòng thế là nghe tới kính linh hắn muốn tra kế hoạch tù thủy thành hiến tế sự tỉnh kẻ sau màn ngươi đã bị hắn cho để mắt tới hoặc là rời đi nơi này hoặc là giết hắn thế nhưng là ngươi ở đây kinh doanh nhiều năm như vậy sự nghiệp của ngươi đúng lúc lại làm sao có thể rời đi đây cho nên ngươi hẳn là rộng mời bằng hữu đi giết hắn lời này về sau không còn có thanh âm thế là hắn ngẩng đầu lên nhìn xem đã lâm vào đèn kịt một màu tấm gương giết hắn sao thái bình trong lòng ít nhiều có chút nghi hoặc hắn người mang tia rất nhiều chuyên môn cho dù là một đầu làm thật cũng là đáng sợ người ta làm sao có thể giết đến hắn trong lòng của hắn nổi lên tâm tư này thời điểm hắn lại không tự chủ được nhớ lại kính linh thanh âm thanh âm này đem trong lòng của hắn e ngại che lợi kín hắn tâm tư chậm rãi định xuống dưới ngay từ đầu e ngại đến chậm rãi nghĩ đến hắn cũng chỉ là một người mà thôi ta nhiều mời mấy người bằng hữu liên được thiết hạ bấy giờ chưa hẳn không thể giết hắn tại trong một cái phòng có người ngồi ở chỗ đó đọc sách bên cạnh là một t r ư ơ n g bản trang điểm bản trang điểm mặt kính đen nhánh một cái lư hương bày ở bên trên khói xanh lượn lò trong phòng xoay quanh như bàn lòng d ư ơ n g anh múa vớt một người từ trên ghế nằm đứng lên bắt đầu ho khan càng khục càng nặng hắn từ một bên lò bưng lên thuốc liền hướng miệng bên trong uống một chút cũng không sợ bỏng theo hắn đem thuốc uống xong ho khan liền ép xuống hắn theo tay vuông xuống sách bị gió thổi phải hợp lại k i a sách phong ra trên đó viết ngũ hành khái luận lâu cận thần mang theo thương quỹ an cùng đặng định trở lại chỗ ở lúc tinh thần đã đời trời lâu cận thần để hai người bọn họ mình đi giao lưu. hắn thì là lại một lần nữa đi tới lầu các bên trên ngưng đầu nhìn lên thiên không hắn cho tới bây giờ đến cái này p h ụ thành bên trong đúng là không có phát hiện cái này p h ụ thành trong thần tự là xây dựng ở nơi nào chẳng lẽ không có xây ở p h ụ thành bên trong lâu cận thần thầm nghĩ hắn đến nay đều chưa từng gặp qua thần tự chỉ biết vô nhãn thành trên không thần hoa sông tiêu bất quá hắn lại có thể cảm giác được cái này p h ụ thành bên trong nguyên khí như nước chạy chỉ là hắn đúng là tìm không thấy đầu mượn hắn nhìn xem tia tinh thần bởi vì đối với tinh tướng cũng không có nghiên cứu gì cho nên hắn không biết cái này tinh không phải trăng cùng trong lòng mình vùng tinh không tia đồng dạng có đôi khi hắn sẽ nghĩ cái này một mảnh tinh không bên trong mỗi một viên tinh thần nếu như đều là một cái bí linh con mắt kia là kinh khủng cỡ nào nhiều như vậy kinh khủng tồn tại đều nhìn chăm chú lên phương thế giới này lâu cận thần đối với r ộ n g xây thần tự kỳ thật còn có một cái lo lắng nếu là thế giới tồn tại định vị lời nói kia mỗi xây một tòa thật tự đều là cho một cái bí linh một cái định vị có lẽ thần nhóm trong thời gian ngắn chỉ có thể bị lợi dụng nhưng là năm rộng tháng dài phía dưới không chừng liền thật có thể chân thân giáng lâm loại này xa xôi lo lắng h ắ n chỉ có thể nén ở trong lòng dù sao người tu hành đều muốn một cái càng thích hợp tu hành thế giới Đột nhiên, hắn phát hiện bên cạnh phòng ở trên lầu kia cửa sổ mở ra một cái khe hở một đạo bạch sắc cái bóng đang đứng tại cửa sổ đằng sau âm chầm chầm hướng phía bên này nhìn tới c h ư một trăm chín mươi chín chỉ nhân huyến hóa mọi người đem chỗ kia tại hư hảo bên trong bí ẩn tồn tại xưng là bí linh đem nhận lấy rộng rãi đại thế tự bí linh xưng là thần linh mà nhân gian cũng có thật nhiều linh thì như âm linh ác linh mà âm linh là chỉ âm thế những cái kia linh thể lại bị người nhóm xưng là ấm ủy mà ác linh thì là tồn tại ở dương thế bên trong đây là một loại đối với thế giới này có mang to lớn ác ý một loại linh thể hoặc là nói là một loại bởi vì hoán mà thành tồn tại hoán mà sinh ác đương nhiên âm linh cùng ác linh ở giữa có rất nhiều chỗ tương đồng nhưng là hình thành phương thức khác biệt liền có khác biệt cách gọi còn có một số những phương thức khác hình thành linh thể bởi vì đạn sinh phương thức khác biệt liền có khác biệt thuyết pháp tỉ như nói kính linh tinh linh chờ lâu cận thần lúc ấy ở đây r ế t tiêu đồng lúc tại ẩn nút quá trình bên trong liền nghe tới trong phòng này có tiền ồn ào chẳng qua là lúc đó hắn cần rét tiêu đồng liền không có quá nhiều chú ý nơi này đằng sau rét người về sau lại vội vàng mà đi hiện tại hắn đột nhiên cảm thấy chuyện này đến tiếp sau tựa hồ không phải rất đơn giản cái này một cái ác linh là có người nuôi dưỡng ở đây sao hoạn linh đạo tu sĩ nuôi dưỡng linh thể hắn ngồi ở bên cạnh trên mặt ghế thái sư đưa tay lấy ra một tờ dây đến dùng tay trực tiếp xé thành một cái người giấy trắng bệnh sau đó liền gặp hắn thổi ra một hơi p h á p niệm bao phủ giấy liền nghe hắn nói ngươi chính là ta ngươi ta một thể thay ta đi xem một chút giấy trên tay hắn người tại hắn nhắc tới âm thanh bên trong dâng lên một đoàn ánh trăng quang huy sau đó hóa thành một cái người áo trắng mặt mũi không rõ ràng lắm quần áo cũng không rõ ràng lắm chỉ lờ mờ nhìn ra là một cái cùng lâu cận thần không sai biệt lắm người đây là người giấy ký thác lâu cận thần pháp nghiệm đây là ký thần pháp nghiệm v i ê n hóa chính là ký thần lớn nhất diệu dụng một trong người giấy cũng không có từ cái này cửa sổ nơi này trực tiếp tiến vào trong phòng đối diện mà là hạ lầu c á t cái này khiến thương quy an cùng đặng định hai người nháy mắt ngừng ngừng câu chuyện bọn hắn nhìn xem cái này người giấy v i ê n hóa ra người tới theo sư huynh chỗ lầu c á t xuống tới lại cảm nhận được nó trên thân kia thuần chính nguyện vận lập tức đoán được đây là sư huynh pháp thuật chỉ là không biết sư huynh hào hảo, hảo viễn hóa ra một người như vậy tới làm cái gì bọn hắn cũng không cùng lấy đi nhìn chỉ là đi tới lầu các bên trên người giấy ra phòng đây là lâu cận thần lần thứ nhất dùng dạng này pháp thuật trước tiên luyện đều không có lượt qua cái này miễn hóa chi pháp khó tránh khỏi có chút ngược tay bất quá người giấy trong gió hành tẩu từ mở một bắt đầu phiêu hốt bước chân bất ổn đến chậm dãi ngương thực đến ổn trọng càng lúc càng giống là một người trên người h á n quăng cũng chầm chậm không gặp quần áo cũng chầm chậm rõ ràng đi đến sát vách cửa phòng trước thời điểm giấy người đã giống như là một cái chân nhân đi trong gió Tài háo đông đưa, nhưng là nó thân thể thổi trong trọng, tới trước là lại đi, gió đi thời háo nhưng không chân đông đưa, đ nó cũng cũng bước cửa là ể cực kỳ bị ổ một đã Đồng đều đã có chen cửa nó thể thấy mặt. thời, trên thân tiêu tán, nó chen qua cửa khẽ hở. giấy rõ m người quăng qua tòa này phòng cách cục cùng lâu cận thần chỗ phòng là đồng dạng chỉ là phòng này bên trong nhiều rất nhiều thứ trong viện tràn đầy dây leo thực dựa vào tường viện mạ cắm nó phát hiện những thực vật này tựa hồ là có người quản lý bởi vì không có cỏ dại c ả n h khô cũng bị người tu bù nó đầu tiên là quan sát đến những này dây leo thực có hoa giấu tại lá ở giữa là tiểu bạch hoa nó không biết chủng loại lại nhìn dễ cây chỗ mặt đất đáng tiếc nó ngửi không thấy hương vị người giấy huyện hóa ra người tới có thể để người khác nhìn thấy giống như là chân nhân mà nó bản thân cũng có thể nhìn thấy cảm nhận được rất nhiều thứ nhưng là có một vài thứ lại vẫn không cảm giác được tỉ như mùi tỉ như chạm đến lúc chân thực c ả m thụ đây là một cái có người quản lý tiểu viện tiếp tục đi lên phía trước nhìn thấy trong viện có một cái vạc nước trong chưng nước trồng một gốc lục bình người giấy túi đầu đi nhìn ánh mắt của nó cũng không thể nhìn thấy nơi xa nhất định phải tới gần mới có thể nhìn thấy mà nghĩ muốn nhìn thấy trong nước đồ vật càng thêm cẩn muốn tới gần vạc nước nước chỉ có bảy phân tà hữu hắn nhìn thấy trong nước có một đầu tiểu hoàn g thiện nó trong nước d u động tựa hồ phát hiện hướng bên trong xem ra người giấy sau đó cố gắng hướng phía phía trên này lên lại chỉ nhảy ra mặt nước một điểm vị trí liền lại rơi trở về nó phát ra thanh â m quái dị người giấy nghe không hiểu chỉ là nhìn một chút vạc nước trên nội bích có một chút quang ảnh hình thành phú văn cảm thấy cái này vạc nước không đơn giản liền lại rời đi lại hướng phía bên trong trong phòng đi từ trong khe cửa trên bào người giấy ánh mắt đương nhiên sẽ không theo bên ngoài tia sáng biên hóa mà biên hóa bên ngoài tia sáng vô luận là trói sáng vẫn là u ám đối với giấy người mà nói đều là giống nhau nhưng là tiến vào trong phòng này một nháy mắt người giấy trong mắt tối s p ờ ở mở lại sau đó cảm giác có đồ vật gì trực tiếp đâm vào người giấy trong mắt ngồi trên ghế bành lâu cẩn thận nháy mắt ngồi thẳng bởi vì hắn mất đi người giấy hắn thậm chí không biết người giấy là thế nào mất đi bên cạnh thương quy an cùng đặng định hai người thì là nhìn đối diện cửa sổ bọn hắn một mặt nghiêm trọng đối với bọn hắn đến nói đối diện k i a cửa sổ phía sau ác linh cũng không đơn giản lâu cẩn thận lại một lần nữa bắt đầu kéo ra một trang giấy người ra sư minh muốn ta đi qua nhìn một chút sao thương quy an nói không cần vừa vặn để cho ta tới luyện một chút pháp thuật lâu cận thần nói lần này người giấy tại vùng ra tay của hắn lúc đã huyên hóa thành một người ngũ quan rõ ràng quần áo rõ ràng sau đó bước nhanh xuống lầu thương q u y an cùng đặng định thế mà nghe tới xuống lầu dẫm lên thang lầu thanh â m trước đó hắn nhìn thấy một cái tia người giấy thời điểm tia người giấy là nhẹ nhàng từ cắt trên lầu bay xuống bọn hắn biết đây là đại sư h i n h pháp thuật tại tiến bộ cũng biết đại sư h i n h thiên phú nhưng là nhanh như vậy tiến bộ vẫn là để bọn hắn cảm thấy chân kinh bất quá cho dù là nơi nào nhìn xem đều giống như chân nhân l ạ như cũ có thể từ trong khe cửa trên quá khứ người giấy lâu cận thần lại một lần nữa chen qua đối diện cửa viện khẽ hở tiến vào nó trong viện lại một lần nữa nhìn kia trong viện b ả y b i ể n b à c nước nhìn một chút trong nước l ư ơ n bên trong lươn lại một lần nữa hơi nhúc nhích một chút tựa hồ muốn hô cái gì lâu cận thần cũng không có ngừng mà là tiếp tục hướng phía trong phòng đi đến xâm nhập trong môn hát cám nháy mắt vào tới kia là vô biên á c ý tại tới người một s á t n a hắn nhìn thấy là vô số tóc đen tùy theo người giấy trong bóng đêm hóa thành một trang giấy bay xuống lâu cận thần lại một lần nữa kéo ra một cái người dây chỉ là lần này hắn đem người giấy hai cánh tay sẽ không giống trong đó một cái tay kéo ra một thanh kiếm tay trái thì là sẽ rách ra một cái đèn lồng đương nhiên đều là mặt phẳng liên tiếp bắt đầu cùng một chỗ nhưng tại kia một vòng tròn đèn lồng bên trên viết một chữ đèn lại tại một bên khác giấy trên thân kiếm viết một chữ kiếm sau đó thổi ra một hơi kia người dây lại một lần nữa hóa thành một người chỉ là lúc này người này tay phải cầm kiếm tay trái cầm đèn hướng dưới lầu mà đi người giấy trên tay kiếm cùng đèn đều phát ra ánh sáng thân kiếm sáng như tuyết đèn thì là một mảnh màu đỏ tựa như là thường quy an trong tay đèn bộ dáng đặc định nhìn xem lâu cận thần như vậy qua loa pháp thuật viết hai chữ đèn cung kiêm cái này có thể có uy lực gì sao thế nhưng là khi người giấy thành người về sau hắn rõ ràng cảm nhận được hỏa diễm khí tức cùng kiếm khí t i ê n g người giấy dẫn theo một chiếc đèn cùng một thanh kiếm xâm nhập sắt vách trong môn sau đó thương quy an cùng đặng định liền nghe tới đối diện trong phòng vang lên huy kiếm kiếm ngân vang một trận về sau đối diện có người xông lên lầu c ắ t lại nói tiếp bọn hắn nhìn thấy ánh lửa phun trào kiếm quan g huy sái từng mảnh từng mảnh ngân hoa sán đ ạ trong đó sen lẫn ánh lửa cái kia ác linh tóc tung bay ý đồ đem người giấy bao phủ nhưng mà lại bị kiếm cho cắt đức bị ngọn lửa tiêu đốt cuối cùng tại nàng y mắng rít lên bên trong bị một kiếm đâm vào nàng m thế nhưng là hắc khí lại trong phòng không có tàn đi lượn vòng lấy giống như là tùy thời đều muốn một lần nữa ngưng kết lâu cận thần thông qua người giấy bắt đầu nhìn cái k i a trong phòng tình huống rất nhanh liền nhìn thấy một tòa nhỏ tế đàn trên tế đàn là một nữ tử có linh bài vị trên đó viết danh tự tăng m ô n nữ đồng thời lại thông qua ánh đèn nhìn thấy một chút pháp trận hắn đại khái nhận ra được đây là một cái khốn linh pháp trận đem một chút linh thể vĩnh viễn trói buộc ở đây tại cái nhà này nào đó một chỗ nhất định t r ô n lấy nàng thi cốt nhưng là lâu cận thần cũng không muốn quản những này h ắ n chỉ là vừa vạn luyện một chút mình pháp thuật thử một chút ký thần một phen khác diệu dụng tại một chỗ khác một cái phòng bên trong ta ngôn nữ bị giết chết thời điểm có một cái viên ngoại bộ dáng người đột nhiên mở mắt trong phòng của hắn có một cái quỷ ngô phía trên khí tức bắt đầu bay ra hắn mướn mày hắn biết kia là mình ngôi dưỡng quỷ linh bị giết bất quá nếu là không hủy đi mình phát t r ậ n kia quỷ linh hoạt lại sẽ lại từ từ đoàn tụ hắn nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là quyết định đi xem một chút hắn đứng dậy thời điểm lặng lẽ không làm kinh động người trong nhà một đỉnh màu đen cô kiệu lặng lẽ ra cửa người nâng kiệu từng cái như là sương khói đằng không mà lên ra nhà hắn việt tử sau đó trên đường phố hành tàu lặng yên không một tiếng động xuyên đường phố qua ngõ hẻm hắn đi tới chính mình n u ô i dưỡng quỷ linh phòng phía sau một đầu trong ngõ nhỏ không có áp sát quá gần gần đây châu bên trong địa phương khác có không ít người bởi vì phó phủ quân chỉ yên đi tới trong thành người khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút sen vào việc của người khác từ đầu này ngõ nhỏ vừa vặn cũng có thể nhìn thấy bên cạnh lâu cẩn thận ở kia một tòa trong phòng ánh đèn lông mày của hắn lại một lần nữa nhữ lại làm vì một cái minh linh sơn tu sĩ hắn n u ô i dưỡng quỷ linh là phá lệ cẩn thận cũng lén gạt đi thất vận trong nhà hắn cơ thiếp nhiều nhất chỉ biết hắn biết một chút phá thuật chỉ coi là một chút bảng môn tà đạo nhưng cũng không biết hắn là tới từ minh linh sơn. minh linh s ơ n tu sĩ lấy nuôi dưỡng linh quỷ mà gọi tên mà những này linh quỷ nuôi dưỡng phương thức nhiều mặt mà trong trần thế mới là nuôi dưỡng linh quỷ đất lành nhất phương tại minh linh sơn có một câu nói trần thế quỷ vực chính là nuôi linh đạo trường hắn nhớ được sát vách là không có có người ở đại khái là trường nào thì bắt đầu không người đúng là cái kia ngũ tạm thần giáo tiêu đồng chết về sau cái kia tiêu đồng chết còn để hắn khẩn trương một hồi hắn liền đứng ở nơi đó nhìn xem cũng không có tới gần cái này hơn mười năm đều chống không phòng ở đột nhiên có người ở lại chính là lập tức thời cuộc lúc mấu chốt hắn không có hành động thiếu suy nghĩ bởi vì cái gọi là nhị được nhất thời chi khí có thể trường thọ ba trăm tuổi nhưng là hắn không nguyện ý rời đi bởi vì k i a trong viện còn có một thứ quý giá đồ vật thái bình tìm được một người man tượng sơn trung vô thương man tượng sơn có một vị sân chủ sân chủ phía dưới đều là động chủ nhưng là còn có một người đã là động chủ cũng là trưởng lão hắn chính là trung vô thương bởi vì hắn cũng là đệ tứ cảnh thái bình tìm tới trung vô thương nói muốn cùng một chỗ giết lâu cẩn thận ngay từ đầu trung vô thương là có điểm tâm động nhưng là đây nghĩ tới về sau hắn cảm thấy tốt nhất vẫn là không muốn phản mà tới khuyên nói thái bình không muốn như vậy làm hắn nói lâu cận thần các loại truyền n g ô n ra thân người ta đều là t ầ n tấn đệ tứ cảnh mà lâu cận thần nếu là tại hơn bảy năm trước cũng đã có tù vi như thế tia n g ư ờ i ta tại nó dưới k i ể m không cách nào đặt chân một lát chúng ta làm gì tới cận chiến người ta lấy pháp thuật hạ i chỉ khiến cho t r í tử cũng không biết chết bởi gì nhân thủ thái bình nói truyền n g ô n bên trong ở kinh thành hưởng dự gần hơn hai trăm năm khiên hồn lao tổ thân g i ấ u trong pháp trận hồn g i ấ u tại kinh thành kia mênh mông chúng sinh bên trong t h i giác hồn chỉ pháp muốn câu thu đi lâu cận thần hôn phách nhưng bị nó kiếm hòa ánh nắng mà tố nguyên lấy mệnh này dưới thất kiếm khó có người có thể đào thoát trung vô thương nói đường đường h ó a thần làm sao lại như thế nhát gan thái bình có chút khinh bị nói trung vô thương cũng có chút tức giận nói ra ta mới nhập đệ tứ cảnh tay không tất bảo như thế nào cùng người đối địch ngươi lại cho trung mỗi luyện bảo có thành tựu nhìn ta còn sợ hắn không thái bình vẫn mà rời đi trung vô thương lại nhữ mày hắn nhưng không cảm thấy mình cùng cái này lâu cận thần có cái gì sinh tử đại thù bất quá là chết một cái trong núi đệ tử còn không là hắn đệ tử của mình cái này như thế nào đáng giá hắn đi l i ề u mạ ngược lại là hắn cảm thấy cái này thái bình là lạ rõ ràng hắn cùng cái này lâu cận thần cũng không có cái gì không giải được bế tắc làm sao liền e m đẹp muốn đi tìm đối phương liệu cái chết s u ố n g đây đệ tứ cảnh tu sĩ trước kia đều chỉ là tại trong truyền thuyết hiện tại thiên địa d ị biến tấn cảnh dễ dàng không hảo hảo tu hành một phen dòng trường thọ chi diệu cảnh phản mà tới đây bên trong chém chém g i ế t g i ế t cái này là bực nào không khôn ngoan thái bình lại đi tìm một chút người nhưng là từng cái đều cự tuyệt mà hắn muốn giết lâu cận thần chuyện này ngược lại là chuyện ra ngày thứ hai đặng định trở về nhà một chuyến bên trong lúc trở lại lần nữa mang theo phụ thân hắn đặng túc quan cùng đi đồng thời còn có vị kia lương sư lương ngân châu nàng nhìn thấy lâu cận thần về sau đúng là bịch một tiếng quỳ xuống hải ngoại tán tu lương ngân châu không biết có đạo c h â n tu ngôn ngữ vô d á n g mời chân nhân trách phạt ngay cả lâu cận thần đều kinh ngạc hắn gặp qua không ít người nói xin lỗi lại chưa từng gặp qua nói xin lỗi như thế triệt đ ể lâu cận thần đương nhiên cũng không có làm khó nàng khoát tay liền có một cố khí đưa nàng nâng lên nói ra không có việc ghê gấm gì h ả o h ả o tu hành cản quốc sẽ có n g ư ờ i đất d ù n g thân tạ i chân nhân thu lưu lương ngân châu vui vẻ nói lâu cận thần cũng không có đi hốn nắn nàng thuyết pháp về sau chính là đặng túc quan nói cho hắn thái bình tìm khắp nơi người nói muốn giết hắn sự tình thương quy an thấy sư h i n h của mình hơi nhữ mày lại nhưng cũng không có bao lớn phản ứng hắn nhưng trong lòng thì thầm nghĩ tổng có người muốn giết chết sư h i n h ta phải thật tốt tu hành không có thể trở thành sư h i n h vương hữu đợi ta vào tới đệ tứ cảnh trước phải giết người này lại nói tiếp đặng túc quan còn nói phủ quân thiết một tiểu yến có việc cùng hắn thương lượng lâu cận thần từ không gì không thể hắn ngược lại muốn nhìn một chút phủ quân đến cùng có kế hoạch gì chỉ là chẳng biết tại sao một cô nhàn nhạt hàn ý lại lặng lẽ nổi lên hắn nhìn thoáng qua đặng túc a n hắn đến mời yến mình quyết định dự tiệ liền hàn ý hiện sinh đây là sắc cơ sắc cơ là bởi yến mà tới sao lâu cận thần thầm nghĩ phụ quân muốn giết ta không có đạo lý này a người cùng phụ quân nói lâu mẫu đúng lúc tới dự tiệc lâu cận thần nói nghiêm túc chương hai trăm thi pháp người không nghĩ xa tất có lo gần lâu cận thần từng nghe người nói qua một fan khác giải thích chính là có gần lo cho nên đã vô pháp cân nhắc càng xa quy hoạch chính như ta đang vì hạ nhất bữa ăn ăn cái gì mà phát sầu đang vì nhi nữ đọc sách học phí phát sầu thời điểm liền vô pháp cân nhắc càng xa một vài thứ tỉ như tự thân dưỡng lão tỉ như hoàn cảnh đổi rời lâu cận thần ngồi ở c h â đó lại một lần nữa viết trong lòng mình pháp thuật thuộc loại trước đó trải b ớ t tại cảm giác mà có xác nhận vì pháp một câu nói kia tổng cương phía dưới từ một người tu hành xuất phát khi tu cảm giác biết sát pháp ẩn trốn nhận k i ế p loại năng lực này hắn nghĩ nghĩ đem sát pháp đổi thành sát phạt cảm giác biết sát phạt ẩn trốn nhận k i ế p nếu là mỗi loại năng lực đều cực mạnh kia nhất định là thế gian nhất đ ẳ n g nhân vật cảm giác biết ở chỗ niệm chi t h à n h niệm thanh ở chỗ lòng yên tĩnh tâm niệm thanh tĩnh n h ư gương hồ gió nhẹ thổi lên sinh vận sóng chiếu dọi chu thiên địa chi cảnh chiếu dọi hết thể đối tâm tà sinh ác ý người viết xong sau hắn bắt đầu ngồi ở chỗ đó nhập định. quan tưởng minh nguyệt minh nguyệt như gương hồ hết thể t ạ m n i ệ m liền như trong nước chỉ cá không ngừng bén nổi sóng tại tu hành c h ỉ sơ t ạ m n i ệ m có phân mà mỗi một cảnh giới tăng lên trước đó hắn đều cảm thấy mình tâm như c h ỉ thủy kính nguyệt nhưng mà tân thăng về sau bước vào khắc một cảnh giới bên trong hắn lại sẽ phát hiện tâm linh của mình không có mình nghĩ bình tĩnh như vậy nếu muốn vi von chính là mỗi một lần tân thăng đều giống như đổi một cái cảng bội số lớn hơn kính hiển vi đang nhìn mình cùng thế giới này liên sẽ thấy nguyên bản vắng vẻ đứng im trong tâm linh kỳ thật còn có đồ vật tâm trong hồ thỉnh thoảng lật lên rung động là tâm linh của mình chỗ sâu có một ít mình bình thường đều không có chú ý tới suy nghĩ một chút tiềm thức một chút mình cảm thấy không quan tâm nhưng là sâu trong tâm linh lại kỳ thật vẫn nhớ sự tỉnh mà tâm hồ mặt ngoài gọn sóng thì lại đến từ tại bên ngoài đến từ nghị luận của người khác hoặc là ác ý hắn ngồi ở chỗ này n h ậ p định chính là muốn ý đồ cảm thấy được là ai tại đối với mình lên sát tâm hắn quan tưởng minh nguyện như gương cho tới nay hắn đều đang nghĩ giao phó minh nguyện quan tưởng pháp càng nhiều năng lực trước đó mượn đồng chí thần giáo đại tư tế pháp thuật để thái âm quan tưởng pháp có thể ngưng kết thâm hàn ấm lánh cái này khiến pháp lực của hắn tại thi pháp quá trình bên trong có thể có nhiều một loại thuộc tính biên hóa nhưng là kỳ thật trong lòng của hắn càng muốn cho hơn mình thái âm quan tưởng pháp có thể như gương đồng dạng chiếu rọi vạn vật tại tâm nhưng mà quan tưởng pháp biến hiện là cần tại tâm linh thành lập một bộ có thể làm cho mình suy nghĩ chuyển biến lý niệm thay lời khác đến nói chính là để cho mình tin tưởng lý niệm thứ bên ngoài đến xem thiếu tu hành khẩu quyết hiểu như phi kính lâm n g a n g quyết lâu cận thần nghĩ đến một câu như vậy hắn đột nhiên sinh ra ý nghĩ câu này là lý bê tơ lại hồi tưởng lại cả thủ đến thanh thiên hữu nguyệt lai kỳ thị ngã kim đình bôi nhất vân chi nhân phản minh nguyện bất khả đắc nguyện hành khước giữ nhân tương thủy hiểu như phi kính lâm đa khuyết lục yên diệt tận thanh huy phát đáng kiến tiêu toàn hải thượng lai linh trị hiểu hướng vân g i a n một bạch thọ đảo dược thu phục xuân thường nga cô tê giữ thủy lân kim nhân bất kiến cổ thị n g u y ệ t kim n g u y ệ t tặng kinh chiếu cổ nhân cổ nhân kim nhân n mược lưu thủy cộng khán minh n g u y ệ t giai như thử duy nguyện đương ca đối tử t h ị nguyện quang trường chiếu kim tôn lý dịch nghĩa thơ trang i ệ c có đã bao lâu tạm ngừng uống hỏi một câu cho tưởng người trăng cách vạn d ạ n đường mà sao leo đeo đi cùng với nhau trăng như gương giữa trời cao lung linh t ỏ sáng nhặt màu khói mây. biển đêm trăng dọi n g ờ i n g ờ i sáng ra nhường sóng ngàn khơi tiếp liền thọ ngọc giã cối t h ố c tiên hàng nga lại bạn sầu riêng thất t h ở tìm đâu ra mùa trăng xưa cố nhân soi bóng đã vừa m ấ y niên người xưa nay tựa nước đêm cùng ngắm trăng tỏa khắp miền gần xa ca say cuộc rượu la đà trăng kia chiếu sáng chen ta chén người hắn lấy một câu kia hiểu như phi kính lâm đan khuết y làm h ạ t â m ở trong đó đan khuết y ở trong thơ là chỉ cung điện hắn cũng có thể đem đan khuết so sánh mi tâm của mình thức hải mỗi một lần thể nội phát n i ệ m đi chu thiên nhập mi tâm trong thức hải về sau đều có một loại phi thăng thiên khuyết cảm giác nơi đó là cần nhất cầm giữ ở bản g n g ã ý thức cho dù là đến bây giờ hắn cũng cảm thấy chỉ cần mình đúng lòng mình p h á p niệm sắp tán nhập trong thức hải hóa làm vô số ảo thị hắn liền nghĩ trên trời nguyệt cùng trong lòng nguyệt đ i ệ t chiếu tại trong thức hải có thể có một loại đặc biệt diệu dụng trước kia hắn lấy trong lòng nguyệt phù hợp trên trời nguyệt phù hợp trong khí hải tuy là huyền diệu cũng không có đạt tới hắn suy nghĩ trong lòng cái chủng loại kia cho nên hắn mới sẽ nghĩ đến nếu là có thể tại càng thêm huyền diệu trong thức hải làm những thứ này khi hắn ý nghĩ thăm dò vào trong thức hải một sắt na liền hướng phía quan tưởng kia một vòng nguyệt mà đi đưa tay đi trích n g u y ệ t nhưng mà hắn cái này hái một lần chỉ một sắt na liền như chỉ lên trời bay đi tiếng nguyệt giống là ở vào hư hảo bên trong cả người hắn liền như hướng hư hảo mà đi vô biên n g u y ê n n g ô n g cùng thần bí v ọ tới t hắn đột nhiên ý thức được không đúng vội vàng k i ể m chế suy nghĩ giật mình tỉnh lại về sau trên thân đúng là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo trên quần áo đều kết xương trong lòng dâng lên nghĩ mà sợ vừa mới ta kém một chút chết rồi lâu cận thần trong lòng lõe lên ý nghĩ này mình quan tưởng nguyện kỳ thật cũng có thể xưng được là là vào giục là ý nghĩ sàng bậy đầu mượn vừa mới tu hành đã siêu việt ta cảnh giới tu hành đủ khả năng gánh chịu thí nghiệm lâu cận thần thầm nghĩ có lẽ tương lai ta thần khí có thể giả dích không ngừng có thể tại hư hảo bên trong đều không tàn đi hoặc là có thể đủ tại trong thức hải lập được thần cái môn này pháp thuật mới có thể lại đi thử một chút như vậy hiện tại ta pháp thuật căn bản hẳn là còn ở lại chỗ này tâm niệm trong khí hải n g u y ệ t như gương kính chiếu thế giới như vậy kính xem chiếu thế giới tiêu kính chính là mắt kính là mắt nguyễn chính là mắt của ta nguyện chiếu xem thế giới chính là ta thấy thế giới nguyễn như kính như mắt nghĩ đến nơi này lâu cận thần tử trong ngực xuất ra một chiếc gương trên mặt kính một con con mắt màu xanh chậm rãi hiện hiện cái này mắt nhìn qua tả dị vô cùng đem tấm gương này đắt lên sau đó hắn bắt đầu vẽ đầu tiên là h ọ a một nguyệt sau đó đem nguyệt vẽ thành con mắt ráng vẽ một con to lớn chừng phải tròn trịa con mắt lâu cận thần nhìn xem cái này h ọ a cảm thấy có chút không dễ nhìn hắn muốn vẽ một chương có thể bao dung mặt trăng cùng con mắt đồ án dùng cho con tưởng quan tưởng chủ thể đương nhiên vẫn là nguyệt lại n g h ĩ muốn gia nhập con mắt hiệu quả liên tục lại hỏa mấy chương không có một chương hài lòng mỗi một bức vẽ đều như vậy giữ tọn hắn trực tiếp đem ném tới một b lại nhìn xem trên bàn tấm gương lật qua nhìn trong kính soi sáng ra không người lại có thể nhìn thấy một con k i a chiếm cứ mặt kính con mắt hắn phảng phất nhìn thấy trong ánh mắt cảm xúc hắn không khỏi nghĩ nếu như mình quan tưởng cái này quỷ nhãn có lẽ cũng sẽ có lấy không tưởng được diệu dụng nhưng là hắn là không thể nào lại đi cùng quỷ nhãn bí linh dính liễu quan hệ cuối cùng trong lòng của hắn vẫn là trở về sau cùng suy nghĩ nhưng lại có một ít biến hóa ký thần tại nguyện minh nguyện thiên cổ nhập tâm ta xem chiếu vạn sự khi hắn viết ra một câu nói kia thời điểm hắn ý niệm trong lòng thông suốt cái này quấn một vòng tròn vẫn là trở lại một câu kia bốn mùa pháp tổng cương bên trong đến bốn mùa pháp tại lâu cận thân nơi này chính là một môn pháp thuật từ không tới có từ ra đến tâm quá trình tu luyện kỳ thật hắn quan tưởng minh nguyện đã nhập tâm hắn quỷ nhãn cũng tán tại thân trong chỉ là còn cần ở trong lòng trình hợp một chút hắn tại nhập định cũng không có đi tận lực đi ổn định lòng của mình mà là bung lỏng cái này bung lỏng những cái kia suy nghĩ ngược lại giống như là bọn biển đồng dạng từng cái pha thoái cái này chính l ạ i ứng câu kia cảm giác mà có xác nhận vị pháp những ý niệm này không chiếm được bản ngã đáp lại không có loại kia va chạm cảm giác không có áp lực bọn hắn cũng liền tự nhiên tán đi tại định cảnh bên trong nguyện tại trong khí hải hóa sinh nguyên bản đũ ám khí h ả i chậm rãi biến quang sáng lên chậm rãi cũng biên thành trăng sáng khí h ả i hóa là một m vòng sáng trong minh n g u y ệ t chiếu sáng ngũ tạng lục phủ loại kia ác ý cũng càng thêm rõ ràng chỉ là cái này một cái từ một nơi bí mật gần đó t h i pháp người tự a hồ cực kỳ cẩn thận cũng tự a hồ biết lâu cận thần chiến tích mỗi một chỗ truyền đến ác cảm đều khó mà ngược dòng tìm hiểu đến giống như là không có dễ sương mù vòn quanh ở chung quanh lại làm cho ngươi tìm không thấy đầu mườn bất quá lâu cận thần cảm thấy những này ác ý rõ ràng không có đến uy hiếp được sinh mệnh mình trình độ nhưng là hắn lại cảm thấy cái này có khả năng chỉ là người khác tại không có Còn có một loại có một t loại hắn ể là, chính h từ h khí càng thêm nhạy những không thận hai tình thận chuyển Khi ầ n càng năm này đều ở trong núi quan, màn này đến, mọi người đều biết lâu cẩn thận cái tên này, hai ngày này làm sự tình để lâu cẩn thận cái tên này tụng mở. Khi hắn cảm, có cái cái làm một biết t mọi mở. đều đều để lâu lâu ở ra, bế sự trong nhập định tỉnh đến thời điểm từ trong nhà đi tới chính là mặt trời lặn thời điểm hôm nay hắn không có hợp thời mà quan tưởng nhìn xem lặn về tây mặt trời đúng là cảm thấy trướng mắt đi thôi hắn đ ố i chờ ở bên ngoài lấy thương quy an cùng đặng định nói hai người hôm nay ban ngày đầu tiên là ở bên ngoài luật pháp đằng sau cảm thấy miệng nói không có ý gì dù sao miệng nói rất khó thuyết phục người khác thế là hai người nho nhỏ sò、so、thử một chút vẫn luôn là đ ặ n g định tại tiến công hắn ra truyền đao thuật lại nhìn lâu cẩn t h ầ n lúc đầu viết kiếm thuật lý luận hắn lấy kiếm thuật lý luận điều khiển đao trong tay đúng là cực kỳ bất p h ẳ m đao đao ngắn gọn tấn mánh vùng chém ra đao cường không ngừng đem thương quy an hộ thân ánh l ử a phá vỡ nhưng lại không cách nào đột nhập đến thương quy an trước người đến mỗi khi muốn đột phá phụ cận lúc đến đ ặ n g định đều sẽ bị thương quy an bắn ra một đạo hỏa diễm cho đánh lui hắn cũng không nghĩ lui nhưng mà thương quy an bắn ra hỏa diễm chính là hắn đ khi hắn chặn lại thương quý an liền lại sẽ phất tay ra một đạo hỏa h o à n như gọn sóng đồng dạng đem hắn đ ẩ y ra cứ như vậy rất đơn giản mấy loại hóa pháp thái độ ứng dụng liền đem đặng định từng có chút tự đắc đao thuật chặn lại cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng phiền muộn sư huynh ta lần này có thể đi theo ngươi về hỏa lĩnh quan sao đặng định đi theo lâu cận thần bên cạnh hỏi ngươi tùy thời có thể trở về a lâu cận thần nói thế là đặng định vui vẻ cười hắn đột nhiên phát hiện ở bên ngoài thấy lại nhiều phong cảnh, cũng không bằng sư h u n h bên người phong cảnh tu hành chỉ cảnh mới là người tu hành truy cầu trong ba người đặng định dẫn đường đi tới một cái trang viên bây giờ còn có thể tại cái này giang châu phủ thành bên trong có được trang viên người tuyệt không đơn giản trang viên này tên là lê viên đặc định cho lâu cận thần giới thiệu cái này lê viên nguyên chủ nhân họ phiền vốn là phiền viên về sau phiền công tử thích một vị cô nương đem cái này phiền viên liền đưa cho nàng thế là cái này phiền viên liền bị đổi thành lê viên bởi vì vị cô nương kia thích hoa lê đồng thời thích văn hoàng áp lê ngay tại trang viên này bên trong đủ loại cây lê hiện tại không phải hoa lê nở mùa bằng không cả vườn hoa lê cũng rất đẹp đặc định nói người lâu đi tại biển lại thường ở tại trong thành tự nhiên cảm thấy hoa này đẹp mắt nhưng cái này lại nơi nào so ra mà vượt quần ngư sơn bên trong khắp nơi hoa thương q u y an nói đến đây còn tiếp tục nói trong núi mùa xuân sắc màu rực rỡ mùa thu các loại lá cây cùng trái cây đều là khó được chi cảnh là tốt nhiều năm không gặp qua lần này trở về nhất định phải hào hào nhìn một chút đặng định nói lâu cận thần đột nhiên nói ra cái này đã gả cho cái k i a phiền công tử làm tiếp vì cái gì sẽ còn đem cái này vườn lấy ra làm tiếp khách chi dụng chỉ vì k i a phiền công tử ba năm trước đây đột chết bởi ban đêm ngũ tạm bị người đào đi cái này hoa lên nương t ử không có thu nhập nơi phát ra nhưng đem cái này vườn l ê đổi thành tư khách hội quán cung cấp những cái kia quan lại quyền quý tiếp khách đàm luận chi dụng đ ặ n g định nói kia phiền ra người liền không có người đến đem cái này vườn lấy về thương q u y an rất rõ ràng một cái ngoại thất muốn chiếm cứ dạng này một tòa đại trang viên kia là gần như không có khả năng sự tình ngược lại cũng không phải là không có người tới bắt nghe nói còn náo ra qua không nhỏ động tĩnh nhưng là về sau người gây chuyện cũng đều không tiếp tục đến việc này cũng liền không giải quyết được gì đưa tới trong quan phủ đơn kiện cũng đều triệt trở về đặc định ở phía trước dẫn đường vừa nói tránh né lấy một cái nhanh cây đó chính là cái này hoa lên hương tử lại trèo lên những người khác thương quý an nói đặng định thẩm nghĩ nói ở đây cũng không nên nói những này đ ừ n g t r e o chọc cái gì không biết địch nhân mới tốt nhưng là vừa nghĩ tới đại sư h i n h ở đây liền lại cảm thấy không có gì có thể sợ lâu cận thần một đường không có lên tiếng mà là xem xét cái này v ư ờ n phong cảnh hòn non bộ có nhỏ mương có đình đ à i có lầu các hiện nhiên chủ nhân nơi này từng là một vị rất có phẩm vị người đằng sau nhiều đỡ những cái tia cây lê ngược lại để cái vườn này trở nên rậm rạp rất nhiều nhiều chút tính mịch cảm giác chẳng phải thông thấu phía trước tiếp khách chỗ có hai hàng nữ tử đứng ở nơi đó từng cái lấy lồ mỏng cái cái trẻ tuổi mỹ mạo lâu cận thần ngược lại là liếc mắt qua mà thương tuy an thì là không xem thêm hắn tại cái kia đang tiên lâu bên trong k i n h lịch để tâm hắn mang cảnh giác cùng xấu hổ hắn quyết định tăng cường ớt thuốc lòng của mình mà đặng định cũng là như kiến thức rộng rãi chỉ là tự nhẹ gật đầu hướng bên trong đi đến đẩy cửa ra trong phòng có một mùi thơm toàn bộ nhà chính nhìn qua sáng tỏ khí quyển từng cái trên bàn thấp mặt đã bày đầy hoa quả đồng thời mỗi một bàn đều bày có một bó hoa tươi trừ cái đó ra cũng không có người nào lâu cận thần tùy ý ở bên trong dục dịch nhìn xem trong phòng bố trí trong lòng của hắn k i a m ộ t c ô ác ý cũng không có tăng cường ngược lại là yếu bớt tựa hồ nơi này có một loại nào đó phát trận có thể che đậy lấy người ở bên trong đối với ngoại giới cảm giác lại hoặc là đây là một loại q u á i chỉ là phi thường vô hình hoặc là k i a m ộ t c ô kỳ dị hương lại hoặc là là mặt này trước cái này b ả y biện mười hai mặt bình phong bởi vì cái này mười hai bình phong phía trên những cái kia sĩ nữ trong mắt hắn cực kỳ bất phảm các nàng mỗi người đều cầm một thanh t ế kiếm làm múa kiếm tri tư tư thái yêu niên nhưng là trên thân kiếm ẩn chứa kia một cỗ lăng lệ cảm giác lâu cẩn thần rõ ràng cảm thấy sau lưng i nữ nhân ư là c kia mềm mềm trong thanh nhâm mang theo một tia hờn rỗi cảm giác lâu mỗi thường cư sơn rã tốc ngủ tha hương không chỗ bảy như vậy đẹp vào chỗ chương hai trăm linh một kẻ đang sợ tinh thần quy tụ là kia vô tận hữu vọng p h i điệu đổi theo tư quý thành tựu biến hóa nhật n g u y ệ t còn có thay nhau nghỉ ngơi thời điểm đạo trưởng ngươi làm sao vội vàng như thế không chịu dừng lại nghỉ ngơi nửa phần đâu lâu cận thần nghe nhàn nhạt mùi thơm xoay người lại nhìn thấy là hai nữ tử cái này khiến hắn có chút ngoài ý m u ố n nói chuyện là trước mặt nữ tử mặt trứng ống ánh mắt như khói môi phong mà nhuận màu đỏ nhạt tóc đen tóc mây phía trên cắm kim châm châm hoa bên tóc mai hai sợi tóc đen rủ xuống g ô n g xuống ngực nàng mặc trên người một kiện màu đen vay xa đây là một cái rất có nữ nhân vị nữ nhân ôn nu như nước lại như một đóa thần bí hắc liên hoa ph nhưng là lâu cận thần ánh mắt lại rơi ở sau lưng nàng trên người nữ tử kia nữ tử này nhìn qua rất gầy nhưng là kỳ thật cũng không gầy chỉ là khung xương lớn trên mặt nàng xương gò má tương đối cao không thể nói xinh đẹp nhưng là tuyệt đối không thể nói xấu nhưng mà lâu cận thần ánh mắt lại bị nàng hấp dẫn khí chất của nàng có một loại hiên ngang lưu l o á t cảm giác một đầu tóc xanh đâm thành đôi u ngựa vắt trên lưng lấy một thanh bích vỏ trường kiếm đầu vai lộ ra ngoài trôi kiếm ở trung tâm có một trái tim hình hồng bảo thạch nàng mặc trên người một thân huyền lam trường bảo bên hông buộc một cây dây lưng màu xanh lam bộ ngực thường, thường. tương đối mà nói nàng cùng phía trước nữ tử này so sánh nàng nữ tính mị lực kém rất nhiều nhưng là phương diện khác mị lực lại cực cao chí ít đối với lâu cận thần đến nói là rất có mị lực một nữ nhân đi đầu nữ tử kia một cái không gối vạn phúc lễ ánh mắt lại từ đầu đến cuối nhìn xem lâu cẩn t h ầ n gặp qua lâu đạo trưởng nàng cúi thân thời điểm con mắt nhìn xem người lộ ra thuần chân cùng một loại cẩn muốn bảo vệ cảm giác thế nhưng là hoa lên nương tử lâu cẩn t h ầ n hỏi cực khổ đạo trưởng lo lắng hoa lên nương tử nói không biết vị này là lâu cẩn thân ánh mắt nhìn về phía phía sau nàng vị kia áo lam nữ tử đây là quảng lăng kiếm sư la tấn nương tử nàng giới thiệu lúc phát hiện mình từ nhận biết nàng đến nay cái này đối cái gì đều không hừng lắm chỉ ông kiếm tính t ỏ a quảng lăng kiếm sư con mắt là cực nóng quảng lăng người lâu cẩn thận hỏi đúng vậy quảng lăng la t ấ n gặp qua lâu đạo trưởng la tấn nói đều nói quảng lăng nhiều kiếm sĩ thấy la tấn nương tử liền có thể biết lời ấy không giả lâu cẩn thận nói ta từng nghe hà q u ả n g nói giang châu có kiếm sĩ tên lâu cẩn thận làm người hào khí kiếm thuật tinh tuyệt đến giang châu đã lâu hôm nay nhìn thấy tam sinh hữu hạnh la tấn nương tử một tay ở trước ngực bóp một cái tay hoa có chút không mình hành lễ dễ nói dễ nói có cơ hội không ngại luận bàn một chút lâu cận thần nói la t ậ n nương tử lại là trầm mặc tùy theo nói ra lâu đạo t r ư ở n g lúc này khách nhân của hắn chưa đến chính có thời gian gì không hiện tại thử một lần muối kiếm lâu cận thần thì là sửng sốt hắn gặp qua rất thật tốt sắc thích cơ b ạ c tốt tài người cũng đã gặp tốt pháp người một số người vì cầu nhất pháp mặc kệ có thể hay không tu thành chỉ cần có được liền có thể dốc hết tự thân sở hữu mà đổi chi nhưng là chưa bao giờ thấy qua hảo kiếm như, như vậy một khác cũng đợi không được người la n ư tử lâu đạo trưởng lập tức sẽ tới quý khách nơi nào có thời gian thử kiếm đây bên cạnh hoa lên nương tử nói bất quá là thử kiếm nơi nào cần phải bao nhiêu thời gian một kiếm tức ra liền biết mũi kiếm chi s á c la tân nói lâu c ậ n t h â n nghe xong cũng cảm thấy xác thực như thế liền không có trả lời nhưng mà hoa lên nương tử còn nói thêm thế nhưng là nơi này nhỏ hẹp không có mở rộng thân kiếm c h i điệm la tân tiếp tục nói cao minh kiếm sĩ đi kiếm nhưng tại nằm châu chỉ điện kiếm ý mở rộng nhưng tại kích thức ở giữa nơi này tận có thể thi triển lâu cẩn thận nghe xong cũng cảm thấy có lý liền cũng không nói gì thêm hoa lên lương tử nghe xong lập tức minh bạch một trận chiến này không thể tránh được nàng có chút không rõ vì cái gì có ít người đẩy trong đầu nghĩ đều là chém chém g i ế t g i ế t vì cái gì không thể hào hào ở c h u n g thế giới này mỹ cảnh sắc đẹp nhiều hơn thưởng thức mới là thiện chỉ về thiện la t ấ n lại giống như là nghe tới tiếng lòng của nàng đồng dạng nói ra thiên hạ cảnh đẹp đều không cùng đạo cảnh thiên hạ sắc đẹp đều không cùng kiếm sắc lâu cận thần cảm thấy nàng nói có đạo lý thế là cũng không có mở miệng đi phản bác xem như ngầm thừa nhận quảng lăng la thị la tân xin chỉ giáo la tân đưa tay rút ra trên l ư n g kiếm thân thể c u n g lên hai cước một trước một sau chữ keo hư bước ngụy chân điểm tới mà kiếm thì là cũng cầm tại tay phải đồng thời tay trái cũng cầm chua k i ế m giấu tại phía bên phải thân kiếm đều giấu ở sau lưng từ kiếm thức của nàng đến xem đây là một vị cầm kiếm lấn người cận sát cao thủ lâu cận thần chống kiếm mà đứng hai chân vi phân h ắ n đứng ở nơi đó nhìn đối phương kiếm thức lại không cách nào phán đoán chờ một lúc nàng sẽ là dùng con nào tay huy kiếm khí thức của nàng đã hoàn toàn liếm xuống từng băng kiếm trong tay vô luận là chính diện vẫn là đánh é n đều zết qua không ít người nhậm đệ tứ cảnh về sau liền quyết định du lịch thiên h ạ chạm thứ nhất liền đi tới giang、Châu. bởi vì nàng nghe nói giang châu có một cái lâu cận thần kiếm thuật cao tuyệt kiếm ý tuyệt diệu cho nên nàng liền lại tới đây đương nhiên còn có một nguyên nhân là ứng bằng h ư u mời tới đây hỗ trợ bảo hộ một người cho nên nàng đến mà sau khi đến lại gặp gỡ mình muốn so kiếm người trong lòng mừng rỡ sau khi nàng một khắc cũng không muốn chờ trong mắt của nàng lâu cận thần tựa như là một vành mặt trời quan g mang bắn ra b ố n phía không có một chỗ ảm đạm càng vô khuyết điểm chỗ cái này khiến nàng giỏi về tìm kiếm người sơ hở kiếm thuật trong lúc nhất thời đúng là không cách nào xuất kiếm nhưng là làm vì một cái hưởng dự một châu kiếm sĩ há lại sẽ bởi vì đối phương cường đại mà không dám ra kiếm nàng có một thức kiếm pháp tên là quyết c h ạ m liêu sao đầu nó kiếm thức nhẹ nhàng linh động lại sắc bén vô s o n g một kiếm này ý cảnh không chỉ có là c h ạ m ngọn liễu đầu cảnh liễu cũng là c h ạ m kia đầu cảnh c h i nguyện lại là ý chỉ kia nhập tâm triển miên tình cảm đều có thể chém tới một kiếm này là đa muốn tuệ lại muốn lợi nàng nhắm mắt lại người động kiếm cũng động người động như ngộng kiếm ra như nguyễn nhưng mà nàng để ở trong mắt đặt vào trong lòng lâu cận thần lại biến mất tùy theo là huy hoàng mặt trời sán lạ nắm gắt hóa thành kiếm quang vung lên nàng cả người kiềm ý nháy mắt bị tách ra kiếm, kiếm c h lâu cận thần cười cười nói ra kiếm thần không kiếm thần đều là hư danh lâu nỗ ngược lại là mới biết cái này bình phong là người phương nào chế hoa lên lương tử lại là cười mà không nói lâu cận thần cũng không tiếp tục hỏi thương bí an cùng đặng định hai người thì là liên tiếp hướng bên này nhìn qua chỉ là sư huynh tại cùng hai cái mỹ nhân nói chuyện bọn hắn không có ý tứ chen q u a đi ngược lại là vừa vặn cái kia la tân hướng lâu cận thần xuất thủ thời điểm bọn hắn có chút khẩn trương một chút bọn hắn nhìn đến đại sư minh chỉ là rút ra một đoạn mũi kiếm nữ tử kia liền đoạn mất kiếm thức bọn hắn dĩ nhiên không phải sợ lâu cận thần không phải là đối thủ mà là sợ làm hỏng những thứ kia bởi vì phủ quân lập tức tới ngay nói phủ quân phủ quân liền đến lâu cận thần là lần đầu tiên nhìn thấy phủ quân ở phía sau hắn cũng chỉ có đặng túc a n đi theo lâu cận thần nhìn thấy phủ quân đi tới thời điểm nghĩ đến một câu hổ ra từ gió rồng ra từ mây phủ quân từ bên ngoài đi、tới. lâu c ậ n t h ầ n đúng là cảm thấy đi vào nhà nhà đốt đèn một mảnh mây khói mây khói bên trong ánh lửa ẩn ẩn hắn cảm thấy kia lửa nhất định rất đáng sợ phủ quân đi thẳng tới c h ủ vị ngồi xuống sau đó lại là nhìn về phía lâu c ậ n t h ầ n đánh giá lâu c ậ n t h ầ n lâu c ậ n t h ầ n thì là chắp tay thi lễ vẫn chưa cúi thấp chỉ nhàn nhạt thi lễ phủ quân cũng không để ý dáng vẻ chỉ một ngón tay chỗ ngồi nói ra ngồi lâu c ậ n t h ầ n lại giống như là không thấy được hắn chỉ chỗ ngồi mà là lân cận ngồi ở bên cạnh chỗ ngồi vào chỗ về sau lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía phủ quân phủ quân cũng không có cái gì biểu thị mà là nói ra ta cùng sư phụ ngươi hiến xuyên gặp qua hắn năm đó cầm phê văn đến tìm ta ta nói giang châu phủ dãy núi mà hắn lựa chọn cuối cùng hắn lựa chọn t ủ thủy thành quần ngư sơn ngoại vi một toàn núi nhỏ bắt đầu có cùng ngươi gặp nhau duyên phận ngược lại phải đa tạ phủ quân thành toàn lâu cận thần liền ôm q u y ề n nói hai người bọn họ cái này vừa nói những người khác phối hợp tìm chỗ ngồi xuống nhưng lại nhẹ chân nhẹ tay không dám đánh nhiều đến hai người nói chuyện dễ nói ngươi sự tình dấu vết ta cũng có nghe thấy trước bất luận đúng sai chí bạn phủ cảm thấy ngươi làm người hào nghĩa rất có chỗ thích hợp phủ con người sảng khoái nói chuyện sảng khoái đúng là không chờ th liền có muốn nói chuyện chính sự cảm giác phủ quân quá khen lâu cận thần nói bên kia hoa lên nương tử thì là x i n h x ắ n x i n h đẹp nói phủ quân làm gì vội vàng như thế đây vừa đến trà cũng không có uống m ộ t ngụm liền nói cái này rất nhiều lời thế nhưng là ghét bỏ nô ra nơi này trà không hương vị ngọt ngào đúng thế phủ quân hồi đáp hắn lần này đáp ngay cả lâu cận thần đều có chút sửng sốt một chút hoa lên nương tử thì sắc mặt cứng đờ nàng không nghĩ tới phủ quân thế mà lại nói như vậy sắc mặt của nàng thuận thế biên thành kiều nhan muốn khóc dáng vẻ mềm mại nói phủ quân nô ra vì ngươi đội trà không cần ngươi quay dậy đến ta nói chuyện ra ngoài phủ quân một chút cũng không có k h á c h khí lâu cận thần không khỏi đối phủ quân lau mắt mà nhìn một sát na này hắn chỉ cảm thấy phủ quân hình tượng cao lớn hoa lên nương tử miệng ngập ngừng không dám nói nữa vụ trộm u ố t đi nước mắt l u i ra khỏi phòng phủ quân lại nhìn về phía lâu cận thần nói ra hôm nay định ngày h ẹ n n g ư ơ i liền không nói n h ả m nhiều ta muốn lập một minh nước mời giang châu bên trong bốn cảnh người trôi chỉ môn phái hoặc thế lực cùng một chỗ cùng cử hành đại hội trong minh nước cho đại khái chính là xác định quyền lực và trách nhiệm cùng môn phái trụ sở chỉ phạm vi vương cùng sĩ trung thiên hạ ngươi cũng là một phương đại tu đã đặt chân ở giang châu liền có giữ g ì n địa phương trật tự quyền lực trách ngươi dù chưa thành lập một phái nhưng là tại quần ngư sơn bên trong tu hành minh ước sau khi ký kết quần ngư sơn chính là ngươi chỉ đạo trảng là ngươi chỗ tu hành ý của ngươi như nào lâu cận thần cảm thấy ngược lại là không quan trọng bất quá nghĩ tới sư phụ cùng sư đệ khả năng cần một cái lối ra mà nếu như cái này minh ước là phân địa bản vậy mình không m u ố n chẳng phải là chia cho người khác mà lại nhiều năm như vậy hắn ở trong núi tu hành ở trong mắt người khác cái này quần ngư sơn liền đã là đạo trưởng của hắn không có người sẽ cảm thấy là đàm địa tiên gia đạo trưởng lâu cận thần hỏi không biết có những môn phái nào đã ngươi đã đồng ý vậy ngày mai liền có thể nhìn thấy những người khác đến lúc đó b ả n phụ tự nhiên nhất nhất giới thiệu phủ quân nói xong đúng là trực tiếp đứng lên nói ra b ả n phụ sự vụ bận rộn xin cáo từ trước đặng bổ đầu ngươi thay ta chiêu đái một chút khác h nhân nói xong hắn đúng là trực tiếp rời đi cái này diễn xuất thấy đám người từng cái hai mặt nhìn nhau đúng là nhất thời nói không ra lời g ặ g túc q u a n g cả người sắc mặt cũng không tốt k hít sâu một hơi mới mở miệng hô phía ngoài bọn thị nữ tiến đến chiêu đái phủ quân cho tới bây giờ đến rời đi ngay cả một mụm nước đều không có uống đem ở giữa chen vào nói hoa lên lương tử cho chụp đi một trận nói xong liền rời đi lâu cận thần bưng lên vừa mới rót trà sau đó trầm tư Trà này rất thơm trong đó trắng xóa hoàn toàn hoa lâu cận thần không biết là hoa gì hắn nhìn xem hoa nghĩ đến lại là phủ con người này hoa lên lương tử trở về nhìn qua con mắt vẫn là h ồ n g hồng nhưng lại có một phen đặc biệt n h a n sắc để người muốn che chở nàng yêu thương nàng bất quá lâu cận thần từ đầu đến cuối không có nói chuyện chỉ là nhẹ nhàng nết kia trải dài sau đó nghĩ đến sự tỉnh cũng không có người tới quái dày hắn đều cảm thấy hắn khả năng tâm tình không tốt kỳ thật lâu cận thần cũng không có tâm tình không tốt hắn cảm thấy vô luận là ai biểu tượng là cái gì vô luận đối phương như thế nào dương nhanh m u ố n vớt nội tâm có phải như vậy hay không còn chưa nhất định rất hiển nhiên cái này phủ quân là muốn tại toàn bộ giang châu một lần nữa phân chia thế lực cho mỗi một cái thế lực đều vạch ra một khối địa bàn đến mảnh đất này bên trong sự tình hắn liền không đi quản nhưng là có thể sẽ có khế ước ước định các thế lực đều cần nghe theo tại phủ thành điều hành ít nhất phải phái đệ tử đến phủ quân tọa hạ đến nhậm chức làm quan tu hành thời đại bên trong đây là giữ gìn địa phương ổn định chuyện tốt chỉ là phủ quân làm đơn giản thô bạo nhưng cũng có chỗ tốt chính là không có nhiều như vậy thảo luận tới thảo luận lui tranh chấp đêm dài thời điểm đám người rời đi lâu cận thần buổi tối hôm nay thế mà không uống rượu hắn cùng thương quý an cùng một chỗ trở lại chỗ ở mà đặng định thì là buổi tiếp phụ thân của hắn trở về trên trời tinh tinh n g a y mắt trên đất ánh đèn vụn vặt lẻ tẻ thương quý an dẫn theo đèn đi ở phía trước tại muốn vào cửa thời điểm nghe được có người hô lâu đạo t r ư ở n g lâu đạo t r ư ở n g thanh em này là thanh em một nữ nhân lâu cận thần quay đầu hắn lông mày đưa lên đã rất nhiều năm không có gặp gỡ loại này nửa đêm thời điểm có nữ tử kêu gọi tính danh trằng diện loại này mơ hồ cảm giác quen thuộc để hắn đến mấy phần hào hứng h ắ n thuận thanh âm đi tới môn này trước cái này một dòng sông nhỏ một bên phát hiện trong sông có một nữ tử ghé vào bên bờ trên thềm đá một đầu tóc đen tại trong nước sông phiêu động như rong đồng dạng con mắt của nàng giống cá con mắt không thấy được lỗ thai miệng cũng giống là cá miệng cái m u i c ũ n g b ì n h đây là một cái giao nhân chỉ là không biết nàng vốn là cái gì loài cá là ngươi gọi ta lâu cận thân hỏi cái này để chân lửa người trên nữ tử lại một lần nữa hướng trong nước rụt rụt hồi đáp đúng vậy lâu đạo trưởng người tìm ta làm cái gì lâu cận thân hỏi lâu đạo trưởng tỷ tỷ để cho ta tới nói cho ngươi có người muốn giết ngươi a ai muốn giết ta lâu c ậ n t h ầ n hỏi tỷ tỷ nói là một người hết sức đáng sợ giao người nói đáng sợ làm sao cái đáng sợ pháp lâu c ậ n t h ầ n lại hỏi giao nhân tiếp tục nói tỷ tỷ nói người này giống là đến từ vực sâu x ư ơ n g mù lại giống là âm thế quỷ linh còn giống như là tồn tại ở hư hảo bí linh hắn sẽ xuất hiện trong đ ộ n g cũng sẽ quân quanh tại trong suy nghĩ chỉ cần nói ra tên của hắn liền sẽ bị hắn biết đạo trưởng ngươi nhất định phải cẩn thận chương hai trăm lẻ hai sắc phạt thuật lâu cẩn thận nhữ mày hắn liên tưởng tới bản thân một ngày này tới cảm nhận được như có như không s ắ c ý lại tìm tìm không thấy đ ệ n h nhân được nghe lại cái này giao nhân lời nói trong lòng của hắn kia thấy lạnh cả người đúng là nặng hơn bất ngờ có một loại khủng bố mạng chạy lên não đây là một loại cảm giác giống như là người nào đó nghe được cái nào đó kinh khủng sự tình tâm có tiếp xúc sinh ra khủng bố cảm giác lâu cận thần tại thời khắc này thế mà cũng sinh ra loại cảm giác này khủng bố như xương đồng dạng đang tràn ngập giao nhân tại lâu cận thần trầm tư thời điểm c h ầ m rãi trượt vào trong nước nàng nửa người dưới vẫn là thân cá lật cả người đuôi cá dựng lên lại không vào nước bên trong thương quý an dẫn theo tam sắc đèn lồng đứng ở nơi đó hắn cũng nghe đến sau đó nhìn thấy k i a g i a o nhân rời đi thế nhưng là sư h i n h lại ngồi s ồ m ở nơi đó một hồi lâu buổi tối hôm nay từ khi cái k i a p h ụ quân sau khi đi hắn đã cảm thấy sư h i n h có chút không đúng sư h i n h l â u cận thần đứng lên nói ra xem ra thật là có người muốn giết ta thương quý an trong lòng rất khẩn trương trong tay hắn đèn lồng bên trong ánh lửa nhảy lên đại biểu cho tâm tình của hắn không cần khẩn trương muốn giết sư h i n h của ngươi người nhiều như vậy nhưng sư h i n h của ngươi y nguyên còn sống thật tốt muốn giết sư huynh của ngươi nhưng không có dễ dàng như vậy lầu cận thần quay người hướng phía chỗ ở đi đến sau đó trở về cổng thời điểm đột nhiên ngừng lại sau đó hướng phía sát vách đi đến hắn cảm giác sát vách cửa mở ra qua có người đi vào đi tới sát vách cổng vô luận là trên mặt đất vẫn là trên cửa đều không có vết tích nhưng là hắn có thể xác định nhất định có người đi vào bất quá hắn cũng không có đi mở cửa cũng không có đi nhìn đến tột cùng là ai hắn quay người rời đi lại trở lại chỗ ở của mình đột nhiên rút kiếm ra đến tại cửa hai bên tường trụ vung lên kiếm thứ viết hôm qua cảm giác các hẳn tối nay nghe sắc co kiếm quăng lớp lóc hai hàng dựng thẳng chữ xuất hiện tại cột cửa bên trên kiểu chữ gầy mà cừng rắn s á t vạch nâng câu một cỗ lanh t ú c chỉ khí đập vào mặt thương quý an thế mới biết n g u y ê n lai sư huynh hôm qua liền đã cảm nhận được s á t cơ khó trách sư huynh hôm nay tựa hồ cũng đang trầm tư đây chính là sư huynh giang hồ sao nhìn không thấy s á t cơ tùy thời mà đến không hiểu được ý để người khó lòng p h ò n g bị hắn lần này đi theo sư huynh hành tẩu giang hồ chân chính cảm nhận được trên giang hồ sóng mây quy quyệt hắn cũng một mực đi theo sư huynh bên người cảm thấy sư huynh cũng không có làm cái gì thế mà liền trêu chọc đến địch nhân thần bí một bên khác trong phòng có một cái viên ngoại bộ dáng người dựa thật sát vào trên cửa hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm vừa mới lâu cận thần đi tới mình cạnh cửa thời điểm hắn đã sợ đến tâm đều muốn mẻ ra thời gian một ngày đủ để cho hắn hỏi tham gia đến kia trong phòng ở là ai lâu cận thần cái này bị đồn đ ã i vờn quanh nam nhân có nói hắn thiên tư chắc tuyệt cho nên trong thời gian thật ngắn liền có thể rét b ố n cảnh có người nói hắn tâm n g oan t h ủ lạc cho dù là trong kinh thành cũng chưa từng nương tay cái này khiến rất nhiều người cảm thấy đáng sợ có người nói hắn hảo khí tùy hứng cái này khiến rất nhiều người trong lòng bất an không dám trêu c h ọ hắn cho nên hắn mới sẽ cảm thấy sợ hãi nghĩ đến lâu cận thần liền ở tại sát vách hắn cảm thấy mình cần đổi một cái phòng tử nuôi dưỡng quỷ linh nhưng đó cũng là chuyện sau đó hiện tại ở vào trong phòng này hắn đi đường cũng không dám hơi nặng một chút lâu cận thần trở lại trong phòng thương quy an muốn nói lại thôi lâu cận thần vừa cười vừa nói thế nào có chuyện liền nói sư minh thật sự có người muốn giết ngươi sao thương quy an nói người sinh tử giữa thiên địa người khác không muốn giết thiên địa này cũng sẽ muốn giết người lâu cận thần cười hắn vừa nói vừa đi về phía kia lầu cát lên lầu nhìn tinh thần cũng là một loại bình thản tâm linh phụ trợ tu hành từ tại kia trên ghế ngồi xuống thương q u y an dựa vào ở bên cạnh trên la can nói ra sư minh vậy ngươi biết là a muốn giết ngươi sao không biết lâu cận thần nói ra một người cảm giác biết có thể phát giác được nguy hiểm bước chân tới gần nhưng chưa hẳn liền có thể biết từ đâu mà đến người khác sẽ che giấu sẽ nghe nhìn lẫn lộn chúng ta nhìn thấy châu nghe được cũng có thể là người khác cố ý thiết cả bấy vậy chúng ta làm sao bây giờ thương q u y an lo lắng hỏi tu giả giang hồ chính là như thế sinh hàn âm độc chờ lâu cận thần nói chờ tới khi nào thương quý an nói đợi đến đối phương lộ ra dấu vết thời điểm lâu c ậ n t h ầ n nói nếu làm một mực không có chờ đến đối phương lộ ra vết tích đây thương quý an lại hỏi vậy liên chết lâu c ậ n t h ầ n nhanh chóng nói thương quý an xứ sở hắn không nghĩ tới lâu c ậ n t h ầ n thì ra là như vậy trả lời không có cái gì khác biện pháp sao thương quý an nói siêu xem cách tác chiến thay mặt kém cấp chiến đấu kỹ xảo tính rất khó để mù lâu c ậ n t h ầ n nói để thương quý an có chút m ở mịt hắn nghe không hiểu nhiều trong lòng tinh tế phẩm phẩm vẫn cảm thấy là lạ, lạ nghe không rõ lâu cẩn thận hỏi thương quý an lắc đầu nghe không rõ liền đúng rồi lâu cẩn thận nói ra cái gì gọi là siêu xem cách đâu liền là đối phương nhìn thấy ngươi mà ngươi không nhìn thấy đối phương cho nên hắn cho ngươi thi pháp ngươi chỉ có thể tiếp nhận chỉ có thể đi phá pháp ngươi liền vĩnh viễn là bị động bởi vì ngươi không biết địch nhân ở nơi đó không cách nào phản kích không cách nào phản kích liền vĩnh viên giải trừ không được nguy hiểm cái này một giải thích thương quy an có chút minh bạch hắn lập tức liền có hình tượng cảm giác đương nhiên loại này siêu xem cách cũng không chỉ có là không gian bên trên khoảng cách mà là ở nhìn không thấy có lẽ có người liền giấu ở chúng ta sát vách chính đối với chúng ta thi pháp mà chúng ta lại căn bản cũng không biết sát vách cái kia viên ngoại cả người đều cứng nở không dám núp ních hắn muốn nói ta căn bản cũng không có nghĩ đối ngươi thi pháp lâu cận thần còn nói thêm trên mặt đất một con kiến ngươi một cước dẫm chết hắn đối với nó đến nói đòn công kích này chính là thay mặt kém cực nó không nhìn thấy công kích của ngươi cũng không chịu nổi vậy cái này hướng sư huynh thi pháp người là như vậy sao thay mặt kém còn siêu xem cách thương quý an lập tức không biết làm sao thuyết minh chủ yếu là hắn đối với hai cái này từ cảm giác được khó chịu không hắn xác thực có siêu xem cách nhưng là không có làm được thay mặt kém bất quá hắn cái này siêu xem cách là thông qua pháp thuật đến thực hiện là cái gì pháp thuật thương quý an hỏi Cụ thể là đối với ta mà nói cũng có thể nói đúng thậm chí có thể nói là không tồn tại mà dạng này một cái tại ta cảm giác biết bên trong không tồn tại người đối ta thi pháp ta làm sao có thể biết hắn đâu nhưng là người này tại hàng xóm của hắn hoặc là người nhà trong mắt lại là thật sự lâu cẩn thận nói thương vi an có chút cái hiểu cái không như vậy chúng ta nên làm sao biết người này đang hại người đây thương vi an hỏi hỏi thật hay biết là một loại năng lực là cảm giác biết cảm giác biết nhưng thật ra là tách ra ta có thể phát giác được nguy hiểm nhưng lại không cách nào biết được là ai tại thi pháp nhưng là ta nghĩ một người có thể giấu giếm được một người khác lại rất khó giấu qua tất cả người cho dù là có thể giấu qua tất cả người nhưng lại khẳng định rất khó giấu qua thiên địa âm dương nếu là hắn cái này đều có thể giấu giếm được kia liền có thể vĩnh viễn giấu giếm được ta lâu c ậ n t h ầ n nói sư huynh kiến thức rộng rãi chẳng lẽ liền một điểm biện pháp đều không có sao thương quý h n hỏi ta thấy qua đều là q u ả khứ pháp mà đối với ta thi pháp người cũng nhất định là biết rõ các loại pháp thuật sau đó sửa cũ thành mới lúc trước ta đối pháp thuật tiến hành một chút phân loại nhưng là chân chính cường đại pháp thuật nhất định là nhiều loại pháp thuật kết hợp với nhau nói đến đây hắn còn nói thêm trước đó ta làm những cái kia pháp thuật phân loại khả năng không phải rất thích hợp ngươi quên đi bởi vì ta cảm thấy pháp thuật là không cách nào phân loại một môn tốt pháp thuật không cách nào phân loại bởi vì dính đến rất nhiều phương diện đương nhiên cũng có thể là ta trước mắt cảnh giới không đủ không cách nào làm toàn diện phân loại bất quá nhìn các đạo mạch tu hành tăn bản pháp liền đã có thể biết nó thiên về chỗ đúng lúc này lâu cận thần đột nhiên nhìn hướng lên bầu trời bên trên bầu trời một con chim ở nơi đó lượn vòng lưới bay đột nhiên hú lên quái dị sau đó một đầu cắm rơi mà xuống liền rơi tại lâu cận thần chỗ trong viện lâu cận thần mắt sắt nhìn thấy kết quả đen trên chân thế mà của ti bộ thương quỹ an cũng nhìn thấy n h ả xuống dưới chân hỏa vân phúc trào rơi vào kia quả đen bên người hắn cũng không có trực tiếp dùng tay đi lấy mà là xuất ra một đôi đũa kẹp lấy kia quả đen lại một lần nữa bay vứt lên đi tới lâu cẩn t h ầ n bên người lâu cẩn t h ầ n ra hiệu hắn để lên b à n lâu cẩn t h ầ n đánh giá một con vừa mới chết bất đắc kỳ t ử quả đen quả đen tại lâu cẩn t h ầ n trong lòng có một loại ngụ ý là bào t à n g cùng hai nạn trên người nó có độc lâu cẩn t h ầ n đối với độc dược nhận biết cũng không nhiều nhưng là nghe tiêu một cỗ mùi lạ gây mũi vô cùng đây là một loại thấp kém k ị c độc thương quy an dùng đũa khoáy động lấy nó trên chân tín bộ từ đó cầm kẹp ra nho nhỏ giấy viết thư tới h sư minh, sư, minh sư minh thương quy an lo lắng nói làm sao lại có người hướng bọn hắn t h u y ể n lại dạng này một phong thư đây thư này cơ hồ lại là một cái trọng yếu chứng minh chứng minh có người thật muốn giết lâu cẩn thận mà lại trong đó âm thê âm linh thân phận càng làm cho thương quy an có một loại âm lãnh tập thân cảm giác sư minh lúc nào còn t r e o chọc â m thế âm linh rồi xem ra đây quả thật là một môn phức tạp mà hùng vĩ pháp thuật lâu c ậ n t h ầ n nói cái này pháp thuật hùng vĩ cho nên không nhìn thấy b ò tựa như là lâm vào đại dương mênh mông bên trong t r u n g quanh đều là nước khắp nơi đều là ác ý kia liền không tìm được cái gọi là thi pháp c ă n nguyên đốt nó đi lâu c ậ n t h ầ n nói thương quy an kẹp lên kia qua đen qua đen nháy mắt buộc cháy lên về sau bị thương quy an ném xuống rồi rơi trên mặt đất đi xuống đi lâu cẩn thận đứng lên xuống lầu vừa mới nhìn thấy kia một hàng chữ về sau hắn rõ ràng cảm thấy kia một cỗ ác ý rõ ràng hơn một chút hắn biết đây là pháp thuật một bộ phận nói cách khác hướng hắn báo tin kỳ thật chính là thi pháp một bước về đến phía dưới trên giường nhập định quan tưởng hắn quan tưởng trăng sáng dường như b ị kín một tầng bóng ma phảng phất có mấy mù đem nguyệt che đi t i ế m mây đen là tới từ mình cảm nhận được sắc cơ mà không phải ý nghĩ sang bậy nếu là thật sự đưa nó xem như ý nghĩ sang bậy như vậy đến lúc đó bị g i ế t chỉ sợ một điểm cảnh giác cũng sẽ không có mà hắn biết cái này sắc cơ cuối cùng sẽ chuyển hóa thành đối với mình dạo sát người này pháp thuật đã sớm xâm nhập trong tim mình tầng tầng sắc cơ nhập ra cuối cùng một kích gây nên tổn thương tại thân tâm của mình bên trong dẫn bạo hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia nhưng là buổi tối hôm nay phòng chúng quanh lại tựa hồ như phá lệ náo nhiệt không bao lâu liền có từng đợt như lão nhân khóc nhọc đề tựa hồ đang khóc tang đang khóc có người đem muốn chết đi sau đó lại là quái dị vui cười cẩn thận nghe là chuột phát ra thanh âm bọn chúng tựa hồ cũng đang cười có người muốn chết đi ngày thứ hai thương quý an sắc mặt cũng không tốt lắm hai người đi ra ngoài bữa sáng ăn cháo gạo ngồi ở chỗ đó đột nhiên bọn hắn nghe tới có tiểu hài đang hát nói lên lầu mà gần thần người chết chết tại đoạn thủ miếu sân thần bởi vì hắn chính là kia sơn thần a lên lầu mà gần thần người chết Mộ, chết, chết chết, chết chết, chết tuyết tuyết c một t lát o sau hắn trở về nói cho lâu cẩn thận nói ra những đứa bé này cũng không biết vì cái gì nói các nàng đột nhiên liền sẽ hát đêm qua đồng thời làm một giấc ngộng trong ngộng liền nhiều lần đang hát cái này ca rất tốt người này nhìn tới vẫn là tỉ mỉ nghe ngóng sự tích của ta hắn hít sâu một hoi lúc này trong lòng của hắn kiêm một phần cảm nhận được sắc cơ chính đang nhanh chóng diễn hóa diễn hóa thành tử cơ lâu cận thân minh bạch đây là pháp thuật đã chuyển đi vào giai đoạn thứ hai phía trước các loại cảnh cáo đưa tin chỉ là đem loại này cảnh tin hóa thành sắc cơ triển miên nhập thân tâm của mình để cho mình không cách nào lại tranh thoát cũng chính là tương đương với đem mình khóa chặt khi khóa chặt về sau vậy liền là chân chính trí mạng pháp thuật muốn giáng lâm đến trên thân đ ế sắc cơ chuyển tử cơ rất tốt ta cũng học được lâu cận thân vông xuống mấy đồng tiền sau đó đứng dậy hôm nay chính là phủ quân tổ chức minh ước đại hội thời điểm hắn mang theo thương quỹ an hướng phía kia địa chỉ mà đi kia địa chỉ chính là giang châu thương hội tổng Chỉ, bên trong có một cái rất lớn hội trường đ ặ n g định sẽ ở cửa chở càng là tới gần càng là nhiều người đ ặ n g định cùng lâu cận thần hội hợp về sau cùng hắn đi vào chung đ ặ n g định nhìn thấy thương quỹ an sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nhỏ giọng hỏi thăm thương quỹ an thương quỹ an lắc đầu hắn cảm thấy pháp thuật này tựa hầu người biết càng nhiều đối s ư minh tổn thương lại càng lớn trong hội trường mỗi trên một chiếc bàn đều nổi danh bài bài biện lâu cận thần đi tới châu ngồi của mình ngồi xuống vị trí của hắn còn không ai ngồi xuống Hắn liền đã ngồi đã ở chương ỗ đó, đó sau đó từ b hai trăm linh ba đường sát lâu cận thần cắt hết sức chăm chú so với phía trước hắn tiện tay kéo ra tới chỉ nhân phải đẹp tinh xảo hơn nhiều lại lấy ra bút tại kia từng cái chỉ nhân trên mặt điểm bên trên ánh mắt vẽ lên ngũ quan tại chỉ nhân chính diện viết lên lâu cận thần ba chữ lại tại mặt sau viết lên ta dùng cái này thân ứng với t ử kiếp hắn mỗi một trang giấy người bên trên chữ đều viết cực vì nghiêm túc giống như là muốn đem ý chí của mình tất cả đều c h ú t xuống đi vào thương quy an đứng ở bên cạnh nhìn xem hắn nghĩ tới một cái pháp thuật thế thân pháp rất nhiều pháp thuật đều là ứng dụng chi diệu tồn hồ một lòng hắn hiểu được sư huynh vì cái gì không còn cho pháp thuật phân loại không có người so hắn hiện tại càng khẩn trương chỉ có hắn hiểu được sư huynh ở đây cùng người tiến hành một trận hùng vĩ đấu pháp kia không biết định nhân có lẽ là một người có lẽ là một đám người mà mình đem chứng kiến đây hết thảy lúc này có người tập ngập ra trận phần lớn là thương quy an không biết thẳng đến bọn hắn tọa hạ thời điểm thương quy an mới từ bọn hắn trên chỗ ngồi bảy biện thẻ gỗ biết bọn họ là ai hắn cũng phát hiện sư h i n h chỗ ngồi cực kỳ cao ngay tại chủ vị phía bên phải khi tất cả mọi người ngồi xuống về sau thương quý an cùng đ ặ n g định hai người cũng đều ngồi quỳ chân tại lâu cẩn thận sau lưng hắn còn phát hiện những người khác sau lưng cũng đều đi theo hai người hắn không biết có phải hay không là có cái quy củ này vẫn là mọi người thấy sư h i n h mang chính mình cùng đ ặ n g định hai người t i ế n đến mới như vậy dù sao liền hắn biết cũng không có những quy củ này cho dù là có sư h i n h cũng tuyệt đối không biết phủ quân đến hắn cũng quỳ ngồi xuống về sau đảo mắt một vòng sau ánh mắt tại lâu cẩn thận trên thân ngừng một chút sau thu hồi sau đó nói chư vị từ triều đình thần tự trị chính ban bố đến nay chúng ta đều nhìn thấy thiên hạ biên hóa chúng ta tu hành cũng sẽ không tiếp tục nhận trong cõi u minh ràng buộc làm vì một cái tu sĩ đây là chúng ta đại hạnh nhưng mà làm tu sĩ chúng ta cũng có trách nhiệm trải vớt ư sơn hà giữ gìn địa phương yên ổn hiện nay sơn hà ở giữa tinh q u á i sinh sôi trong thành trì bên ngoài cũng có yêu ma tiềm ẩn chúng ta cần các nơi tu sĩ chân thành hợp tác nhất là chư vị ngồi ở đây một đạo cố gắng bản phủ thân là giang châu châu phủ chỉ trưởng nguyện vị sướng nghị người cùng mọi người cùng nhau ký kết một phần giang châu phối hợp phòng ngự lẫn nhau bảo an dân trừ ma m i nước có lẽ có người sẽ hoài nghi có không cần như thế có người sẽ cảm thấy có phải là chuyện b é sẽ ra to một hồi về sau bản phủ để người cho chư vị trình lên những năm này có quan hệ yêu ma làm loạn bố cáo văn thư phủ quân lại nhìn quanh tất cả mọi người không ai lên tiếng từng cái hiển nhiên là đã sớm biết cái này thần tự thành lập kỳ thật cũng là một lần trình hợp để một chút thế lực nhỏ liên hợp lại cùng nhau lúc này lại phải cho bọn hắn vạch ra quan phương phạm vi thế lực tương đương với triều đình đối bọn hắn thừa nhận có thể ngồi người ở chỗ này đều là đệ tứ cảnh bao quát lâu cẩn thận ở bên trong lại có tám cái nhiều tăng thêm phủ quân liền có chín người nói ra mọi người tương hô ở giữa có nhận biết cũng có thể là có không biết hôm nay nào đó thay mặt phủ quân vì mọi người tuyên đọc một chút chư vị đang ngồi danh hiệu chư vị lẫn nhau ở giữa cũng nhận thức một chút liền xem như ở chỗ này kết một thiện duyên lâu c ẩ thận xuất thân từ nguyên tù thủy ngoại ô Quần Ngư Sơn bên ngoài hòa lâu i giáo Vi, n quan, sư thưởng ngũ tạm thần giáo Yến Xuyên, tu luyện khí đạo, hóa thần đệ tứ Cảnh tu Vi, đạo trưởng Quần Ngư Sơn. h khí hóa tu Tu sư tạm tứ đạo, đạo l đệ cận thần ngồi ở c h ỗ đó hắn đã đang gọi vào tên của hắn thời điểm cũng đã dừng lại cắt giấy người cũng đem tất cả người giấy đều đặt ở ống tay áo của mình cùng trong ngực tất cả mọi người nhìn xem hắn hắn ôm quyền hướng mọi người chắc tay xem như đ á p lại tiếp lấy kia văn thư lại tiếp tục t u y ê n đọc trung vô thương man tượng sơn t r ư ở n g lão vô thương động đậu chủ xuất thân từ trung gia trang gia tộc chuyển thừa vũ hóa đạo âm thần đệ tứ cảnh tu sĩ đại biểu man tượng sơn mà tới cái này chung vô thương an vị tại lâu cận thần đối diện lâu cận thần đánh giá hắn mà hắn cũng giống như lâu cận thần hướng mọi người c h ắ p tay hắn nhìn lâu cận thần một chút cười cười tiếu dung có chút cứng đ ở lâu cận thần không có nụ cười hắn đối với cái này man tượng son cũng chưa quen thuộc nhưng là ngày đó tiêu nguyệt bảng tiên lợi nói lại làm cho hắn đối man tượng son ấn tượng không tốt tiếp lấy văn thư lại một lần nữa giới thiệu quách hồng vệ quách bác huyện lệnh xuất thân từ quách bác huyện người ra truyền luyện phí đạo hóa thần đệ tứ cảnh tu sĩ trước k i a cầu học tại thu thiền học cùng âm thần đệ tứ cảnh tu vi trang phát hoa sương lân tự chủ nguyên sương lân huệ lệnh gia truyền vũ hóa đạo âm thần đệ tứ cảnh tu sĩ mạnh thử hùng kê tự chủ nguyên linh bắc huệ lệnh hoạn linh đạo tu sĩ đệ tứ cảnh tu vi cung bảo sơn võ khôi tự chủ nguyên võ khôi quán quán chủ gia truyền võ đạo võ đạo đệ tứ cảnh tu vi âm khải nghiệp hát phong tự chủ nguyên hát phong trại trại chủ tự sáng tạo thực sắc pháp đã nhập đệ tứ cảnh nói đến đây cái kia văn thư liền cuốn lên thẻ tre thu hồi sau đó lui trở về phủ quân sau lưng p h ủ quân nhìn quanh đám người nhìn xem mọi người nói ra chư vị đều là nhất thời chi tuấn kiệt có ta trước k i a cũng đã nhận biết cũng có mới tiếp xúc lúc này ngồi tại nơi đây nhưng có đ ố i thân phận của nhau có nghi vấn đám người đưa mắt nhìn nhau đều nhất thời trầm mặc không nói lâu cận thần từ thân phận của những người đó liền có thể nhìn ra được đa số phụ quân đã từng thuộc hạ các nơi huệ lệnh mà bây giờ thì là các nơi tự chủ bọn hắn khả năng lẫn nhau đều biết cho nên nhất thời không nói hoặc là đang chờ lâu cận thần loại này mới nhập bọn hắn vòng tròn người nói chuyện phụ quân cũng đem ánh mắt nhìn về phía lâu cận thần hỏi lâu đạo trưởng ngươi nhưng có lời muốn nói lâu cận thần hướng phía phủ quân chắc tay nói ra nơi này phần lớn là đã từng huệ y lệnh làm quan một phương vì dân chờ lệnh phủ quân đem bọn hắn mời đến chắc hẳn không có sai bất quá ta lại đối hai người có một chút nghi vấn a thỉnh giảng phủ quân sắc mặt không tốt lắm trung vô thương trưởng lão ngươi man tượng sơn đệ tử nguyệt bảng tiên giết người lấy hồn tại thành ngoài cửa nam trong phương thị trước mặt mọi người b á n ngươi cũng biết việc này lâu cận thần mà nói mới mở miệng trung vô thương cũng đã đổi sắc mặt hắn cảm thấy mình nhịn xuống khí không có đi tìm hắn gặp mặt về sau cũng xem như chưa từng xảy ra việc này thế nhưng là hắn thế mà chủ động sách còn tại nhiều người như vậy trước mặt sách việc này hắn thế mà hỏi mình có biết hay không việc này đây là muốn làm gì trung vô thương tâm niệm nhanh chóng chuyển động hắn đang suy tư trả lời thế nào là cường ngạnh một điểm vẫn là h u y ể n chuyển một điểm còn là lửa gạt qua đi nhưng ở trước mặt mọi người lại dung không được hắn suy nghĩ nhiều cần phải nhanh chóng trả lời hắn cuối cùng nhìn thấy p h ụ quân liền lập tức minh bạch trả lời thế nào nô、no. việc này ta cũng là tại người này bị lâu đạo trưởng sư đệ giết về sau mới biết được man tượng sơn xưa nay không cho phép làm ra tổn thương phàm tục sự tỉnh chúng ta đều từ phàm tục mà đến đều có thân thuộc tại phạm trần bên trong h ắ có thể làm như thế sự tình kẻ này nếu không phải bị đạo trưởng sư đệ giết chết sau khi trở về cũng xứng nhận sơn quy s ử trí trung vô thương nói đến đây nhìn thấy phủ quân nhẹ gật đầu hắn liền biết mình nói đúng rồi lâu cẩn thận nghe đối phương trả lời như vậy dù không biết thực hư nhưng là chí ít mặt ngoài không lời nào để nói liền nói trung trưởng lão đại biểu man tượng sơn ở đây chư vị đều là người chứng kiến chắc hẳn man tượng sơn đệ tử tương lai nhất định có thể như trung trưởng lão l ờ i nói trung vô thương sắc mặt biên hóa lại chỉ có thể hồi đáp đương nhiên như thế ở đây chư vị đều là chứng kiến như sau này có người nhìn thấy man tượng son đệ tử giết phạm nhân lấy hồn đều có thể g i ế t chỉ t ố t trung trưởng lão thật là đạo đức tu sĩ phủ quân khen l ớ nói n trung vô thương sắc mặt có chút đỏ cũng không biết là bởi vì chính mình lời nói mà kích động còn là bởi vì chính mình nói khả năng mang tới ảnh hưởng mà tâm tình p h ấ i động phủ quân lại là lại nhìn về phía lâu cận thần hỏi lâu đạo trưởng nhưng còn có cái gì nghi vấn lâu cận thần trầm ngâm một chút nói ra trung trưởng lão sự tình đã không có nghi vấn chỉ có còn một người khác lại làm cho lâu mỗi trăm mối vẫn không có cách giải a người nào phủ quân sắc mặt lại không tốt hắn cảm thấy cái này lâu cận thần quá không hiểu được nhân tình thế sự hỏi ngươi một tiếng là đối ngươi tôn trọng thế nhưng là ngươi lại thật muốn phủ định ta t u y ể người n nếu để cho ngươi phủ định ta chọn người ra mặt ta như thế nào thả xuống được vừa mới văn thư lời nói có người xuất thân từ h ắ c phong trại nguyên là h ắ c phong trại trại chủ lâu cận thần vừa dứt lời kia h ắ c phong trại trại chủ sắc mặt cũng đã biến phủ quân sắc mặt lại một lần nữa thay đổi hắn đem cái này nguyên h ắ c phong trại trại chủ mời đến cũng là suy tư một phen nguyên thần tự không xây trước đó hát phong trại bất quá là chiếm cứ một cỗ tu hành chi phỉ không tính là cơ nào xuất sắc nhưng là cái này hát phong trại lại thu hoạch được thành lập thần tự đ ổ trận thế mà tại hát phong trại bên trong thành lập một tòa hát phong tự sau đó tấn thăng đệ tứ cảnh nó càng là chủ động tìm tới cửa biểu thị nguyện ý quy buộc hát phong trại bên trong những người kia không khiến cho bọn hắn xuống núi làm ác thế là phủ quân liền quyết định tiếp nhận tại bọn hắn đúng vậy phủ quân nói ra ô n tự chủ đã quyết định vứt bỏ ác từ thiện vì giang châu yên ổn ra một phần lực bản phủ vì giang châu bách tính an vui lo ô n tự chủ có thể có như thế cho là tốt đẹp sự tình lâu cận thân liền ôn quyền nói ra phủ quân lời ấy sai rồi phủ quân mặt lại tối sầm theo ta được biết cái này âm trại chủ từng làm ác đa đoan đồ ăn anh huyết chỉ sự t ì n h đều thuộc bình thường không dối gạt phụ quân lâu mộ sớm muốn trừ bỏ kẻ này chỉ vì năm đó nhất thời chưa tìm trí hát sơn trại vị trí mới khiến cho còn sống ở hôm nay nhưng nó dám đăng đường nhập tất h thành p h ụ quân chỗ ngồi chỉ tân cái này chẳng lẽ không phải để thiên hạ tu sĩ rêu cận cái này khiến phụ quân như thế nào đối mặt bị người này sát hại những cái kia chỉ hạ dân chúng chư vị đều là một phương lệnh trưởng há có thể cùng này ác tặc ngồi tại cùng một chỗ còn không đợi lâu cẩn thận nói xong cái tia âm khải nghiệp manh đứng lên giận g ữ nói lâu cẩn thận người khác sợ n g ư ơ i ta cũng không sợ n g ư ơ i ta tung hoành tù thủy một vùng thời điểm ngươi vẫn còn tại ăn mẹ ngươi chỉ sữa cho nên mới tha cho ngươi sống đến hôm nay toàn bởi vì ngươi chưa từng gặp ta thấy ta thời điểm chính là ngươi cái tự kỷ lâu cận thần dứt lời ngón tay nhất câu k i a trong vỏ kiếm cũng đã nhảy ra ngoài bởi vì là trôi kiếm là hướng về phía lâu cận thần kiếm ra khỏi vỏ về sau như một đạo lưu quang ở trong hư không vạch ra khẽ con hồ quang giống như đánh một cái hư vô kết mang ra một đạo huy quang biên thành mũi kiếm phía trước tia vung lên kiếm mang hình thành một mảnh hình quạt hả quang âm h ả i n i ệ m biến sắc hắn không nghĩ tới lâu c ẩ n thần thế mà thật dám ở chỗ này độc t h ủ hắn há to miệng rộng một đoàn màu đen phong trào r a hắn lúc này người giống như là một cái gió túi một thân phong trào r a để ngồi tại người đứng bên cạnh hắn từng cái bay vút lên tránh đi bọn hắn không biết cái này hát phong là loại nào chi p h o n g nhưng lại biết tuyệt đối không thể tùy tiện nhiễm tu hành giới có một đầu mọi người trong lòng thiết luật không biết chi pháp tránh được nên tránh ngay tại mọi người phi thân né tránh thời điểm kiếm đã xẹt qua hư không chém bổ xuống mọi người chỉ thấy một đạo như mặt trời h ư n g quang đem tia sắt phong từ đó sẽ ra kiếm lại một lần nữa ở trong hư không vạch ra một cái đường vòng cung sau đó một lần nữa cắm về trong kiếm kiếm trở vào bao thời điểm cái chủng loại kia nhẹ nhàng để mọi người sinh ra một loại h ảo giác chỉ cảm thấy kiếm này rất nhẹ rất nhẹ sau đó gió lại bị một kiếm đánh tan ngay sau đó mọi người liền nhìn thấy hát phong trại chủ mi tâm đến phần bụng đến dưới hông vỡ ra một đường hát phong trại chủ âm khải nghiệp thân trong cũng không có máu tươi chảy ra mà là một mảnh màu đen gió từ nơi nứt ra tán loạn những cái kia gió giống như là từng cái ấm quỷ đúng là phát ra trận trận quái thiếu bất quá ở đây những này quái phong căn bản là không cách nào hình thành thành tựu gì chỉ thấy phủ quân k h á c tay bàn tay lòng bàn tay phía bên trái đến chỗ ngực hướng xuống nhấn một cái đám người chỉ cảm thấy toàn bộ hư không x i ế t chặt tất cả mọi người đều có một loại mình bị trói buộc cảm giác sau đó thấy phủ quân tay một nắm những cái kia gió liền tắn đi sắc mặt của mọi người đều không tốt lắm đầu tiên là bị lâu cận thần một kiếm k i a cho kinh tiếp lấy phủ quân lộ chiêu này để mọi người minh m ạ c h hai cái này tại thần tự chỉ chính chức cũng đã nhập đệ tứ cảnh người mới thật sự là giang châu c h â tế lâu cận thần bản phủ ở đây há lại cho ngươi giết người phủ quân nghiêm tức nói trong mắt của hắn cũng nổi lên sắc cơ phủ quân cho phép kia ác tặc đăng đường nhập thất đơn giản liền là muốn h ắ n ước thúc hát phong trại một đám tà dị thôi việc nơi này lâu mộ tự nhiên đi một chuyện đem kia hát phong trại dọn dẹp sạch sẽ lâu cận thần lời nói để phủ quân lại suy tư lên một hồi chỉ rồi nói ra đây chính là ngươi lời hứa của mình hát phong trại chúng ta nếu là bên ngoài làm ác việc này chính là ngươi chỉ tội kia là tự nhiên lâu cận thần nói tốt kia còn có người nào có lời muốn nói phủ quân lại một lần nữa mà hỏi trong mắt của hắn lóe ra ánh sáng lần này không có người lại nói cái gì phủ quân thế là cho mọi người truyền đọc kia minh ước văn thư tất cả mọi người đang nhìn cái kia minh ước văn thư im ắng bên trong lâu cận thần đột nhiên trong tay áo vung ra một trang giấy người kia giấy trên thân người dâng lên quan g hoa tại quan g hoa bên trong hóa thành lâu cận thần bộ dáng chính khi mọi người kinh ngạc thời điểm kia người giấy lại đột nhiên bốc cháy lên hóa thành cho tàn lâu cận thần ngươi lại làm cái gì phủ quân lại một lần nữa mà hỏi chẳng lẽ phủ quân không nhìn ra cái này là có người tại thi pháp muốn lấy lâu mô tính mệnh lâu cận thần để người ở chỗ này cũng c a o mày lên suy nghĩ sâu xa bởi vì bọn hắn không biết thật giả thực tế là lâu cận thần lúc này không sợ bộ dáng căn bản cũng không giống như là bị người thi pháp chương hai trăm linh bốn tìm địch toàn bộ phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh hát phong tự, tự chủ thi thể vẫn cứ nằm ở nơi đó không có người đậu bất quá hát phong tự chủ là lẻ loi một mình tới hắn chết đằng sau thân bên t r o n g cũng không có máu tươi chảy ra đại gia có thể không thèm để ý nhưng là lâu cận thần nói có người đang muốn giết hắn cái này khiến đại gia cảm thấy rung động đây là một loại vô thanh rung động vừa mới hắn mới ở đây làm chúng giết người cho dù là phủ quân đều chỉ có thể nắm lô mũi nhịn xuống hắn cùng người tại đậu pháp lại vẫn có thể d é t đệ tứ cảnh tại trong trước mắt khi mọi người nghĩ rõ ràng điểm này thời điểm liền cảm giác lâu cận thần càng thêm thâm bất khả c h ắ c mà đối với lâu cận thần đến nói không có luyện chế một loại phù hợp tự thân tu hành pháp khí người căn bản là không cách nào ngăn trở của mình kiếm không biết lâu đạo trưởng cùng người nào tại đấu pháp cái mới nhìn qua kia g ầ y gò lao đầu từ cung bảo sơn nói không biết lâu cận thần lắc đầu nói ra mọi người nhìn minh ước văn thư chính là một chút việc nhỏ thôi chớ có chỉ hoan chính sự hắn nói xong mọi người liền lại cúi đầu nhìn văn thư lâu cận thần cũng đồng dạng đang nhìn văn thư chỉ là hắn nhất tâm lưỡng dụng văn thư bên trên viết tại lễ vương cùng sĩ cộng trị thiên hạ tiền đề phía dưới giang châu phủ đồng dạng cùng giang châu các tu sĩ cộng trị phân biệt xác định tham dự hội nghị tám người tu hành đạo t r ư ờ n g cùng thế lực của bọn hắn phạm vi lâu cận thần có thể không quan tâm phạm vi thế lực của mình lớn nhỏ nhưng là hắn biết các tu sĩ khác nhưng thật ra là cần phải có địa phương trồng thảo dược hoặc là diễn luyện pháp thuật nếu là không có một cái l à m địa bàn diễn luyện một cái pháp thuật đều không đủ địa phương tương lai mọi người nếu là khai tông lập phái cũng có thể sẽ ưu tiên thu mình trong phạm vi thế lực người làm đệ tử cái này có thật nhiều chỗ tốt mà được chỗ tốt liền có trách nhiệm tỷ như cần tại giang châu xuất hiện thiên hai Hoặc là một chút tà tu lấy người luyện pháp thời là lấy luyện tà một tu người đương i phái ể m muốn các lực thế lớn n ra g ờ người người người i giữ dài phái tại mỗi nhiêu đi. điểm đi nói, với tới, thiếu đến định, đoạn đệ đ quyết gìn. Còn cần thành bên trong nhậm chức, mỗi người nhậm chức bao nhiêu năm, từ các nhà mình quyết định, nhưng là không này lên cận thần chức, chức các khác chút lâu là lâu là phụ thể ư từ Từ một nói,、so、tới, tử. bao so nhiên cái này cũng rất dễ dàng chui chỗ trống bởi vì cái gọi là môn nhân đệ tử cần thời điểm rất dễ dàng thu một chút mang nghệ tìm thấy đương nhiên nếu là vì vậy mà tử vong đều là các nhà mình phụ trách đồng thời nếu là cái kiêm ộ t phái nhận địch nhân cường đại công tích môn phái khác cũng hẳn là trợ giúp đúng lúc này lâu cận thần lại từ trong tay áo xuất ra một cái người giấy vung ném xuống đất kia người giấy hóa người sinh động như thật nhưng mà chỉ một trong nháy mắt mặt của người kia bên trên xuất hiện nát giữa sau đó cái này giấy người như là thấm vào trong nước đồng dạng nhanh chóng ướt đấm cuối cùng biến thành một chương ầm ướt cọc cọc người giấy rơi trên mặt đất lâu cận thần tinh tế cảm thụ được kia trong lòng hắn tràn ra khắp nơi sinh trưởng tự cơ vẫn đang trưởng thành h i ệ n nhiên đối phương pháp thuật vẫn đang tiến hành mà lâu cận thần đồng dạng là thông qua người giấy đến phát tiết thân chúng tự cơ mà khi người giấy thay người tử vong trong nháy mắt đó hắn cũng đang tìm pháp thuật đầu mượn một hồi về sau hắn lại một lần nữa vung ra một trang giấy người người giấy tiêu vong lâu cẩn thận mỗi một lần cảm thụ đều không giống ở trong mắt người khác hắn thì là phòng khinh vân đạm giống như là một bên đọc sách một bên ăn quả vật đ ồ n g dạng hắn lần lượt vung ra người giấy người giấy tử vong hóa đi hắn thân chúng tử cơ mọi người cảm thấy hắn nhẹ nhõm nhưng là sau l ư n g thương quy an lại cảm thấy sư huynh nhất định không thoải mái hắn sợ sư huynh vừa mới làm người giấy sử dụng hết hắn sợ đối phương pháp thuật lại có biên hóa hắn sợ sư huynh thăng lớn đ ặ g định nhìn xem những này đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tựa nổi hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi rất nhiều mới lạ chỉ vật cho dù là lâu cẩn thận đều chưa hẳn gặp qua nhưng lại như thế đấu pháp lại làm cho hắn có một loại mở rộng tầm mắt cảm giác hắn ngược lại không vì đại sư huynh lo lắng h ắ n cảm thấy đại sư huynh nhất định không có việc gì những năm gần đây cách lâu cận thần xa tại vọng hải rác nơi đó nghe nhiều lâu cận thần truyền thuyết ngược lại là có một loại sùng bái mù quang cảm giác lâu cận thần trong mắt hắn hất lên một tầng thần bí chỉ xa nguyên bản hắn thấy qua đấu pháp đều là ngay mặt chém giết d ũ n g m á n h s u n g kích thắng bại trong thời gian cực ngắn hoặc là t r ố n chạy hoặc là tử vong hết thể đều là đập vào mặt hôm nay nhìn thấy đấu pháp thì là nhìn không thấy đối thủ pháp không biết từ đâu mà tới mọi người xem xong về sau chính là bắt đầu thảo luận một chút cụ thể công việc lâu cận thần vẫn chưa tham dự thảo luận toàn bộ hỏa liên quan cũng liền mẹo lớn mẹo nhỏ hai ba con quần ngư s ơ bên trong những cái kia tinh ngược lại là cuối cùng đều tính lấy là hắn tọa hạ tinh quái hắn vẫn tại trải nghiệm lấy t ử cơ b ộ c phát một m h á y mắt hiện lộ tại trong lòng của hắn huyết tượng hắn biết đó chính là đối phương pháp thuật vết tích đầu tiên là báo hiệu sau đó thông qua đưa tin phương thức để tự mình biết có người muốn giết mình thông qua loại phương thức này liền khóa chặt nhân vật tựa như là một t r ư ơ n g vô hình lưới đem hắn người này trói b u ộ c c h ặ t tiếp lấy chính là hạ sát thủ thông qua nhập mộng tiểu hài m ộ t cảnh để tiểu hài thông qua đồng g a o phương thức hát ra bản thân nhất định chết ca dao hắn tin tưởng kế tiếp còn sẽ có hơn nữa còn sẽ là cùng loại loại pháp thuật này là thông qua mọi người truyền miệng phương thức để phán đoán nhất định sẽ chết người có một loại khi tất cả mọi người nhận vì người này chết rồi vậy người này liền chết hương vị lâu cận thần nghĩ đến thiên tiếp mà cái này dĩ nhiên không phải thiên tiếp nhưng lại có một loại nhân kiếp hương vị khi tất cả mọi người đồng ý ký kết cái này minh ước về sau như vậy toàn bộ phía sau tất cả đều dễ nói chuyện mà lại cũng không cần bọn hắn ngay ở đây liền đảm cỡ nào mảnh chi tiết khẳng định là rất nhiều chuyện đều là chậm rãi hoàn thiện hết thể kết thúc về sau lâu cận thần mang theo thương quy an cùng đặng định hai người đi trên đường phố đi tới đi tới đột nhiên nghe tới phía trước có một cái cửa hàng bên trong Có, có m yêu ma, yêu ma nuốt, nuốt đặc định cũng nghe đến hắn giận dữ lấy liền muốn qua đi hỏi nhưng là lâu cận thần thì là ngăn cản bởi vì hắn có thể khẳng định đối phương nhất định là trong mộng bị người đội ký ức lâu cận thần cảm nhận được mãnh liệt từ cơ mang theo trong nội tâm trồng chất trong tay hắn một trang giấy người trên tay quang hoa phun trào lại nhanh chóng tán đi nát tán một mảnh sư minh thương quy an hô không có việc gì trở về lâu cận thần nói ba người một đường trở về lại gặp gỡ có cờ bị gió b ẻ gãy rơi xuống ở trước mặt bọn họ lại gặp gỡ thầy bói c ả n đường nói hắn trên mặt điểm giữ có đại k ế t đến khi nhìn do gương mặt hắn về sau lại khủng hoảng chạy đặng định nghĩ bắt hắn cho bắt trở lại lâu cận thần lại gọi lại lại đột nhiên có một con chuột từ góc tường trong động c h u i ra lại bởi vì hoảng hốt chạy bừa đập đầu chết tại đối diện góc tường bên trên máu tươi đúng là chạy đấy đất bọn hắn một đường trở về nhìn thấy đều là điểm g ữ cùng tử vong cái này khiến thương quý an cùng đặng định trong lòng hai người đều dâng lên khủng bố cùng âm u ba người trở lại chỗ ở thời điểm phát hiện trên cửa lại có một cái huyết thủ ấn sư minh ta đi lau thương quý an nói không cần lậu cẩn thần nói hắn nhìn hai người đều không lý giải liền nói ra như muốn lấy chi trước phải cho đi ba người đẩy cửa vào bên cạnh kia trong phòng một cái viên ngoại mang theo một bao đồ vật nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài đóng cửa đang chờ rời xa lại đột nhiên nghe tới một thanh âm viên ngoại thương quý an hô viên ngoại kinh q a y đầu nhìn thấy chính là thương quý an thương r o n quý an vẫn là muốn hỏi một câu sắt vách hàng xóm viên ngoại liền vội vàng lắc đầu nói ra ta không biết cũng không phải ta ta biết không phải là viên ngoại nhưng là viên ngoại ở đây dọn nhà một ngày chẳng lẽ không có thấy người nào ở đây ẩn hiện sao thương quý an để viên ngoại vô cùng kinh hãi nghĩ thầm hắn thế mà biết ta ở đây dọn nhà một ngày thầm nghĩ lại liên tục lắc đầu thương q u y an có một ít thất vọng nhìn không thấy địch nhân đáng sợ nhất hắn trở lại bên trong sư huynh đã ngồi xếp bằng trên giường hắn đứng ở nơi đó trong lòng có chút lo nghĩ lâu cận thân lại tựa h ồ như cảm nhận được đột nhiên mở to mắt nói ra các ngươi không cần lo lắng pháp thuật này có một cái sơ hở lớn nhất đó chính là t r ư m cần tích lũy mà vô luận là làm cái gì khi hắn t r m về sau liền có cơ hội tìm được sơ hở pháp thuật này còn có một cái đặc điểm là bí ẩn mà hữu vĩ nhưng là đây lại lại tại một cái nhập mộng thủ đoạn vậy ta có thể kết luận cuối cùng g i ế ta t thời điểm nhất định cũng là này thủ đoạn trước đó những cái kia hết thể đều là vì tại sao cùng mộng cảnh g i ế ta t mà làm làm nền chỗ lấy các ngươi không cần phải lo lắng cho dù là tại người khác cấu trúc sát cục trong mộng cảnh các ngươi sư m i n h cũng không dễ dàng như vậy bị giết chết sư m i n h loại này pháp thuật chúng ta chẳng lẽ cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận sao đặng định hỏi cảm giác biết sát phạt ẩn trốn nhận k i ế p cái này bốn loại bản sự bên trong nếu là có bản lĩnh có thể ẩn trốn ở thiên địa bên ngoài tự nhiên không sợ đối phương pháp thuật này ẩn trốn cái gọi là ẩn trốn cũng không phải là nhất định phải đội đi thân hình mà làm u ố n để cái này thì pháp người tìm không thấy mình liền có thể ta hiện tại làm không được tương lai người mình nhiều suy tư nhiều loại này pháp thuật liền có thể còn có nhật kiếp trong lòng ta nhật kiếp chi pháp là loại kia linh n ụ c hợp nhất tích huyết trung sinh đoạn thủ nhưng nối lại nhục thân phân giải cũng không tử vong liền g i ố n g với chúng ta bị giăn cắn một cái chỉ cần chúng ta có thể không bị đ chết vậy đối phương pháp thuật tác dụng tại trên người chúng ta lại có quan hệ gì đây đặc định ở một bên nghe vô cùng h ư n g về trong lòng của hắn pháp thuật tại trong tưởng tượng xuất hiện một mảnh thật lớn cảnh tượng các người không cần ra ngoài ngay ở chỗ này thay ta trông coi ta muốn cùng người này đấu p h á p một trận lâu cận thần nói vâng sư h i n h thương quy an cùng đặng định hai người đồng thời ứng với lúc này sắc trời bất quá là giữa trưa lâu cận thần ngồi xếp bằng ở chỗ kia h á n quan tưởng lấy mặt trời tại h á n quan tưởng bên trong mặt trời kia lại có chút biến sắc biến thành màu đen mặt trời thế mà đều chết rồi biến thành một đoàn cho tàn lâu cận thần mở to mắt rất nhanh liền một lần nữa nhắm lại nhưng mà thương quy an cùng đặng định hai người lại phát hiện mình sư h u n h trên mặt xuất hiện hôi bại chỉ sắc lâu cận thần không tiếp tục c ư ơ n g ép q u a n tưởng cũng không có ý đồ đi đem cái kem màu đen mặt trời từ ý nghĩ của mình bên trong trừ bỏ mà là tùy ý nó tồn tại hắn nhớ được có một loại trừ mẫn c h i pháp chính là không ngừng nhìn mình sợ hai đồ vật lâu cận thần cũng là lúc này mới biết được nguyên đến nội tâm của mình c h ỗ sâu dĩ nhiên phải sợ mặt trời dập tắt hắn nhìn xem to lớn đen s á m ngưng kết hình cầu thế mà càng ngày càng rõ ràng hình cầu kia phản phất từ hư hảo bên trong tiến vào hiện thực hóa thành đầy trời cho bùi hạ xuống cảnh tượng này tượng cực đạo tâm long đông cụ tự hóa lâu cận thần phát hiện tên địch nhân này cực sẽ dùng một chút tượng trưng m người nói kia là pháp thuật lại có thể nói không phải nhưng là thêm thần bí nguyên tố về sau chính là pháp thuật đ i ể m báo là pháp thuật hình thái tại kia đầy trời bụi bặm bên trong hắn cải thành quan tưởng minh n g u y ệ n quan tưởng minh n g u y ệ n là bảo vệ chặt nội tâm hắn phảng phất nghe tới vô biên gió cái này gió phảng phất thổi nhập chính mình chỗ ở trong lầu thậm chí thổi nhập giường của mình trước có cho bụi đều đã thổi tới trên mặt thổi tới trên tay hắn không có đi mở to mắt nhìn bởi vì hắn biết dù cho hiện tại mở to mắt cũng có thể là nhìn thấy vô biên bụi đen cùng với phong dũng tiến đến bởi vì làm đối thủ nhất định có phương thức có thể để hiện thực ứng chứng mình tâm tượng sưu sư minh hắn nghe tới thương quỹ an thanh â m nhưng là hắn không có mỏ to mắt mà là đem bày ở một bên kiếm cầm lấy n ằ m ngang ở trên gối hắn quan tưởng minh n g u y ệ t minh n g u y ệ t trong lòng của hắn hóa làm kiếm chấp tại tay giấu tại thơm cho nên trong lòng của hắn vĩnh viễn có một chút là sáng tỏ mặc cho kia vô biên hát cám hóa thành cho bụi vùi lấp cái này cũng là chính hắn là m người lý niệm vô luận thế giới này như thế nào hát cám tại trong t i m mình đều muốn có một chút sạch sẽ cùng q u a m ì n h bởi vì hắn cho rằng đây mới là mình sinh chứng minh nếu là cùng thế giới này h á cám đồng lưu vậy mình liền không tồn tại hắn bảo vệ chặt kia một điểm q u a minh tại cảm giác biết lấy sự tồn tại của đối phương tiêm mỗi một sợi gió đều như đối phương nói nhỏ trong hai của hắn bắt đầu nghe tới một chút đồng dao đang hát s ắ p chết nghe tới người kể chuyện đang nói tử vong hắn ở trong lòng rút kiếm ra vung c h ả m mà ra kiếm quang vung qua hát cám chém ra sáng tỏ kiếm quang lướt qua đồng dao cùng tuyết thư thanh â m t á n đi nhưng lại rất nhanh sẽ xuất hiện giống như rút kiếm đoạn thủy nước chỉ ngăn nước một sát na sau lại lần nữa tiếp tục sắc trời bên ngoài ở trong tối chìm xuống một vầng minh nguyện dâng lên hôm nay đúng là m ư ơ i bốn nhật nguyện dù chưa tròn cũng đã thăng rất sớm sáng trong nguyện chiếu sáng cả giang châu phủ thành làm cho cả thành thị tại yên tĩnh sau khi lại phủ thêm một tầng ngân huy mà lâu cận thần lần lượt huy kiếm chém tới hết thẻ vọng tượng nhưng cũng không có năng lực khác hiện ra đồng thời huy kiếm tốc độ càng ngày càng chậm chạp loại này chậm chạp rất nhỏ nhưng là đối phương cũng đã nhạy cảm bắt được kiếm người biết lâu cận thần tâm lực đã t ạ i biến mất lúc này càng là cần thêm chút sức thời điểm tuyệt đối không thể thư giãn lâu cận thần đột nhiên không còn xuất kiếm chỉ bảo vệ chặt nội tâm một vòng sáng trong tuy ý trùng điệp hắc á mùi lấp kia thấu x ơ n g c hãn phản phất rơi vào một cái vô biên trong ác mộng cái này ác mộng hoang đường q u á dị hắn nghe tới rất nhiều người đang gọi giết chết hắn giết chết hắn đào ra hắn tâm đến xem đào ra hắn tâm đến xem trước đào cặp mắt của hắn cặp mắt của hắn thật đáng sợ đào cặp mắt của hắn hắn phảng phất thấy rõ người đều là bên cạnh mình bằng hưu thân nhân mà bọn hắn cũng đã từng mình giết chết qua những địch nhân kia cùng một chỗ hắn nhìn thấy mình bị cột bị người nhấc lên giống như là r ế t như heo mang lên trên ghế dài hắn muốn bị cắt thiết hầu phía trước có một cái c h ậ u gỗ đó là dùng đến trăng máu bốn phía đều là người bọn hắn đang chờ chia ăn huyết n ụ c của mình đúng lúc này hắn kia t h ô n tảng trong lòng hai mắt mỏ ra một đôi mắt này là hắn từ quỷ nhãn nơi đó đạt được năng lực có thể khám phá vọng tượng truy tìm căn nguyên đồng thời lại lấy minh nguyệt giấu tại tâm hóa thành ta hai mắt tâm ý mà điều khiển thời khắc cuối cùng địch nhân trung quy sẽ hiện thân trong những người này nhất định có một cái là địch nhân tại tâm linh của hắn chỗ sâu tâm nhãn quan chú phía dưới ác mộng bên trong hết thể đều tại hư hóa tại phân giải mà hắn cũng nhìn thấy một người thư sinh bộ dáng người cầm trong tay bên trong cầm một quyển sách đứng tại đám người phía sau hắn đứng chắc tay một mặt mỉm cười giống như là đang nhìn một trận nào kịch tìm tới ngươi lâu cận thần thanh â m giống như là kiếm quang đồng dạng nhẹ nhàng lại sáng tỏ chương hai trăm linh năm trốn vừa mới không biết tại sao lại có bụi đất theo cửa sổ trào ra ngoài tiền đến những cái kia bụi đất chiều lấy sư huynh dũng mánh lao tới mà sư huynh lại không có mở to mắt tại đằng sau liền cảm giác sư huynh khí tức trên thân chập t r ú n g bất định nhưng cuối cùng đều là đi hướng suy yếu mãi cho đến ban đêm đêm tối xâm nhập phòng bên trong chỉ có trên tay hắn ánh đèn chiếu sáng phòng này đặc định cũng ở bên cạnh trầm ặ c thỉnh thoảng khởi thân tới đến bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại bên ngoài một mảnh ánh trăng rơi vào nóc nhà trong n g õ nhỏ lại là đ trốn ở trong âm u chuột bỏ ra đúng là cùng m è o cùng một chỗ phát ra các loại quạt khiếu trong bóng tôi còn như có một ít tâm linh ác linh tại hô ứng bọn chúng tạo nên khủng bố quỷ dị bầu không khí bầu không khí như thế này lại giống là có thể hình thành một loại quỷ dị p h á t thuật xâm nhập trong lòng của người ta có ánh trăng chiếu vào bệ cửa sổ từ mảnh ngói trong khe hở chiếu nhập nó trong phòng lúc này thương quý an nhìn thấy mền một thân cho bụi sư h i n h đột nhiên mở to mắt trong hai mắt lại hiện ra ánh trăng quan huy ánh trăng bên trong lại có một mảnh thẩm bí tìm tới ngươi hắn nghe tới lời của sư h u n h về sau lại gặp sư h u n h rút kiếm nơi tay t r a n một tiếng kiếm ngân vang lạnh t h ấ u xương thân kiếm trong trèo hắn đem kiếm trong tay hướng phía hư không ném một cái cái k i a kiếm ở trong hư không dâng lên quan g hoa cũng nhanh chóng hư hóa đi kiếm tại gian phòng vòn quanh một vòng lúc sau im ắng từ cửa sổ chui ra ngoài thẳng lên t i ế n không lâu cận thần hai mắt tại k i ế m bay ra cửa sổ thời điểm cũng đã nhắm mắt lại giống như là cả người pháp niệm đều gửi ở một kiếm này phía trên kiếm ở trong ánh trăng nhanh chóng biến mất tựa như là cá nhập trong nước trở nên không trói mắt nữa nhưng là lúc này nếu có người câu thông hư không lại cảm nhận được có người từ trong nhập định bừng tỉnh bởi vì hắn đột nhiên cảm nhận được mánh liệt có người từ tu hành kia bình tĩnh như nước giếng tâm cảnh bên trong bừng tỉnh bởi vì có lợi khí vạch phá tâm cảnh của hắn tu hành đến cảnh giới nhất định người đều nhận một loại nào đó kích thích đông nhiên giật mình có người không biết loại nguy hiểm này hoảng hốt từ đâu mà tới tựa như là bị người cầm châm nhói một cái nhưng lại không biết cái này châm từ đâu mà đến cũng không biết là người phương nào t r ỗ đâm một vòng lưu quan g tại giang châu thành trên không xét qua phủ nha trong nhà sau một cái trong phòng ngủ có một người đ ỗ n g nhiên đứng lên hắn có chút bối rối nhanh chóng đi tới bên giường một cái kính trang đứng trước dù trước gương một thanh làm bằng bạc tiểu đao xẹt qua ngón trỏ nhanh chóng tại kia trên gương phát h ỏ a ra một cánh cửa tới ngay sau đó hắn lại động mặt kính đem kính đối mặt với cửa hắn vẽ lấy huyết môn vừa vặn đem hắn cửa phòng ngủ thu nhập trong kính cũng cùng huyết môn trùng điệp cùng một chỗ hắn đã mơ hồ cảm nhận được một cỗ sát cơ m á h liệt hướng phía mình vào tới kia sát cơ như b i ể n gầm như vô biên sóng như trên núi cao tuyết lở hắn quay người đi ra ngoài cũng đóng cửa lại hắn đương nhiên không có đi mà là đứng tại cánh cửa dối ra hai ngón tay đặt tại mi tâm của mình sau đó cả người bình tĩnh trở lại trong miệng của hắn bắt đầu niệm động lấy một chuôi thần bí cấu trúc n ữ điệu lúc này trong hai của hắn có lẽ đã nghe tới chói h a i d í c lên cái này gần như có thể cảm thấy được có một thanh kiếm phá không mà tới nhưng là hắn không quay đầu lại đi nhìn hắn đang đánh cược nơi này là phủ quân phủ trạch phụ thân tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến kiếm đã đến phủ nha trên không hướng phía kia mục tiêu rơi đi phương hướng chính là cái k i a sân vườn kiếm như lưu quang như một đầu ngân tuyến tia cầu vồng trước mắt là tới mà ở kiếm rơi xuống một s á t na phủ trạch trên không đột nhiên xuất hiện một mảnh thủy vận quang hoa cái này quang hoa từ hạ hướng lên trên chiêu rọi thậm chí có người cảm thấy từ phủ nha bên trong dân lên một vầng trăng trên trời một vòng nguyện vòng tiếp theo nguyện đồng thời có một thanh em giận dữ hét lâu cẩn thận người muốn làm gì không có người nắp lại chỉ có một vệ ngân cầu v ò n g đâm rơi dưới kiếm dâng lên từng mảnh từng mảnh ánh trăng b ọ n nước ý đồ đem k i a ngân cầu v ò n g cho vân đi ý đồ đem nó c ủ a lấy cũng đem định trụ ngân hồng quang mang rung động tại kia từng mảnh từng mảnh nguyên khí thủy chiều trong khe hở bên trong đâm vào cũng đem cắt đâm tán cuối cùng không trở ngại chút nào đâm xuống đinh một tiếng kêu khẽ phía dưới một vòng hóa thành một mặt gương đ ồ n rơi xuống hướng phía dưới phủ nha bên trong mà kia ngân cầu vồng thì là dừng một chút một cái nh l i anh ngân phía phía dưới đ quan, quang đâm r ứ t cửa đâm nhập trong phòng trong một chiếc mắt cả phòng sinh huy ngân huy đem gian phòng bên trong âm u sotan ngân cầu vồng du tẩu cuối cùng dừng lại tại kia kính trang điểm trước lúc này một người trong tay thật chặt chụp lấy một chiếc gương đi tới trước cửa đằng đằng s á t khí chỉ là khi hắn nhìn thấy trong phòng cảnh tượng thời điểm s á t khí lại lập tức tiêu mấy phần trong mắt của hắn một mảnh vẻ phức tạp lại khi nhìn đến k i a một đạo ngân quang thời điểm trong mắt lại dâng lên hú h á c hắn giống như là một con bị xâm phạm lãnh địa sư tử nổi giận đùng đùng trong hai mắt lộ ra mãnh liệt phẫn nộ lâu cẩn thận đây là bản phủ phù đ ệ n g ư ơ i dám bằng pháp thuật xông vào ngươi nhưng từng đem bản phủ để vào mắt cái kia kiếm cầu vông rung động cũng không có âm thanh truyền đến lâu cận thần hiện tại mặc dù có thể làm được ký thần nhưng là ký thần tại trong kiếm lại cũng không là hoàn toàn có thể nhìn thấy hắn giết địch là tuần hoàn theo trong minh minh chỉ vào dẫn mà đi nhìn thấy chính yếu nhất liền là định nhân cái khác bên ngoài chính là một loại cảm ứng ánh mắt giống như lúc trước hắn kia người giấy đồng dạng càng là cách kiếm địa phương xa liền càng là trống rỗng chỉ cảm thấy kia một c ô mánh liệt áp bách cùng đ ị trí càng không cách nào thông qua kiếm đến truyền lại thanh â m hắn v ộ i ý cùng phụ quân làm nhiều dây dưa mà là quay người hướng phía ngoài cửa mà đi phủ quân lại không bỏ qua chỉ gặp hắp vung tay lên. trong lòng bàn tay một đoàn quan g hoa cực nhanh mà ra hướng phía thân kiếm bay tới thân kiếm nhất chuyển mũi kiếm đâm vào kia một đoàn quan g hoa bên trên lâu cận thần cảm giác được một cỗ cự lực phảng phất là đâm vào một tòa núi lớn bên trên ngồi trong phòng hắn lập tức đứng dậy đi tới ngoài cửa hướng bầu trời nhảy lên mà lên cũng hóa thành một đạo ánh trăng hướng phía phủ nha mà đi mà kia cái phòng bên trong trên thân kiếm quan g huy tán đi không ít lộ ra mơ hồ thân kiếm mà kia một đoàn cùng kiếm tấn công quan hoa cũng đổ bay mà hồi phủ quân chư thắng trong tay lại là một cái lớn chừng bàn tay đồng tha ấn đây là hắn phủ quân đại ấn đại, đại ân trình lấy tế b à o chỉ pháp từng tế luyện xem như hắn bản mệnh pháp khí ngày xưa lúc đối địch một ấ n bay kích ít có kẻ có thể cản trở cho dù là cản một chút cũng ngăn không được kích thứ hai nhưng là bây giờ đối phương một dưới thân kiếm mình ấ n bay ngược mà quay về lại muốn c u dịch liền có một loại trì trệ cảm giác h i ệ n nhiên là cần lại tế luyện ôn dưỡng một phen trong lòng của hắn đau xót lại là phẫn nộ vừa mới mình tấm gương cũng bị tổn thương hắn quyết định muốn đem lâu cận thần kiếm này giữ lại thế là hắn lại một lần nữa ném ra trong tay phủ quân đồng t a o ấn hóa thành một đạo h o à n quan hướng phía kiếm bay đụng mà đi tia treo vào hư không bất động ki cái kia kiếm thế mà một cái c h â n ngòi phụ quân đồng thao ấn đánh trúng thân kiếm nhưng lại giống như là rơi vào khoảng không cũng thuận thế bị một cỗ lực lượng đ ẩ y ra đồng thao ấn nháy mắt rơi xuống đến kiếm sau phía trên mà cái kia kiếm lại đột nhiên một cái n ư ớ thứ hóa thành một đạo hàn quang đúng là đâm thẳng p h ụ quân chu thẳng mi tâm hắn dường như muốn giết cái này một phụ chỉ chủ phụ quân lạnh hư một tiếng trong tay tâm g ư ơ n g hướng lên trên lật một cái một mảnh quang mang soi sáng ra lâu cận thần nháy mắt cảm thấy một cô vây n ư ớ ý hắn kèm ở thân kiếm suy nghĩ đúng là bắt đầu chậm chạp hàn kính tên là định thân kính năm đó quý phu tử liền từng nhờ vào đó kính tại tù thủy thanh bên trong định chủ kia quỷ nhãn d á n g lâm phân thân. vừa mới lâu cận thần đã trải nghiệm qua hắn kiếm hóa ngân cầu v ồ n g pháp n i ệ m cường thịnh có thể không phải rất thụ tấm gương này ảnh hưởng nhưng là hiện tại gửi ở trong kiếm thần n i ệ m bị va nát hơn phân nửa hình kiếm hiện lộ vào hư không khi kiếm lại bị tấm gương này chiếu bên trên thời điểm hắn kèm ở trên đó thần n i ệ m tựa giống như là lâm vào một loại trong ảo cảnh kia kính bóng ngược lấy kiếm càng ngày càng rõ ràng đồng thời kia rơi vào hậu phương đồng ấn lại dâng lên một mảnh hoàng quang phản p h ấ t khắc ở hư giữa không trung ngay tại kiếm muốn rút ra k i a một mảnh tính quang phạm vi bao phủ thời điểm một cỗ lực lượng khổng lồ c h ấ n vào hư không cái này khiến kiếm lại như lâm vào vũng bùn cái này vũng bùn đồng thời càng ngày càng ngưng thực kiếm kịch liệt rung động phát ra hoang long kiếm minh đúng lúc này từ không trung bên trong rơi xuống một điểm ngân quang điểm này ngân quang sao động như ngọn lửa lại như một đoàn ngân mang tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi dù không được phụ quân suy nghĩ hắn cảm giác được nguy hiểm thời điểm chỉ có thể lập tức quay người đem tấm gương hướng phía sau mình sân vườn trên không chiếu đi cứ việc có phụ quân đại ấn c h â n áp cái này một mảnh hư không nhưng là hắn không dám đánh c ự c sau lưng nguy hiểm nhất định sẽ bị c h â n áp một vòng ngân hoa nhảy lên tại hắn kính quang chỉ bên trong vạn vẹo đầm đây là lâu cẩn thận trên đường đi hút tới ngũ hành kim khí tại bắn ra về sau bị kính chiếu sáng mặc dù trở nên chậm lại vẫn là rơi vào trên mặt kính đinh lại là một thanh â m vang lên phụ quân chu thẳng đau lòng vô cùng cái này kính thế nhưng là hắn dùng cực lớn tâm lực tế luyện mã thành hắn cũng không ngôn cự như vậy bị lâu cẩn thận cho hủy liên tiếp tổn thương m ạ n kính để tâm hắn đau nhức vô cùng cơ hồ tại đồng thời một đạo m á n h liệt ánh trăng như như do cuốn vào trong sân vườn xông vào mồn kia bên trong một sát na này chu thẳng đúng là thấy không rõ trong đó người ánh trăng như do cuốn nhập kia trong phòng nháy mắt cả phòng ánh trăng một cái tay n ô ra trộm vào trên chuôi kiếm tay nắm lấy c h u ô i kiếm một sát na cũng đã từ viên kia đồng ấn chân áp bên trong rút ra rút ra một sát na kiếm ánh sáng đại thịnh s á t cơ doanh thất căn bản cũng không có nói chuyện kiếm sẹt qua hư không lúc trước đến về sau từ bên trên sẹt qua hướng phía phủ quân mạ vạch bổ xuống kiếm quang lướt qua ngân huy như dội ngân mực phủ quân chu thẳng nhìn lâu cận thần huy kiếm lấy phán đoán của hắ một kiếm này là rơi không đến trên người mình bởi vì khoảng cách không đủ nhưng là lâu cận thần một kiếm này hết lần này tới lần khác tại vung lên một s á t na đã đến đỉnh đầu của hắn hắn kinh hãi trong tay tấm gương lại một lần nữa lật chiếu kính quang dâng lên mà đồng thời kia đại ấn hóa lưu quang từ phía sau hướng phía lâu cận thần sau l ư n g đánh tới lâu cận thần chân sau lại đá lên như đuôi bọ cạp đồng dạng đá lên mang theo một mảnh nguyên khí khí lãng lại bị kia lưu quang đại ấn xông phá đâm vào góp chân bên trên lâu cận thần chỉ cảm thấy có một cố lực lượng khổng lộ vào tới đồng thời thân thể giống như là nhận to lớn l ư ợ đầy lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía chu Chu thẳng hãi nhiên, trong lòng nhiên, lại là ba ấ t trong t đắc dĩ, y tấm lấp gương lẻ, hóa thành m ộ to mảnh t lớn kính vòng ngăn tại trước mặt mà mặt là thành chính chóng hắn thì là hướng phía sau nhanh chóng lui lại. 3. Hóa nuôi to lại. lớn sau kính bị một kiếm chặt phá chu thẳng một ngụm máu phân ra hắn xoay người rời đi hắn trên khuôn mặt đúng là xuất hiện trùng điểm với tượng một chút xuất hiện rất nhiều người hướng ra ngoài chạy đi tựa như là một quyển sách trong gió nhanh chóng t ạ n ra cuối cùng nó bản thể liền biến mất nhưng là lâu cận thần kiếm trong tay giống như là có con mắt đồng dạng một kiếm đâm ra tại kê hôn loạn tương bừng bên trong đâm chúng một người tựa như là từ trong nước ghim lên một con cá đồng dạng、Ai? phủ quân bị kiếm đâm ở trên lưng xuyên vai mà qua phủ quân đại nhân ngươi nói cho ta vì cái gì phủ n h à bên trong sẽ có người muốn giết ta lâu cận thần tới gần phủ quân bên h a i lạnh lùng mà hỏi phủ quân không trả lời hắn đại toàn bộ giang châu cũng coi là thiên kiêu nhân vật tự có no kiêu ngạo cho nên không có trả lời phủ quân đại nhân nêu là không trả lời vậy ta liền xem làm là ngươi sai sự lâu cận thần lạnh lùng nói phủ quân vẫn không trả lời hắn n h ẫ n thụ lấy kịch liệt đau nhức vẫn không nói một lời phủ quân đại nhân kiêu ngạo vậy ta liền thành toàn phủ quân đại nhân khi khái cũng không hỏi phủ quân đại nhân đáp án phủ quân đại nhân cũng sẽ không chờ bao lâu lâu mỗi nhất định đưa kia người xuống dưới gặp n g ư ờ i hắn bạc kiếm ra một kiếm liền muốn cắt đốt xuống phủ quân đầu người lại đột nhiên có một thanh âm thét lên hô lớn lâu đại hiệp thủ hạ lưu t ì n h một cái quần áo không chỉnh tề nữ tử từ trong xương phòng vào ra lâu đại hiệp thủ hạ lưu t ì n h cái kia ở tại hậu t r ạ c h chỗ sâu người chính là phủ quân cùng nguyên phối trường tử nó ngày thường thâm cư không ra ngoài phủ quân cũng không biết nó gây nên a chính là phủ quân tri tử phủ quân đại nhân há lại sẽ không biết nó bàn sự lâu cẩn thần lạnh lùng mà hỏi Dịch công tử từ trước đến nay thân thể không tốt, ngày thường đến nay ngày tử từ tốt, lâu u luôn, luôn tại hậu u ô n bên trong tại trạch sách. Phủ đọc q n nhân đại bể b nhiều v ệ cẩn công thận xem ở phủ quân một lòng vì công phân thượng xin tha phủ quân đại nhân đi nữ tử kia đầy mặt nước mắt lúc này trong phòng chuyên gia tiểu hài tiếng khóc nhưng là nữ tử này quỳ trên mặt đất lại không dám lên tiếng chỉ hơi miệng mở rộng nhìn xem lâu cẩn thận người là người phương nào lâu cẩn thận hỏi ta là phủ quân t i ế t thất phủ quân đại nhân thực tế là không biết dịch công tử hành vi bằng không sao lại tha cho hắn g a hại lâu đại hiệp nữ tử kết lại một lần nữa cầu khẩn lâu cẩn thần nghe trong phòng hài nhi tiếng khóc lại nhìn xem nữ nhân này quỳ xuống đất cầu khẩn nhìn lại không rên một tiếng phủ quân nghĩ đến gặp qua hắn mấy lần nói chuyện hành động mặc dù làm người có chút bá đạo nhưng là xác thực không giống loại kia gian t r á hạng người liên hít sâu một hơi nói ra vậy hôm nay liền coi như là đắc tội phủ quân hắn buông tay ra trả lại kiếm trở vào bao nói ra nếu là phủ quân đối chuyện hôm nay không vui đều có thể lại đến tìm ta báo thủ dứt lời hắn đi vào ánh trăng bên trong vọt người mà lên nóc nhà biến mất tại ánh trăng bên trong hắn còn muốn đi truy tìm cái kia phủ quân trị tử người này vẫn ở trong lòng hắn muốn theo này niệm tìm tới hắn chương hai trăm linh sáu ngự ma đạo tổ sư chết phủ nha bên trong đầu tiên là một mảnh ồn ào đằng sau lại trở nên yên tĩnh bởi vì những hạ nhân kia nhóm thấy được phủ quân cư n h i ê n như thế chật vật từng cái một không dám lên tiếng mà vừa mới phủ nha bên trong các tu sĩ khác đang nghe động tĩnh đằng sau chạy tới cũng căn bản liền không xen tay vào được lâu cẩn thần kia tốc độ ánh sáng kiếm bên dưới cho dù là phủ quân đều là tam hạ lưỡng hạ bãi xuống tới đây cũng không phải là là phủ quân không cường đại mà là phủ quân sở tu pháp thuật thường lấy tích thế làm trọng như núi như thành mang đại thế c h ấ n áp mà xuống thường thường không hề có người có thể địch nhưng mà lâu cận thần bỗng nhiên mà đến kiếm thuật lang lệ cường đại cận thân mà đ ộ thứ t mau lẹ mà cường lạnh biến chiêu nhanh chóng thế công chi mánh để người khó mà ngăn cản phủ quân đứng dậy vẫy tay một cái k i a một viên bị lâu cận thần đá phải trên nóc nhà phủ quân đồng tao ấn liền bay trở về trên tay của hắn hắn đỡ dậy quỳ trên mặt đất t i ế t thất nói ra năm trước ta cứu ngươi ra hôm nay ngươi cũng đã cứu ta chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau đại nhân ngài cứu ta thời điểm người ta người lạ đại nhân cứu ta là từ bi cùng thiện lương mà ta vừa mới mở miệng là bởi vì đại nhân ngài là phu quân của ta ta ha có nhìn xem phu quân bỏ mình lý lẽ nữ tử k i a n ó i trong phòng đã có nhũ ngô tiến đến trấn an tiểu hải phụ quân chu t h ắ n g trầm m ặ t một chút nói ra phu nhân lời ấy sai rồi ta cứu ngươi thời điểm tuy là người lạ nhưng ngươi cũng là ta chỉ hạ chi dân ta cũng không thấy chết không cứu lý lẽ lâu cận thần hôm nay không giết ta ngày khác ta nhất định phải tha một bệnh cũng để nó nếm n thử bị người tha mạng tư vị chu thắng nói ra ngươi lại đợi ta đi tìm chủ dịch n ị c h tử này lấy đầu lâu đến kỷ mẫu trước bộ phần phủ quân chu dịch giấu tại sâu trong nhà giấu ngươi không biết bao lâu ngươi lúc này thủ thường tùy tiện đi tìm hắn ngươi không biết nó pháp sợ phải ăn thiệt thòi nó tiếp thất khuyên nhủ kiêm lịch tử còn dám đối ta ngẫu nghịch không thành chu thẳng tức giận nói có lẽ lâu đại hiệp đã đi tìm hắn ngươi thân là giang châu chỉ trưởng không thể khinh ly thiếp thất lại khuyên kẻ này tâm tư kỳ não tất nhiên đã xóm nghĩ kỹ đường lui lâu cẩn thận chưa hắn có thể tìm được hắn nhưng là ta biết hắn lúc này nhất định sẽ đi đâu phủ quân chu thắng nói xong không để ý thương thế trên người liền đi hắn đi tới một chỗ từ đường cái này từ đường là chu ra từ đường hắn biết cái này lịch tử nếu là đã sớm chuẩn bị như vậy nhất định sẽ có biện pháp dẫn ra lâu cẩn thận mà chính hắn lại đi ngược lại con đường cũ cũng không chạy ra thành chu ra là giang châu đại tộc mỗi một bối đều có ba cảnh đại tu đến hắn nơi này càng là đi thẳng đến đệ tứ cảnh cho tới nay chu ra đều là tại giang châu phủ các nơi nhận chức quan thẳng đến hắn thành phủ quân từng bước một đi tới trong đường hắn biết t i ê u lịch tử nhất định sẽ ở đây bởi vì nơi này có mẫu thân hắn cho cốt cùng bài vị hắn cho dù là muốn đi cũng sẽ muốn tới đây tế bái lại đi từ đường cửa lạ khép khi hắn đi vào thời điểm lập tức nghe được n ồ n g đậm đốt hương hóa vàng mã hương vị sau đó nhìn qua một bên nơi hẻo lánh bên trong có thân hình đơn m ỏ n g thanh niên quỵ ở nơi đó không n ú c đ í c h n g h ị h tử chu thẳng thanh â m trầm thấp hô thanh niên kia cũng không để ý tới chỉ quỵ ở nơi đó chu thẳng đi tới vừa đi trong lòng bàn tay nhanh chóng hội tụ nguyên khí cái này toàn bộ từ đường theo hắn hồn niệm mà trở nên sinh động k i a linh bài vị bên trên từng cái danh tự đều tại phát quang mỗi một cái tên đều như đang vì hắn g a trì cùng hắn hình thành hô ứng n g h h tử ngươi quên mẹ của ngươi là thế nào chết sao ta tam lệnh ngũ thân tuyệt đối không thể đụng vào thần pháp không muốn cùng bí linh giáo người có bất kỳ dây dưa nam đó mẫu thân ngươi không nghe ta k h u y ê n cáo hiện tại ngươi lại công ta làm như vậy ngươi quá khiến ta thất vọng nói đến đây tiệc quỷ thanh niên đột nhiên mở miệng nói phụ thân ngươi có hay không nghĩ tới ngươi đ ố i bí linh quá mức sợ hãi chúng ta không nên sợ hai thần chúng ta muốn lợi dụng thần ngươi nhìn ta trong thời gian thật ngắn liền đã thu hoạch được cái này một thân pháp thuật hắn nói chậm dài đứng lên trong mắt xuất hiện một loại bệnh trạng điên cuồng mà lại ta còn bỏ con đường mới chu dịch trong hai mắt có kỳ quang đơn bạc thân thể từng bước một hướng phía chu thẳng đi tới xem ra ngươi là thất yên cùng bí linh nhu cầu người cuối cùng rồi sẽ bị bí linh chế bí linh chính là ma tự nhận là có thể lợi dụng bí ma người đều sẽ chết không có chỗ trôn cùng nó ngơi ư hại người hại mình mà chết không bằng vi phụ trước thu ngươi phụ thân người có lo lắng liền không thể hoàn toàn nhảy thoát ra thiên địa này thiên địa âm dương vận chuyển như lò luyện ngũ hành xen lẫn như lưới ân tình thế sự đều là trói buộc tự thân nhân duyên dây thừng nhảy thoát ra cái này trời bước đầu tiên chính là muốn trước trạm tình đời ân nghĩa ta tới đây cùng mẫu thân cá biệt chuyện thứ hai liền muốn đoạn đi cùng phụ thân ngươi nhân quả ngươi không tìm đến ta ta cũng sẽ đi tìm ngươi phụ thân n g i thành toàn đạo của ta theo chu dịch nói lên chu thẳng tâm đã nhấc lên nhưng mà hắn phát hiện những cái kia linh bại vị bên trên tán phát lấy quang hoa hóa thành sợi to nguyên bản từ nơi sâu xa cho hắn chuyển đến lực lượng lại biến thành công xiềng hắn giống như là làm kén tự c h ó i côn trùng chư gia quan t ư ở n g pháp là vạn gia đ ă n g hòa đồ mà lúc này từ nơi sâu xa xuất hiện từng đầu tuyến đem hắn c h ó i buộc tất cả đều đến từ trong lòng của hắn vạn gia đ ă n g hòa đồ đến từ trong lòng của hắn lo lắng cùng các loại quan hệ hắn lực lượng giống như là nháy mắt bị rút g ấ y giống như là một cái mất đi dân chúng ủng hộ quân chủ hắn không cách nào động đậy chu dịch từng bước một đi tới tay đột nhiên cắm vào chu thẳng lồng ngực gỡ ra lộ ra bên trong trái tim một thanh lấy xuống đúng là cứ như vậy trực tiếp thả ở trong miệng ăn ăn miệng đầy vết máu vừa ăn vừa nói lúc đầu pháp trận này là vì đối phó cái kia lâu cẩn thận thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác chạy tới cái kia chỉ có dùng trên người ngươi chu thẳng đã không cách nào nói ra lời trên người hắn máu tươi tại hào hào lưu thân thể của hắn đang rút r ú dậy hắn vẫn không có chết nhưng là ý thức tại tăng ăn giã chỉ có ý thức nói cho hắn mình đứa con trai này đã thành yêu ma những năm gần đây hắn nhất định một mực đang suy nghĩ làm sao đối phó chính mình phụ thân ngươi đem cùng ta cùng ở tại ngươi sẽ thấy ta ngự ma đạo phát dương q u a n đại chu dịch một bên ăn một bên nói bàn tay giữa ngón tay máu tươi chảy n a n g đúng lúc này có một thân ảnh xuất hiện tại từ đường cổng một thân ảnh ánh vào trong môn nguyên lai、like、ngươi ở đây thanh â m này chuyển đến chu dịch sắc mặt thay đổi hắn chậm rãi từ mình túi đầu g ắ m ăn trạng thái phía dưới ngầm đầu nhìn thấy đi một mình tiến trong đường cái này thân người lượng con dài một thân kiểu mở rộng trường bảo trong ngoài áo đều s á m trắng tóc cao co lại trong tay một thanh kiếm s á c ngược tại trên tay không có vỏ kiếm mà là tại một mực đ u ổ i giết hắn hắn không là người khác chính là lâu cận thần lâu cận thần chưa từng gặp qua hắn hắn cũng chưa từng gặp qua lâu cận thần nhưng cái này vừa thấy mặt liền biết đối phương là ai người thật đúng là muốn không chết không thôi a ngay cả để người ăn trái tìm đều không được chu dịch từ khi giết phụ thân của hắn về sau cả người tự a hồ cũng trở nên điện quẩn g mà không sợ hãi tự a hồ trước đó lâu cận thần truy sát để hắn rút đi trên người một tầng áo ngoài k i thuộc về hắn nhân tính một bộ phận là hắn kiếp được một bộ phận hiện tại đã hoàn toàn không có lâu cận thần nhìn thấy cái kia đã quỳ dạp xuống đất phủ quân chu thắng ánh mắt của đối phương vẫn có một tia thần thái cũng không hề hoàn toàn tiêu tán hắn chật vật quay đầu nhìn lâu cận thần lâu cận thần nhìn ra thỉnh cầu của hắn trước đó chu thẳng muốn bị hắn giết chết thời điểm đều không có lộ ra hơn phân nửa phân vẽ cầu khẩn mà bây giờ lại có tuất ta nhất định giúp ngươi giết hắn lâu cận thần nói xong chu thẳng ánh mắt nhanh chóng ù ám xuống dưới ngã nhào xuống đất lâu cận thần trong mắt hơi hít bởi vì cặp mắt của hắn nhìn thấy trong vô hình đâm vào chu thẳng lên hướng phía mình của tới những cái kia tuyến giống như là một loại nào đó nhưng là lâu cận thần lại có thể khẳng định không phải đây là một loại cảng thần bí cao cấp hơn tồn tại những đường cong này giống như là vô số ý niệm ngưng kết mà thành lại giống là một loại tín ngưỡng tạo ra còn như một loại nhân quả sẽ chủ động hướng phía có sinh mệnh tồn tại quấn quanh mà lên lâu cận thần cảm giác trên người mình cũng có một loại nào đó tuyến tại sinh trường như muốn cùng những đường tuyến này kết nối ngưng kết những đường tuyến này là mình ngày bình thường căn bản cũng không có quan tâm suy nghĩ dường như một loại nào đó thử nghiệm lại như một loại nào đó mình để ý tâm sự lâu cận thần nhanh chóng kiềm chế tâm niệm đứng tại cửa ra vào không ra kia ánh trăng chiếu sáng chỉ là kia ánh trăng đều như tại sinh tuyến mà những tia sáng này rơi vào ánh trăng bên trong lúc ánh trăng lại cũng muốn cụ tượng hóa muốn trở thành một cái ngân ánh sáng trắng kem t ầ m đem hắn thật chặt bao vây lấy chu dịch trên mặt đã xuất hiện t i ể u dung trăng này ngàn vạn năm đến không biết ký thác bao nhiêu người suy nghĩ hắn thấy trăng này s ó m đã là ma nguyệt mà ở vào ánh trăng bên trong người đều sẽ bị nguyệt ma trô bắt được lâu cận thần cảm giác giống nhau đến nguyệt không thích hợp không đợi giữa trăng sinh ma đầu quanh người hắn ánh trăng đã quần quận lên ánh mặt trời vàng chói cái này ánh mặt trời vàng chói chạm đến kia vô hình sợi tơ thời điểm nháy mắt t i ế u đốt mà chu dịch trên mặt xuất hiện ngạc nhiên hắn hoảng sợ nói không có khả năng làm sao có thể n g ư ơ i chỗ quan tưởng mặt trời thế mà không tồn tại bất kỳ tình cảm là kiến thức của n g ư ơ i nông cạn lâu cận thần thân có ánh nắng bao phủ từng bước một đi vào trong đường nếu như ta không có đoán sai ngươi nhất định chính là bí linh giáo tại vùng này tối cao lãnh tụ lâu cận thần nói chu dịch lại đột nhiên mỉm cười nói ngươi đoán à vậy ngươi không phải ngươi chỉ là thông qua thủ đoạn nào đó có thể trưởng không bí linh giáo người tựa như ngươi trưởng không cái tia thái bình đồng dạng mà chính bọn hắn phản mà không biết có lẽ tiêu đồng cũng bị ngươi trưởng không ngươi sợ bị ta cảm thấy biết đến ngươi tồn tại khó trách ngươi muốn giết ta lâu cận thần nói ta muốn giết ngươi chỉ là muốn nghiệm chứng t a pháp bốn cảnh bên trong ta ai cũng không e ngại vậy thì thật là tốt lâu mũ cũng có nài niệm trong lúc trăng tròn thời điểm ngươi ta vừa vặn phân cái cao thấp thấy cái sinh tử lâu cận thần kiếm trong tay kéo cái kiếm hoa kiếm quang phun trào đột nhiên chính là một cái đầu thứ một kiếm này đâm qua hai t r ư ợ n g khoảng cách nháy mắt liền đến chu dịch trước mặt chu dịch nhìn xem tiêng ư n g tụ sán lạn quan huy mũi kiếm tuy chỉ một điểm lại hình như có ánh nắng từ lâu cận thần trên thân vọn tới mũi kiếm hắn từng nghe qua lâu cận thần kiếm pháp vi danh truyền thuyết lâu cận thần kiếm pháp thông thần trong tay một thanh kiếm như nắng gắt như trăng sáng nhẹ nhàng lúc như lưu phong hồi tuyết sán lạ lúc như nắng gắt rơi xuống đất t h á n h kiết thời điểm càng giống như ánh trăng ngưng ở nó tay hắn chưa xuất kiếm lúc chỉ thấy một thân không gặp nó kiếm nhưng mà nó xuất kiếm thời điểm chỉ thấy nó kiếm không gặp một thân hắn lúc này hoàn toàn không nhìn thấy lâu cận thần người trong mắt chỉ có điểm này m u ố kiếm hắn có can đảm đối mặt với lâu cận thần kiếm tự có nó bàn sự chỗ chỉ thấy kiếm muốn tới người thời điểm thân hình của hắng i ố n g làm mộng ảo đồng dạng hắn giống như là một đầu bóng tối chỉ lộ mỏng tốc độ nhìn như không nhanh lại nhanh không thể tưởng tượng nổi thư không bóng tối đều đang hướng phía lâu cận thần kiếm dung manh lao tới lâu cận thần cảm nhận được hoàn toàn ưu ám hướng phía mình vào tới kia ưu ám bên trong giống là có vô số ma niệm muốn vặn b ẹ o kiếm ý của mình kiếm quang lấp lóe chỉ thấy quang mang kia như vòng từng vòng từng vòng bên trong lật lên càng cường liệt k i m quang kia âm ú nhanh chóng bay ra lâu cận thần cảm nhận được có đ ồ vật chết rồi nhưng là hắn không thèm để ý dưới kiếm sinh dưới kiếm chết kiếm trong tay hắn đ ộ như nước múa ra một mảnh đột nhiên kiếm của hắn hướng phía nơi nào đó hư vô đâm tới tìm trong minh minh một loại nào đó quy tích một kiếm này nhanh không thể tưởng tượng nổi kiếm của hắn cùng người đều như hòa làm một thể biến thành cầu v ồ n g ánh sáng phản phất muốn đâm rơi trong tinh không tỉnh thần đồng dạng đâm vào nóc nhà một chỗ mái hiên ai một người bị lâu cận thần đâm ra chính là chu dịch bị lâu cận thần đâm rơi xuống đất lâu cận thần cư cao lâm hạ nhìn xem hắn ngươi lại có thể tìm tới ta chu dịch không hiểu hỏi ngươi đã sớm trong lòng ta tâm hữu linh t một kiếm thông tìm được ngươi cũng không khó vẫn là câu nói kia kiến thức của ngươi nông cạn lâu cận thần thản như nói không không ngươi không thể giết ta đạo của ta mới sáng lập ta muốn xưng tông làm tổ ta là muốn mở ngự ma đạo ngươi không có khả năng giết được ta lâu cận thần căn bản cũng không có nghe hắn nhiều lời một kiếm điểm tại mi tâm của hắn ta thử một chút kiếm rơi chu dịch lời nói im bặt mà dừng tùy theo ánh mắt nhanh chóng ảm đạm lâu cận thần cũng không hề rời đi mà là có chút nhắm mắt lại hắn tại cảm ứng đến cái này chu dịch là có hay không chính chết đi hắn cảm thấy trong lòng k i a m ộ t phần cảm ứng tán đi trừ phi đối phương có thể có cao mình hơn thủ đoạn đó thoát nếu không hắn chính là chết rồi Tối người thở xuống trên người đối phương b ả o n à n g lại tại nó trong ngực lục soát cũng không có vật gì khác hắn lại tìm được phụ quân đại ấn nhìn xem cái này một đôi phụ tử chết ở chỗ này trong lòng đột nhiên sinh ra cảm khái ngay tại một ngày trước phụ quân vẫn là uy áp toàn bộ giang châu phụ quân vừa mới cùng mọi người ký kết minh nước thế nhưng là một ngày sau đó thế mà chết tại nơi này nếu như hắn lúc ấy không ngăn cản lâu cận thần như vậy hắn khả năng cũng sẽ không t h ụ t h ư ơ n g không bị thương liền sẽ không dễ dàng như vậy bị con của hắn giết chết chỉ là không ngăn cản lâu cận thần lại không phải phụ quân lâu cận thần ngự kiếm nhập hắn trong phụ đệ giết người hắn há lại sẽ không ngăn cũng chỉ có thể nói là nhà có một họa liên lụy cả nhà đúng lúc này ánh trăng bên trong xuất hiện bảy người chính là trước kia tham gia ký kết minh ước bảy cái bọn hắn lúc ấy tại kết thúc về sau cũng không có lập tức trở về đi đại khái cũng là cảm thấy cái này phụ thành bên trong sẽ có dung chuyển dù sao tại hội minh thời điểm liền nhìn thấy lâu cận thần cùng người cách không đấu pháp bọn hắn cũng muốn nhìn một chút đến tột u cùng lạ à tại cùng lâu cận thần đối nghịch đồng thời còn có một số c h i tiết cần thương nghị hiện tại bọn hắn nhìn thấy kết quả lâu đạo trường nơi này sự tỉnh có không giải thích một chút nói chuyện chính là cung bảo sơn đây là tu hành võ đạo người mặc dù cũng là đã có tuổi nhưng lại rất có giả những vẫn cường manh cảm giác giống như là một loại quý khô làm về sau ngược lại cứng hơn lâu cận thần ngược lại cũng không phải sẽ không giải thích người chu công tử muốn giết ta bị ta tìm được p h ụ quân ngăn cản bị ta gây thương tích chu công tử thừa cơ đào tẩu p h ụ quân mang thương tìm được chu công tử ngược lại bị nó giết chết mà ta tìm đến ngoài thành sau phát hiện không đúng lại tìm chỗ này thấy p h ụ quân đã chết thế là ta giết chu công tử các ngươi chi bằng nhìn phụ quân cùng chu công tử trên thân tổn thương lập tức có người vào xem vết thương tất cả mọi người là đệ tứ cảnh đều có thể nhìn ra pháp thuật vết tích lâu cận thần kiếm thương mang theo một cô m á n h liệt ánh nắng hương vị loại kia đốt cháy hết thể kiếm y bén nhọn ngưng tụ tại mi tâm không tiêu tan mà tại chu phủ quân ngực ta ý nồng đậm nhục thể của hắn bên trên thế mà vẫn bị một cô bóng tối quấn quanh lấy chu phủ quân nhục thân chỉ sợ phải lập tức đốt đi nếu không muốn dị hóa vì thi m à quách bác huyện lệnh quách hồng bệ nói vậy lên i đốt nói chuyện chính là lam la tự tự chủ lam lăng lông mày của nàng một mực nhữ lại nàng có một loại cảm giác xấu tiếp tục nói ta cảm thấy nơi này cũng muốn đốt đi những người khác nói ra cho dù là không đốt cũng cần làm một trận đại pháp sự tỉnh để trong n à y âm tà chi khí tán đi chương á i này c u tuột tu công cùng cái đến n gì tử pháp, h thế tà dị. b hai trăm linh bảy đại phủ lệnh người ở chỗ này xem như giang châu đứng đầu nhất một nhóm thế lực nói chuyện người gần như có thể quyết định giang châu sự vụ đại gia lập tức quyết định tịnh hóa cái này từ đường tịnh hóa cũng không khó dù sao tất cả mọi người là tứ cảnh bên trong người đều có thủ đoạn nhưng là đều không bằng lâu cận thần hòa diễm cháy đốt từ trong tay của hắn bay ra một con như mậu ảo hòa điều tại trong đường bay lên những nơi đi qua những cái k i ê u bóng tối náy h mắt đốt cháy lam la tự tự chủ lam lăng tự chủ nàng đọc lấy một thiên không biết kinh văn hai ánh trăng lại vùng ra đúng là hóa thành một mảnh ngân s ắ c ánh sáng rơi vào trong đường thế là trong đường các nơi rơi đầy từng cái ngân s ắ c chữ nàng là nho môn vũ hóa đạo tu sĩ những chữ này là một thiên văn trường lâu cận thần thô sơ giản lược nhìn một chút cũng không có nhìn qua bất quá thô sơ giản lược sau khi xem cũng biết đây là một thiên khuyên g i n văn trường có giá hóa chi ý toàn bộ từ đường tại trong đêm tối này cũng lộ ra sáng lên mọi người cũng không có đem phủ quân cùng chu dịch lục thân lập tức đốt cháy mà là để người mời đến chu thị tộc nhân mời bọn họ đến cùng một c h ỗ t i ê u hủy nhất là mời đến phủ quân vị kia tiếp tất h chu dương thị nàng mang theo một cái đứa bé cùng đi đối di thể cáo biệt lâu cận thần cũng, cũng không hề rời đi hắn toàn bộ hành trình ở đây hắn nhìn xem chu gia nhiều người như vậy lại một mảnh dáng vẻ kinh hoàng trong lòng không khỏi cảm thán chu gia cũng là giang châu đại tộc lập tức ngược lại cái này trụ cột cũng sẽ kinh hoàng người bình thường kia trong nhà nếu là chết trụ cột vậy liền thật là toàn bộ nhà đều phải sợ lâu cận thần không đi mà khác những cái kia trước đó ký kết minh ước người cũng không có đi mọi người rất rõ ràng hiện tại giang châu cần phải có người đứng ra đảm nhiệm phủ quân chỉ trách lấy ổn định đại cục thế là bảy người tại phủ nha bên trong ngồi xuống bắt đầu thương lượng làm sao bây giờ phủ nha bên ngoài cũng đầy là người đều là phủ trong thành quan viên t ừ n g cái đều là tu sĩ trước đó lâu cận thần một kiếm nhập phủ nha việc này quá nhanh những người này còn chưa kịp tới nơi này đã kết thúc cho nên rất nhiều người cũng không biết chuyện gì xảy ra còn có truyền ngôn nói là lâu cận thần giết phủ quân bất quá cũng may phủ nha bên trong vẫn là có biết tình huống tỉ như chu thắng t i ế p thất chu dương thị nàng có hướng mọi người giải thích qua đạo định phụ tử cùng t h ư ơ n g quy an cũng ở bên trong chỗ này nghe tới về sau liền hướng kẻ đến sau giải thích trong phòng bảy người ngồi ở chỗ đó tại hạ nhân trải qua trà cùng bánh ngọt về sau bảy người liền đều c h ầ m mặc không nói vị tiết trước đó đi theo phủ quân sau l ư n g tuyên đọc qua văn thư láo giả cũng ở nơi đây bất quá hắn ngồi ở một bên trong mắt của hắn tràn đầy đau thương hắn tuy có tu hành nhưng là tu hành thiên phú thực tế không cao hào hứng cũng không ở chỗ đây mà ở chỗ quản lý châu phủ lần này minh nước hắn chính là nhìn ra thiên hạ đại thế cho rằng trong triều đình trụ cột cùng địa phương giao thông bởi vì các loại nguyên nhân xuất hiện tắc địa phương châu phủ càng cần hơn ỉ lại với địa phương bên trên tu sĩ cho nên hắn giúp chu phủ quân làm kia một phần quy hoạch cho chư vị đệ tứ cảnh tu sĩ vạch một khối địa bàn tu hành xem như bọn hắn môn phái trụ sở đồng thời chủ động mời bọn họ đến tham dự châu phủ bên trong sự vụ dạng này có thể chia sẻ châu phủ áp lực cũng sẽ không để những n à y đệ tứ cảnh cường giả trở thành náo động c h i nguyên chỉ là cái này minh ước mới thành lập một ngày chu phủ quân liền chết rồi cái này minh ước có xuất sinh liền muốn bãi bỏ phong hiểm bởi vì cái gọi là rắn không đầu không được hiện tại việc cấp bách liền là có thể lại tuyển ra một người tới thay mặt hành phủ quân c h i trách nói chuyện chính là cung bảo sơn vị này tu luyện võ đạo mà vào đệ tứ cảnh lão nhân thanh âm vẫn to l ô ngày m của hắn có một đạo mặt sẹo để người nghĩ đến vị này lúc tuổi còn trẻ hẳn là rút mãnh có người gật đầu có người trầm mặc l a m lăng đáp lại nói đúng vậy thần tự c h i chính đến nay các tinh quái sinh sôi trong thành cũng âm ma nổi lên một phía chúng ta cần xem toàn cục ta sinh tại giang châu sống tại giang châu nhờ vào thần tự tri chính mà vào đệ tứ cảnh vậy cái này bởi vì thần tự tri chính mà mang tới hỗn loạn cũng làm hết sức tiêu diệt những người khác cũng lần lượt nhẹ gật đầu lam lăng mặc dù không có nói chúng ta nhưng là ở đây phần lớn đều là cùng nàng không sai biệt lắm kinh lịch trung vô thương ngồi ở chỗ đó hắn vẫn luôn không có làm sao nói ánh mắt có chút lấp lóe trong lòng của hắn đã nhận định nếu là muốn lại chọn một người thay thế hành phủ quân chỉ trách như vậy nhất định sẽ từ trong những người này tuyển nhưng là muốn người khác giúp đỡ chính mình trừ bỏ muốn nhìn ngày bình thường mọi người quan hệ bên ngoài còn phải xem năng lực ở trong đó trọng yếu nhất một cái năng lực chính là tu vi phải chăng có đ ỉ n h định càn k h ô n năng lực mà năng lực này người ở chỗ này không có người nào có thể so với qua được lâu cẩn thần bất quá lâu cận thần xem ra cũng không có muốn khi cái này thay mặt phủ quân ý nghĩ từ cách làm người của hắn cùng làm việc đến xem đây là một cái thích một người bốn phía lắm đi thích vô câu vô thúc người còn lại năm người bên trong hắn cảm thấy mình cũng không chiếm ưu thế bởi vì vì những người khác bên trong có bốn cái đều là đã từng làm qua huệ lệnh chỉ sợ sẽ không giúp đỡ chính mình khi cái này thay mặt phủ quân những n à y hắn cũng sớm đã nghĩ tới cho nên hắn phái đệ tử đi trong núi mời trưởng môn đến đây hắn cho là mình muốn làm cái này thay mặt phủ quân gần như không có khả năng nhưng có lẽ sơn chủ có thể thế là hắn quyết định thăm dò một chút nhìn xem ý nghĩ của mọi người vì để bản thân sơn chủ tìm kiếm đường dù sao man tượng sơn bên trong có hai vị bối cảnh vẫn rất có ưu thế thế là hắn nói ra quách huyện lệnh lam tự chủ trang tự chủ mạnh tự chủ các ngươi bốn người đều có quản lý một huyện kinh nghiệm không bằng từ trong các ngươi chọn một người ra đại diện phủ quân c h i trách như thế nào bốn người kia sau khi nghe nhìn nhau một cái lam l a n g tự chủ nói ra ta hiện tại một lòng chỉ trèo đại đạo sợ vô tâm quản lý cái này một châu c h i dân sự trang phát hoa cũng là trầm mặc một chút nói ra ta tại thôi chức làm tự chủ thời điểm liền có một lòng tu hành chi niệm mạnh thư thì là nói ra ta chỉ một huyện sự tỉnh còn cảm thấy bực bội huống chi một châu sự tỉnh không phải ta trí năng chỉ còn lại quách bắc huyện lệnh quách h ồ n g vệ hắn trầm ngâm một chút nhìn một chút trung vô thương lại nhìn một chút cung bảo sơn cùng lâu cẩn thận nói ra quách mộ cho rằng không bằng từ lâu đạo trưởng thay mặt hành p h ụ quân một đoạn thời gian như thế nào trung vô thương trong lòng b u n lên hắn đột nhiên có một loại rời lên tảng đá nện chân cảm giác rõ ràng chỉ là tới thăm dò một chút làm sao liền thành tại chỗ biểu quyết để cử n ư ớ nha lúc này cung bảo sơn nói ra lâu đạo trưởng đạo hạnh cao thâm trong lúc dối loạn chúng ầ n p ả i cái có cao một t pháp đạo h â vô thương vội và nói g lòng, những người khác đều nhìn về lâu cẩn thận lâu cẩn thận trong tay vớt vớt nắp trả chậm rãi chuyển động đột nhiên mở miệng nói ra vậy ta liền đến làm đi chờ triều đình có mới p h ụ quân bổ nhiệm thời điểm ta lại trả lại cái này p h ụ quân chỉ vị được cái thứ nhất tán thành lại là vừa vặn nói nhưng là cung bảo sơn chúng ta người tu hành đã có năng lực lại tại này tình thế nguy hiểm liền ứng việc nhân đức không được h a i cung bảo sơn nói ra về phần thanh danh sự t ì n h chúng ta cũng sẽ cùng ngoại giới giải thích rõ ràng không sai quách bác huyện lệnh quách hồng vệ nói những người khác cũng đều nhẹ gật đầu chỉ có chung vô thương một mặt p h i ề n m u ộ n ta bản nhân cũng không kinh nghiệm còn xin chư vị giúp ta lâu cẩn thận nói t i ề là tự nhiên quách hồng vệ nói đã như vậy vậy cái này chuyện thứ nhất chính là hướng mọi người giải thích rõ ràng chu phủ quân sự tình đi văn thư mọi người viết một phần bố cáo ra, đem phủ quân chết bởi hắn tử chu dịch chi thủ sự tình viết ra để người sao chép gián thiếp các nơi yếu đạo vâng đứng ở nơi đó văn thư lập tức đáp về phần phủ quân chức định ra minh ư ớ c chúng ta đã ký tên đồng ý tự nhiên thực hiện lời hứa c h ư vị ý như thế nào lâu cận thần lại hỏi kia là tự nhiên đám người lại nói nói tốt kia chia cho bên trên bên ngoài chính là muốn để phủ thành yên ổn ta lại viết một phủ thành yên ổn ta lại viết một phủ thành yên ổn ta l i viết một p thành yên ổ i ế t một p h nhưng làm ấy cái làm qua huyện lệnh t r o người n g bên trong âm thầm gật đầu bởi vì bọn hắn rõ ràng đột nhiên biến cố về sau mọi người muốn nhất là có người đứng ra nói chuyện có người có thể cho mọi người mang đến bình an thế là tại giữa t r ư a thời điểm một phần bố cáo gián tiếp ở trong thành các nơi trong thành đám người minh bạch đêm qua chu phủ quân thế mà bị hắn giết chết rồi mà chu công tử bị lâu cận thần giết chết mọi người nhất trí đề cử lâu cận thần vì thay mặt phủ lệnh phần thứ hai bố cáo thì là tại hạ buổi t r ư a ra bố cáo tên là cáo châu phủ tu giới thư chu phủ bất hạnh chúng ta tiếp bản nhân được đề cử vì thay mặt trường phủ lệnh ở đây tuyên bố p h ả m có tu hành mang theo người nếu l à c cậy vào tu vi mà làm loạn đều giết nhìn các vị trân trọng tính mệnh sinh mệnh không dễ tu hành không dễ con đường phía trước nhiều gian khó nhiều cảnh lại đi chân quý lâu cẩn thận cái này một phần nhìn qua quá i dị nhưng mà mọi người nhìn qua bố cáo cũng nhanh chóng ở trong thành truyền gia châu phủ đội biên ảnh hưởng rất nhiều người nhưng là đồng dạng có thật nhiều người cũng không có trực tiếp ảnh hưởng phủ nha bên trong một mảnh đèn đốt s á n g trưng mà trên đường cái tuần tra người rõ ràng biến nhiều có binh giáp ở trong thành chỗ mấu chốt đóng dữ đem một tòa thành ô lưới hóa mỗi một cái ô lưới bên trong lại có các vị bốn cảnh cừng giả phân biệt c h ấ n thủ một cái ô lưới vào lúc ban đêm gió hêm sóng lặng trên đường thế mà không có bất kỳ cái gì tu sĩ tại lắc l ư ngay cả ban đêm đi câu lan nghe hát người đều ít hơn nhiều liên tiếp ba ngày sau đó đều là một mảnh yên tĩnh cái khác bốn cảnh cường giả đều chuẩn bị trở về nhà mà trung vô thương cũng rốt c ụ c đ ợ i đến man tượng sơn trưởng môn đến man tượng sơn trưởng môn tên là vương tượng hắn sinh ra ở cái này man tượng sơn chân núi nguyên bản hắn không gọi vương tượng nhưng là hắn tu hành có thành tiệu về sau liền mình đổi tên vương tượng lấy cái này man tượng sơn tự làm tên tại man tượng sơn bên trong c h ầ m rãi thu hoạch được tôn trọng của mọi người cũng tại thần tự chi chính về sau lập tức trình hợp tất cả mọi người thành lập man tượng sơn môn phái này có thể nói toàn bộ giang châu phủ bên trong cường đại nhất một thế lực chính là man tượng sơn man tượng sơn bên trong các động chủ đều có lấy bất phàm tu vi bách tịch động nguyệt bàng tiên vì chính mình đổi tên chính là học đến bọn hắn trưởng môn vương tượng vương tượng là một cái cường tráng t r u n g nhân nhân đầu t r ọ c hắn nhìn qua không tráng nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ hung hãn cảm giác hắn huyệt thái dương cao cao nổi lên hai má giống như là lâu dài nhấm nuốt gân cốt mà hình thành đạo đạo cơ bắp hắn tiến vào trong thành thời điểm tựa như là hổ ra núi rừng tiến vào phố xá sâm mất bên trong nhìn quanh ở giữa như xem con mồi lúc đầu những người khác làm u ố n rời khỏi nhưng là tại vương tượng đến về sau liền lại lưu lại lâu cận thần còn không có vào phủ nha tiếp khách nhà chính liền nghe tới một cái thâm hậu thanh â m nói ra nếu là thay mặt hành phủ quân quyền lực liền làm công bằng cạnh tranh tất cả mọi người là người trong tu hành làm sao có thể theo ân tình đề cử ta cũng là giang châu người chu phủ quân đã bị này bất hạnh ta cũng khổ sở nhưng là cũng nguyện vì giang châu xuất lực trong phòng này người cũng không có người trả lời tất cả mọi người minh bạch cái này vương tượng không phục lâu cẩn thận cũng muốn trọng tuyển thay mặt phủ lệnh ý tứ hắn c ử a bị đẩy ra tàu cẩn thận đi đến theo ánh nắng c h ú t xuống mà vào người khác nhìn thấy hắn lại không cảm giác được hắn khí tức t r ê n t h â n hắn không giống vương tượng như thế khí tức lộ ra ngoài bành trướng như sóng hắn giống như là một chùm ánh nắng không có âm thanh lặng yên không một tiếng động tự nhiên mà vậy khi ngươi chú ý tới lúc mới phát hiện hắn sáng tỏ vương tượng nhìn xem lâu cẩn thận trong mắt hoi híp hắn nhìn xem lâu cẩn thận muốn bắt giữ lâu cẩn thận trên người khí cơ hắn thấy chỉ cần có thể bắt được đối thủ khí tức liền thiếu có người có thể trốn được chính mình một quyền vương sơn chủ nói người tu hành lấy tu hành làm trọng lâu m ỗ cũng là nài niệm đã như vậy không bằng so t à i một phen như thế nào lâu cận thần nói cực kỳ trực tiếp vương tượng nhìn thấy đối phương trẻ tuổi không nghĩ tới đối phương càng là một cái trực tiếp người thế là đứng dậy nói ra nghe qua t ủ thủy lâu cận thần kiếm thuật tinh tuyệt vương mỗ đang muốn l ĩ n h giáo một phen lâu cận thần liền đứng tại cửa ra vào ánh mặt trời chiếu sáng biên giới ánh nắng chỉ dựng lấy gót chân của hắn trong phòng hai bên trên mặt ghế đều ngồi người kia chọn ngày không bằng đụng à y mọi người sự vụ bận rộn không bằng lâu i hiện tại ề n như thế nào. thế l cận, cận thần nói thật ố t vương mỗi c í n sự là vận mệnh tốt vương mộ cũng mới được một môn quyền pháp tên là man tượng trấn ngục quyền xin chỉ giáo vương tượng lớn tiếng nói hắn vừa dứt lời lập tức rơi một cái quyền giá cung bảo sơn trong mắt hơi h í p hắn như bị kim đâm đồng dạng hắn t ử cái này một cái quyền giá bên trong liền nhìn ra bất phàm quyền này giống như là một con voi nặng nề uy nghiêm trong mơ hồ lại như có một loại linh động cảm giác mà hai loại ý cảnh mâu thuẫn tổ hợp lại với nhau hình thành một loại đả kích cường liệt lực nhìn xem hắn cái này quyền giá người cũng giống như muốn bị một chân đ ạ p chết mà mình còn không cách nào né tới chỉ là quyền của hắn đỡ một thành tất cả mọi người nghe tới trên một tiếng kiếm minh mọi người đều bị khí thế bàng bạc vương tượng hấp dẫn mà đứng ở nơi đó chỉ cần không chú ý hắn liền căn bản là chú ý không đến lâu cận thần kiếm đã ra khỏi vỏ mọi người thấy một vòng sán lạng kiếm quang lâu cận thần một cái cất bước một thứ đơn giản trực tiếp một kiếm này thẳng hướng vương tượng mi tâm mà đi vương tượng hét lớn một tiếng trong mắt của hắn chỉ thấy được sán lạng kiếm quang kiếm quang này giống là có thể đem người con mắt đều mê hoặc đồng dạng mi tâm của hắn lần lần nói, nói biết lâu cận thần mục tiêu hắn cũng không tránh trong lòng của hắn chiến đấu chỉ có tiến công hắn hét lớn một tiếng tay trái lật lên trên đỡ cánh tay của hắn tại thời kh mà người thì là thấp nằm đón lâu cận thần phong đi chỉ cần cận thân hắn tin tưởng mình có thể một quyền đem cái này lâu cận thần đánh chết cho dù là kiếm của đối phương sắc bén có thể tổn thương mình mình trả giá một cái cánh tay giết đối phương tính mệnh cũng là kiếm được chỉ cần sau đó tiếp về cánh tay h ả o h ả o tu giữa một phen cánh tay liền có thể khôi phục như lúc ban đầu hắn là đối công pháp của mình tự tin đối nắm đấm của mình tự tin nhưng mà k i a m ộ t đoàn m á n h liệt kiếm quang đột nhiên vỡ ra chia ra thành một mảnh như gió kiếm quang nguyên bản đơn giản trực tiếp một kiếm trong một chớp mắt biến khó phân phức tạp như gió lại giống là xuyên vào là ở giữa ánh nắng chương hai trăm linh tám h phong trại vương tượng man tượng trấn ngục quyền không chỉ có là một môn quyền pháp mà là một môn công pháp hắn thu này một môn quyền pháp thời điểm cần quán tưởng bản thân là một đầu man tượng mà man tượng phá khắp nơi càng là muốn ý tưởng bản thân là man tượng bị giam tại lồng bên trong muốn lấy một loại phẫn nộ cùng giã trạng thái đem giam giữ mình lồng đập vào cái nát như hắn nhìn không thấy lâu cận thần phản phất bản thân tại thưa thất dưới lá cây nhìn thiên không có dương quang có d i p ảnh không phân rõ diệp ảnh l à kiếm hay là dương quang l à kiếm người khác nhìn thấy chính là từ đi vào cửa ánh nắng theo lâu cận thần kiếm động m à như gió tràn vào đến lâu cận thần cả người đã biến mất tại ánh nắng bên trong vương tượng phát giác được đau nhức cái này đau nhức đến từ tứ chi đến từ trước ngực phía sau lưng hắn cùng giã quyển đánh t á m c á i phương hướng đem người quan sát đều dọa đến lẫn mất xa xa chỗ đập n ệ n hư không lên vận sóng từng mảnh từng mảnh hư không giống như là đ trêu đến đám người kinh hãi nhưng mà lại căn bản không làm gì được lâu cận thần kiếm quang cuối cùng hắn ngừng lại bởi vì hắn phần gãy đã bị mũi kiếm cho chống đỡ nếu như hắn không có ngừng lúc này đã bị đâm ngược lại vương sơn chủ quyền pháp s á t thực tốt vương tượng nghe tới sau lưng lâu cận thần thanh â m hắn chỉ cảm thấy xấu hổ nếu như bây giờ là mình thắng k i ế n g h e tới một câu nói kia hắn sẽ yên tâm thoải mái tiếp nhận sau đó đ ắ c trí nhưng là bây giờ mình bị người dùng kiếm chỉ lấy gãy cái hót nơi này hắn vô luận như thế nào cũng cao hứng không nổi so ra kém lâu phủ lệnh kiếm pháp vương tượng vừa nói một bên hướng về phía trước phóng ra một bước đồng thời x sau đó ô m quyền đi một cái lễ trên người hắn đã có không ít vết thương hắn hô lâu cận thần vì lâu phủ lệnh đã là một loại túi đầu biểu hiện lâu cận thần trả lại kiếm trở vào bao nói ra vương sơn c h ủ không cần nóng lỏng cho đến trước mắt tại bốn cảnh bên trong ngươi là tiếp ta kiếm pháp lâu nhất nghe tới lâu cận thần hắn không biết mình nên cao hứng hay là nên khó chịu sắc mặt như thiết sắc xoay người rời đi một tiếng cũng không ra cùng hắn cùng đi còn có đệ tử của hắn cùng chung vô thương những người khác nhìn xem lâu cận thần kiếm thuật có người kính n g có người h o ước cũng có người suy nghĩ sâu xà có chút hiểu được lâu đạo trưởng kiếm thuật quả nhiên tinh tuyệt danh b ấ t hư truyền cung bảo sơn nói hắn cũng là tu võ đạo người cho tới nay cũng cảm thấy chăm nghe không bằng một thấy nghe qua lâu cẩn t h ầ n t h a n h danh nhưng là cùng nhìn thấy còn là cảm giác hoàn toàn khác biệt nghe tới lúc chỉ sẽ cảm thấy có khoa trương như vậy sao có cường đại như vậy sao nhìn thấy lúc chỉ sẽ cảm thấy thật mạnh thật là lợi hại người tu hành ở giữa sự tình đã phức tạp cũng đơn giản phức tạp là bởi vì tu vi không đủ liền p h i y ế phức mà đơn giản chỉ cần có đầy đủ tu vi liền có thể chấn áp trong ngoài tất cả mọi người sẽ p h ụ bởi vì có dạng này người dẫn đầu có ngoại đ ự c đến liền không sợ hãi lâu cận thần chính là người như vậy phủ thanh bên trong bốn cảnh người đều trở về về phần bọn hắn cần phái tới đ ệ tử cũng đều sẽ ở phía sau phái tới mà liên quan tới các loại chức vị kỳ thật lâu cận thần cũng không hiểu rõ nhưng là những n à y việc vặt vánh đều có văn thư còn có nguyên bản phủ nha bên trong nhậm chức quan viên chỉ là lâu cận thần trước đó giết hát phong trại hát phong tự chủ đã từng hát phong trại trại chủ dựa theo hắn ý nghĩ cái này hát phong trại cần thanh trừ chỉ là chuyện phát sinh phía sau để lâu c ậ n t h ầ n kế hoạch xáo trộn hắn thành lâu phủ lệnh muốn c h ấ n thủ cái này phủ thành mà hắn đường giết h ắ c phong t ự chủ âm khải nghiệp sự tình cũng tự nhiên t r u y ề n đ ế n ra khi tin tức kêu theo lâu c ậ n t h ầ n vì thay mặt phủ lệnh chuyển đến tù thủy thành một v ù n g lúc lập tức sôi trào lên nhưng mà mọi người cũng có một cái lo lắng đó chính là lâu c ậ n t h ầ n giết h ắ c phong trại trước trại chủ âm khải nghiệp kêu h ắ c phong trại bên trong không có người quản sự bên trong những người kia hoặc là phi nhân sẽ hay không xuống núi làm loạn đang lúc rất nhiều người nghị luận thời điểm hỏa liên quan trong ngoài tiếng người huyên áo những người này cũng là đạt được tin tức nghe nói h ắ c phong trại muốn đến báo thù hỏa linh quan người cho nên trước đến giúp đỡ hỏa linh quan chống cự h ắ c phong trại những người này có phụ cận cũng có phân thủy linh trần tại đ i ể n trong nhà người bên kia còn có một số mộ lâu cận thần chỉ danh mà đến nguyện ý chủ động hỗ trợ đương nhiên cũng có quần ngư sơn bên trong những người này đều rất chủ động mình ngay tại đạo quan bên ngoài ở bởi vì hỏa linh quan vốn nhỏ d u n g không được cái này rất nhiều người mà những người này ăn uống ngủ nghỉ đem hỏa linh quan trong ngoài làm trò t r ư ơ n g khí mù mịt có ít người còn muốn đi vào thấy hỏa linh quan chủ lại đều bị mạc tiểu ngư ngăn trở nàng là mạc chân chân đại n ư nhi nàng luôn luôn ra quát tháo lấy mọi người tiếng nói quá lớn quá ổn nàng nhỏ như vậy hải tử quát tháo đương nhiên không có phần lớn hiệu quả bất quá ở bên ngoài trần tại điền cũng là hơi có chút phân lượng tâu cận thần tam sư đ ệ hỏa linh quan đệ tử hắn để người xây lập hai cái nhà xí chia làm nam nữ miễn cho mọi người luôn hướng hỏa linh quan chạy vào về phần ăn đồ vật cũng là bọn hắn mình làm ăn cho nên các loại sinh hoạt phế khí vật chỉ một ngày liền xuất hiện mà lúc này trần tại điền ngay tại quán chủ gian phòng bên trong nghe mắng đương nhiên hắn cũng là quen thuộc cũng không sợ thê tử của hắn cũng ở bên cạnh trong tay ôm một đứa bé, lần này, phân thủy lĩnh người không riêng gì hắn gào to đến phụ cận người cũng có nhiều hơn một nửa cùng hắn nhận biết ngươi hô những người này tới làm cái gì địch nhân nếu là đến đều là hưởng đưa tính mệnh quan chủ nói sư phụ ngài yên tâm như thế nào đi nữa nhiều người luôn có thể thế nặng dọa cũng dọa đến bọn hắn không dám tới lại nói đại sư h i n h hiện tại là thay mặt phủ lệnh hát phong trại những người kia nào dám đến chúng ta nơi này náo sự những người này đến bất quá là tráng tăng thanh thế miễn cho người khác không biết chúng ta hỏa linh quan thanh danh cũng coi là, là đại sư h u n h sớm ăn mừng lại nói hương thân hương lý đều là tả hữu hàng xóm người ta hảo tâm cũng không tiện Trần Điền chẳng dáng linh Tại ta tâm tuyệt. hỏa hảo hề cự để ý vẻ, quan chủ thở dài một tiếng nói ra người khác lời nói há thật là cầu người không bằng cầu mình đúng lúc này có một nữ tử từ bên ngoài đi vào nữ tử này t ó c m â y hạnh s á c váy não bước liên tục nhẹ nhàng đi đến trần tại điền con mắt đều nhìn thẳng bên cạnh đường tâm khí dùng chân đá hắn tiết bảo nhi doanh doanh cúi đầu nói ra quan chủ quan chủ lại là nhẹ gật đầu đứng d ậ y nói với trần tại điền ngươi bảo vệ tốt quan ta cùng tiết tiên tử đi hát phong trại đi một chuyến trần tại điền kinh hãi hắn còn tại bị tiết bảo nhi dung mạo kinh d i ễ m bên trong đang nghe sư phụ nói muốn đi hát phong trại càng làm cho hắn chân kinh hỏa linh quan bên ngoài nhiều người như vậy đều là vì chống cự khả năng đến hát phong trại yêu nhân thế nhưng là quán chủ thế mà muốn chủ động đi hát phong trại sư phụ đây là đây là vì cái gì t r â n tại điền kinh ngạc mà hỏi lấy chờ địch nhân đến không bằng giết địch đi sư huynh của ngươi giết người trại chủ tại đường bên trong nó trong trại chỉ mọi người đều yêu dị như ma sao lại sợ sư huynh của ngươi chỉ danh nhất định không chết không thôi mà lại sư huynh của ngươi sớm có tận diện hát phong trại chỉ tâm nhưng mà hắn hiện tại muốn t ỏ a c h ấ n tại phủ thành không thể khinh động quan chủ đứng dậy sửa sang lại quần áo sau đó nói đã hắn đi không được vậy những này sự tình liền để ta cái này là giúp hắn làm đi miễn cho người khác nói đại sư huynh của ngươi cô đơn không có căn cơ quan chủ ra cửa tiết bảo nhi theo ở phía sau hai người xuyên qua bên ngoài top năm top ba người hướng phía q u a n bên ngoài mà đi xuống núi sân núi xem bên ngoài người nguyên bản nhìn thấy tiết bảo nhi đã kinh diễm ạ à phần chính tương hâu nghe ngóng thời điểm lại thấy được nàng lại cùng quán chủ đi ra lại nhìn lấy bọn hắn hướng phía nơi xa mà đi thế là lập tức hỏi cũng đi ra trần tại điền trần tại điền cũng không có nói là đi hát phong trại hắn vẫn là biết cần bảo mật quán chủ mang theo tiết bảo nhi hai người tại ngày thứ hai trời tối lúc tìm được hát phong trại hát phong trại nhưng thật ra là tại một tòa hạp cốc bên trong bên trong không ngừng có hát sắt phong tội ra mà hát phong c h ạ y bên trong những người kia đều ở tại hẻm núi hai bên mở ra đến trong sân động quan chủ đứng tại phụ cận một chỗ đỉnh núi nhìn xem sơn cốc kia nói ra t i ế t tiên tử ngươi ở đây tiếp ứng lão phu nếu là vô sự ngươi liền tại bậc này lão phu liền có thể nếu đang có chuyện nhắm ngay cơ hội từ phía sau dết ra tiết bảo nhi cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm nhưng là nàng một thân một mình từ kinh thành có thể đi tới cái này gian châu có thể thấy được cũng là trong đó ưu tú có kiến giải nữ hải nàng nghĩ nghĩ nói ra quan chủ cái này hạ bên trong hát phong trận trận ngài cho dù là lâm vào trong đó Văn b không không nghĩ nghĩ, nghĩ nghĩ, tiết không không người người bảo nhi cũng không có mơ tưởng liền trực tiếp đáp lại nàng cũng cảm thấy dạng này an toàn phải nhiều chúng ta đợi hướng đông Quán c hát ủ nói xong, hai người liền lại che thân hình, ở nơi đó nhìn đó hai lại xem che c ở i gợi này lên lấy h á là là phong hẻm núi bên ngoài xưng là hát phong trại người ở bên trong đều là một chút tính tình đã có thể nói là phi nhân tồn tại Tiếp bảo nhi không biết mình kiếm pháp có được hay không lâu cận thần những năm gần đây luyện kiếm thuật ngay tại nàng phụ cận nàng nhìn cũng nghe lâu cận thần cách nói giảng kiếm lâu cận thần nói với nàng hoặc bất luận kẻ nào pháp thuật kiếm thuật đều cần dung nhập mình ý nghĩ bằng không chính là cái gì hàn đơn học theo nàng mặc dù không biết cái này thành ngữ là có ý gì nhưng là nàng biết lâu cận thần có ý tứ là nhất định phải có tư tưởng của mình nàng đương nhiên là một cái có ý tưởng nữ hải bằng không sẽ không từ kinh thành lại tới đây sẽ không ở quần ngư sơn bên trong định cư những năm này chỉ một lòng suy nghĩ tu hành cùng kiếm pháp chính nàng cho kiếm pháp của mình lên một cái tên tâm nguyệt lưu quan kiếm pháp nàng đứng ở trong ánh trăng không nhìn thấy nàng nàng dung nhập ở trong ánh trăng nàng nghe tới cái này h ắ t phong trong h ạ c gốc thỉnh thoảng truyền đến trận trận thanh â m quái dị nghe khiến người sợ hãi trận trận t a khí trong gió giống như là một loại nào đó vô hình ong trùng đồng dạng lượn vòng lấy lại giống là con ruồi đồng dạng nàng nhìn thấy có một vật đen từ bên ngoài bay thẳng tiến h ắ t phong trong h ạ c gốc quan chủ t h ì là một thân một mình rời đi hắn tâm quỷ đèn không có cùng cái khác tứ hạnh hòa làm một thể có thể nói là tương sinh tương khắc cùng một chỗ không còn cần gửi ở đèn thân bất quá hắn những năm này cũng luyện một bộ trợ kỳ trận kỳ này là lâu cận thần mang về những cái kia bảo nang tìm được pháp kỳ tẩy luyện q u a đi, lại tế luyện mà thành cũng không tính được nhiều cao diệu bảo vật chỉ là hắn ngộ được ngũ hành phù văn ngưng họa trên đó khiến cho có thể dẫn tụ ngũ hành hắn phân biệt đem cái này năm mặt tiểu kỳ theo ngũ hành phương vị cắm ở hát phong hẻm núi chung quanh năm cái phương vị tiểu kỳ cắm vào về sau không đầy một lát liền có tương ứng tinh khí hội tụ sau đó đem tiểu kỳ che lại không làm cho phảm nhãn không thể gặp sau khi làm xong những việc này đông vương đúng là bắt đầu chắm bệnh quan chủ lựa chọn tương ứng tại ngũ hành kỳ vị trí lúc liền tốn không ít thời gian muốn tuyển phương vị còn muốn không thể rời cái này hát phong hẻm núi quá xa còn muốn cùng cái khác cờ xí hình thành hô ứng đông phương trắng bệnh m ộ t sát na kia quan chủ đưa tay tại giữa ngón tay bắn ra một sợi ngũ hành quang hoa lên thiên không tùy theo hắn liền xếp bằng ở nơi đó không còn đạn nhưng là kia một sợi ánh sáng năm màu nhưng đang nhanh chóng dựng ụ c biến thành một mảnh quang m â y hình liên giới ánh mặt trời mang chiếu xuống một sát vậy vậy ngũ hành quang tựa hồ mượn cái này một cố thế lại hóa làm nham tương dòng lũ theo ánh nắng tràn vào trong hạp cốc chỉ mùa sát na toàn bộ nguyên bản tính an tinh hạp phong hẻm núi liền sôi trào lên cái này nham tương dòng lũ liên tục không ng bên trong có một ít tu sĩ căn bản cũng không có tới kịp đào tấu cũng đã bị d ì m ngập bị nháy mắt đốt cháy tại bị đốt cháy trong nháy mắt đó hắn thậm chí có một loại bị lũ xung kích cảm giác cái này hỏa thiêu không phải hư mà là có áp lực có lực trùng kích nhục thể của hắn tách rời đốt cháy không cách nào d ễ dùa. có không ít người trở tay không kịp nhưng cũng có phản ứng nhanh ỉ và hộ thân pháp bảo sông ra ngoài trong tay pháp khí nhưng căn bản liền bảo hộ không được bọn hắn pháp khí tại cái này dòng lũ bên trong nhanh chóng ảm đạm phạt h o á i bất quá lại có một người vọt ra bởi vì hắn xem thời cơ nhanh còn có một chút chính là hắn luyện có một thanh dự a k i ế m mà trốn tốc độ rất nhanh thế mà từ dòng lũ trong khe hở sông trôi ra hắn năm đó vì luyện một thanh này âm h ồ n g kiếm tìm kiếm khắp nơi tháng âm năm âm âm này g ra đời đồng nam đồng nữ hoa khí lực thật là lớn rốt cục luyện xong rồi hôm nay cầm kiếm này đội trốn được tính mệnh trong lòng kinh h ỉ nhìn xem cái này đ ầ y trời ngũ sắc quan hoa hắn cũng không muốn nghĩ là ai đến gây sự với hát phong trại chỉ một lòng muốn rời khỏi hắn hóa làm một vòng ánh sáng s á m từ trong hạp cốc lao ra nhưng mà một vòng lưu quang lại theo sau bay tới triệu trực trong lòng giật mình kiếm trong tay cũng hóa làm một vòng ánh sáng xám nên đón tiếp lấy nhưng mà một màn kia ngọc lưu quang lại linh động vô cùng một cái vòng qua trong mắt của hắn sáng lên liền cảm giác đầu nhất trọng cũng không còn cách nào tiếp nhận từ trên cổ cắm rơi ý thức nhanh chóng lâm vào trong bóng tối tiết bảo nhi phát hiện kỳ thật giết người cũng là rất đơn giản chỉ một kiếm thôi với tay một màn kia lưu quang cũng đã bị nàng bắt trên tay là một thanh dài bằng bàn tay tiểu s à o ngọc kiếm trên đó lại có kim bạch chi khí quân quanh đây chính là lâu cận thần đưa cho nàng minh ngọc kiếm nàng đằng sau lại dùng bạch hổ sát khí dung nhập trong đó lại tế luyện bây giờ chỉ sợ năm đó chế tắc một thanh này minh ngọc kiếm người cũng không nhận ra nó t hai người lần đầu tiên phối hợp nhưng phối hợp vô cùng tốt tại hết hệ đều bình tĩnh trở lại đằng sau hai người tới miệng hẻm núi hẻm núi bên trong những cái kia vách đá động huyện thế mà đã phần lớn bị lấp đầy ngũ hành diễn sinh ra đến thổ đem rất nhiều hang động lấp đầy nhưng là kia mấu chốt nhất phong huyện miệng nhưng không có không ngừng có sát phong từ đó thổi ra đem ngũ hành diễn sinh thổ trò thổi tan kia gió không phải phổ thông gió là tới từ lòng đất âm sát chi phong cái này gió thổi nhiều sẽ để cho nhân thần hồn bay ra sau đó hai người nhìn thấy phong h u y ệ t chỗ sâu có một tòa động tự quán chủ nhìn qua tự thành lập phương thức mặc dù cái này một tòa động tự thành lập rất đơn sơ liền cũng coi là xây xong rồi mà tiến vào cái này một cái hố bên trong bọn hắn mới chính thức cảm thụ đến trong này hội tụ cái chủng loại kia âm sát phía ngoài những cái kia gió đều là từ nơi này tràn đi ra chân chính cường đại âm sát chi phong đều bị trói buộc ở đây ngược lại thật sự là một chỗ tu tập pháp pháp hoặc là tế luyện phong cầm tính pháp khí nơi tốt quán chủ nói quan chủ, chủ cao kiến tích bảo nhi nói trần tại điện gấp đến độ vào đầu bước hai lại chỉ có thể chờ hắn rất lo lắng bởi vì hắn biết sư phụ của mình cùng vị kia tiết tiên tử đi hát phong trại hắn sợ bọn họ một đi không trở lại sợ đột nhiên có một đám hát phong trại các yêu ma mang theo sư phụ đầu lâu mang theo thụ lăng nhục tiết tiên tử dễ tới bất quá cũng may sư phụ cùng tiết tiên tử tại bảy ngày sau đó trở về bọn hắn cùng đi lúc đồng dạng yên lặng bình bình đạm đạm trở về sau đó tiết bảo nhi tại q u á n chủ gian phòng bên trong uống một ly trà liền rời đi mà quán chủ lại bắt đầu tu hành hết thảy đều giống như chưa từng xảy ra đồng dạng nhưng là trần tại điện kìm nén không được hỏi sư phụ hát phong trại trên đời chỉ có một cái hát phong trại chính là đại sư huynh của ngươi kết nghĩa chỗ thật trần tại điện kinh h ỉ nói quán chủ nhắm mắt lại tu hành một trận chiến đấu để trong lòng của hắn lại có điều n ộ ra trần tại điện liền hướng mặt ngoài chạy tại điện ngươi không muốn bốn phía ồn nào một chút việc nhỏ thôi quan chủ nói vâng sư phụ ta sẽ không trần tại điền chạy đi ra bên ngoài h ồ lớn các vị bằng hưu nhóm các người đoán chuyện gì xảy ra lâu cận thần tại phủ nha bên trong liếc nhìn hồ sơ toàn bộ giang châu có m ộ ư ơ i ba cái huyện nhưng là lần này đến tám người đại biểu thì là bảy cái địa phương hát phong trại mặc dù là tù thủy huyện thành biên giới cơ hồ tính muốn ra cán quốc cho nên còn có sáu mặt khác huyện là không có người đại biểu đến cái này sáu cái địa phương cũng không phải là không có thành lập thần tự mà là thành lập về sau thất bại cho nên khi thực hiện tại toàn bộ giang châu có hồ có một nửa địa phương thế cục đã thối nát hắn từng gặp tù thủy thành bên trong bí linh phân thần giáng lâm về sau khủng bố tình hình hiện tại toàn bộ tù thủy thành người đều biên thành vô nhãn thành đây là bí linh phân thân bị giết về sau kết quả trong thế giới này cứ việc có pháp thuật tồn tại nhưng là một cái huyện thành kỳ thật cũng không có bao nhiêu người chủ thành bên trong nhiều thì ba năm vạn ít thì một hai vạn tăng thêm tản mát các thôn trang người cũng b ấ t quá mười mấy vạn người thôi mặc dù như thế sáu cái huyện thành người đều thụ bí linh ảnh hưởng đó cũng là một trận to lớn thiệt hai cũng có thể coi là bí linh thai t ư ơ n g từ tiến văn thư nơi đó nghe nói chu phủ quân muốn mang theo các vị bốn cảnh tiến đến kia mặt khác sáu trong huyện tìm kiếm bỏ trốn bí linh chỉ là hết thệ đều còn chưa có bắt đầu chu phủ quân mình liền đã chết rồi lâu cận thần cảm thấy cũng xác thực cần phải đi thanh trừ mấy cái kia phong ấn thất bại bí linh không tìm được bọn hắn những cái kia huyện liền thật xong một cái châu còn như vậy như vậy một cái càn q u ố c đây đánh vỡ gông siêng đại giới rất lớn có người được lợi liền có người bị hao tổn nhất là rất vô lực cỡ nào rời đi người hắn hiện tại nhìn chính là kia sáu vị bỏ trốn bí linh hồ sơ đ ặ n g định bưng trà đi đến hắn hiện tại là lâu cận thần hậu cận lâu cận thần đem hồ sơ khép lại tiếp nhận đặc định trên tay trà sâm uống một hớp nói ra ngươi theo ta đi tường thành chỗ xem một chút đi lâu cận thần sở dĩ đi nhìn tường thành là bởi vì chu phủ quân đem bí linh phong ấn tại trong vách tường ngay từ đầu lâu cận thần nghe tới đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi khi nhìn đến hồ sơ về sau mới hiểu được chu thẳng ý nghĩ cũng không nhịn được đối với hắn cái này kỳ tư diệu tưởng cảm thấy kinh ngạc được hai người đi ra ngoài tự nhiên cũng sẽ có tương ứng người đi theo mặc dù lâu cận thần là giang châu thứ nhất chỉ có hắn bảo hộ người không ai có thể bảo hộ được hắn nhưng là hiện tại thân phận của hắn đi ra ngoài khẳng định phải có tương ứng nhân viên đi theo không phải vì bảo hộ mà là dẫn đường là vì tại thời điểm mấu chốt vì hắn người tiến cử cùng người liên hệ lâu cận thần một đoàn người một đường đi tới cửa thành hắn nhìn thấy cửa thành hai bên trên vách tường khắc lấy cự nhân chân dung chỉ nhìn trong chốc lát lâu cận thần cũng đã minh bạch đây là chu thẳng đem chọn tòa thành xem như thần tự cả tòa thành cửa thành hai bên tường thành bên trong đều t r ô n bí linh c h i tượng trung tán tòa mỗi một tòa tượng thần bên trong thần danh đều là giống nhau là một thể từ thời khắc đó họa đồ án có thể thấy được kia là một vị cầm hai thanh đại phủ thần linh thần tự bên trong bí linh nó hình tượng tạo dựng là muốn từ thành lập người tạo nên mọi người sở dĩ sẽ đem những n à y bí linh vị trí xưng là hư hảo Có mà sở dĩ tồn tại là bởi vì mọi người cho thần nhóm phó tượng cho thần nhóm định nghĩa đối thần nhóm tiến hành tế tự cùng quan tưởng thế là thần nhóm liền từ hư hảo bên trong đi hướng thế giới chân thật cho nên mọi người mới có thể đem thần nhóm vị trí xưng là hư hảo nhưng mà không tồn tại đồ vật há lại sẽ bởi vì sự tưởng tượng của mọi người mà tồn tại liền lại có người cho rằng thần nhóm không phải không tồn tại mà là mọi người không có nhận biết thần nhóm khi mọi người không biết thần nhóm thời điểm thần nhóm là ở vào một chỗ bí ẩn trạng thái cho nên liền lại được xưng là bí linh lúc nhận được mọi người thành lập tượng thần tiến hành tế tự cũng mệnh danh về sau thần nhóm liền bắt đầu thức tỉnh tồn tại ở mọi người trong lòng xuất hiện tại mọi người trước mắt từ bí linh biên thành thần linh cái này bị chu thản g dùng để chấn áp c ử a thành tư tưởng lấy tương lai dùng để thủ thành chỉ dụng thần linh chỉ danh là cự linh chu thắng phủ quân vị thần b i ế t hoàn chỉnh bình sinh cự linh nhất tộc sinh tại thượng cổ vụ ẩn thời điểm nó tộc thiệt chiến dũng cảm trung thành tộc chuyên gia khai sơn song phủ chiến pháp là vương đình tập vệ bảo vệ vương đô nhưng mà thiên địa lại biến liệt nhật lâm thế chiếu phá mê vụ thiên hạ chúng linh đều vẫn tại liệt dương phía dưới cự linh nhất tộc lấy búa làm rủ che chắn ánh nắng bảo vệ vương đô nó thụ liệt bạo chiếu t r ă m ngày mà bỏ mình tộc diện trước khi chết có lời có ta cự linh nhất tộc tại một ngày không người có thể tại cự linh nhất tộc người sống thời điểm tổn thương vương đình Nô cảm giác nó trung dũng viết này văn khắc họa để người trong thiên hạ biết tên vĩnh viễn không quên vẽ vật thực bình chính là vì cái này bí linh định tính nó cuộc đời sự tích là trung dũng là vì bảo vệ vương đình mà chết như vậy tại mọi người chuyển sướng tế tự bên trong chậm rãi liền sẽ sinh ra dạng này bản tính ở bên cạnh lại có khắc một cái khắc thiền phía trên là cụ thể khắc lấy cái này cự linh thân cao thể trọng hai l ư ớ i b ú a lớn nhỏ cùng năng lực ẩm thực quen thuộc v v lâu cận thần biết càng là kỹ càng mọi người liền sẽ càng tin tưởng cái này là chân thật tồn tại qua mà tế tự thời điểm trong lòng tưởng tượng cũng sẽ càng chân thực t ừ hư hảo đến chân thực khi mọi người đều tế tự qua cái này cự linh về sau mọi người trong lòng càng là thành kính liền càng là có thể từ đó thu hoạch được lực lượng tùy tâm linh phản ứng đến chân thực đây cũng là một loại quan tưởng cùng loại với tế thần đạo tu hành mà tu sĩ、si、nếu là có thể câu thông cái này cự linh cũng có thể mượn tại cái này cự linh lực lượng còn có một thiên văn chương khắc vào trên t ư ờ n g thành viết là cự linh chán ghét các loại tạ ác sẽ trừng trị các loại tội ác vương đô nếu có tội ác tài trời người vương liền mệnh cự linh c ẩ m đ ú a đoạn nó thân tội ác tử vong lại vô t ổ n tại đây là một thiên hiển nhiên là tại giao phó cái này cự linh một loại đặc biệt có thể chém giết tội ác năng lực chu thắng mục đích đúng là t ế tự ra một cái bảo vệ châu phủ cự linh thần lâu cận thần sau khi xem cảm thấy chu phủ quân loại phương thức này đáng giá toàn châu cho đến toàn bộ cản quốc phát triển ra tới hắn dọc theo tường thành bên ngoài bắt đầu đi tới hắn có thể cảm nhận được cái này trong vách tường một loại nào đó cảm xúc tại thai n h é n đó là một loại thủ hộ là một cố lực lượng khổng lồ lúc này lâu c ậ n t h ầ n lại nghĩ tới chu phụ quân mình cùng hắn lúc đập thủ hắn không có câu thông qua cự linh mà nhận con của mình chu dịch đánh lén thời điểm cũng không có câu thông cự linh lâu c ậ n t h ầ n không biết vì cái gì hắn tin tưởng hắn nhất định có thể làm được là bởi vì cự linh cũng không hề hoàn toàn thành hình khả năng này là một mặt nguyên nhân còn có một phương diện lâu cẩn thận cảm thấy hắn khả năng nghĩ đối với lần thứ nhất câu thông mời cự linh làm việc mà thiết lập một cái tiêu chuẩn bởi vì lần thứ nhất câu thông cự linh làm sự t ì n h rất có thể là đối thần một cái định tính thì như chém giết tội ác hoặc là thủ hộ mà lâu cận thần cũng không phù hợp điều kiện này mà đối chu dịch hắn càng là sẽ không bởi vì dùng cự linh giết con vậy cái này cự linh bản tính bên trong sẽ vĩnh viễn mang theo giết con t h ủ tính sẽ cho cự linh bản tính nhiễm lên vẻ lo lắng lâu cận thần còn c u ố n t ư ờ n g thành mà đi tay của hắn luôn trấn vách tưởng phản phất đang cùng tưởng thành bên trong cự linh nắm tay tại tự giới thiệu tại bên nhau khi hắn vợn quanh giang châu thành một vòng sau cả người cùng tòa thành này c những g t ngày cự này hắn tin tưởng đợi một cái nghe nói dân gian co truyền ngôn nói có người phát hiện ngự ma đạo mặc dù chỉ là tin đồn nhưng là lâu cận thần biết chu dịch sáng tạo ngự ma đạo không biết là làm sao t r u y ề n đ ế n ra truyền bá người nhất định là đã chết đi chu dịch người chết đương nhiên không có khả năng lại sống tới nhưng là hắn quỷ bí thủ đoạn nhất định có thể sớm bố trí xong cục đem ngự ma đạo tu hành pháp vùi sâu vào mọi người trong mộng cảnh cũng không khó cũng chính là có nguyên nhân này lâu cận thần mới có thể ở cửa thành lưu lại cự linh cũng thủ hộ mộng cảnh lâu cận thần cũng không có đi tuần tra hắn tiếp tục trở về nhìn hồ sơ trong lòng đã quyết định muốn lựa chọn đầu tiên đi đến chỗ nào một cái bí linh bỏ chốn huyện bất quá muốn trước khi đi trước được đem cái này giàn châu phủ trải vớt một phen hắn trở về nhìn hồ sơ t h ư ơ n g Quy An tự h ì là d nhập minh linh sơn về sau liền nhiều một cái họ minh Tất c chỉ chỉ mình mình. bởi vì minh linh sơn đệ tử cần vì linh đều cần đặt ở trần thế bồi dưỡng bồi dưỡng tốt liền lại mang vệ minh linh sơn đi trưởng thành. Mà loại này bồi dưỡng linh phương thức thường sẽ rước lấy cái khác tu hành đạo bất mãn cho rằng bọn họ thường thường cố ý chế tạo các loại giết người và khuất tử vong ra đông đông đông tiếng đập cửa vang lên cái này khiến tiền đại khí trong lòng đột nhiên giật mình giống như là bị châm nhói một cái hắn hai ngày này đều không có ở mình thường ở cái nhà kia thọ không có ba h à n g hắn cũng có ba khu chỗ ở một chỗ là mọi người đều biết tiền phủ một chỗ là dùng đến nuôi dưỡng quỷ linh còn có một chỗ ngay tại lúc này ở chỗ này là hắn trước kia chưa từng có ở qua hắn đem mình quỷ linh một lần nữa đưa đến nơi này ý đồ đem lại bồi dưỡng hắn quyết định chỉ cần lại bồi dưỡng ra đến kia liền lập tức rời đi cái này giang châu về minh linh sân đi ngày đó lâu cận thần ngự kiếm mà qua bầu trời lúc hắn nhìn thấy kia kiếm quang hắn biết rõ nếu như một kiếm kia hướng tới mình mình chỉ có một con đường chết ai tại gõ cửa minh đại khí kinh hãi đi tới cạnh cửa từ trong khe cửa nhìn ra ngoài nhìn thấy một cái đầy mặt dâu quai n ó n thanh niên dẫn theo một chiếc đèn đứng ở nơi đó phía sau hắn đi theo hai cái binh giáp hắn cũng không sợ hai cái này binh giáp nhưng là đối với cái này đèn lồng thanh niên lại ký ức khắc sâu bởi vì hắn biết người này chính là lâu cận thần sư đệ lần đầu xuất thủ liền giết man tượng sơn nguyệt bằng tiên hắn từng tại một cái khác nhà bên cạnh nhìn qua hắn cửa đã bị g ó vang chỉ có thể mở cửa hắn sửa sang lại y quan kéo cửa ra một mặt kinh ngạc hỏi đại nhân ngài tìm ai